k h ổ n g phương ra từ hiên lâu tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng dọc theo rộng rãi đường đi chẳng có mục đích hướng phía trước đi đến phải tìm phù hợp đội ngũ chỉ có thể tìm vận may k h ổ n g phương tự nhiên cũng liền không quan tâm phương hướng rồi còn chưa đi đến kế tiếp giao lộ phía trước đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh thoáng cái chặn k h ổ n g phương lộ tuyến hiện thấy rõ nơi này một t r ư ơ n g mặt đỏ lúc k h ổ n g phương tâm lập tức thu bởi vì ngăn trở hắn lộ tuyến người vậy mà chính là vị tọa trấn ở truyền thống trận bên cạnh tùy ý tàn sát tu sĩ hờ ma nhìn xem xuất hiện ở trước mắt mặt đỏ khẩn nhìn thấy vị này hồng ma có thể trốn rất xa liền trốn rất xa nếu không tình cảnh sẽ mười phần nguy hiểm hồng ma thủ đoạn k h ổ n g p h ư ơ n g vừa tới đến quang huy thành cũng đã được chứng kiến đến rồi đối phương căn bản không cầm lấy tu sĩ tánh mạng hiện một sự việc muốn giết cũng sẽ giết k h ổ n g phương trong lòng giật mình không rõ đối phương như thế nào lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào hắn tiểu tử người l à gan không nhỏ cũng dám ở quang huy thành trong động thủ hồng ma nhìn xem k h ổ n g phương lạnh lùng cười cười như thế nào rất giật mình hồng ma có chút dương lên đầu liền n g u y ê điểm này thủ đoạn nhỏ Cũng c hư ỉ có thể giấu i ế đã ư cũng, cũng đã xuất thủ nơi này làm gì vậy không trực tiếp giết chết hắn hồng ma đột nhiên trừng mắt một đôi nhu nhãn biểu lộ trở nên một khối khắc nghiệt k h ổ n g phương biểu lộ đừng đề cập có nhiều cứng n g ắ t lại đáng sợ kết quả hắn cũng đã nghĩ tới mấy cái có thể nhường k h ổ n g phương tuyệt đối không nghĩ tới chính là hồng ma vậy mà sẽ nói ra loại lời này ngại hắn không có giết chết la thành bất quá dùng hồng ma tính cách đến xem nói ra loại lời này cũng là tính toán bình thường vốn đang có chút thưởng thức ngươi ở hóa linh cảnh có thể lĩnh mộ thần hồn sức mạnh huyền bí chỉ là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái n h u n đản hồng ma bất mãn nhìn xem khẩn phương khẩn phương đã không biết nói cái gì rồi hồng ma tư duy phương thức cùng người bình thường kém cũng quá lớn không phải van bối không dám giết người nơi này là quan huy thành Vãn bối c h ỉ là một tiểu n h h â n n vật, k ô g d á ma phá hư q u n g huy t lạnh n giọng không ê chất vấn chương năm trăm hai mươi ba binh lệnh hồng ma lạnh giọng chất vấn nhường khổng phương trong lòng cả kinh trước mắt vị này cũng không phải là một cái phân rõ phải trái đích nhân vật cùng vị này giảng đạo lý hoàn toàn liền là một chết văn bối cái này là lần đầu tiên đến quang huy thành đối với quang huy thành quy cụ cũng không phải rất rõ ràng khả năng có nhiều chỗ làm không tốt mong rằng tiền bối thứ lỗi k h ổ n g phương túi đầu nói xin lỗi trong lòng cũng là một hồi bồn trồn hồng ma đột nhiên xuất hiện nhường k h ổ n g phương đã thật bất ngờ rồi mà đối phương nói lời càng làm cho k h ổ n g phương ngoài ý m u ố n vừa tới quang huy thành lúc hồng ma chỉ nói một câu nói về sau liền đổ xuống sát thủ lật tay tại diện s á t không ít tu sĩ lúc ấy k h ổ n g phương thiếu chút nữa cũng bị lan đến gần bởi vậy ấn tượng rất sâu có thể nhường k h ổ n g phương trong lòng kinh nghi bất định chính là lúc này hồng ma vậy mà cùng hắn nói nhiều như vậy nếu như dựa theo ngay từ đầu đối với hồng ma ấn tượng nơi này khẩn phương đã bị chết vài lần rồi thứ lỗi hồng ma nhìn xem k h ổ n g phương không khỏi suy cười một tiếng ngươi để cho ta thứ lỗi phá hủy quang huy thành quy củ chỉ là một câu thứ lỗi có thể bỏ qua đi không hồng ma hỏi k h ổ n g phương trong lòng một hồi kinh nghi bất định theo như hắn ngay từ đầu đối với hồng ma rất hiểu rõ hồng ma không có khả năng có kiên nhận đối với chính mình nói nhiều như vậy cái này quá khác thường rồi hồng ma đã làm như vậy rồi nơi này khẳng định có nguyên nhân k h ổ n g phương đại nào, rất nhanh vận chuyển, bất kể như thế nào trước hết vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn này cái này hồng ma hỷ nộ vô thưởng ra tay lại vô cùng ác độc động muốn tánh mạng người hồng ma mắt liếc khẩn phương cũng không thúc giục tiền bối ta hoàn toàn chính xác phá hủy quang huy thành quy củ bị hồng ma trực tiếp bắt gặp phủ nhận đã không có ý nghĩa k h ổ n g p h ư ơ n g cũng liền hào phóng thừa nhận nếu như tiền bối có thể không so đo việc này nguyện ý bỏ v á n bối một con ngựa tiền bối có cái gì phân phó chỉ có v á n bối có thể làm được tuyệt không hai lời k h ổ n g p h ư ơ n g coi như là thoáng suy nghĩ cẩn thận một chút sự t ì n h dùng hồng ma tính cách không trực tiếp diện sát hắn cũng đã rất khác thường rồi vẫn cùng hắn nói nhiều như vậy cái này càng bái gì hơn thực lực của đối phương vượt xa chính mình lại là quang huy thành phụ thành chủ người chính mình căn bản không cách nào so sánh được chính mình duy nhất có thể lấy được ra tay khả năng thì ra là ở hóa linh cảnh thực lực tương đối mạnh mà hồng ma ngay từ đầu cũng đề cập tới chính mình l ĩ n h nộ thần hồn sức mạnh huyền bí hắn có chút thưởng thức chính mình cái này kỳ thật đã là là ám chỉ rồi bởi vậy k h ổ n vương cũng liền lớn mật thừa nhận chính mình phá hủy quy củ cũng xuất lời dò xét hồng ma có phải hay không muốn cho chính mình làm cái gì quả nhiên n g h e xong k h ổ n phương vừa mới hay vẫn là mặt mũi tràn đầy cười lạnh hồng ma biểu lộ có chút đã xảy ra một điểm biến hóa trong ánh mắt xuất hiện một tia thỏa mãn khẩn trong lòng dài thở phào nhẹ nhỏm hắn lần này thành công rồi đây là binh lệ hồng ma vừa trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một miếng ám kim sắt tam giác lệnh bài ở lệnh bài chính diện viết một cái tràn ngập sát phạt khí thế c h ữ bằng máu đúng là binh chữ k h ổ n g vương vẻ mặt kinh ngạc h ắ n căn bản không biết cái này binh lệnh có tác dụng gì bất quá thoạt nhìn cái này binh lệnh có chút không đơn giản đã có cái này miếng binh lệnh tựa như trước ngươi cái chủng loại kia tiểu đà tiểu nháo đem sẽ không còn có bất cứ phiền phức gì hơn nữa cái này miếng binh lệnh còn có thể làm cho ngươi điều khiển một cái hai mươi người tiểu đội khẩn vương con mắt lập tức phát sáng lên không nghĩ tới cái này miếng binh lệnh thậm chí ngay cả quang huy thành trông coi thành đội ngũ đều có thể điều động tuy nhiên chỉ có hai mươi người nhưng cái này đã rất đáng sợ phải biết rằng quang huy thành bên trong trông coi thành tu sĩ cảnh giới thấp nhất đều đạt đến hóa linh cảnh có chút thậm chí là minh thần cảnh những chỗ tốt này toàn bộ bài trừ cái này miếng binh lệnh cũng đại biểu cho thân phận như trước khi la thành khiêu khích sự t ì n h đem rất khó phát sinh l i ê n tính toán thật sự phát sinh khẩm phương cũng có thể không cố kị chút nào ra tay cái này miếng binh lệnh tương đương với là cho khẩm p ư ơ n g một ít đặc quyền khẩm p ư ơ n g trong lòng cao hứng nhưng là đã hiểu hồng ma xuất ra vật chân quý như vậy muốn hắn làm một chuyện khẳng định cũng không đơn giản ngươi cũng đừng cao h ứ n g quá sớm hồng ma nói ra cái này miếng binh lệnh tuy nhiên có thể làm cho ngươi điều khiển một cái hai mươi người đội ngũ nhưng chỉ là phụ trách bảo hộ ngươi an toàn không sẽ vì ngươi làm cái gì v i ệ c tư văn bối ghi nhớ hồng ma đem binh lệnh giao cho khổng phương trong tay binh lệnh vào tay có chút trầm trọng chất liệu phi thường đặc thù khổng phương cũng là một vị luyện k h í sư nhưng lại nhìn không ra binh lệnh chất liệu là cái gì ngươi lần này phá làm hư quy củ sự tình ta có thể không truy cực nữa nhưng mười ngày sau ta cần ngươi vì ta làm một việc chính để rốt cuộc đã tới khổng phương nghe n g ó n g nói không biết tiền bối cần ta làm cái gì hồng ma cũng không có dấu diếm nói thẳng là hóa linh cảnh tu sĩ ở giữa một lần thì thí chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân không thể ở nhờ bất luận cái gì cường đại bảo vật đến lúc đó sẽ có chuyên môn vũ khí cung cấp cho các ngươi sử dụng nhưng không có hộ giáp đây là cuộc chiến sinh tử nếu như ngươi không muốn hiện tại có thể nói ra hồng ma có một điểm cũng không có nói nếu như, như hắn như vậy tu sĩ nguyện ý trả giá một ít một cái giá lớn vẫn có thể bảo vệ chính mình mang đến người có thể hồng ma cùng k h ổ n g phương không có bất cứ quan hệ nào lại làm sao có thể cầm lấy ra đồ đạc của mình đi bảo vệ k h ổ n g phương mang đây đưa cho k h ổ n g phương binh lệnh cũng chỉ là cam đoan k h ổ n g phương này mười ngày nội an toàn về phần mười ngày sau hồng ma liền không thèm để ý rồi n g h e xong hồng ma k h ổ n g phương trong lòng một hồi c ư ờ i khổ hắn căn bản không có lựa chọn cắt chọn hồng ma mặc dù nói hắn có thể cự tuyệt có thể hắn hiện tại có tay cầm rơi vào hồng trong ma thủ k h ổ n g phương tin tưởng hắn cự tuyệt hậu quả tuyệt đối muốn so với đi tham gia cuộc chiến sinh tử k i n khủng hơn đối thủ chỉ cần là hóa linh cảnh tu sĩ khẩn phương trong lòng kỳ thật cũng sẽ không quá lo lắng l i ê n tính toán quan g huy thành trong thật sự có kinh tài tuyệt d i ễ m tu sĩ có thể cái loại người này cũng sẽ không lựa chọn đi cuộc chiến sinh tử nếu như không phải là bị hồng ma tại chỗ bắt lấy k h ổ n g p h ư ơ n g cũng sẽ không đáp ứng loại chuyện này k h ổ n g p h ư ơ n g không để ý đến một sự kiện trên cái thế giới này người nào đều có mà hồng ma loại này mang người tham gia tu sĩ cũng không phải từng cái đều là tốt như hồng ma l i ê n uy bức lợi d ụ k h ổ n g p h ư ơ n g tham gia cuộc chiến sinh tử mà có chút tu sĩ chỉ biết càng quá phận chứng kiến thực lực cường đại hóa linh cảnh tu sĩ chỉ cần không phải có cường đại bối cảnh đem người làm cho đi cuộc chiến sinh tử thật sự là một kiện rất chuyện dễ dàng ta đáp ứng tiền bối k h ổ n g phương gật đầu đáp ứng xuống không đáp ứng cũng không có cách nào dùng hồng ma làm việc phương thức có thể nói nhiều như vậy đã phi thường khó được rồi nếu làm cho hồng ma trực tiếp đưa hắn trộm tới đó mới hối hận rất tốt mười ngày sau ta sẽ đến tử hiên l â u tìm ngươi mặt khác việc làm cái gì sẽ chọc i ậ n ta sự t ì n h k h ổ n g phương trong lòng dùng mình đã hiểu hồng ma đây là cảnh cáo hắn không muốn thừa cơ chạy ra quang huy thành tiền bối không có bước ta lập đại đạo lợi thế ta tự nhiên cũng sẽ không làm một ít sẽ để cho tiền bối tức giận sự tỉnh khẩn phương có chút túi đầu nói ra vậy là tốt rồi hồng ma gật đầu hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không để cho ta thất vọng nếu như ngươi có thể giúp ta thắng được mấy trận cuộc chiến sinh tử ta có thể đáp ứng ngươi một kiện đủ khả năng sự tình đa tạ tiền bối k h ổ n g p h ư ơ n g thi lễ một cái bị buộc tiếp đó đi tham gia cuộc chiến sinh tử k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng tự nhiên không có khả năng thoải mái nhưng hồng ma có thể ưng thuận như vậy hứa hẹn cái này nhường k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng dễ chịu rất nhiều nếu là tiền bối cho phép ta muốn hiện tại liền nói cho tiền bối thỉnh cầu của ta hồng ma biểu lộ không khỏi cương t h o á n cái vừa đáp ứng bang khẩn vương làm một chuyện khẩn vương liền lập tức nói ra tốc độ này cũng quá nhanh rồi nhường hồng ma bản thân đều có chút theo không、kịp. hồng ma con mắt có chút lập trứng mắt k h ổ n phương ta thu hồi ngay từ đầu ngươi không phải cái nhuyễn đ à n trái lại ngươi rất có đ ả m lượng hồng ma thanh â m có chút đông cứng biết rõ hồng ma tính cách tu sĩ chỉ biết đưa hắn vừa rồi lời hứa trở thành một chuyện cười căn bản sẽ không quả thật chớ nói chi là tại chỗ t i ể u yêu cầu thực hiện cuộc chiến sinh tử còn chưa bắt đầu liền dám yêu cầu hồng ma trước thực hiện hứa hẹn điều này cần có thể không phải bình thường đ ả m lượng k h ổ n phương v ẻ mặt ngượng ngùng trong lòng tức thì có tính toán của mình hiện tại đã có mười ngày sau cuộc chiến sinh tử tạm thời không thể sẽ tìm đội ngũ rời khỏi quan huy thành sự tỉnh cũng chỉ có thể đẩy về sau đây không thể rời khỏi quan huy thành k h ổ n phương tự nhiên muốn bù một điểm trở lại nếu như hồng ma không cho phép cho phép k h ổ n phương cũng không có cách nào có thể hồng ma có lẽ cho phép nơi này k h ổ n phương cũng liền dám mở miệng muốn hắn thực hiện hứa hẹn có mười ngày sau cuộc chiến sinh tử k h ổ n phương có thể không lo lắng hồng ma tức giận về phần mười ngày sau hồng ma khi đó c á i đó còn sẽ quan tâm điểm ấy việc nhỏ nói chuyện gì hồng ma sắc mặt hơi có chút khó coi lần thứ nhất còn không có nếm đến ngon ngọn lại muốn trước trả giá thật nhiều hơn nữa còn là bởi vì một gã hóa linh cảnh tu sĩ hồng ma trong lòng đường đề cập có nhiều chán lấy rồi ta t h ằ n g rất muốn kiến thức thoáng cái tiên tiên trí bảo phong thải có thể tiên tiên trí bảo căn bản không phải ta loại cảnh giới này tu sĩ có thể nhung chạm khổng phương nói ra ở sở hữu tiên tiên trí bảo trong có một kiện tên là ngũ cực phân hóa kính tiên tiên trí bảo nghe nói là nhất gần gà tiên tiên bảo vật ta muốn mời tiền bồi giúp ta nghe ngóng thoáng cái xem ở đâu có ngũ cực phân hóa kính ngươi muốn nghe ngóng ngũ cực phân hóa kính tin tức hồng ma vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem khổng p ư ơ n g vậy mà sẽ có người đối với ngũ cực phân hóa kính cảm thấy hứng thú thế gian to lớn thật đúng là không thiếu cái lạ khổng p ư ơ n g không có ý tứ cười cười ta cũng là một gã luyện k h í sư bởi vậy đối với xếp hạng sở hữu bảo vật đỉnh tiên thiên trí bảo rất hướng tới mong rằng tiền bối có thể giúp ta nghe ngóng thoáng cái tin tức hồng ma cao mày nói ngũ cực phân hóa kính tuy nhiên là tiên thiên trí bảo nhưng bởi vì không có bất kỳ đặc thù năng lực bởi vậy liền tính toán có người có ngũ cực phân hóa kính cũng sẽ không lấy ra bày ra người dưới loại tình huống này muốn thăm dò được ngũ cực phân hóa kính tin tức phi thường khó khăn liền tính toán tìm thông cổ kim bọn hắn cũng chưa chắc có ngũ cực phân hóa kính tin tức mặt khác tìm thông cổ kim mua tiên thiên trí bảo tin tức cần trả giá cao cũng không nhỏ những chuyện này khổng phương đã sớm biết cũng thử qua ở thông cổ kim mua ngũ cực phân hóa kính tình báo có thể quang huy thành bên trong thông cổ kim trong căn bản cũng không có tiên tiên bảo vật tình báo nói muốn cũng chỉ có thể theo địa phương khác đ i ề u một phần tới nhưng điều này cần vài năm thời gian khổng phương không có khả năng ở quang huy thành trung đẳng vài năm thời gian dù sao những trong tình báo kia có hay không ngũ cực phân hóa kính còn rất khó nói thiên địa sinh ra đời tiên tiên trí bảo tuy nhiên không nhiều lắm nhưng thông cổ kim cũng không có khả năng thu nhận sử dụng mỗi một kiện tiên tiên trí bảo tình báo đây đều là rất chuyện bí ẩn tình mà như ngũ cực phân hóa kính loại này không có người cảm thấy hưng thu tiên tiên trí bảo thông cổ kim muốn siêu tập tình báo liền khó hơn yêu cầu của ta cũng không cao tiền bối tại đây quan g huy thành trong giúp ta nghe ngóng thoáng cái là được rồi có thể hay không lấy được ngũ cực phân hóa kính tin tức tất cả tùy duyên khổng phương nói ra đã như vậy nơi này ta đáp ứng nơi g ư rồi hồng ma lần này rất sảng khoái đáp ứng xuống ngay từ đầu hồng ma còn có chút qua loa khổng phương không muốn thực hiện hứa hẹn nhưng nghe khổng phương nói chỉ là ở quan g huy thành trong nghe ngóng tin tức hồng ma cũng không cần phải lại qua loa rồi quan huy thành là hắn một mẫu ba phần đất muốn nghe ngóng ngũ cực phân hóa kính loại này tiên thiên bảo vật cũng không khó đa tạ tiền bối nay mười ngày nội ta sẽ tận lực giúp ngươi nhanh n ó n g nhưng ta cũng hy vọng ngươi mười ngày sau cũng sẽ không khiến ta thất vọng dứt lời hồng ma nháy mắt rất nhanh rời khỏi cho đến lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g mới phát hiện người chung quanh vậy mà đều không có chú ý tới hai người bọn họ hành tẩu y nguyên ở hành tẩu nói chuyện với nhau người cũng y nguyên ở nói chuyện với nhau k h ổ n g p h ư ơ n g cùng hồng ma vừa rồi nói chuyện với nhau thời gian cũng không ngắn có thể người chung quanh lại dường như căn bản không có phát hiện hai người một dạng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng một hồi kinh hãi hồng ma thực lực so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn đã đáp ứng mười ngày sau cuộc chiến sinh tử hiện tại cũng không có lại đi tìm đội ngũ k h ổ n g phương liền ý định trở về t ử hilâu tiếp tục tu luyện hắn hiện tại cách chính thức hóa linh cảnh cực hạn đã không xa n ắ m chặt mỗi một phần tu luyện có thể sớm ngày đạt tới hóa linh cảnh cực hạn đến lúc đó cũng có thể nếm thử đột phá bình cảnh rồi chỉ có đột phá đến minh thần cảnh k h ổ n g phương thực lực sẽ có một lần cự đại tăng lên khi đó lại xung quanh lưu lạc so hiện tại muốn an toàn nhiều lắm đông nhiên k h ổ n g phương hướng phía bên phải một con đường nhìn lại thầm nghĩ trong lòng bản tôn cùng tiểu u cũng nên trở lại rồi sau đó khẩn phương nháy mắt quay trở về từ hilâu vừa tiến vào từ hilâu khẩn phương liền phát hiện chúng quanh hào khí có chút không đúng rất nhiều tu sĩ đều hướng hắn xem đi qua mà trong đó có mấy vị tu sĩ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới hắn mấy người kia có lẽ liền là h ồ n g ma trước khi nâng lên những minh thần kia cảnh tu sĩ đi khẩn phương nhìn thoáng qua mấy người trực tiếp thẳng chạy lên lầu đi vào lầu hai khẩn phương không khỏi giật mình đầu chọc tu sĩ trương quang lộc bốn người vậy mà chưa có trở về gian phòng mà là đứng trong hành lang chứng kiến đi mà quay lại khẩn phương bốn người cũng đều s ư ơ n g sở mộc lạc không khỏi đánh giá thoáng cái khẩn phương đối với bốn người này khẩn phương đã không có bất kỳ hảo cảm trực tiếp theo trong bốn người tại mặt tới đánh mở cửa phòng tiến nhập trong phòng Frank. theo một tiếng tiếng đóng cửa trương quang lộc bốn người đột nhiên phục hồi tinh thần lại chúng ta trở về trương quang lộc sắc mặt có chút khó coi bốn người cũng hướng chỗ ở của mình đi đến trải qua k h ổ n g phương gian phòng lúc mộng lạc không khỏi quay đầu nhìn nhìn cửa phòng đóng c h ặ t ánh mắt có chút lóe ra không bao lâu diện mạo cải biến một ít k h ổ n g phương bản tôn cùng mang theo trong ngực tiểu lũ lặng lẽ về tới t ử h i l l u gặp trong hành lang không có người k h ổ n g phương bản tôn nhanh chóng đánh mở cửa phòng chui đi vào thơm cổ kim ở bên trong hoa húc ngồi trong phòng trong tay quận tiếp đó nơi này miếng ghi lại địa cầu tình báo xinh sắn ngọc giản sắc mặt âm trầm có thể nhỏ nước đến. Đã c hoa ờ đợi đêm đ lại buổi, một cả ề húc trong h tay ngọc i n giản h bị hắn c i nghiết xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rách chỉ thấy hoa húc đứng thẳng người mở cửa nhanh chóng đi xuống lầu đi thẳng thông cổ kim chương năm trăm hai mươi bốn oan g ra ngõ hẹp hôm sau k h ổ n g vương ở quang huy thành trong đi dạo quang huy thành ở vào huyền thổ đại lục cùng phong lan đại lục chính giữa ứ tuyền hà ở bên trong lui tới tu sĩ đều đến từ cái này hai khối bất đồng đại lục cái này nhường quang huy thành cùng huyền thổ đại lục trên một ít đại thành có chút bất đồng thành bên trong một ít kiến trúc phong cách liền khác l à tại huyền thổ đại lục mà quang huy thành trong cũng có một ít chỗ đặc thù là mặt khác đại thành không sở hữu hiện tại không thể rời khỏi quang huy thành k h ổ n g vương cũng liền chuẩn bị tại đây quang huy thành trong hào hào du ngoạn một phen trên đường phố có được không tầm thường tu vì tu sĩ lui tới nhường quang huy thành lộ g i phi thường náo nhiệt ngoại trừ những tu sĩ này ngoài còn có quan m ộ phương? Phương trước chút thống kia khẩn phương t cũng h mua qua một phần phương thốn đổ có thể nơi này phần phương thốn đổ căn bản cũng không có cái gì công dụng k h ổ n phương đã bị truyền thống đã đến nước vạn dắm bên ngoài xa xa ra phương thốn đổ ghi lại phạm vi có một phần phương thốn đ ồ chạy đi lúc có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng trong lòng hiếu kỳ nơi này là không phải người bán thốn đ ồ khẩn phương liền đi vào vừa tiến vào trong lầu khẩn phương đã bị trước mặt đối diện tiếp đó cửa ra vào bày đặt một kiện đồ vật hấp dẫn ánh mắt đây là một cái từ trên xuống dưới triển khai quần trục quần trục chiều cao một t r ư ợ n g người tiến vào đều bị cái này quần trục ngăn trở ánh mắt không cách nào chứng kiến trong lầu tình huống khẩn phương ánh mắt bị quần trục hấp dẫn không khỏi nhìn kỹ chỉ thấy trên quần trục phương hòa phía dưới trục cán trên lóe da nhàn nhạt lam sắc o a n mang phi thường đẹp kỳ lạ chính là quần trục h í n h giữa bộ phận vậy mạ như sương mù một dạng tí ti từng sợi màu trắng khí lưu ở trầm dã đ ồ n g nhiên lưu động x ư ơ n g mù tạo thành tám chữ đúng là lâu bên ngoài trên tấm bảng cái kia tám chữ phương thốn tầm đó được chân thiên địa điều này chẳng lẽ cũng là phương thốn đổ khẩn phương trong lòng một hồi kinh ngạc hạn trước kia bài kiến phương thốn đổ cùng trước mắt cái này bảo vật t r ê n lệch thật sự quá lớn một gã nam tu sĩ lúc này theo cự đại quyển trục đằng sau đã đi tới đi vào khẩn phương trước mặt cung kính hành lễ nói không biết tiền bối cần chút gì đó bồi bàn tuy nhiên ở hành lễ nhưng ngữ khí không tiêu ngạo không tự thi không có v ẹ định hót cùng định ngọn liền bồi bàn khí độ mà nói gian phòng này cửa hàng thậm chí đã qua thông cổ kim Các người tại đây bán thế nhưng mà phương thốn đ ổ k h ổ n g p h ư ơ n g hỏi đúng vậy ngồi bàn mỉm cười đáp k h ổ n g p h ư ơ n g con mắt sáng lời lần nữa hỏi còn có ưu tuyển hà kỹ càng phương thốn đ ổ ví dụ như ghi lại ở đâu nguy hiểm ở đâu an toàn tiền bối khả năng đối với ưu tuyển hà không phải rất hiểu rõ ưu tuyển hà kỳ thật cũng chưa x o n g toàn địa phương an toàn chúng ta thiên địa cắt chỉ có thể đem một ít phi thường cường đại yêu thú chiếm giữ địa phương đánh dấu xuống về phần những xung quanh tia du dữ dội yêu thú chúng ta liền bất lực rồi không có hoàn toàn an toàn thông đạo khẩn phương trong lòng cũng chỉ là có một chút thất vọng loại tình huống này lúc trước hắn cũng đã đoán được một ít bất quá đối với bồi bàn trong miệng nói ra thiên địa cát nhường khổng phương trong lòng khéo động cái này không biết lại là cái nào thế lực cường đại có thể chế tạo phương thốn đổ thế lực cũng không thể khinh thường nhất là nơi này loại có thể đem một ít phi thường địa phương nguy hiểm ghi lại xuống phương thốn đổ h ắ n thế lực sau lưng liền kinh khủng hơn rồi dù sao nếu là không có đủ thực lực căn bản tiếp cận không được nơi này loại địa phương nguy hiểm lại làm sao có thể đem một ít tình huống ghi lại xuống đây vậy được rồi liền cho ta một phần như lời ngươi nói cái chủng loại kệ phương thốn đổ đi có một phần tổng so không có tốt có thể biết thú tuyền hà trong ở đâu phi thường nguy hiểm ít nhất có thể làm được trong lòng hiểu rõ bồi bàn nụ cười trên mặt không khỏi nhiều thêm vài phần cười nói tiền bối mời đi theo ta bồi bàn ở phía trước dẫn đường khổng phương cùng tiếp đó bồi bàn vượt qua trước mắt cự đại quần trục đi vào bên trong đi một bên dẫn đường bồi bàn vừa cười nói ra tiền bối vận khí rất không tồi loại này phương thốn đổ bán thẳng đều rất tốt chúng ta tại đây hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một phần rồi nếu như tiền bối chậm thêm đến cả buổi phần này phương thốn đổ rất có thể cũng đã bán đi rồi n g h e xong bồi bàn khổng phương cũng không khỏi khẽ n ở nụ cười hắn hôm nay vận khí xác thực còn có thể như loại này ghi lại ưu tuyền hà phương thốn đổ khẳng định có không ít tu sĩ cần có thể mua được rất tốt tu sĩ khẳng định đều mua xuống một phần ưu t u y ể n hà rất không an toàn một khi bị yêu thú tập kích cùng đội ngũ phân tán ra đến không có một phần phương thốn đổ ở ưu t u y ể n hà trong lung tung sông đến đem sẽ phi thường nguy hiểm bồi bàn đem k h ổ n g phương đưa đến trong một gian phòng sau đó theo trên người trong nhận chứa đổ lấy ra một viên viên cầu hình phương thốn đổ cái đó và k h ổ n g phương trước kia mua phương thốn đổ có chút khác nhau trước kia mua phương thốn đổ xuống nửa bộ phận là hình tứ phương nửa bộ phận trên thì là hình bán cầu bồi bàn cầm phương thốn đổ giới thiệu nói ưu tuyền hà trong không có bất kỳ tham khảo địa phương Cái này liền khiến cho ở này phương thốn đổ trong n ghi lại không ít địa phương một khi dùng thần hồn sức mạnh dấu hiệu lúc đầu vị trí về sau khẩn phương đi đi tới chỗ nào phương thốn đổ trong đều có một cái rõ ràng đăng ký ghi lại khẩn g phương lúc ấy vị trí vị trí đây quả thực là tự động hướng dẫn k h ổ n g phương trong lòng tán thưởng một tiếng bởi ấ t quá đ vì này loại phương thốn đồ đặt thủ tính cho nên giá bán cũng muốn so bình thường phương thốn đồ cao hơn một ít bồi bàn đem viên cầu hình phương thốn đồ đặt ở k h ổ n g phương trước mặt khẩn phương không có tiếp bồi bàn mà là chiếc cầm lên phương thốn đồ cha nhìn lại phương thốn đồ trong chỉ có một đầu rộng lớn sông lớn đúng là quang huy thành ngoài ưu tuyền hà ưu tuyền hà bên này là quang huy thành bên không kia tức thì không có cái h gì. Ở p ưu ơ n thốn đồ bên trong g đồ tuyền hà lại rộng dù sao cũng chỉ là một đầu sông m à c thôi khẩn trong phương không tin cái này viên phương thốn đồ còn có thể quý đến bầu trời đi một ngàn tử kim bồi bàn đáp k đừng nhìn ư g trong lòng khổng phương cho lúc trước thăng linh cảnh phó hoa đưa năm trăm tử kim với tư cách thù lao nhưng đó là bởi vì phó hoa muốn bốc lên thật lớn nguy hiểm một cái không tốt tiếp theo chết khổng phương lúc này mới nguyện ý xuất ra năm trăm tử kim đền bù tổn thất hắn phải biết rằng khổng phương cho vị kia ở bên trong giật dây bồi bàn thù lao cũng chỉ là vài viên tử kim mà thôi k h ổ n g phương trong lòng không thể k h ô n g kinh nếu không phải bán đi một kiện hậu tiên h trí bảo hắn cũng mua không nổi một kiện như vậy phương thốn đ ồ lâu ngoài trên đường phố đi tới sáu g ã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cái này sáu gã tu sĩ cùng nhau đi tới cũng không nhìn đường đi hai bên mặt khác cửa hàng hoàn toàn là thẳng đến tiếp đó cái này nhà người bán thốn đ ồ cửa hàng mà đến t r ư n g hợp chính là tại đây sáu g ã tu sĩ trong có một người k h ổ n g phương vậy mà nhận thức đúng là ngày hôm qua muốn cưỡng chế k h ổ n g phương một đầu lại bị k h ổ n g phương âm thầm ra tay giáo hấn một trận la thành cũng chính bởi vì sự kiện kia khẩn phương mới bị hồng ma bắt được thoát không thể không tham gia chín ngày sau sinh từ chiến k một, một, một người tu sĩ、si、hơi có chút do dự không muốn mua phương thống độ thật sự là quá mắc phương thống độ không phải bọn hắn những hóa linh này cảnh tu sĩ、si、có thể sử dụng được rất tốt người này tu sĩ trong miệng đại ca là một gã trên c h á n có một đạo ngang vết sẹo trung niên tu sĩ người này tên là khâu cương là trong sáu người thực lực mạnh nhất l à thành tức thì nói ra chúng ta đối với u tuyển hà tình huống cũng không biết nhưng u tuyển hà nguy hiểm nhưng lại thường xuyên nghe nói hay là nghe đại ca mua một viên phương thốn đổ bởi như vậy chúng ta ít nhất sẽ không lô mãng sông vào một ít cường đại yêu thú chiếm cứ khu vực cánh mạng của chúng ta chẳng lẽ còn không đáng một ngàn tử kim hay sao ta cũng không phải là ý tứ này trước khi cái tên tu sĩ nhất miệng có chút khó chịu mà nói phương thốn đổ là cả cái đội ngũ đều ở dùng dựa vào cái gì chỉ là chúng ta xuất tiền có lẽ tất cả mọi người gánh vác mới đúng một ngàn tử kim cũng không phải là một cái số lượng nhỏ một ngàn tử kim là mười vạn thanh kim một nghìn vạn lục kim đây thật là rất lớn một số tuy nhiên do bọn hắn sáu người gánh vác có thể một người cũng muốn xuất ra hơn một trăm tử kim l i ê n bọn hắn cá nhân mà nói cái này s á t thực rất nhiều mặt khác vài tên tu sĩ tuy nhiên không nói chuyện nhưng xem bộ dáng của bọn hắn dễ nhận thấy cũng đều đồng ý người này tu sĩ bọn hắn cũng không phải là thiện tài đồng tử trên đầu mang theo một đạo mặt xẻo khâu cưng hừ lạnh một tiếng như thế nào các người đã cho ta sẽ đem phương thốn đ ồ lấy ra và những người khác chia sẻ khâu cương cười lạnh một tiếng những người khác con mắt lập tức sáng ngời bọn hắn vị này đầu lĩnh c h ủ ý luôn tối đa đại ca ngươi có cái gì kế sách hay sao la thành liền hỏi khâu cương đắc ý giải thích nói chúng ta trước đem phương thốn đ ồ mua lại sau đó dùng phương thốn đ ồ với tư cách mạnh lưới hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ ra n h ậ p vào chờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu sông u t u y ể n hà một ngày trước chúng ta lại nói cho những người khác mua sắm phương thốn đ ồ tiền tài phải gánh vác cho mỗi người không muốn gánh vác người liền nhường hắn rời khỏi tốt rồi những người khác càng nghe con mắt càng sáng nguyên một đám không khỏi nợ thực đã đến lúc kia rất nhiều tu sĩ đều cắn răng ăn cái này quả đắng dù sao muốn một lần nữa tìm được một cái phù hợp đội ngũ không dễ dàng trong lúc này muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian cũng không cách nào xác định mặt khác bọn hắn mới tìm được đội ngũ liền chưa hẳn có phương pháp thốn đổ rồi không có phương thốn đổ đội u tuyển hà sau đó tính nguy hiểm đem sẽ tăng lên không ít l i ê n tính toán một ít người không muốn gánh vác bọn hắn tổn thất cũng không lớn chỉ có trong đội ngũ có một nửa người nguyện ý gánh vác bọn hắn sáu người không chỉ có sẽ không đổi trên tiền của mình tài còn có thể tiểu lợi nhuận một điểm dù sao gánh vác bao nhiêu là do bọn hắn định chỉ có bọn h dĩ nhiên là sẽ có người nắm bắt cái mũi nhận biết đại ca ngươi sớm nói nếu như ngươi sớm chút nói ra cái chủ ý này ta cái thứ nhất hưởng ứng vừa mới còn không quá đồng ý cái kia tên tu sĩ lúc này lại là sắc mặt vui mừng trước khi gia nhập người ít liền tính toán nói cũng không có tác dụng trái lại tin tức nếu là chuyền đi những gia nhập kia đội ngũ người khả năng đều sẽ rời đi đối với chúng ta không có bất kỳ c h ỗ t ố t hiện tại gia nhập người đã khá nhiều rồi loại chuyện này cũng có thể làm khẩu cương cười nói đại ca chúng ta đây nhanh lên đi ha ha ha sáu người cũng không khỏi phá lên cười Đi v đi đi, một n g tử kim hoàn toàn m chính xác rất cao nhưng khổng phương hay vẫn là quyết định mua lại một ngàn tử kim với hắn mà nói vẫn có thể tiếp nhận khổng phương bán đi một kiện hậu thiên tri bảo vốn là muốn mua đất cầu cùng ngũ cực phân hóa kính tình báo quan g huy thành bên trong thông cổ kim không có ngũ cực phân hóa kính tình báo k h ổ n g p h ư ơ n g cũng chỉ còn lại không ít t ử kim đúng lúc này ngoài cửa phòng đột nhiên t r u y ề n đến tiếng đập cửa chính trả lời k h ổ n g p h ư ơ n g có chút dừng lại không khỏi nhìn về phía cửa phòng tiền bối thật có lỗi bồi bàn q u a n lỗ mới nói xin lỗi một tiếng lấy được k h ổ n g p h ư ơ n g sau khi cho phép lúc này mới đi tới cửa bên cạnh mở cửa phòng ra lách mình đi ra ngoài rồi hai ba mươi giây sau bồi bàn sắc mặt có chút xấu hổ theo bên ngoài gian phòng đi trở về khẩn vương chứng kiến loại tình huống này hai mắt không khỏi hít h i ế tiền bối bồi bàn vừa mở miệm khổng phương liền vung ra một miếng nhẫn chữ vật ở trong đó là một ngàn từ kim ngươi có thể điểm t h o n g cái cái này viên phương thốn đồ ta đã mướn khổng phương căn bản không để cho bồi bàn nhiều lời cơ hội trực tiếp lật tay đem phương thốn đồ đã thu vào giới trong lòng bồi bàn vẻ mặt xấu hổ đứng ở nơi đó hắn vốn muốn khuyên khổng phương nhượng xuất phương thốn đồ hắn thậm chí nguyện ý cho khổng phương bồi thường một ít từ kim với tư cách đền bù tổn thất bình thường tu sĩ gặp được loại chuyện này vẫn có thể tiếp nhận chỉ cần chờ lâu một thời gian ngắn sẽ có mới phương thốn đồ đưa đến quang huy thành đến lúc đó lại lần nữa vừa mua một phần là được có thể khổng phương đợi không được lâu như vậy khổng bởi vậy căn bản không để cho hắn cơ hội mở miệng nơi này được rồi bồi bàn trong lòng một hồi bất đắc dĩ lại chỉ có thể tiếp được nhẫn chữ vật tra i nhìn lại xác định là một ngàn từ kim bồi bàn cung kính đem khổng phương đưa đi ra ngoài vừa ra cửa phòng khổng phương liền không khỏi s ư n g sở bên ngoài gian phòng vậy mà có không ít người mà trong đó có người hắn quen biết khổng phương dĩ nhiên là ngươi la thành đoán hận nhìn xem khổng phương a là ngươi khổng phương thì là hào không thèm để ý vẻ mặt lạnh nhạt chương năm trăm hai mươi lăm sáu mắt trùng hậu trong hành lang đứng lấy chín người ngoại trừ khổng phương cùng la thành sáu người ngoài c lúc hai này khâu cương bên cạnh một gã bồi bàn đối với khẩu phương bên người bồi bàn liền nháy mắt hỏi đến tình huống k h ổ n g phương bên này bồi bàn có chút xấu hổ khẽ lắc đầu đối diện tên kia bồi bàn sắc mặt lập tức biến đổi ta còn có việc không dành ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí phiền toái tránh đường nào k h ổ n g phương căn bản mặc kệ xem những người này phương thốn đồ hắn đã tới tay hắn đã không cần phải đợi ở chỗ này nữa khâu cương sáu người lại đứng không n ú c ních cả đám đều ánh mắt bất thiện nhìn vào k h ổ n g phương bởi vì la thành quan hệ sáu người vốn liền đối với k h ổ n g phương không có một tia hào cảm lúc này hay bởi vì cuối cùng một viên phương thốn đồ bị k h ổ n g phương sớm mua xuống nhường kế sách của bọn hắn không cách nào thực hiện trong lòng tự nhiên càng hận k h ổ n g phương rồi gặp đối phương cũng không có n ú c ních k h ổ n g phương trong lòng cười lạnh một tiếng cũng không độc thủ mà là nhìn về phía bên cạnh mình bồi bàn tại đây là địa bàn của các ngươi bọn hắn làm như vậy các ngươi không định quản thoáng cái sao Có p h ả vừa rồi trong phòng lúc bồi bàn sau khi rời đi lại trở về về biểu lộ trên xuất hiện một ít biến hóa khẩn vương cũng đã đoán được có một ít biến cố đã xảy ra bởi vậy liền đem phương thốn đổ ra mua khi đó khổng phương vẫn không thể cam đoan biến cố liền nhất định cùng phương thốn đ ồ có quan hệ nhưng hắn đến nơi này chính là vì mua phương thốn đ ồ bất kể như thế nào tự nhiên muốn trước đem phương thốn đ ồ biến thành đồ đạc của mình đợi từ trong phòng đi ra chứng kiến la thành sáu người hơn nữa khâu vừa lời nói mới rồi khổng phương đã toàn bộ đã minh bạch la thành bọn hắn cũng muốn đổ ưu tuyền hà khẳng định cũng cần một viên phương thốn đ ồ mà mình mua phương thốn đ ồ đã là cuối cùng một phần rồi đối phương liền đem chú ý đánh tới đầu mình trên la thành bọn hắn nếu không có ưng thuận một ít chỗ tốt vị t i ê bồi bàn không có khả năng dẫn bọn hắn đến chỗ của ta k h ổ n g phương trong lòng hư lệnh một tiếng đối với cái này thiên địa các bồi bàn không có một tia h ả o cảm trả lời cũng liền không khắc khí k h ổ n g phương bên người bồi bàn trên mặt xuất hiện một tia làm khó hai bên đều là khắc nhân hắn bang bên nào đều không thích hợp chư vị hy vọng các ngươi có thể tuân thủ ta thiên địa các quy củ k í n h xin không nên ở chỗ này x i n h sự k h ổ n g phương bên người bồi bàn cuối cùng chỉ có thể hai bên cùng một chỗ khuyên bảo đứng ở khâu cương bên kia bồi bàn có thể liền không tốt như vậy nói chuyện trên mặt hắn tuy nhiên mang theo vẻ tôi cười nhưng lại tổng cho người một loại cao ngạo cảm giác tại đây mặc dù chỉ là thiên địa các một cái nho nhỏ chi nhánh nhưng cũng không phải là người nào đều có thể nói hầu nói tả mở miệng uy hiếp chúng ta tôn trọng mỗi một vị khách nhân nhưng có ít người như cảm thấy ta thiên địa các mềm yếu dễ bắt nạt mở miệng uy hiếp chúng ta ta đây chỉ có thể xin khuyên hắn sớm chút thu điểm ấy tâm tư chớ cho mình gây thai họa gây thai họa Tên chút sốt bàn nói gần nói xa chỉ người đều là Khổng Phương. Khổng Phương bên này bồi bàn có chút sốt ruột, liên tục ngáy mắt, nhưng kia bồi bồi xa là chỉ có tục Cương, đều ruột, Khâu mắt, hoàn giả không hiện. t h i ê nhưng điệu cắt là k ô n đơn giản, n g h đó là t hiện ê n đ i g phải đối diện cái này cáo mượn bồi bàn. cái cáo lúc hùm Như oai bồi tại r trêu ư Phương chưa ớ c có chỗ cuộc cần chọc Khổng không thể hồn thỏa. Hắn phải giàn này chưa quen cuộc sống nơi xếp sẽ ở đây, l o này thế lực. Nhưng hiện thế tại, lực. bị hồng ma cưỡng bức tiếp đó muốn đi tham gia sinh tử chiến không để cho hồng ma tìm một ít chuyện k h ổ n g phương đều cảm giác rất xin lỗi chính mình b ư ớ c lên được phiêu lưu rồi Hô! hời, Khổng Phương thân ảnh tại nguyên chỗ Tiếng tại một gió cái. Liên nguyên lên được lẽ sáu người liền lui về phía sau ra hơn nữa đã làm xong phòng ngự chuẩn bị sáu người đột nhiên lui về phía sau thoáng cái đem tên kia bồi bàn cho nổi bật đi ra mà lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đã đến hắn trước mặt bồi bàn tu vi cũng không cao chỉ là thăng linh cảnh chờ hắn phát hiện không đúng lúc k h ổ n g p h ư ơ n g đã đến hắn trước mặt hắn liền phản ứng thời gian đều không có ba bồi bàn trên mặt đột nhiên đã trúng ầm ầm một cái t á c bồi bàn thân thể lập tức như con quay xoay tròn lấy bay lên đập lấy hành lang một bên trên vách tường phát ra một tiếng trống vang lên chầm đủ theo trên tường trượt rơi xuống mặt đất bồi bàn trong ánh mắt hơi có chút mờ mịt hắn vậy mà bị người đánh hơn nữa còn là ở chỗ này ngươi bồi bàn kịp phản ứng trong miệng vừa phát ra một chữ trên mặt lại lần nữa đã trúng một cái tát lần này k h ổ n g phương ra tay quá nặng bồi bàn hàm răng đều bị đánh đích bay ra miệng đầy máu tươi thiên địa cắt là rất cường đại là ta cái này hóa linh cảnh tu sĩ căn bản t r e o cho không nổi tồn tại đối với như vậy thế lực ta gần đây cũng đều phi thường kính trọng bội phục có thể thiên địa cắt cường đại không có nghĩa là ngươi cũng cường đại lại càng không là ngươi tiểu nhân vật này có thể đại biểu có thể cho ngươi ở nơi này cáo mượn văn h ù n hướng thiên địa cắt trên mặt bôi đen khẩn phương nhìn xem miệm đầy máu tươi t h trên mặt đất bồi bàn lạnh như băng nói ra. Ta x u ấ ừ khẩn phương chỉ là cười lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa sự tính rất rõ ràng rồi đã không cần phải xuống chút nữa nói khẩn phương không hề xem mà trên bồi bàn quay đầu nhìn lướt qua khâu cương mấy người vừa rồi khâu cương mấy người còn tưởng rằng khẩn g phương muốn công kích bọn hắn đều lui về phía sau một chút khoảng cách hơn nữa đã làm sòng phòng ngự chuẩn bị cảnh này khiến trong hành lang không gian biến lớn rất nhiều rời khỏi lộ đã đằng đi ra thu hồi ánh mắt lạnh như băng k h ổ n g phương trực tiếp theo khâu cương bọn họ trung gian m ặ n tới đi ra phía ngoài k h ổ n g phương biểu hiện ra nhìn như không có bất kỳ biểu lộ trong lòng tức thì âm thầm cảnh giác hơn nữa tùy thời chuẩn bị đem hồng ma đưa cho hắn cái kia miếng binh lệnh lấy ra bởi vì theo vừa mới bắt đầu k h ổ n g phương liền phát hiện một tia thần hồn sức mạnh thẳng như có như không bao phủ ở chung quanh tuy nhiên không cách nào xác định đối phương vị trí nhưng khẩn tin tưởng có thể ở chỗ này tùy ý vận dụng thần hồn sức mạnh âm thầm quan sát người của bọn hắn nhất định là tại đây quản sự có n k h ổ n g vương tin tưởng tại đây quản sự sẽ không bởi vì là một cái nho nhỏ bồi bàn liền đối với hắn ra tay về phần khó xử hắn k h ổ n g vương cũng không lo lắng có hồng ma vị này phủ thành chủ đại nhân vật ở sau lưng trống tại đây quản sự cũng muốn nghĩ kỹ phải biết rằng hồng ma cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ đi thẳng ra lâu tại đây quản sự đều không có bất kỳ phản ứng cái này nhường k h ổ n g vương tâm chậm rãi để xuống lúc này trong lầu một người tu sĩ vội vã từ trên lầu đi xuống chứng kiến m i ệ n g đầy máu tươi nằm trên mặt đất bồi bàn trong mắt lập tức lộ ra một tia sắt khí thậm chí có người dám ở bọn hắn tại đây náo sự đây là có chuyện gì câu hỏi đồng thời người này tu sĩ lạnh lùng nhìn về phía khâu cương sáu người tại đây chỉ có khâu cương bọn họ là ngoại nhân xảy ra sự tình theo chân bọn họ có quan hệ khả năng rất lớn cùng chúng ta không có vấn đề gì khâu cương trong lòng căng thẳng vội vàng phất tay thoát khỏi bọn hắn hiềm nghi đây cũng không phải là đùa g i ỡ n nếu là bị không hỏi xanh đỏ đ e n t r ắ n giết g vậy bọn họ mới oan uổng tại đây chỉ là thiên địa các vô số cửa hàng bên trong một cái nhưng thực lực y nguyên rất cường đại không phải mấy người bọn họ có thể trêu chọc ừ lúc này một đạo phân nộ tiếng hử lạnh tại trong hư không nổ vàng nghe thấy âm thanh hử lạnh vừa mới chạy đến cái kia tên tu sĩ biểu lộ lập tức trở nên mười phần cung kính đầu cũng t h ấ p xuống đi quản sự đại nhân người này cung kính nói mà trên cái kia người ăn cây táo rào cây sung hướng ta thiên địa cắt trên mặt bôi đen ném tới lục mục trùng hậu trên địa bàn đi về phần mặt khác vị kia xem lần này làm còn có thể liền vượt qua một lần nếu như lần sau phát sinh lần nữa loại chuyện này liền trực tiếp thanh lý mất mà trên vị kia trong miệng không có h à m răng trả lời có chút hở bồi bàn nghe được lục mục trùng hậu bốn chữ này sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh trắng bệnh thân thể càng lặn h ư run dày kịch liệt run dày đột nhiên một cỗ mùi vị khác thường phiêu đ á m trên không trùng người này lại bị sợ tới mức đại tiểu tiện rồi sau đó hắn hai mắt trắng g ã trực tiếp hôn mê tới cho khẩn p h ư ơ n g người bán thốn đồ cái k i a tên tu sĩ cũng liền vội vàng quỳ xuống đất toàn thân kịch liệt run r u dậy sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy không có một tia huyết s ắ c v ờ môi cũng kịch liệt lay động lúc này hắn đã sợ hãi một chữ đều cũng không nói ra được lục mục trùng hậu địa bàn vậy đối với minh thần cảnh phía dưới tu sĩ mà nói là một khối tuyệt đối không thể bước vào địa vực đi vào mặt khắc cường đại yêu thú địa bàn tối đa cũng liền là bị sát có thể xâm nhập lục mục trùng hậu địa bàn nơi này thật là sống không bằng chết khâu cương mấy người cũng đã được nghe nói lục mục trùng hậu sự t ì n h nghe thế loại trừng phạt nguyên một đám trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi về phần các ngươi quốc gia ngoài cho ta một cỗ kinh khủng pháp lực đột nhiên xuất hiện ở chung quanh khâu cương sáu người không có bất kỳ năng lực phản kháng bị trực tiếp đánh bay đi sáu người trong đầu nhớ tới thanh âm lạnh như băng nhường sáu người tất cả đều đánh nữa dùng mình một cái bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới cao cao tại thượng quản sự vậy mà sẽ chú ý tới chuyện nhỏ này có thể ngay sau đó sáu trong lòng người liền một hồi phẫn nộ cùng bếp khuất bọn hắn nhận lấy trừng phạt cũng bị cảnh cáo có thể đánh nữa bồi bàn quét thiên địa các mặt mũi khẩn phương lại một chút sự tình đều không có đại ca chúng ta làm sao bây giờ là thành truyền âm hỏi đuổi theo khẩn phương lần này chúng ta không tốn tiền cũng muốn lấy được phương t h ố n đồ khâu cương nuốt không trôi cơn tức này bọn hắn bị trực tiếp đánh nữa đi ra khẩn p ư ơ n g lại sự tình gì đều không có nếu như không phải hắn không muốn đem phương thốn đ ồ bán cho chúng ta còn ra tay đánh nữa bồi bàn lại làm sao có thể khiến cho thiên địa các quản sự chú ý chúng ta cũng sẽ không bị đánh đi ra nếu như khả năng ta nhất định phải giết chết hắn một vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ phẫn nộ i truyền t h ô n ó i bọn hắn mất hết người có thể bọn hắn không dám trả thù thiên địa các tất cả sai lầm liền tất cả đều thêm tại khổng phương trên người đúng tìm không có tuần tra đội ngũ địa phương trực tiếp giết chết hắn lập tức có người hưởng ứng quan huy thành rất lớn tìm tạm thời không có tuần tra đội ngũ địa phương cũng không khó chúng ta sáu người liên thủ tuyệt đối có thể ở trong thời gian rất ngắn liền giết mất hắn đợi tuần tra đội ngũ chạy đến chúng ta đã sớm rời khỏi tuần tra đội ngũ sẽ không làm một tên hóa linh cảnh tử vong liền gây chiến khẩu cương ánh mắt tâm trầm lập tức nhẹ gật đầu sau đó nói đơn giản ra một chữ đuổi theo sáu người vội vàng hướng k h ổ n g phương phương hướng ly khai rất nhanh đuổi theo lúc này k h ổ n g phương vẫn chưa ra khỏi quá xa lao tam ngươi đến phía trước đi lao tứ ngươi về phía sau xem phụ cận có hay không tuần tra đội ngũ không đúng sự thật liền lập tức trở lại cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết chết tiệt nọ khẩm phương một bên rất nhanh đuổi theo hướng khẩn phương khẩu cương một bên an bài tiếp đó sự tỉnh vâng đã hiểu đại ca lập tức có hai gã tu sĩ thoát ly đội ngũ hướng đường đi trước sau hai cái phương hướng rất nhanh phóng đi ở quang huy thành ở bên trong hóa linh cảnh tu sĩ cũng không dám tùy ý bay đến không trung đi tối đa cũng liền là kề sắt đất phi hành thiên địa các tầng cao nhất bên cửa sổ đang đứng một gã ánh mắt thâm trầm trung niên tu sĩ người này đúng là tại đây quản sự lúc này hắn chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài đường đi hóa linh cảnh vậy mà cũng đã lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí không biết hắn đến từ cái đó cái thế lực trung niên tu sĩ không có trừng phạt khẩm phương là vì hắn biết do khẩm phương phát hiện hắn ở dùng thần hồn sức mạnh xem xét Ở hóa linh cường ả khả n hiện thần hồn của hắn sức mạnh, chỉ có một khả năng, cái chính h thể phát chỉ h có của sức có cái một p tiêu đối là ơ n lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí. Cái này n g đã h sức Cái bí. ư trung niên tu sĩ có chút niên không cho phép khổng phương bối cảnh, cái này mới không bối cái mới sĩ có cầm cho có phép lấy đại ố i với rời khỏi. khổng khổng phương phương Cường ra tay, bỏ mặt đ thiên phú cũng đại biểu cho cường đại bối cảnh chỉ có có được thâm hậu nội tình thế lực cường đại mới có thể bồi dưỡng được như vậy tu sĩ người bình thường trong xuất hiện một vị thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt không phải là không được nhưng này rất có thể hàng tỷ hóa linh cảnh tu sĩ trong mới sẽ xuất hiện một vị Tại đây thiên cắt thiên cắt một thân tình tự tùy tiện trêu cái dưới nhiên đây địa địa chân phân này lấy chỉ chính nhò nhỏ phân bộ. Vị này quản sự ở cầm lấy không cho phép khổng phương thân phận dưới tình huống, quản không muốn vị cầm chọc là bộ, sự ở phương. ồ chính nhìn xem đường đi trung niên tu sĩ đột nhiên kinh nghi một tiếng ngay sau đó trong mắt liền lộ ra một tia hứng thú sáu người này đây là muốn đối với người nọ ra t a y sao có ý tứ trung niên tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười như thế một cái cơ hội tốt ta có thể hào h ả o quan sát một chút phong cách của hắn xem cùng ta quen thuộc thế lực này có quan hệ hay không đang chuẩn bị về t ử h i ê n lâu khổng phương đột nhiên phát hiện phía sau có người rất nhanh tiếp cận không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua khi thấy trước mắt lạnh như băng giết sạch rất nhanh hướng hắn b ọ n tới khâu cương mấy người khổng phương k h ẽ giật mình về sau không khỏi giận dữ vừa rồi ở thiên địa trong các chính mình không thể xuất thủ giáo hơn mấy người kia không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chủ động đánh lên đây ngày hôm qua không dám hạ sát thủ nhưng hiện tại liền không cố kỵ chút nào rồi khổng phương trong lòng cũng không khỏi đã tuân ra một tia lạnh như băng sát ý chưa xong còn tiếp chương năm trăm hai mươi sáu ta vì ngươi làm chủ đại ca kế bên này không có tuần tra đội ngũ đại ca hiện tại cây bên này không có tuần tra đội ngũ chỉ khi nào khâu cương bọn hắn động thủ pháp lực chấn động liền sẽ nhanh chóng truyền lại ra đến lúc đó nhất định sẽ có tuần tra đội ngũ phát hiện sẽ rất nhanh chạy tới tại đây không bị tuần tra đội ngũ bắt lấy mọi chuyện đều tốt nói có thể như không may bị tuần tra đội ngũ bắt lấy nơi này khâu cương sáu người sẽ mười phần nguy hiểm ở trên đường cái liền vây công k h ổ n g phương cái này vốn là một kiện chuyện rất nguy hiểm có thể vì trả thù k h ổ n g phương cũng vì cấp đoạt phương thốn đổ khâu cương hay vẫn là quyết định bắt buộc b ả o hiểm đã có phương thốn đổ khâu cương bọn hắn đội u t u y ể n hà lúc tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều khâu cương lựa chọn hiện tại liền ra tay kỳ thật còn có một rất trọng yếu nguyên nhân đó chính là bọn họ bên này có sáu ga hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mà lại thực lực đều không kém mà k h ổ n g phương chỉ là một người sáu người vây công một người kết cục đã không cần suy nghĩ nhiều rồi đợt công kích thứ nhất rất có thể tựu sẽ khiến khẩn phương trọng thương đợt thứ hai công kích có thể lấy khẩn phương tánh mạng đi ra ngoài xem xét tình huống hai người kia rất nhanh hướng trở về mà bên này khâu cương bốn người đã hoàn thành đối với khổng phương vây quanh khổng phương hôm nay sẽ là của ngươi tự kỷ la thành thoải mái cười lớn một tiếng ở tự hiên trong lầu hắn bị người không hiểu thấu dùng thần hồn sức mạnh công kích một lần thiếu chút nữa chết cái này nhường la thành trong lòng hận lên khổng phương chết người chắc chắn sẽ không là ta bị bốn người vòng quanh khổng phương gặp không sợ hãi lạnh lùng quét mắt vây quanh thành một vòng bốn người đừng nói nhầm rồi chẳng lẽ muốn đợi tuần tra đội ngũ chạy đến sao khâu cương tức giận quát một tiếng trong thanh âm tràn đầy lành lạnh xác ý giết cho ta đi chết đi. nhất thời các loại công kích theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng k h ổ n g phương bay v ụ t tới bốn ga hóa linh cảnh tu sĩ đồng thời ra tay uy năng rất c ư ờ n g k h ổ n g phương thân ở bốn người trong vòng vây cũng cảm nhận được không kém áp lực đương nhiên áp lực cũng chỉ là không kém mà thôi cách uy hiếp được k h ổ n g phương còn kém xa nếu là bảy năm trước k h ổ n g phương khả năng còn không dám như vậy vô lễ nhưng hiện tại k h ổ n g phương sớm đã bao trùm ở vô số hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ phía trên rồi trên đường phố vốn là hành tẩu tu sĩ lập tức đều lui rất xa một ít tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt mà có chút tu sĩ tức thì vẻ mặt hưng phấn ở quang huy thành trong hóa linh cảnh tu sĩ chém giết có thể không thông thường nhìn xem bốn phía rất nhanh phóng tới chính mình các loại công kích k h ổ n g phương sát ý trong lòng cũng trở nên càng ngày càng rực rực hồng ma cho ta binh lệnh vậy hãy để cho binh lệnh phát ra nổi một chút tác dụng đi k h ổ n g phương trên người rất nhanh hiện hiện phòng ngự đ ạ o p h á p ngay tại tất cả mọi người cho rằng k h ổ n g phương muốn n mạnh kháng bốn vị cùng cảnh giới tu sĩ công kích lúc k h ổ n phương thân h n h đột nhiên hư ả o lẽ lên một cái một ít cảnh giới khá thấp hóa linh cảnh sơ kỳ cùng hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ cho là bọn họ nhìn lập rồi k h ổ n g phương thân ảnh ở đằng tiên ngắn ngủn trong tích tắc g i ư ờ n g như đột nhiên biến mất sau đó lại phi thường đột ngột xuất hiện ở tại chỗ trên đường phố một ít hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trong lòng cũng đều có chút kinh nghi bất định bọn hắn vừa mới miễn cưỡng bắt đã đến k h ổ n g phương một điểm thân ảnh k h ổ n g phương vừa rồi giống như đột nhiên chui vào khắp mặt đất sau đó lại từ khắp mặt đất chui ra có thể trốn vào đại địa tu sĩ không phải là không có có thể trốn vào đại địa là có một cái quá trình không có khả năng so tu sĩ né tránh tốc độ còn nhanh một cái là ở mặt đất di chuyển một cái là đi vào đại địa cả hai tốc độ cái bản không thể so sánh có thể đã đến khẩn phương tại đây tình huống bề ngoài giống như xuất hiện một ít biến hóa k h ổ n phương vừa rồi trốn vào khắp mặt đất tốc độ vậy mà một chút cũng không thể so với né tránh tốc độ chậm thiên địa các tầng cao nhất thấy như vậy một màn quản sự con mắt có chút bày ra không nghĩ tới vậy mà đem đội địa thuật tu luyện đến loại tình trạng này có chút ý tứ quản sự trong mắt hào quang có chút lói ra bảy năm trước k h ổ n phương dùng đội địa phù đạo thoát bảng mạc đổi u r ế t lúc liền đối với đội địa thuật có hơi có chút lĩnh nộ manh mối bảy năm thời gian trôi qua khẩn không chỉ có bắt đầu tìm hiểu đội địa thuật hơn nữa lấy được tiến bộ không ít khổng phương cũng có rất nhiều thổ hành thiên phú hơn nữa là đến tinh khiết thiên phú ở thổ hành sức mạnh trên có tiên t i ê n ưu thế đem lãnh mộ đ ộ n địa thuật sử dụng dùng đến uy lực không phải mặt khác có được thổ hành thiên phú tu sĩ có thể so sánh khổng phương cũng không có ngày k h á n g mà là ở bốn phía công kích vọt tới sau đó dùng đ ộ n địa thuật rất nhanh trốn vào khắp mặt đất thân thể lập tức dung n h ậ p khắp mặt đất cả vùng đất không có một tia dấu vết bởi vậy tu sĩ khác mới sẽ cho rằng khổng phương đột nhiên biến mất hiện bốn người công kích theo khổng phương vừa rồi đứng thẳng vị trí tiến lên lúc khổng phương lúc này mới lần nữa theo khắp mặt đất trôi ra thoạt nhìn tựa như khổng phương thân ảnh chỉ là k h ổ n g phương thi triển đ ộ n địa thuật khâu cương bốn người công kích liền toàn bộ rơi vào k h o ả n g không đương nhiên một chiêu này dùng để né tránh cũng chỉ có ở lần thứ nhất tốt nhất dùng đợi lần thứ hai lúc đối thủ khẳng định liền sẽ trực tiếp công kích đại đ ị a k h ổ n g phương thi triển đ ộ n địa thuật thân thể du nhập g n đại đ ị a đại đ ị a gặp công kích cũng liền tương đương với k h ổ n g phương gặp công kích dưới loại tình huống này k h ổ n g phương phòng ngự kỳ thật phản mà không có bình thường cường bình thường có thể dựa vào đạo pháp phòng ngự nhưng cùng, đại địa dung hợp cùng một chỗ đại đ i ệ chỉ có thể bàn khẩn phương tan mất rất nhỏ một phần lực lượng còn lại toàn bộ muốn khẩn phương thân thể n à y tháng ở khắc mặt đất khẩn phương cũng không pháp thi triển phòng ngự đạo pháp Bốn đạo công kích không có đánh đạo kích có trong ấ vòng à o g i đây ư thoáng cai xuất hiện bốn cái khẩn đường phương từng khẩn phương đều phóng tới một người k h â u cương bốn người đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại đều kinh hai phát hiện bọn hắn vậy mà nhìn không ra cái nào khe hở mới vừa rồi là thật sự không thể phân biệt rõ k h ổ n g phương chân thân đánh nhau bọn hắn liền sẽ phi thường bị động Hợp kích. Khâu cương tức giận quát một tiếng, trên người xuất hiện mánh liệt pháp lực chấn động. thành ba trên thân người cũng đều xuất hiện mánh pháp chấn pháp phố. Khổng Phương chính phóng tới một người trong đó, đồng thời còn điều khiển ảo ảnh nhếu tiếp ngập ngập cương tức lực cũng lực lực trực còn quát xuất đều xuất điều người người người người đường người giận tiếng, trên động. trên động, bốn trên tràn tràn trên trong đồng loạn một liệt liệt tới một m ra, La đó, ba ở ảo Khâu một khi bị đối thủ tìm được sơ hở nơi này chính là một cái cái sống nghiêm ngắm quản sự thấp giọng nói xong trên mặt hứng thú chi sắc tức thì gia tăng lên một ít giữa ngã tư đường ông hiện bốn người tỏ khắp đến t h u n g quanh pháp lực lẫn nhau tiếp xúc về sau không khí thoáng cái trở nên mười phần ngưng trệ k h ổ n g phương cảm giác thân thể chung quanh trói buộc lực thoáng cái mạnh hơn rất nhiều t h ư ợ n h ư phàm nhân đột nhiên lọt vào trong nước h ừ k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng chân trên mặt đất tầm ầm đại một cái k h ổ n g phương tốc độ không có giảm bớt bao nhiêu y nguyên dùng tốc độ cực nhanh sông hướng tiền phương một người tu sĩ ở bốn người pháp lực cộng đồng bao phủ phiến khu vực này ở bên trong k h ổ n g phương bản thân tốc độ không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng nhưng mặt khác ba cái ảo ảnh tốc độ lại thoáng cái giảm bớt rất nhiều lão nhị hướng ngươi tới gần chính là hắn chân thân cẩn thận một chút khâu cương rất nhanh truyền ấm nh liền tính toán không có khâu cương nhắc nhở vị kia lão nhị cũng đã đã nhìn ra hừ ta nhường hắn có đến mà không có về lão nhị cười lạnh một tiếng hắn còn sợ k h ổ n g phương không ra tay trực tiếp trốn chạy để khỏi chết đây một g ã hóa linh cảnh tu sĩ nếu là liệu mạng chạy trốn như muốn lưu lại thật đúng là không rất dễ dàng k h ổ n g phương rất nhanh tiếp cận vị kia lão nhị không khí đột nhiên chấn động ngay sau đó một đoạn hơi mở mũi kiếm đột nhiên xuất hiện ở k h ổ n g phương trước mặt thẳng tắp đâm về khẩn phương đầu cái này trôi đột nhiên xuất hiện mũi kiếm uy lực so với trước bốn người phát ra công kích muốn cường ra mũi mặc dù là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ tùy tiện cũng sẽ không chứng minh có thể k h ổ n g phương lúc này không có một điểm muốn trốn tránh ý tứ ánh mắt tỉnh táo tốc độ không giảm tiếp tục hướng vị kia lão nhị phóng đi mũi kiếm vọt đâm tới k h ổ n g phương trong tay đột ngột xuất hiện một thanh kiếm kiếm q u a n g ở giữa không t r u n g cách ra nơi này đoạn lệnh tuyệt đại bộ phận hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ biến sắc mũi kiếm đúng là bị nhất đao lưỡng đoạn chật liền nước vỡ ra thấy vậy đã cùng k h ổ n g phương rất tiếp cận cái vị kia lão nhị sắc mặt không khỏi đại biến trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện một vẻ bối rối khâu cương la thành ba người cũng đều có chút không dám tin tưởng khẩn phương vậy mà dễ dàng liền đưa bọn chúng liên hợp cùng một chỗ lực lượng phá vỡ rồi Loại này hợp kích. tuy nhiên không thể để cho lực lượng của bọn hắn biến thành bốn thêm bốn nhưng so một người lực lượng lại muốn cường ra không ít có thể thậm chí ngay cả k h ổ n g phương một kiếm cũng đỡ không nổi một kiếm chặt đứt công kích của đối phương k h ổ n g phương nhanh chóng tới gần vị kia lão nhị sang c h ó i kiếm băng lần nữa sáng lên đại ca cứu ta lão nhị dùng võ khí ngăn cản k h ổ n g phương tiến công đồng thời liền hướng khâu cương cầu cứu bọn hắn liên hợp lại lực lượng phát ra công kích liền k h ổ n g phương một kích cũng đỡ không nổi chỉ dựa vào bọn hắn bản thân cái kia chút thực lực há lại sẽ là khẩn phương đối thủ bởi vậy vị này lão nhị trực tiếp chuyển âm cầu cứu rồi kiên trì một khâu cương câu nói kế tiếp còn chưa nói đi ra liền im bặt mà dừng trên mặt bắp thịt run dày trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi chỉ thấy vị k i a lão nhị vũ khí bị khổng phương trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn cùng vũ khí cùng một chỗ biến thành hai đoạn còn có thân thể của hắn lại là một kích liền kết thúc bọn hắn chính giữa thực lực đệ nhị cường người la thành đồng tử co rút lại nghĩ đến lúc trước hắn ở tử hiên trong lầu đối với khổng phương khiêu khích la thành trong lòng lập tức một hồi, hồi hộp thần hồn công kích la thành đột nhiên nghĩ đến hắn lúc trước đã bị thần hồn công kích lúc ấy hắn còn cho rằng là tu sĩ khác không quen nhìn hắn làm việc phương thức, âm thầm ra t Có c thể h ứ、so、xa xa nếu g k i n k h như ơ ngày khủng hôm ự c qua thi triển thần hồn công kích người liền là khẩn phương nơi này nói do khẩn phương còn ẩn tàng một bộ phận thực lực che giấu sau cũng đã mạnh như vậy rồi một khi khổng phương đem thần hồn công kích cũng, cũng dùng tới liền tính toán bọn hắn cái này biên lão nhị không chết bọn hắn sáu người cùng một chỗ liên thủ tiến công cuối cùng nhất kết quả cũng rất có thể là bọn hắn bị khổng phương đổ s á t không còn la thành sáu người cũng không phải huynh đệ chỉ lúc trước lưu lạc lúc nhận thức liền t h ẳ n g kết bạn mà đi lúc này đã đến muốn chết thời điểm mấu chốt la thành có thể nhắc nhở những người khác một tiếng đã là hắn có thể làm được trình độ lớn nhất rồi không có khả năng vì những người khác lãng phí trốn chạy để khỏi chết thời gian la thành ngươi là tên khổng tiếp ta sao năm người liên thủ còn có vì lão nhị báo thủ hy vọng khâu cương vẫn nộ bạo giống một tiếng lão nhị chết rồi nếu là ít hơn nữa một cái la thành bọn hắn còn lại bốn người dù cho liên thủ thực lực cũng muốn so vừa rồi yếu một ít dù sao chết đi lão nhị cùng la thành thực lực ở trong sáu người là xếp hạng top ba la thành lại là căn bản không ngừng chỉ hô lớn một tiếng trốn chạy để khỏi chết thân ảnh cũng đã nhanh chóng đi xa trốn còn rất nhanh k h ổ n g phương vốn ý định thứ hai liền đối phó la thành lại không nghĩ rằng la thành vừa phát hiện tình huống không đúng liền không chút do dự xoay người chạy thoát la thành đã chạy thoát còn lại người liên thủ cũng không phải khẩn phương đối thủ khâu cương sắc mặt phi thường khó coi nhưng lúc này tánh mạng quan trọng hơn tách ra trốn nổi giận gầm lên một tiếng khâu cương nháy mắt cũng lập tức trốn chạy để khỏi chết ừ chạy thoát một cái la thành há có thể lại cho người cũng chạy thoát khẩn vương trong lòng đối với khâu cương sát ý cũng không thể so với đối với la thành kém khâu cương là trong mấy người đại ca một sự tình khẳng định đều là hắn quyết định trước khi ở thiên địa trong các liền là khâu cương khiêu khích trước khẩn vương mà vừa mới chạy tới đuổi g i ế t khẩn vương khâu cương cũng là dẫn đầu bởi vậy khẩn vương đem kế tiếp mục tiêu công kích trực tiếp tập trung tại khâu cương trên người những người khác có thể chạy thoát nhưng khâu cương khẩn không muốn bông tha nếu không là muốn vì chín ngày sau sinh tử chiến lưu một ít chuẩn bị ở、sau. hôm nay bọn hắn một người cũng biệt muốn chạy trốn mất k h ổ n g phương trong lòng hư lạnh một tiếng thần hồn công kích cũng sẽ không bởi vì vì phòng ngự của đối thủ cường mà mất đi tác dụng dùng k h ổ n g phương hôm nay thần hồn sức mạnh cường độ toàn lực bộc phát ở trong thời gian ngắn giết chết khâu cương mấy người cũng không khó khăn nhưng bởi như vậy k h ổ n g phương thực lực sẽ bạo lộ hiện tại nhiều che giấu một phần thực lực sinh tử chiến lúc chiến thắng hy vọng liền lớn nhất phân k h ổ n g phương trong lòng tin tưởng mình có thể chiến thắng nhưng cũng không tự lại khẩn tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đuổi theo chạy trốn khâu cương mắt thấy trốn không thoát khâu cương đột nhiên trở lại công kích khẩn phương k h ổ n g phương nhanh chóng tránh thoát khâu cương công kích sau đó lần nữa rất nhanh tới gần đi lên một kiếm đẩy ra khâu cương vũ khí kiếm thứ hai liền trực tiếp phá vỡ khâu cương phòng ngự đạo pháp đang lúc k h ổ n g phương chuẩn bị kết quả mất khâu cương sau đó giữa không trung đột nhiên chuyển đến một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ dừng tay cho ta nếu không giết không tha k h ổ n g phương nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện trên bầu trời chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện mấy c h i đội ngũ mỗi một cái đội ngũ đều có hai mươi người theo bốn p ư ơ n g tám hướng hướng tại đây tới gần so sánh có ý tứ chính là vừa mới chạy trốn mấy người bị vọt ở trên bầu trời đội ngũ bức bách xuống một lần nữa tr mà ngay cả trước hết nhất chạy trốn la thành cũng không thể ngoại lệ các vị phủ thành chủ đạo hưu người này cường đoạt ta tốn số tiền lớn mua xuống phương thôn đồ ta chỉ là muốn muốn bắt về đồ đạc của mình cũng không phải cố ý muốn phá hư quang huy thành quy củ thỉnh các vị đạo hưu vì ta làm chủ khâu cương ác nhân cáo c h ặ n trước một bộ mười phần ủy khuất bộ dạng vừa ý ở bên trong khâu cương tức thì một hồi kinh hỷ n h ữ n g tuần tra này đội ngũ tới thật là kịp thời lại đến chậm một lát hắn liền bỏ mạng ở, ở khẩn phương dưới thân kiếm rồi ta vì ngươi làm chủ khẩn phương đột nhiên nói một tiếng Nghe đ ư ợ chương k ổ n g p h năm trăm hai mươi bảy chỉ lệnh bị tuần tra đội ngũ buộc trở về la thành bốn người chứng kiến khẩn phương vậy mà ở tuần tra đội ngũ trước mặt con dám không hề cố kỵ ra tay giết người đem lao đại của bọn hắn khâu cương giết đi trong lòng bốn người cũng không khỏi một hồi sợ hãi trở về tốc độ lập tức biến chậm rất nhiều k h ổ n g phương dám đảm đương tiếp đó tuần tra đội ngũ mặt giết chết lão đại của bọn hắn đây cũng là dám giết mất bọn hắn bị tuần tra đội ngũ bắt lấy bọn hắn tuy nhiên m ư ờ i phần nguy hiểm nhưng không nhất định sẽ chết có thể đã đến k h ổ n g phương trước mặt bọn hắn lại có khả năng bị lập tức giết chết hắn quả thực chính là một cái tên đ i ê n la thành bốn người đối với k h ổ n g phương sợ hãi lập tức trở nên mạnh hơn nguyên một đám tốc độ cũng lập tức biến chậm rất nhiều k h ổ n g phương đột nhiên giết khâu cương nhường la thành bốn người kinh hãi có thể b ỗ n nhiên dần dần kịp phản ứng bốn người trên mặt đều cũng đều lộ ra vẻ vui mừng k h ổ n g phương như vậy quét tuần tra đội ngũ thể diện đang tại đối phương mặt sát nhân những tuần tra này tu sĩ trong lòng còn không biết có nhiều phẫn nộ đây chú ý của bọn hắn lực đặt ở k h ổ n g phương trên người tình cảnh của chúng ta sẽ tốt không ít nói không chừng chúng ta còn có thể thừa cơ thoát khỏi chúng ta hiểm nghi nhường k h ổ n g phương chết không có chỗ trôn la thành bốn người tâm tư đều nhanh nhanh c h ó n g chuyển động nghĩ đến như thế nào nhường chính mình an toàn hơn nữa mượn tuần tra đội ngũ tay giết chết k h ổ n g phương đại ca la thành đột nhiên bi thương gọi hô lên ta trước khi liền khuyên bảo qua ngươi rồi phương thốn đổ bị ác ma này c ư ớ đi liền nhường hắn cướp đi, đi chúng ta không phải là đối thủ của hắn không có khả năng lại cướp v ề n g ư ơ i không nghe hiện tại bị cái này chết tiệt ác ma g i ế t đi các huynh đệ liền báo thủ cho ngươi năng lực đều không có la thành khàn cả g i ọ n gọi g tiếp đó vẻ mặt bi thương mặt khác ba người phản ứng đều rất nhanh nghe xong la thành cũng đều bi thương gọi hô lên bốn người đưa bọn chúng bày ở kẻ yếu vị trí như vậy tất cả sai lầm liền đều là k h ổ n g phương rồi vốn là bọn hắn muốn cướp k h ổ n g phương đồ vật này nhưng nhưng bây giờ hoàn toàn điên đảo rồi tới dù sao kẻ yếu là không thể nào chém giết cường giả khẩn phương trong lòng cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện chỉ là bình tĩnh nhìn la thành hắn nhóm biểu tiễn k h ổ n g phương là n ắ m chắc thắng lợi trong tay cho nên có thể thờ ơ lạnh nhạt lúc này nhìn xem là thành bọn hắn tại đâu đó ra sức biểu diễn k h ổ n g phương tựa như nhìn xem một đám hề một dạng các ngươi câm miệng cho ta trên bầu trời rồi đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên một người trung niên tu sĩ thoát ly đội ngũ rất nhanh hướng bên này bay tới vừa mới vẫn còn vì khâu cương kêu hoan l à thành bốn người thoáng cái đều nhanh n g ầ m m i ệ n g lại không dám nói thêm nữa một chữ chỉ là trên mặt biểu lộ ý nguyên rất chuyên nghiệp duy trì lấy bi thương hai mắt đều nhanh phóng hỏa rồi ta vừa rồi cho ngươi dừng tay ngươi vậy mà giả bộ như nghe không được trung niên tu sĩ lạnh lùng nói nho nhỏ hóa linh cảnh tu sĩ cũng dám coi rẻ quan g huy thành luật pháp ngươi cái này là m u ố n chết trung niên tu sĩ có chút nghiến răng nghiến lợi lập tức c h ầ m thấp h é t lớn một tiếng người tới cho ta đem cái này c u ồ n g đầu ngay tại chỗ giết chết lần này xuất hiện tuần tra đội ngũ khoảng chừng năm cái một trăm người người này trung niên nhân tuy nhiên cũng chỉ là mang theo một cái hai mươi người đội ngũ nhưng hắn vẫn không phải một gã tiểu đội trưởng mà là một gã trung đội trưởng cái này năm cái tuần tra đội ngũ đều do hắn quản chỉ là bình thường hắn chỉ đem một đội nhân mã tuần tra mà thôi theo trung niên tu sĩ ra lệnh một tiếng một trăm tên hóa linh cảnh tu sĩ ầm ầm hưởng ứng tràn ngập sát phạt tiếng gầm ầm ầm s ẹ t qua trường không thanh thế hết sức kinh người một ít cách khổng phương khá gần đang xem cuộc chiến tu sĩ thấy như vậy một màn liền hướng phía sau thối lui sợ bị thai họa chứng kiến loại tình huống này la thành bốn người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cái này xem hắn như thế nào ứng đối la thành trong lòng bốn người đều cao hứng lên nếu như tuần tra đội ngũ đem khổng phương tại chỗ giết chết vậy cũng sẽ chết không có đối chứng rồi đến lúc đó theo khổng phương trong nhận chứa đồ lại tìm ra phương tuấn đồ chúng ta là chiếm lý một phương tuy nhiên ở quan g huy thành trong tùy tiện đ ộ n thủ ý nguyên có chút phá làm hư quý cụ nhưng cuối cùng thì ra là bị hung hăng trừng phạt một chầu không có nguy hiểm tánh mạng rồi la thành bốn người mới vừa rồi còn ở vì tánh mạng của bọn hắn lo lắng nhưng bây giờ không lo lắng rồi không chỉ có là cái tên đ i ê n hay vẫn là một cái ngu xuẩn cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện tới hóa linh cảnh cực hạ la thành trong lòng cười lạnh một tiếng chuẩn bị cho tốt xinh đẹp xem khẩm phương bị tuyệt sắt tình huống một trăm tên tu sĩ ầm ầm từ không trung rất nhanh vào tới người số không nhiều nhưng đã có loại phô thiên cái địa cảm giác sợ hãi thiên địa các tầng cao nhất đứng ở bên cửa sổ quản sự nhìn xem bên ngoài trên đường phố chuyện đã xảy ra hai hàng lông mày có chút nhữ thoáng cái hắn có chút xem không hiểu k h ổ n g phương hành vi rồi liền tính toán hắn thế lực sau l ư n g phi thường c ư ờ n g đại nhưng nơi này là quan h u y thành nếu là bị những tuần tra này tu sĩ g i ế t đi nơi này chết có thể liền quá không đáng rồi hắn đến tột u cùng lớn vì cái gì đến loại này sau đó hắn còn có thể vẻ mặt bình tĩnh quản sự vẫn cho rằng k h ổ n g phương đến từ cái nào đó thế lực c ư ờ n g đại nhưng lúc này hắn lại không hiểu nổi khẩn phương ý nghĩ trong lòng rồi n h ư n g chính mình lâm vào hiến cảnh cũng không phải là cái gì cử trị sản xuất một trăm tên tu sĩ rất nhanh vào tới phụ cận đang xem cuộc chiến người cũng đã nhận định k h ổ n g phương lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ l i ê n tính toán k h ổ n g phương thực lực rất c ư ờ n g có thể đem những vây g i ế t này đi lên tuần tra tu sĩ phản giết chết nhưng đừng quên nơi này là quang huy thành cái này năm cái tuần tra trong đội ngũ tu sĩ chết sạch đằng sau lập tức sẽ có thêm nữa tuần tra đội ngũ vây q u a n h tới l i ê n tính toán những hóa linh này cảnh tu sĩ không thể đem k h ổ n g phương thế nào nơi này cuối cùng m i n h thần cảnh tu sĩ nhất định sẽ xuất hiện đến lúc đó khẩn phương y nguyên khó thoát khỏi cái chết la thành bốn người khẩn trương tâm rốt c u c đều để đề xuống lập tức bách nhân đội ngũ muốn đối với k h ổ n g phương hình thành vây quanh sau đó vây rết k h ổ n g phương đúng lúc này k h ổ n g phương đột nhiên mở miệng đứng lại k h ổ n g phương đột nhiên hét lớn một tiếng âm thanh c h ấ n trường không ở k h ổ n g phương tiếng giống to này xuống vây rết tới bách nhân đội ngũ vậy mà thật sự có chút dừng lại một chút tuy nhiên cái này một trăm nhân lập tức liền thanh tỉnh lại tiếp tục vây rết đi lên vừa rồi một màn này đã, đã rơi và phụ cận không ít đang xem cuộc chiến tu sĩ trong mắt phụ cận đang xem cuộc chiến tu sĩ trong lòng đều một hồi kinh ngạc một người vậy mà thiếu chút nữa chấn nhiếp rồi năm cái tuần tra đội ngũ lơ lửng ở giữa không trung trung niên tu sĩ sắc mặt hơi có chút khó coi thủ hạ của hắn bị k h ổ n g phương một tiếng gầm lên thiếu chút nữa chấn nhất ở ném có thể là người của hắn gặp một trăm tên tu sĩ tiếp tục rất nhanh vây rết đi lên k h ổ n g phương khẽ lắc đầu đành phải đem binh lệnh trực tiếp đem ra tham gia quân ngũ lệnh bị k h ổ n g phương nắm t r o n g tay lộ ra lộ l ú c đến, vọt ở g i ữ a không tia r u n g c á k i tên trung niên tu sĩ cái thứ nhất thấy được trung niên tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi liền từ giữa không trung hàng rơi xuống đây là binh lệnh cấm lấy lệnh ta có lẽ có quyền lợi điều động một cái hai mươi người đội ngũ đi khẩn phương nhìn về phía hàng rơi trên mặt đất trung niên tu sĩ hỏi vừa rồi trung niên tu sĩ sắc mặt còn hết sức khó coi nhưng lúc này trung niên tu sĩ trên mặt thì là một khối ngưng tụ ta cần xem trước một chút binh lệnh trung niên tu sĩ trả lời ngữ khí đều trở nên n u h ò a rất nhiều k h ổ n g p h ư ơ n g không chút do dự trực tiếp đem trong tay binh lệnh ném tới đây là thật binh lệnh k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng không uổng tự nhiên cũng, cũng không sao có thể che giấu hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy trung niên tu sĩ liền tính toán muốn đổi trắng tay đen nói cái này miếng binh lệnh là giả cũng được suy nghĩ thật kỹ thoáng cái hậu quả phụ cận tu sĩ đều kinh ngạc nhìn xem khẩn vương cùng trung niên tu sĩ bọn hắn chưa thấy qua binh lệnh cũng không biết xảy ra chuyện gì la thành trong lòng bốn người đột nhiên xuất hiện một tia cảm giác không ổn cái này nhường nét mặt của bọn hắn thoáng cái trở nên không tự nhiên lại bọn hắn muốn muốn chạy trốn có thể tuần tra trong đội ngũ có một trăm tên tu sĩ bọn hắn một người cần muốn đối phó hai mươi năm người bọn hắn cũng không có thực lực cường đại như vậy bốn người chỉ có thể toàn thân cứng ngắc đứng tại n g u y ê n chỗ khẩn trương nhìn xem k h ổ n g phương bên này thiên địa các tầng cao nhất khi thấy k h ổ n g phương trong tay binh lệnh lúc quản sự trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc dĩ nhiên là binh lệnh có được binh lệnh hắn chẳng lẽ là cùng phụ thành chủ có quan hệ quản sự khe gật đầu có thể được đến binh、lệnh. xem ra quả thật là như vậy trước khi ta vẫn cho là hắn là đến từ cái nào đó thế lực cường đại không nghĩ tới hắn vậy mà cùng phụ thành chủ có chút quan hệ một miếng binh lệnh liền n h ư ờ n g quản sự suy đoán cùng sự thật chân tướng kém cách xa và rằm khẩn phương không phải cùng phụ thành chủ có quan hệ khẩn phương chỉ là cùng hồng ma nhấc lên hơi có chút điểm quan hệ mà thôi đem binh lệnh cẩn thận xem xét một lần phát hiện thật sự trung niên tu sĩ biểu lộ càng ra ngưng trọng sau đó trung niên tu sĩ khách khí đem binh lệnh trả lại cho khẩn trọng có được binh lệnh người có thể điều khiển một cái hai mươi người tuần tra tiểu đội trung niên tu sĩ tuy nhiên là một vị trung đội trưởng nhưng hắn dẫn đầu đội ngũ cũng phù hợp khẩn g phương chiêu mộ binh lính phạm chủ tự nhiên k h á c h khí hồng ma cho khẩn g phương đưa một miếng binh lệnh chỉ là vì cam đoan khẩn g phương an toàn bởi vậy có chút chi tiết trên vấn đề cũng không có nói tỉ mỉ tái sinh làm một tên trung đội trưởng trung niên tu sĩ đối với binh lệnh có được quyền lợi tự nhiên mười phần tinh tưởng binh lệnh không chỉ có riêng chỉ là có thể điều khiển một cái đội ngũ còn có tác dụng khác mà trong đó rất trọng yếu một cái là binh lệnh đại biểu cho một loại thân phận có thể được đến binh lệnh người đều tương đương với là đã nhận được phủ thành chủ tán thành khắc khanh thử hỏi loại tình huống này chỉ là một gã trung đội trưởng trung niên tu sĩ lại không dám nhường k h ổ n g p h ư ơ n g đối với hắn ghi hận trong lòng tự nhiên muốn lập tức tu bổ quan hệ của hai người k h ổ n g p h ư ơ n g người trong nhà biết rõ nhà mình tình huống cái này m i ế n g binh lệnh cũng không phải là dựa vào bản lãnh của hắn có được chỉ là hồng ma tạm thời cho hắn hộ thân phủ trung niên tu sĩ rất nghệ tình xin lỗi k h ổ n g p h ư ơ n g cũng cũng không cần phải lại n í u lấy sự t ì n h vừa rồi không thả liền cười nói đạo hữu không cần như thế người không biết vô tội đa tạ đạo hữu thông cảm trung niên tu sĩ trong lòng đối với khẩn vương không khỏi có đi một tí hào cảm thân phận thần bí, còn phi thường phận phi còn bí, k i m tốn, n h ư vậy tu sĩ k h ô n g người không、thích. Trung người hùng có thích. của trực nhiên hồn nhiên quên, bọn hắn nhiều người như mới rồi ai tu mặt, t sĩ làm vừa vậy là nạo ế phương c é m giết khâu c Khổng phương cùng trung niên tu sĩ trao đổi cũng không có truyền âm mà là nói thẳng ra bởi vậy chung quanh không ít tu sĩ cũng nghe được rồi la thành bốn người cũng đã nghe được bốn người sắc mặt ba thoáng cái liền chờ trắng binh lệnh bọn hắn chưa thấy qua nhưng lại nghe nói qua có được binh lệnh người tất cả đều bất p h ạ m la thành như thế nào đều không nghĩ tới khẩn phương vậy mà sẽ có được binh lệnh hắn còn đang chuẩn bị xem k h ổ n g phương chết như thế nào đâu rồi ai ngờ k h ổ n g phương đột nhiên liền lấy ra một miếng binh lệnh hắn làm sao có thể có được binh lệnh la thành trong lòng không thể tin được nếu như hắn có được binh lệnh ngày hôm qua ở tử hiên trong lầu hắn liền tính toán với ta ra tay cũng sẽ không có vấn đề gì ngày hôm qua gặp được la thành lúc k h ổ n g phương còn không có binh lệnh đâu rồi liền tính toán muốn ra tay cũng không thể làm như vậy cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa liền âm thầm ra tay giáo hân thoáng cái ai ngờ còn bị h ồ n g mà cho phát hiện cũng là nhân họa đắc phúc lúc này mới đã nhận được cái này miếng binh lệnh đạo hữu đây hết hệ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trung niên tu sĩ lạnh lùng nhìn lướt qua la thành bốn người rồi sau đó quay đầu nhìn về phía khẩn phương do hỏi Lần này, lựa là lời là làm vậy, là la、thành、lời rồi, là đổ, lúc này, Trung niên chọn chính chuyển vẫn chuyển nói tương dàng. như cũng Trung niên tin tưởng thành bọn hắn rằng Phương cường bọn hắn phương thốn phương này không muốn bỏ qua, đuổi theo. Khẩm Phương mỉm cười cười một tiếng, những người kia một bên nói bậy nói bạn, vậy mà vu hãng ta cướp đoạt bọn mà mấy hay vậy, bậy vậy tu thật tu chút đoạt theo. một một ta đoạt rồi, qua, đuổi vu đối bởi đối mới cười cười kia sĩ sĩ của Có có cho cướp Khẩm Khẩm h âm. âm mỉm vì đã đổ, dễ Kỳ bỏ rất dễ dàng có thể thăm dò được chuyện này đúng rồi thiên địa các quản sự cũng biết chuyện này nghe k h ổ n g phương nâng lên thiên địa các quản sự trung niên tu sĩ trong lòng không khỏi thở dài một hơi nho nhỏ bồi bàn còn có thể bị thu mua nhưng thiên địa các quản sự loại này cấp độ tu sĩ là không thể nào bị bắt mua người trước mắt đã dám nói như vậy vậy khẳng định là có n ắ m chắc trung niên tu sĩ cái lúc này cũng sẽ không làm chuyện n g u xuân thật sự phái một gã thủ hạ đi thiên địa các hỏi thăm tình huống vài tên hóa linh cảnh tu sĩ liền tính toán nói là sự thật lại có thể thế nào nơi này là quan huy thành có được binh lệnh người là quy củ mấy người kia muốn muốn giết ta cướp lấy bảo vật nếu không là ta thực lực đầy đủ hiện tại khả năng đã bị bọn hắn giết mong rằng đạo hưu giúp ta chủ trì công đạo khẩn p h ư ơ n g cười nói lời này nghe tùy ý nhưng lại biểu lộ khẩn p h ư ơ n g thái độ cái kia chính là mấy người kia t u y ệ t không có thể nhẹ tha bị người đuổi giết đội bất luận kẻ nào đứng ở khẩn p h ư ơ n g trên vị trí trong lòng đều khó có khả năng dưới mắt cơn tức này khẩn g phương vừa mới dứt lời la thành bốn người liền không chút do dự nháy mắt bỏ chạy khẩn vương có được binh lệnh bọn hắn đã không có chút nào xoay người cơ hội cho ta bắt lấy bọn hắn, nếu là có người dám phản kháng ngay tại chỗ giết chết. tương tự chính là mệnh lệnh lần nữa từ trung niên tu sĩ trong miệng bật đi ra nhưng lần này cần đối phó đối tượng lại thay đổi hoàn toàn vọt trên không t r u n g trăm tên tu sĩ lập tức hướng chạy trốn bốn người đuổi theo rất nhanh liền truyền đến tiếng đánh nhau khẩn phương người chết không yên lành g ầ m lên giận dữ ở trên đường phố đột nhiên vang lên nhưng ngay sau đó lại im b ặ t mà dừng dễ nhận thấy đã bị chết trung niên tu sĩ trộm nhìn thoáng qua khẩn phương biểu lộ phát hiện khẩn phương trên mặt không có một tia giận dỗi lúc này mới có chút tin lỏng hắn còn lo lắng khẩn phương ngại thủ hạ của hắn không có xử lý sự tỉnh tốt đây một trăm người đối phó bốn người căn bản vô dụng bao nhiêu công phu bốn người liền đều bị bên đường chém giết đang xem cuộc chiến trong đám người cất giấu một vị đầu trọc tu sĩ đúng là trương quang lộc lúc này trương quang lộc sắc mặt trắng bệnh một khối thân thể cũng run nhẹ nhẹ tiếp đó chúng ta vậy mà t r e o chọc một vị có được binh lệnh người trương quang lộc quay đầu bước đi phải mau c h ó n g chuyển ra từ hên lâu nếu không bị k h ổ n g phương ghi hận trên kết quả của chúng ta cũng không tốt đến đi đâu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám nổi tiếng đầu trọc tu sĩ trương quang lộc vừa đi không lâu trong đám người lần lượt có vài tên tu sĩ ý vị thâm trưởng nhìn khẩn phương một mắt sau đó cũng đều lặng lẽ rời khỏi mấy người kia vừa mới chuyển thân rời khỏi khổng phương không khỏi hướng bóng lưng của bọn hắn rất nhanh nhìn thoáng qua t r u n g quanh đang xem cuộc chiến tu sĩ tuy nhiên rất nhiều nhưng bình thường tu sĩ cùng dụng tâm kín đáo tu sĩ ánh mắt là không đồng dạng như vậy khổng phương cảm giác rất nhạy cảm ở mấy người vừa rồi quan sát hắn lúc cũng đã phát hiện khổng phương âm thầm nhũng mày chỉ là đối phó mấy cái tiểu lâu là không nghĩ tới cũng sẽ bị một ít người nhìn chằm chằm vào cũng không biết những người này mục đích là cái gì nơi này là quan g huy thành bị người nhìn chằm chằm vào không có thể liền nhất định là chuyện xấu có khi một ít chuẩn bị đội ưu tuyển hà đội ngũ cùng thương đội cũng sẽ tìm kiếm khắp nơi thực lực cường đại tu sĩ lôi kéo bọn hắn tiến đội ngũ lớn mạnh thực lực bởi vậy khổng phương trong lòng cũng không phải rất lo lắng sự tình vừa rồi nhiều cảm ơn đạo hữu rồi khổng phương thu hồi ánh mắt nháy mắt s o n g trung niên tu sĩ nói lời cảm tạng trung niên tu sĩ lắc đầu liên tục đây là ta ứ n g tận chức trách bọn hắn khiêu chiến quang huy thành luật pháp hoàn toàn liền là tại tìm chết lại nói tiếp ta còn muốn cảm giác cảm ơn đạo hữu nếu không là đạo hữu qua lại chúc bọn hắn chúng ta còn không có cơ hội bắt lấy bọn hắn đây trung niên tu sĩ cái này lời tự nhiên sẽ không lưu t ì n h nên trừng phạt trừng phạt nên giết thì sẽ giết nhưng nếu không có phát hiện người gây chuyện trung niên tu sĩ bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục đuổi tra được bọn hắn không có lúc kia cùng tinh lực bọn hắn chủ yếu chức trách hay vẫn là tuần tra về sau có cơ hội tìm được h ư u uống rượu ta bây giờ còn có làm liền táo tử trước k h ổ n g p h ư ơ n g chắp tay cáo tử trung niên tu sĩ cũng cười chắp tay nói ta đây sẽ chờ đạo h ư u rượu n g o n rồi song phương cáo tử về sau k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn nhìn chung quanh liền rất nhanh rời khỏi con đường này khẩn phương không có vội vã về từ hillo mà là ở bên ngoài xung quanh loạn quay vòng lên Mặt n g o à i xem khổng phương là ở thưởng thức đường đi hai bên phong cảnh cùng các loại cửa hàng kỳ thực là ở quan sát có người hay không theo dõi hắn ngay từ đầu khổng phương thật đúng là phát hiện mấy cái hành tung người khả nghi nhưng hiện hắn quẹo vào một đầu người không thì rất nhiều đường đi về sau theo ở phía sau mấy cái hành tung người khả nghi liền nguyên một đám lập tức biến mất khổng phương ở bên ngoài lại xung quanh c h u y ể n b à i vòng không có phát hiện đằng sau còn có người theo dõi lúc này mới cải biến phương hướng t hướng tử hiên lâu bước nhanh quan huy thành ở bên trong có một chỗ cự đại khu vực cũng không có cửa hàng tại đây trên đường phố ngoại trừ tuần tra tu sĩ ngoài cũng nhìn không tới tu sĩ khác ở phun hoa náo nhiệt quang huy thành trong cái chỗ này nhưng lại náo trong lấy tĩnh lộ ra mười phần ưu tĩnh trước khi quan sát qua k h ổ n g phương vài tên tu sĩ vội vàng đến sau này cũng không khỏi bỏ nhẹ bước chân dường như sợ kinh động người nào giống như được cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí mấy người nhìn nhau tuy nhiên lẫn nhau cũng chưa quen thuộc nhưng là còn chưa song toàn lạ l ắ m cũng đã biết rõ đối phương tới nơi này làm gì rồi mấy người con mắt có chút h i ế p h i ế p rồi sau đó đều nhanh hơn tốc độ hướng mục đích của mình mà tiến đến một lát sau một g á mặc hồng lam giao nhau quần áo hóa linh cảnh tu sĩ đi tới một tòa lầu nhỏ ngoài người này tu sĩ không có lập tức gõ cửa mà là trước sửa sang lại thoáng cái y phục của mình sau đó mới v ẻ mặt cung k í n h nhẹ nhàng gõ lầu nhỏ môn cái này ngồi lầu nhỏ không cao chỉ có hai tầng thoạt nhìn phi thường lịch sự tao nhã có thể ở phiến khu vực này trong có được như vậy một tòa lầu nhỏ có được người thân phận dễ nhận thấy thật không đơn giản là c ầ u lực vào đi trong lầu chuyển ra nhàn nhạt thanh âm mặc hồng l a m giao nhau quần áo c ầ u lực nhẹ khẽ đẩy đẩy lâu môn vừa mới còn giam giữ lâu môn lúc này đã bị người mở ra chỉ là nhẹ khẽ đẩy lâu môn liền vào bên trong vạch tới trực tiếp ra rồi cậu lực đi vào trong lầu đem lâu muôn một lần nữa nhẹ đóng cửa khẽ trong tiểu lâu bố trí cũng rất tinh xảo hai bên trái phải treo trên vách tường một ít thi họa lạ bất kể là thư pháp hay vẫn là tranh chữ mỗi một bức là trong đều ẩn chứa một loại kỳ lạ ý cảnh nếu là thời gian dài chăm chú nhìn được lâm vào tranh chữ bên trong ý cảnh trong c ầ u lực căn bản không nhìn nhìn nhiều hai bên trên vách tường tranh chữ tiểu k h ẽ túi đầu nhìn vào dưới chân đường cẩn thận từng ly từng tí nhưng tốc độ lại không chậm nhanh chóng đi vào thang lầu trước cậu lực dọc theo trên bậc thang lầu hai lầu hai trên ánh sáng so lầu một muốn sung túc rất nhiều bởi vì tứ phía trên vách tường cửa sổ, có bầu trời hào quang theo cửa sổ trong chiếu dọi thiền đến bỏ ra một tầng mở mịt màu trắng ánh sáng chói lọi một gã tóc rối b ù tu sĩ đưa lưng về phía đầu bậc thang nằm ở một cái xích đ u trên mặt hướng tiếp đó phía bên ngoài cửa sổ hào quang vẩy lên người cùng trên mặt người này vẻ mặt hưởng thụ tiểu tiểu nhắm mắt lại người này tu sĩ thoạt nhìn có chút lười biếng cho người rất tùy ý cảm giác nhưng cậu lực lại một chút cũng không dám tùy ý với tư cách tùy tùng cậu lực đối với hắn vị này chủ nhân thực lực bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ cũng thực là vì hiểu rõ một điểm cậu lực trong lòng mới càng thêm tính sợ chủ nhân ta hôm nay phát hiện một gã thực lực không tầm thường hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ c ầ u lực cung kính đứng ở xích đu đằng sau sản xuất tại chỗ thân thể cung kính nói ra hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ tóc dối bù lười biếng nằm ở xích đu trên bạch thư nhàn nhạt, nhạt hỏi một tiếng vâng c ầ u lực cung kính đáp tên kia tu sĩ một người độc chiến bốn gã cùng cảnh giới tu sĩ ở đối phương vây công xuống đơn giản chỉ cần giết trong bốn người hai người sợ tới mức hai người khác vội vàng trốn chạy để khỏi chết cuối cùng hai người kia bị tuần tra tu sĩ dễ đi cậu lực chỉ nói ra cùng k h ẩ phương chém giết la thành bốn người về phần hai người khác cậu lực cũng không có nói ra đến hai người kia còn chưa kịp gia nhập chiến đấu chém giết cũng đã kết thúc bởi vậy hai người bọn họ không cách nào với tư cách đối với khổng phương thực lực đánh giá căn cứ một người độc chiến bốn gác cùng cảnh giới tu sĩ hoàn toàn chính xác có vài phần thực lực n a m ở xích đu trên bạch thư bình tĩnh tán thưởng một câu ngay sau đó chuyện lại đột nhiên biến đổi bất quá liền chút thực lực ấy so về cao lâm còn thiếu một ít liền tính toán mời trào tới cũng không có gì trọng dụng khổng phương lúc ấy biểu hiện ra thực lực đã rất mạnh có thể tại đây bạch thư trong mắt vậy mà cũng không coi vào đâu ngự khí thẳng đều rất bình thản hơn nữa nghe bạch thư trong lời nói ý tứ dưới tay hắn thì có một gã có thể độc chiến la thành bốn người thực lực vẫn còn khẩn g phương phía trên tu sĩ la thành bốn người thật có chút ghét ngồi đ á y giếng rồi ở bọn hắn tổ kiến cái k i a cái trong đội ngũ bọn hắn sáu người thực lực rất c ư ờ n g khâu cương cùng la thành thực lực của bọn hắn càng là xếp hạng top ba có thể như đưa bọn chúng toàn bộ quan huy thành ở bên trong thực lực của bọn hắn liền không coi vào đâu rồi cách mạnh nhất còn kém không ít chủ nhân nơi này trong tay người có một miếng binh lệnh c ầ u lực gặp nhà mình chủ nhân không có hứng thú liền đem khắc một tin tức nói ra hóa linh cảnh tu sĩ t r o n g chỉ có giải rác điểm trong tay người có binh lệnh những người kia ta đều gặp đối với khí tức của bọn hắn ta cũng đều quen thuộc có thể người này cũng rất lạ mặt hơn nữa hắn khí tức trên thân cũng không phải ta nhận thức là bất luận cái cái gì một người hắn có binh lệnh bạch thư trong giọng nói rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động lần này chủ động mở miệng hỏi ngươi có thể nhìn ra nơi này miếng binh lệnh là ai đấy sao cái này thứ cho thủ hạ vô năng nhìn không ra c ầ u lực đầu lập tức vùi được thấp hơn được rồi cái này cũng không thể trách ngươi binh lệnh trên dấu hiệu dùng thực lực của ngươi còn nhìn không tới không biết nơi này miếng binh lệnh là ai cũng bình thường thực lực không kém trong tay còn có một miếng binh lệnh ha ha xem ra có người coi trọng thực lực của hắn đem binh lệnh giao cho hắn muốn làm vì bảo vệ bạch thư khép cười một tiếng sinh tử đổ chiến mấy ngày nữa liền muốn bắt đầu cái lúc này vẫn còn tìm người chắc hẳn đã là ăn mặn vốn không kỵ rồi chỉ có, có chút ó c thực lực liền sẽ lập tức ra tay mời chào không cần phải xen vào hắn đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn vâng cậu lực cung kính lên tiếng sau đó muốn cáo lui lúc này bạch thư đột nhiên mở miệng nói ra như vậy đi ngươi đi x em đã xảy ra chuyện như vậy Tên tu rất người lưng lớn kia sau sĩ cùng ó thể thân. thăm thoáng tên tu tổn hình sẽ sĩ Người, sẽ người cái, nhìn sĩ đến đi cái, dò c lúc à trào. ai mời chào? Đã hiểu. Đã Cầu lực l này mới cáo lui. cao Bạch Thư đó n ngoài cửa sổ ở phiến khu vực này ở bên trong có vài vị tu sĩ đều đã nhận được thủ hạ báo cáo đã biết quang huy thành trong xuất hiện k h ổ n g phương một người như vậy cũng không phải người nào đều cùng bạch thư một dạng lạnh nhạn ở biết được có người có thể đồng thời đối phó bốn ga hóa linh cảnh cực hạ tu sĩ hơn nữa chém giết trong đó hai người về sau một ít tu sĩ liền có chút ít ngồi không yên Thủ hạ bọn hắn h bọn o ặ cho là còn k ô n g có c mời h à đến đến để liền không bọn hắn thoả mãn. Hiện tại vẫn chưa có người nào tuyên tên hắn như tên liền nguyên thuộc về tự do thân. phù hợp hoặc chào thực thể cho thoả chưa chào, thuộc H. Cho tu tu một ít, tại tu tu tự sĩ, sĩ sĩ sĩ do lực có là là là mời kia mời kia về kém bố vậy y rằng một miếng binh lệnh có thể ngăn chở những người khác mời chào sao thật sự là chê cười binh lệnh không chỉ có riêng chỉ là chúng ta có lại càng không là chỉ có chúng ta có thể đưa tặng cho người khác giả bộ như không biết t r ư ớ c mời chào tới trong tay nói sau rất nhanh ở chỗ này đối với quang huy thành trong phát sinh tất cả sự tỉnh rõ ràng nhất tự nhiên không phải phụ thành chủ không còn ai như bài thư hồng ma loại này ở phụ thành chủ địa vị cũng không thấp tu sĩ chỉ có nghe ngóng sự tỉnh không phải rất che giấu cái chủng loại kia liền cũng không khó khăn vài tên tu sĩ trước sau bay vào phủ thành chủ nhưng cuối cùng lại là đồng thời theo trong thành chủ phụ bay ra mấy người sắc mặt đều có điểm khó coi ai cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà gặp người cạnh tranh những tu sĩ này bên trong những còn kia không có mời trào đến phù hợp tu sĩ người trong lòng càng đường đề cập có nhiều khó chịu lập tức đổ chiến liền muốn bắt đầu bọn hắn nhưng lại ngay cả cái chọn người thích hợp đều chưa có xác định đây là còn chưa bắt đầu muốn thua lúc này rốt cục đã có một gã có thể vào bọn hắn pháp nhãn tu sĩ nguyên một đám tự nhiên đều không muốn bông tha kỳ thật nếu quả thật mời trào không đến một gã thỏa mãn tu sĩ cuối cùng tìm đến một gã bình thường tu sĩ cũng có thể bổ sung vào có thể hồng ma loại này cấp độ tu sĩ căn bản sẽ không làm loại chuyện này cùng hắn mời chào một vị thực lực cũng không thế nào mạnh tu sĩ còn không bằng người nào đều không m u ố n tiết kiệm sinh tử chiến lúc ném người của bọn hắn không có mời chào đến liền là không có mời chào đến tổng so tùy tiện kéo một người bổ sung vào cuối cùng lại bị đối thủ hành hạ thương tích đầy mình muốn tốt rất nhiều k h ổ n g phương vừa trở lại t ử hiên lâu không lâu liền phát hiện cửa sổ đột nhiên tự động mở ra k h ổ n g phương trong lòng cả kinh liền hướng cửa sổ nhìn lại chỉ thấy một gã áo trắng tu sĩ theo phía bên ngoài cửa sổ phiêu nhiên đã bay tìm đến áo trắng tu sĩ có chút tho gậy nhưng ánh mắt lại phi thường hữu thần bay thấp trong phòng áo trắng tu sĩ vốn là quan sát thoáng cái khổng phương. sau đó cờ ư i nhạt tiếp đó hỏi ngươi liền là k h ổ n g phương đi đối phương có thể ở quan huy thành trong tùy ý phi hành hoặc là bối cảnh không đơn giản hoặc là liền là thực lực rất c ư ờ n g k h ổ n g phương có chút nhìn không thấu sâu cạn của đối phương hiển nhiên là người sau k h ổ n g phương vừa ngồi xuống lúc này lại liền đứng lên hành lễ nói chính là tại hạ k h ổ n g phương không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì không k h ổ n g phương trong lòng có chút không có ngọn n g u ồ n trước khi vừa giết người cuối cùng tuy nhiên dùng binh lệnh dọn dẹp rồi nhưng ai biết có thể hay không có tu sĩ rảnh rỗi được sợ nắm chặt việc này không bỏ ta nhìn ngươi thiên phú không tội muốn nhận ngươi làm tùy tùng áo trắng tu sĩ không có quấn loan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng không khỏi trầm xuống đối phương cái này không phải đến thương lượng căn bản chính là muốn cường buộc hắn làm tùy tùng l i ê n tính toán không có thương dạ vị này từng đã là hóa điệp cảnh cường giả làm sư phó dùng k h ổ n g p h ư ơ n g tính cách trước kia cũng không có khả năng làm người khác tùy tùng thành vì người khác nô b ộ c phan công minh làm người không thể quá vô sỉ ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng chế nhạo ngay sau đó một gã một thân hắc y、e. tu sĩ liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ hắc y、e. tu sĩ không đi cửa chính cũng theo trong cửa sổ đã bay tiến đến trong phòng một đen một trắng hai gã tu sĩ ẩn ẩn có chút đối trọi gay gắt bãi kiến tiền b k h ẩ m phương liền hành lễ trong lòng có chút cảm kích vị này về sau hãy、e. tu sĩ nếu không là đối phương vừa mới chạy đến hắn cũng không biết làm như thế nào ứng phó áo trắng tu sĩ rồi hãy、e. tu sĩ k h ẽ gật đầu cũng cẩn thận đánh giá k h ẩ m phương ngươi liền là k h ẩ m phương vâng k h ẩ m phương cung kính gật đầu ta cùng tu sĩ khác có một hồi đổ chiến ta muốn cho ngươi với tư cách ta người xuất chiến chỉ cần có thể chiến thắng hồn luyện chi pháp tu luyện công pháp đạo pháp hoặc là một ít bảo vận ngươi có thể tùy tiện chọn lựa hãy、e. tu sĩ cực kỳ đầu độc lực nghe rất không tồi có thể hắn lại không có nói trận này đổ chiến trong tồn tại nguy hiểm hồng ma ít nhất đối với trận này đổ chiến nói không ít có thể hắc y、e. tu sĩ lại chỉ khiêu tốt mà nói hắc y、e. tu sĩ thoạt nhìn so áo trắng tu sĩ càng nóng tỉnh khẩn h ư ơ n g nhưng trong lòng không khỏi một hồi nghiêm nghị người này cũng không thể so với áo trắng tu sĩ tốt đi nơi nào ta cho ra điều kiện so những người khác muốn tốt ra rất nhiều lần này cũng là bởi vì tới gần đổ chiến ta mới có thể khai ra tốt như vậy điều kiện nếu là bỏ lỡ có thể cũng không còn hắc y、e. tu sĩ nhìn vào khẩn h ư ơ n g thúc giục nói ngươi cân nhắc thế nào Hừ. một bên áo trắng tu sĩ đột nhiên hừ lạnh một tiếng ngươi đồng ý điều kiện là rất tốt nhưng ngươi có thể hay không thực hiện hắn có thể liền rất khó mà nói rồi áo trắng tu sĩ cố ý ở rất chữ trên tăng thêm ngữ khí cho thấy hắc ý、e. tu sĩ đồng ý sự tình rất khó thực hiện mặt khác ngươi như thế nào không nói cho khẩn phương đổ chiến bên trong nguy hiểm đâu này khẩn phương cũng còn không có làm ra quyết định đâu rồi hai người này cũng đã xuất bắt đầu t r ư ớ c công kích lẫn nhau rồi xem khẩn phương liền s ứ c sở không nghĩ tới các ngươi tốc độ rất nhanh đó a lúc này ngoài cửa sổ lần nữa truyền đến tu sĩ thanh ầm mà lần này xuất hiện tu sĩ thậm chí có không b t khổng phương nhìn trước mắt những tu sĩ này trong lòng cũng không khỏi một hồi giật mình hắn lúc nào như vậy nổi tiếng rồi vậy mà có nhiều như vậy thực lực cường đại tu sĩ liên tiếp chạy đến tìm hắn chương năm trăm hai mươi chín người rất có thể gây chuyện theo thanh em rơi xuống một đám tu sĩ liền liên tiếp từ lúc mở trong cửa sổ đã bay t i ế n đến đã rơi vào khổng phương trong phòng cũng may khổng phương gian phòng này khá lớn đứng nhiều người như vậy cũng không lộ vẻ chen c h ú c khổng phương đã không biết nên nói cái gì rồi nhiều như vậy thực lực cường đại tu sĩ liên tiếp xuất hiện nhường hắn có chút phát h ậ nếu chỉ là một hai người hắn còn có thể chiêu đại thoáng á i nhưng trước mắt nhiều như vậy tu sĩ một mình hắn căn bản chiêu đãi không đến cùng hắn bởi vì trước chiêu đãi người nào đó lạnh nhặt những người khác bị những người khác ghi hận trên còn không bằng đều không chiêu đãi đang lúc khổng phương chuẩn bị nghe ngóng thoáng cái những tu sĩ này đột nhiên tìm đến mình là bởi vì sao lúc ngoài cửa sổ vậy mà xuất hiện lần nữa một người tu sĩ khổng phương trong lòng một hồi d ợ khóc d ợ cười những người này thật là có ý tứ để đó đại môn nguyên một đám không đi vậy mà tất cả đều lựa chọn toàn cửa s ổ lần này xuất hiện tu sĩ là một gã mặc màu đỏ thâm trường báo lao giả thoạt nhìn có chút phúc hậu mặt mũi hiền lành rất dễ dàng nhường người sinh ra thân cận khi thấy khổng phương trong phòng đứng đấy một chúng tu sĩ lao giả nơi này tấm tràn đầy hiền lành vui vẻ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một ít kinh hãi nụ cười trên mặt lập tức có chút đứng lại rồi trong phòng những tu sĩ này áo bà o hồng lao giả tuy nhiên không phải rất quen thuộc nhưng là không tính lạ l ắ m những người này p h ụ thành chủ hơn nữa địa vị đều không thấp áo bà o hồng lao giả ở quan g huy thành trong làm việc cùng những người đông này thiếu đều có một ít tiếp xúc chư vị đạo hữu không biết ta tự hiên lâu làm sai chỗ nào vậy mà cho các ngươi cùng một chỗ tìm tới tận cửa rồi áo bà hồng lao giả trong lòng hơi có chút khẩn trương hắn thế lực sau lưng tuy nhiên không kém nhưng nếu đắc tội phủ thành chủ người, vậy hắn cũng đừng nghĩ lại ở chỗ này việc b u ồ n bán rồi hắn thế lực sau lưng không sẽ vì một một cựu lâu cùng với phụ thành chủ chết dập đầu nhìn trong phòng tình huống áo bà o hồng lao giả kỳ thật đã đoán được việc này cùng t ử hiên lâu rất có thể không có có quan hệ gì có lẽ chỉ là trong phòng ở khách bản thân vấn đề nhưng đối phương đã lựa chọn ở t ử hiên lâu dừng chân ra chuyện lớn như vậy áo bà o hồng lao giả liền không thể không hỏi đến một chút nếu không vấn đề này c h u y ể n đi liền là t ử hiên lâu chỗ bẩn t i ê n đạo hữu hẳn là chúng ta đường đột quáy dày kính s i n ngươi không nên trách tội mới đúng trong đám người phan công minh xông vọt ở ngoài cửa sổ áo b à o hồng lao giả cười nói chúng ta tới đây bên trong là cùng với vị này gọi khổng phương đạo hữu đàm một chút sự tình cùng t ử hiên lâu không có một chút quan hệ mặt khác chúng ta cũng sẽ không đối với hắn thế nào tiền đạo hữu ngươi có thể yên tâm những người này không tại t ử hiên trong lầu náo sự cái này nhường áo b à o hồng lão giả trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm dù sao những người này một khi náo hắn có thể quản không ngừng cũng không dám quản đã như vậy ta đây sẽ không quáy giày chư vị đạo hữu rồi chư vị nếu là có cái gì cần có thể cho ta nói một tiếng áo bảo hồng lao giả xông mọi người gật đầu cười sau đó hơi có chút ngạc nhiên ánh mắt rời về phía bị mọi người bao vây vào giữa khẩn phương trong lòng suy đoán những người này tìm khẩn phương nguyên nhân hóa linh cảnh tu sĩ nhìn ra khẩn phương cảnh giới áo bà o hồng lão giả trong lòng lập tức cả kinh một đám ở n g o à i sáng thần cảnh trong đều là phi thường cường đại tồn tại vậy mà sẽ vì một g ã hóa linh cảnh tu sĩ t ề tụ một đường người này hóa linh cảnh tu sĩ khẳng định có mười phần bất phàm địa phương áo bà o hồng lão giả sau đó liền nháy mắt bay khỏi rồi nhưng trong lòng một hồi không thoải mái ngươi sẽ ngủ ở hắn tử hi lâu hắn lại tin tức gì cũng không biết thẳng đến phủ thành chủ người tìm tới tận cửa rồi hắn cái này mới phát hiện trong tiểu lâu ở như vậy một vị tu sĩ đuổi đi từ hiên lâu q u ả n sự đến từ phủ thành chủ các vị minh thần cảnh tu sĩ cả đám đều rất nhanh xoay người lại nhìn về phía k h ổ n g phương k h ổ n g phương bị mọi người bao vây vào giữa l i ề n giống bị đàn sói hoàn tứ dê con một dạng bất quá k h ổ n g phương biểu lộ rất bình tĩnh có phan công minh cùng hắc y tu sĩ trước khi đấu v õ c m ộ m k h ổ n g phương đã đại khái đoán được những người đến này tìm mục đích của hắn rồi trong phòng những tu sĩ này ở bên trong cũng không phải người nào đều không có tìm được chọn người thích hợp có ít người đã kinh tìm được người rồi tuyển nhưng cũng không phải rất hài lòng hiện tại phát hiện khẩn phương cái này còn không có bị người mời chào người tự do tự nhiên không quên chặn ngang một cước có thể mời chào đến tốt nhất mời chào không đến cũng không có gì tổn thất mặt khác một ít người nơi này thật sự lo lắng bọn hắn còn không tìm được chọn người thích hợp nếu như lại bỏ qua khẩn phương bọn hắn muốn ở mấy ngày kế tiếp nội tìm được chọn người thích hợp nơi này độ khó liền quá cao thua trận sinh tử đ ổ chiến không có gì có thể người ở chỗ này ai cũng không muốn không duyên cớ so người khác kém một đầu không thể liền chiến đều không có chiến liền thua trận vậy thì quá thật xấu hổ chết người ta rồi nhất thời khẩn g phương ban đầu ở d o i nhà thí luyện tri địa trong trải qua sự tình xuất hiện lần nữa rồi trong phòng mỗi một vị minh thần cảnh tu sĩ đều âm thầm truyền âm mời chào khẩn g phương muốn cho khẩn g phương thay bọn hắn xuất chiến khẩn g phương nghe rõ về sau trong lòng cười khổ không thôi bị nhiều như vậy thực lực cường đại tu sĩ nhìn chúng vốn phải là một kiện trị số phải cao hứng sự tình cũng biết đối phương muốn cho chính mình tham gia sinh tự chiến vậy thì như thế nào cũng cao hứng không nổi rồi đổi lại người đến cũng không có khả năng bởi vì này loại làm cao hứng khẩn phương vốn muốn nói cho những người này hắn đã bị hồng ma mời chào rồi có thể xung quanh người tất cả đều cùng một chỗ truyền âm k h ổ n g phương liền tính toán muốn trả lời bọn hắn một câu đều không có cơ hội k h ổ n g phương chỉ có thể vẻ mặt cười khổ nghe chuyến âm nói một hồi phát hiện k h ổ n g phương không có đáp ứng mọi người dần dần cũng có chút đã minh bạch k h ổ n g phương có lẽ đã là bị người nào đó mời chào rồi kỳ thật biết rõ k h ổ n g phương trong tay có một miếng binh lệnh trong lòng mọi người liền đã có loại này chuẩn bị có thể vị kia mời chào k h ổ n g phương tu sĩ không có chủ động tỏ vẻ k h ổ n g phương đã gia nhập cái kia bên cạnh mọi người cũng liền giả bộ như không biết làm không biết mệnh đảo nổi lên chất tường mặt khác khẩn không có bị bất luận kẻ nào mời chào khả năng cũng không phải là không có mọi người tự nhiên muốn nếm thử một chú đột nhiên nội g i ậ n thanh â m theo t ử hiên lâu bên ngoài c u ộ n c u ộ n chuyển đến nghe được người tới thanh â m trong phòng mọi người biểu lộ đều có chút xuất hiện một ít biến hóa dĩ nhiên là cái này tên côn đồ trong lòng mọi người mắng to một tiếng bọn hắn lẫn nhau đều rất quen thuộc chỉ cần nghe thanh â m đã biết do ai đến rồi nguyên một đám thầm nghĩ trong lòng không may đục khoét nền t ả n g vậy mà đào được hồng ma tại đây hô cùng phong theo bên ngoài gian phòng mặt cùng manh thổi vào theo cùng phong cùng một chỗ xông vào trong phòng còn có mặt đỏ lên cho lã mắt lựa dẫn hồng ma hồng ma mặt vốn cũng có chút đỏ lên lúc này vẻ mặt phẫn nộ mặt lập tức đỏ hơn hồng ma không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới nơi này rồi phan công minh cười ha hả nói ra ngươi cũng là đến mời chào cái này khẩn g phương đi đáng tiếc ngươi đến chậm hắn đã gia nhập người khác dưới trướng vốn vẻ mặt phẫn nộ hồng ma nghe nói như thế thoáng cái ngây ngẩn cả người cũng đã quên phẫn nộ trừng mắt một đôi mắt nhìn xem khẩn g phương ai ngươi cũng đến chậm phan công minh vô vô hồng ma bà vai lắc đầu thở dài một tiếng sau đó bất động thanh sắt theo cửa sổ đã bay đi ra ngoài trong nháy mắt cũng đã đi xa tốc độ gần đây lúc còn nhanh còn lưu trong phòng trong lòng mọi người mắng to phan công minh táo giả đã đoán được hồng ma là vị kia mời chào khẩn phương người phan công minh lại giả vờ làm một phó cái gì cũng không biết bộ dạng hơn nữa còn cầm lấy chuyện này kích thích hồng ma ngay tại hồng ma hơi chút ngây người công phu phan công minh lập tức thoát thân rời đi rồi chúng ta đã mời chào không đến rồi nói không chừng ngươi có thể làm chúc ngươi may mắn lại có một người tu sĩ lắc đầu thở dài một tiếng lập lại chiêu cũ muốn thừa cơ rời khỏi tại đây nhưng lúc này hồng ma đã hoàn toàn phản ứng đi qua bị p h a n c ô n g m i qua bị phản ứng người vậy mà cũng muốn cứ như vậy không có việc gì người một dạng rời khỏi nào có tốt như vậy sự tình hồng ma tức giận quát một tiếng các ngươi những hôn đàn này để ề cho ta chú ý ngôn từ hồng ma càng thêm bạo nộ rồi ta nói các ngươi là hữu đ à n còn nói sai rồi người khác nhìn không ra binh lệnh khác biệt các ngươi chẳng lẽ cũng nhìn không ra các ngươi chỉ cần nhìn một chút k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay binh lệnh liền có thể biết hắn đã bị ta thu được dưới chữ rồi có thể các người ra sau tốt cả đám đều không nhìn binh lệnh toàn giả bộ như không có việc gì người một dạng chạy tới đảo lao tử chân tường còn nhường lao tử chú ý ngôn t ử hồng ma giận không kèm được thổ mạt hành vi đại mắng lên thật sự là bị những người này cách làm cho khí gặp những người khác sắc mặt tuy nhiên rất khó coi nhưng cũng không cách nào nói cái gì chuyện này bọn hắn đ ố i lý hiện tại nhường hồng ma mắng một mắng xả giận cũng sẽ không làm rồi nếu là n à o đến phủ t h à n h chủ đại gia trên mặt rất khó coi lúc này mọi người đối với trượt được nhanh nhất phan công minh có thể nói hận đến nghiến răng nghĩ lợi phan công minh đến sớm nhất trượt được nhưng cũng là nhanh nhất bọn hắn trô tốt gì đều không được đến lại cũng bị hồng ma chửi loạn một trận lại nghe hồng ma mắng b à i câu biết rõ hồng ma phát tiết không sai b ở t lắm trong phòng mọi người nguyên một đám theo cửa sổ rất nhanh đã bay đi ra ngoài rất nhanh rời khỏi tại đây bất kể hồng ma ở phía sau như thế nào mắng đều không có người để ý tới hồng ma lúc này cùng hồng ma cái này tên côn đồ trả lời hoàn toàn liền là tự tìm khổ ăn những minh thần này cảnh tu sĩ đến nhanh đi lại càng nhanh hơn mới vừa rồi còn đứng tràn đầy đường, đường gian phòng đảo mắt cũng chỉ còn lại có khẩu phương cùng hồng ma hai người rồi hồng ma trong lỗ mũi hồng hộc thở hồn hện dễ nhận thấy bị tức không nhẹ lập tức đ ổ chiến liền muốn bắt đầu hắn thật vất vả đã tìm được một vị c h ọ n người thích hợp rốt cục không cần mất mặt ném đến mở màn trước khi rồi nhưng ai biết cái lúc này những người kia vậy mà chạy tới đảo hắn chân tưởng một lũ hỗn đản hồng ma tức giận khó bình lần nữa mắng to một câu k h ổ n g phương đứng ở một bên có chút xấu hổ hắn cũng không nghĩ tới hồng ma cái lúc này sẽ chạy đến sau đó hồng ma xoay người lại n ế u mày nhìn xem k h ổ n g phương người rất có thể gây chuyện đó a hồng ma ngữ khi có chút không tốt vừa đã trải qua chuyện như vậy tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ lập tức liền là sinh tử chiến rồi mấy ngày nay ngươi không hào hào tu luyện điều chỉnh trạng thái lại vẫn xung quanh gây chuyện như thế nào ngươi là cảm giác mình không đủ đáng chú ý sao k h ổ n g phương ánh mắt có chút ngưng tụ hắn bị bắt chặt thoát lúc này mới đáp ứng hồng ma tham gia sinh tử chiến nhưng cái này không có nghĩa là hồng ma có thể tùy tiện nói hắn k h ổ n g phương là kiên kỵ hồng ma thực lực nhưng bây giờ cũng không phải là không có thoát khỏi hồng ma cơ hội vừa rồi nhiều như vậy tu sĩ đều chạy tới mời chào nếu như k h ổ n phương đi đầu nhập vào những người kia tin tưởng rất nhiều người đều thật cao hứng làm như vậy tuy nói sẽ chọc giận hồng ma nhưng khẩn ở lại ở tu sĩ khác chỗ đó hồng ma liền tính toán trong lòng không thoải mái cũng không thể đem k h ổ n g phương thế nào phát hiện k h ổ n g phương trong mắt xuất hiện cái kia một ít khác thường sắn r ồ i hồng ma đột nhiên kịp phản ứng hít sâu một hơi nhanh chóng đẻ xuống lựa g i ậ n trong lòng hồng ma thực lực là so k h ổ n g phương cường đại hơn nhiều nhưng hắn hiện tại cần k h ổ n g phương vì hắn đi tham gia sinh tử chiến nơi này không thể đem k h ổ n g phương bước đến người khác nơi nào đây tại đây đã không phải là rất an toàn hồng ma nhìn nhìn trước mắt gian phòng nói ra cách sinh tử chiến chỉ còn lại có vài ngày ngươi chưa hết ở đến ta nơi nào đây để ngừa bọn hắn đối với ngươi ra tay những hôn đặc kia bọn hắn thường xuyên làm loại sự tình này chính mình không chiếm được Cũng k hồng, nửa nửa、si、hồng, hồng ma thái o người k h c độ ư hiện n g tại đã khá nhiều không cần phải đem hắn triệt để đắc tội chết hơn nữa đi người khác chỗ đó cũng muốn tham gia sinh tự chiến vì hai chiến không phải trên đây đúng rồi hồng ma đột nhiên nói ra ta đã sai qua đã người giúp ngươi nghe ngóng ngũ chứng ự c p kiến h n t khổng phương biểu lộ hồng ma cái đó còn đoán không ra khổng phương ý nghĩ trong lòng trong lòng hư lạnh một tiếng tùy ý mà nói không có đánh nghe được cái gì hữu dụng tin tức khổng phương trong lòng thở dài một tiếng quả là thế đối phương căn bản là không chuẩn bị giúp hắn nghe ngóng tin tức chỉ là đối với hắn tùy ý qua loa t h o a n g cái tuy nhiên không có đánh nghe được cái gì hữu dụng tin tức nhưng ta đã được biết đến một sự kiện hồng ma liếc xéo khẩn p h ư ơ n g một mắt tiếp tục nói ở hơn ba nghìn năm trước có một gã thoạt nhìn rất lạp tháp tu sĩ từng muốn dùng ngũ cực phân hóa kính đổi một ít tu luyện tài nguyên có thể ngũ cực phân hóa kính loại này tiên thiên trí bảo cường g i ả chẳng thèm ngọ tới kẻ yếu n g h ị đến đến tìm hiểu t h o á n cái lại cầm lấy không xuất ra cái gì có thể hối đoái bảo vật ngũ cực phân hóa kính lại kém cỏi đó cũng là tiên thiên trí bảo vẫn có một ít giá trị lúc trước, Khổng h n ư ơ đây là trong t ô n g môn một ít bảo vật giá cả vốn liền hơi thấp nếu là ở bên ngoài cho dù là ngũ cực phân hóa kính loại này nhất gần gà tiên tiên trí bảo giá trị cũng sẽ không kém đi nơi nào khẩn phương vốn tưởng rằng hồng ma ở qua loa chính mình không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự giúp mình nghe nóng tin tức thoáng cái không khỏi ngây ngẩn cả người chứng kiến k h ổ n phương bộ dạng hồng ma liếc xéo tiếp đó khẩn phương trong hai mắt không khỏi lộ ra mịt cười tiểu tử này cũng dám hoài nghi ta qua loa hắn không có chăm chú đi nghe ngóng tin tức hồng ma trong lòng hừ lạnh một tiếng tiền bối nơi này về sau thế nào k h ổ n g p h ư ơ n g liền hỏi ngũ cực phân hóa kính hơn ba nghìn năm trước vậy mà ở quan g huy thành trong s u ố t hiện qua việc này liền k h ổ n g p h ư ơ n g mình cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là xin nhờ hồng ma nghe ngóng thoáng cái cũng không có ôm hy vọng không nghĩ tới hồng ma thật đúng là t h a m dò được hơi có chút tin tức chương năm trăm ba mươi đối thủ đều rất mạnh hồng ma nói tên tia tu sĩ không cách nào dùng ngũ cực phân hóa kính đổi đến tu luyện tài nguyên về sau liền xa ngút ngàn dặm không tin tức rồi ai cũng không biết hắn đi nơi nào nếu không phải liên lụy đến ngũ cực phân hóa kính cái này tiên tiên trí bảo ba ngàn năm trước sự tỉnh sớm đã bị tất cả mọi người quên k h ổ n g phương trong lòng lập tức một hồi thất vọng hắn còn tưởng rằng lần này có cơ hội lấy được đệ tam mặt ngũ cực phân hóa kính không nghĩ tới chỉ là không vui một hồi nói như thế nào coi như là đã nhận được một điểm tin tức k h ổ n g phương trong lòng chỉ có thể tự an ủi mình đã biết rõ ngũ cực phân hóa kính ba ngàn năm trước ở chỗ này từng xuất hiện qua nơi này thì có thể y nguyên ở quang huy thành phụ cận đợi về sau thực lực cường đại rồi ta có thể lại về tới đây nghe ngóng tin tức trong lòng như vậy an ủi chính mình có thể k h ổ n g phương cũng đã hiểu ngũ cực phân hóa kính vẫn còn quan g huy thành phụ cận khả năng cũng không lớn ngũ cực phân hóa kính sẽ không di động nhưng tu sĩ có thể ngũ cực phân hóa kính nói không t r ư ờ n g sớm đã bị tên k i a tu sĩ đưa đến một tòa khác đại lục đi k h ổ n g phương có thể theo xa xôi k h í tông b ổ i tới cái này quan g huy thành vị k i a tu sĩ tự nhiên cũng có thể đến địa phương khác đi đa tạ tiền bối k h ổ n g phương cung kính hành lễ lần này cung kính không hề chỉ là biểu hiện ra mà là phát ra từ nội tâm hồng ma khả năng giúp đỡ bận đến loại tình trạng này khẩn phương trong lòng phi thường cảm kích hồng ma tùy ý phất, phất tay mở miệm nói ra ta đã giúp ngươi thăm dò được ngũ cực phân hóa kính tin t hoàn thành đối với lời hứa của ngươi đợi sinh tử chiến lúc ta hy vọng ngươi cũng có thể xuất r a mạnh nhất thực lực vì ta thắng được sinh tử chiến tiền bối yên tâm khổng phương cam đoan nói chỉ có đối phương không là đến từ cái nào đó siêu cấp thế lực ta liền có lòng tin chiến thắng thực như vậy liền không còn gì tốt hơn rồi ta chờ ngươi biểu hiện hy vọng ngươi đúng như chính mình chỗ nói như vậy sẽ không để cho ta thất vọng hồng ma nói ra tốt rồi ta ở bên ngoài chờ ngươi cho ngươi một trăm tức thời gian thu dọn đồ đạc sau đó liền cùng đi với ta chỗ ở của ta tu sĩ đồ vật này chỉ cần hướng trong nhẫn chứa độ một giả trang là được rồi phi thường thuận tiện cũng thật nhanh một trăm l i n tức hoàn toàn dư s ả i đợi hồng ma sau khi rời đi k h ổ n g vương liền lập tức đem trong phòng thuộc tại đồ đạc của mình toàn bộ chứa vào trong nhận chứa đồ kỳ thật trong phòng ngoại trừ k h ổ n g vương trong sinh hoạt sẽ dùng đến một ít bình thường đồ vật này ngoài cũng không có gì c h ọ n muốn cái gì liền tính toán ném đi cũng không tiếc từ hiên trong lầu dụng cụ hay vẫn là rất đầy đủ k h ổ n g vương nếu không chỉ dùng để đồ đạc của mình càng thoải mái lúc này đều không có gì có thể thu thập từ hiên lâu bên ngoài hồng ma vọt trên không trung nhìn xem phủ thành chủ phương hướng trong ánh mắt có một ít bất mãn ta đã liên tục thua bốn lần đồ chiến mỗi thua một lần muốn thua mất không ít bà bối lần này thật vất vả đã tìm được một vị thực lực không tệ tu sĩ ai muốn những hôn đạt kia vậy mà đều chạy tới đảo ta chọn chúng người hồng ma đối với những người khác bất mãn hết sức hắn đã thua trận bốn lần đ ổ chiến lại thua xuống đi hắn cũng không biết còn có thể hay không xuất r a tham gia đ ổ chiến bảo vật rồi rất nhanh khẩn phương sẽ xuyên qua cửa sổ bay ra tiền bối ta đã thu thập xong khẩn phương nói ra hồng ma quay đầu nhìn thoáng qua khẽ gật đầu đã như vậy vậy thì đi theo ta hồng ma lúc này hướng phụ thành chủ phương hướng rất nhanh bay đi khẩn phương vội vàng đuổi theo ngay từ đầu hồng ma vì chiếu cố khẩn phương tốc độ v ọ t cũng không phải rất nhanh phát hiện khẩn g phương nhẹ nhõm liền có thể đuổi kịp về sau hồng ma không khỏi chậm rãi nhanh hơn tốc độ khẩn g phương không biết hồng ma là ở thăm dò hắn còn tưởng rằng hồng ma chỉ là muốn mau chóng chạy trở về chỉ có thể tăng lên tốc độ tiếp tục đuổi kịp theo tốc độ tăng lên hồng ma vọt càng lúc càng nhanh có thể khẩn g phương y nguyên theo sát lấy cái này nhường hồng ma trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc khẩn g phương tuy nhiên là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ nhưng hắn lúc này tốc độ đã không phải là hóa linh cảnh tu sĩ có thể đuổi kịp rồi khẩn phương t h t nhìn có chút phí sức có thể thẳng đều không có bị bỏ qua đang lúc hồng ma ý định lần nữa tăng lên tốc độ lúc. chỗ mục đích lại đã đến cái này nhường hồng ma trong lòng có chút t i ế ệ t đối không thể thăm dò ra k h ổ n g phương cực hạn k h ổ n g phương căn bản không biết hồng ma ý nghĩ trong lòng chỉ là theo sát ở hồng ma sau lưng đáp xuống một tòa hai tầng lầu nhỏ trước đây chính là ta chỗ ở sau này vài ngày ngươi thì ở lầu một tu luyện có chuyện gì có thể tùy thời đi lầu hai tìm ta hồng ma mở ra lâu môn một bên đi vào bên trong một bên cho k h ổ n g phương giới thiệu một ít tình huống k h ổ n g phương chăm chú nghe một lát sau hồng ma lên lầu hai khẩn phương tức thì lưu tại lầu một trong mấy ngày nay không thể rời khỏi tại đây khẩn phương liền an quyết tâm mở ra thủy tu luyện khổng phương cũng muốn mau chóng đạt tới t r i n h thức hóa linh cảnh c ự c hạ như vậy là hắn có thể nếm thử đột phá sớm ngày đột phá đến minh thần cảnh thực lực cũng có thể sớm ngày tăng lên đi lên cái này đối với khổng phương đằng sau việc cần phải làm sẽ có trợ giúp rất lớn thời gian ở trong khi tu luyện rất nhanh trôi qua đảo mắt sinh tử chiến liền đã đến gần rồi sáng sớm hồng ma lần thứ nhất từ lầu hai đi xuống gặp khổng phương vẫn còn tu luyện hồng ma khẽ gật đầu với tư cách tu sĩ muốn nhị n được t ị c h m ị c h đây là một đầu độc hành đường chỉ có thể một người kiên trì rất nhanh khổng phương cũng mở hai mắt ra ở hồng ma xuống đến lầu một lúc khổng phương cũng đã phát hiện hắn hồng ma tiếng bước chân kỳ thật rất nhẹ cơ hồ nghe không được có thể k h ổ n g phương lúc tu luyện ý thức cùng dưới thân thể phương đại địa phù hợp độ phi thường cao hiện hồng ma đi đi lại lại lúc trên mặt đất sẽ xuất hiện một ít mười phần yếu đớt chấn động chấn động cái này ti yếu đớt chấn động người khác cảm ứng không đến liền là minh thần cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm được có thể có được thổ hành thiên phú hơn nữa hay vẫn là đến tinh khiết thiên phú k h ổ n g phương vừa vặn có thể cảm ứng được bởi vậy cũng liền phát hiện hồng ma k h ổ n phương rất nhanh theo mà trên đứng lên tiền bối khẩn phương liền hành lễ nói hồng ma gật gật đầu sinh từ chiến thời gian đã đến chúng ta đi hóa nhập cốc hóa nhập cốc Khổng Phương có c h ú t giật m vừa vừa c này hồng n h ma h ó mới cho khổng phương giải thích nói hóa điệp cốc đây là một vị thông thần cảnh cường giả phá tan gông cùng xiềng xích phá kén thành bấm địa phương vị tia cường giạt tại đây chỗ trong sơn cốc thành tựu hóa điệp tri cảnh bởi vậy tại đây liền bị người gọi hóa điệp cốc dân ra trước kia danh tự ngược lại không có người đã biết đều chỉ nhớ kỹ hóa điệp cốc cái tên này k h ổ n phương trong lòng giật mình không nghĩ tới một cái bình thường sơn cốc lại vẫn có loại này câu chuyện hóa đ i ệ p cảnh đó là k h ổ n phương phi thường khát vọng một cái cảnh giới chỉ có đạt tới hóa đ i ệ p cảnh k h ổ n phương mới có thể đi làm rất nhiều chuyện đạt tới hóa đ i ệ p cảnh k h ổ n phương liền có thể trợ giúp thanh linh ứng phó phía sau nàng giấu giếm nguy hiểm cũng mới có cơ hội ban g sư phó báo thủ rửa hận khôi phục tự do về sau sư phó ngoài miệng tuy nhiên không nói nhưng khẩn phương vẫn có thể cảm thụ được đối với nơi này ba vị hủy hắn cả đời nhân sư phó trong lòng hận ý cho tới bây giờ đều không có yếu bất qua nếu như mười vạn năm thời gian không có hoa thế thương giả nói không chừng đã đột phá hóa được cảnh đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới có thể cũng bởi vì ba người kia phản bội thương giả thân thể triệt để hủy diệt thân hồn cũng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn không thể không mười vạn năm giấu ở một gian nho nhỏ trong phòng đừng nói tu luyện tăng thực lực lên rồi mà ngay cả tự bảo vệ mình đều không quá có thể làm được phải dựa vào trận pháp mới được theo đi phía trước phi hành k h n g p h ư ơ n g bọn hắn phía d ư ớ i kiến trúc trở nên càng ngày càng ít đến cuối cùng phía dưới một tòa kiến trúc cũng không có chỉ có cao thấp phập phòng địa thế lập tức tới ngay hóa đ i ệ c ố rồi một lát sau hồng ma đột nhiên mở miệng nói một tiếng k h ổ n g phương liền hướng tiền phương nhìn lại ở bảy tám dạng ngoài có một đầu hai đầu nhỏ hẹp chính giữa tức thì khá lớn hạp cốc k h ổ n g phương không khỏi nhìn về phía hạp cốc hai bên sơn thể phát hiện nơi này hai tòa núi thoạt nhìn đều tiểu tiểu có chút không đúng hạp cốc vị trí trung tâm không gian khá lớn nơi này hai bên sơn thể cũng nên có loại này b ốn lượn xu thế có thể k h ổ n g phương phát hiện hai bên sơn thể vậy mà phi thường thẳng tắp hồng ma quay đầu nhìn thoáng qua vọt ở một bên khẩm phương chứng kiến khẩm phương trong mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc liền giải thích nói cái này đầu hạp cốc vốn là cùng hai bên thế núi là giống nhau là thẳng t sẽ biến thành biết ở loại tình huống này là vì vị kêu hóa điệp cảnh cường giả đột phá sau đó gặp phong lôi k i ế p thế cho nên ngọn núi lệch vị trí k h ổ n g phương cảm giác mình hôm nay giật mình số lần nhiều lắm cường giả phất tay liền có thể hủy diệt đại địa sông núi loại sự tình này cũng không kỳ lạ quý hiếm thế nhưng mà nhường một cái ngọn núi rời vị trí lại không có sụp đổ hủy diệt vậy thì quá khó khăn k h ổ n g phương không nghĩ ra vị kêu hóa điệp cảnh cường giả lúc trước tại sao phải làm như vậy một cái ngọn núi chỉ là một cái tử vật ở độ phong lôi kiếp nguy hiểm như vậy sau đó vị kêu cường giả lại vẫn có tâm tư chú ý hạp cốc hai bên ngọn núi không đến cảnh giới kia khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào lý giải vị kia cường giả làm như vậy nguyên nhân khổng phương trong lòng cảm thán một tiếng hóa linh cảnh tu sĩ trong mắt thế giới cùng nhập linh cảnh tu sĩ trong mắt thế giới đều có một ít khác nhau chớ đừng nói chi là cảnh giới rất cao hóa điệp cảnh cường giả trong mắt thế giới cùng khổng phương chứng kiến khẳng định không quá một dạng khổng phương không có thể hiểu được cũng chẳng có gì lạ hai người rất nhanh bay đến hạp cốc cửa vào phía trên chúng ta xuống đi nơi này là vị kia hóa đ i ệ cảnh cường giả long hưng trí đ i ệ có một ít che giấu lực lượng bao phủ tại đây nếu như từ không trung bay qua rất dễ dàng xảy ra vấn đề tiền bối Bởi như vậy, sinh tử chiến có phải như hay vậy, tử có không chỉ có thể Khổng tiến tới ở mà đi. phải ư được ưu ơ n trong lòng có chút kinh hỷ, đối thủ cùng hắn đều đứng trên mặt đất chém giết, đối với có được thổ hành thiền phu hắn mà nói sẽ có rất lớn thế. Không g giết, chút thủ mặt đất thổ rất thế. có chém có có hỷ, phu h đối đối với đều mà p sẽ hồng ma lại lắc đầu chỉ cần không phải trực tiếp theo trong sơn cốc bay ra đến liền không có ảnh hưởng gì nguyên lai、like、là như vậy k h ổ n g phương gật gật đầu xem như đã minh bạch không thể trên mặt đất chiến đấu nhường k h ổ n g phương trong lòng hơi có chút thất vọng bất quá k h ổ n g phương cũng sẽ không bởi vì mất đi điểm ấy ưu thế mà thế nào nhiều chiếm một điểm ưu thế khẩn phương liền có thể thắng được càng nhẹ nhõm đương nhiên không có loại này ưu thế khổng phương cũng sẽ không để ý hai người không có đáp xuống đến trên mặt đất mà là cùng mặt đất bảo trì mấy trượng cao khoảng cách rất nhanh bay vào trong hạt cốc đi vào trong hạt cốc khổng phương cái này mới phát hiện vậy mà đã có không ít tu sĩ đến nơi này trong đó có một ít tu sĩ khổng phương cũng không xa lạ gì vài ngày trước những tu sĩ này cũng đều đi qua t ử h i l â u muốn mời khổng phương gia nhập bọn hắn dưới trước đây hồng ma chứng kiến những chiếc kia kia muốn đào hắn chân từ người tự nhiên không có sắc mặt tốt xông những người kia hử lạnh một tiếng liền dẫn khổng phương hướng một bên một chỗ đất trống kỳ thật đã đứng đấy mấy vị tu sĩ rồi hồng ma ngươi lần này tới có thể so sánh so sánh chỉ. một vị áo xanh nữ tu sĩ cười nhẹ nói sau đó ánh mắt liền đã rơi vào k h ổ n g phương trên người cái này là ngươi lần này mời chào tu sĩ thoạt nhìn rất không tệ nha nghe nói nhưng không có k ê u mời chào đến phù hợp người chọn lựa người vài ngày trước còn chạy tới đ ả o ngươi chân tường không biết việc này là thật là dạ hạ áo xanh nữ tu sĩ tuy nhiên là ở hỏi nhưng nhìn bộ dáng của nàng dễ nhận thấy sớm đã biết rõ đáp án rồi hồng ma tức giận hừ một tiếng thấp giọng mắng một lũ hôn đản liền quy củ đều không tuân thủ rồi c ũ cười cười. ngoại trừ áo xanh nữ tu sĩ cùng hoa tâm phạm bên ngoài chỗ này giữa đất trống còn có một gã hắc y nam tu sĩ chỉ là người này vẻ mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó giống như là một cái băng điêu không mở miệng trả lời trên mặt biểu lộ cũng không có một ít biến hóa đứng ở nơi này tên hắc y tu sĩ bên cạnh k h ổ n phương cũng có thể cảm giác được từng đợt lấy ý cái này nhường k h ổ n phương không khỏi nhìn nhiều người này hắc ý tu sĩ một mắt hắn ủng có rất nhiều hắc cám thiên phú hay vẫn là biến dị thủy hành thiên phú đâu này k h ổ n phương trong lòng âm thầm suy đoán hồng ma người đã thua liền bốn lần trên người bảo vật không biết còn có bao nhiêu h ả áo xanh nữ tu sĩ cười t r e o g ẹ o một tiếng hồng ma tức giận mà nói ít nhất đủ lần này đ ổ chiến hoa tâm phàm mỉm cười lắc đầu nói nghe nói hồng ma ngươi lần này mời chào người thực lực không kém nếu là dĩ vãng mới có thể thắng được mấy trận sinh từ chiến vì ngươi thắng trở lại không ít bà bối nhưng lần này nói đến đây hoa tâm phảm trên mặt cũng không khỏi lộ n ở một nụ cười khổ lần này những người khác mời chào người một cái so một cái khoa trường nhất là lần trước chiến thắng mấy người kia bọn hắn mời chào người ở hóa linh c ả n h trong đã thuộc về bao trùm ở vô số tu sĩ phía trên cái chủng loại kia lần này chúng ta căn bản chính là một cái phụ gia ta lần này cũng đã không định thắng đoạt bảo bối rồi chỉ cần không phải thua quá khó nhìn cũng đã rất thỏa mãn ngay vậy hồng ma sắc mặt hơi đổi hắn lần này có thể là chuẩn bị đem trước kia phát ra đi bảo bối thắng trở lại một ít hồng ma không khỏi nhìn về phía mặt khác trong h ạ cốc địa phương khác cẩn thận quan sát một lần về sau hồng ma cau mày thu hồi ánh m hoa tâm phạm làm sao ngươi biết bọn hắn mời chào người thực lực rất mạnh tu sĩ theo mặt ngoài xem tối đa cũng liền là nhìn ra cụ thể cảnh giới về phần thực lực là nhìn không ra hồng ma quan sát một vòng cũng không có gì thu hoạch không có không lọt gió tường dụng tâm nghe ngóng tổng có thể thăm dò được một ít ngươi liếc sách bên người cái kia tên hóa linh cảnh tu sĩ hắn thuộc về thân thể phi thường cường đại cái chủng loại kia nghe được hồng ma cùng hoa tâm phạm nói chuyện k h ổ n g phương không khỏi thuận tiếp đó ánh mắt của bọn hắn hướng một phương hướng khác nhìn lại đông nhiên khẩm phương ánh mắt toán cái ngưng lại rồi hắn vậy mà ở chỗ này phát hiện một người quen một cái rất cường đại hơn nữa phi thường khó chơi đối thủ chương năm trăm ba mươi mốt phong tiên h sinh hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn và ta hành tẩu lộ tuyến cơ hồ là trái lại đ ó à? k h ổ n g phương trong lòng một hồi kinh nghi bất định đồng thời cũng phi thường giật mình ở cách k h ổ n g phương bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g địa phương có một gã trên người mặc thiên lam sắc áo ngắn tuổi trẻ nam tính tu sĩ mà hắn hạ thân thì là dùng nào đó yêu thú ra chế thành bó sát người còn dài người này tu sĩ đứng ở nơi đó cho người cảm giác là c ụ dã có thể cùng hắn đã giao thủ khẩn phương lại sâu biết do nói những tất cả đều là này biểu hiện ra căn bản không thể tin tưởng một khi đọc thủ đối phương nơi này như âm ảnh quỵ dị năng lực cực kỳ khó chơi với tư cách đối thủ của hắn nhiều khi đều không có đã hiểu chuyện gì xảy ra cũng đã bị hắn đạ bại thậm chí giết k h ổ n phương một năm trước ở chạy đến quang huy thành trên đường cùng với người này đã giao thủ đó là k h ổ n phương cho đến tận này gian nan nhất một lần chiến đấu lúc ấy k h ổ n phương có thể nói là thủ đoạn toàn ra mà ngay cả bản tôn cùng tiểu h u đều đồng loạt ra tay rồi lúc này mới đem đối phương b ớ t lui đương nhiên lúc ấy sở dĩ như vậy gian nan cũng là bởi vì khẩn phương thần hồn công kích đối với cái này người hoàn toàn không có một chút tác dụng cái này nhường khẩn phương thực lực giảm bớt đi nhiều k h ổ n g phương tu luyện cựu diễn cựu trọng quyết cùng tích thủy cảnh đều là phi thường cường đại đạo pháp nhưng đối phương phòng ngự thực sự một chút cũng không kém hai người lúc ấy đấu được khó phân thắng bại cuối cùng k h ổ n g phương hay vẫn là dựa vào so với đối phương nhiều một cái thân thể hơn nữa ở tiểu hữu ngẫu nhiên đánh lên trong làm cho đối phương biết khó mà lui trận chiến ấy xác thực nói hai người cũng không có phân ra thắng bại hắn lúc ấy đi chính là một phương hướng khác không nghĩ tới một năm thời gian trôi qua hắn vậy mà cũng đi tới quang huy thành k h ổ n phương thầm nghĩ trong lòng đồng thời cũng có chút giật mình cùng khó hiểu đối phương có lẽ có rất cường đại bối cảnh như thế nào sẽ bị người kéo tới tiến hành sinh tử chiến đấu này trên người có thể có phòng ngự thần hồn công kích bảo vật k h ổ n g phương cũng không nhận ra đối phương chỉ là một gã vận may tán tu loại này bảo vật tán tu cơ hồ là không thể nào lấy được k h ổ n g phương sư phó là thương dạng tiên thiên bảo vật đều cho k h ổ n g phương không ít khả năng phòng ngự thần hồn công kích bảo vật k h ổ n g phương lại một kiện đều không có bởi vậy có thể thấy được loại này bảo vật rất thưa thất cùng hiếm thấy mấy năm trước bởi vì thiết quyền môn sự tỉnh bị thế lực khắc liên thủ đổi giết có một ít tu sĩ trên người mặc dù có phòng ngự thần hồn công kích bảo vật nhưng này loại bảo vật là rất thấp kém chỉ có thể ngăn cản một hai lần thần hồn công kích một khi đối thủ thần hồn công kích uy năng quá mạnh mẽ thậm chí liền một lần đều ngăn cản không nổi cùng thiên lam sắc áo ngắn tu sĩ trên người bảo vật căn bản không cách nào so sánh được phải biết rằng k h ổ n g phương lúc ấy thế nhưng mà dốc hết toàn lực đều không thể làm cho đối phương có một điểm phản ứng đối với tên kia thiên lam sắc áo ngắn tu sĩ k h ổ n g phương trong lòng k i ê n kỵ nhưng cũng không sợ lúc trước không thể cầm xuống đối phương là bởi vì đối phương trên người có phòng ngự thần hồn công kích bảo vật nhưng này trận sinh tự chiến là không thể sử dụng bất luận cái gì bảo vật mà ngay cả vũ khí đều có người đặc biệt cung cấp chỉ là một ít bình thường vũ khí đối với thực lực không có có bao nhiêu t h ă n g phúc hiện khẩn vương nhìn về phía bên kia thời gian thiên lam sắc áo ngắn tu sĩ nếu có điều cảm giác không khỏi tựa đầu chuyển đi qua cũng nhìn về phía khẩn phương bên này khi thấy khẩn phương đối phương cũng rõ ràng sửng sốt một chút dễ nhận thấy không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này lần nữa gặp được khẩn phương hơi sửng sốt một chút về sau thiên lam sắc áo ngắn tu sĩ trong mắt hào quang dần dần trở nên cực nóng toàn thân đều bành trướng tiếp đó một cỗ chiến ý lần trước giao thủ lúc ấy nhiều quá nhiều giữa chúng ta không có phân gia thắng bại liền thừa dịp lần này cơ hội có một kết thúc m ặ t tiên lam sắc áo ngắn phong thiên sinh ánh mắt sáng quắc nhìn xem k h ổ n g phương đối với lần này sinh t ử chiến phong thiên sinh lần thứ nhất đã có một ít chờ mong đúng lúc này hồng ma đột nhiên đối với k h ổ n g phương truyền âm nói nhìn ngươi trái phía trước ba ngoài m ớ i trượng hơn chính là cái kia khe núi tên kia một thân áo trắng tóc dối bù tu sĩ liền là bạch thư nghe được hồng ma truyền âm k h ổ n g phương liền hướng bên kia nhìn lại vừa rồi hồng ma cùng hoa tâm phạm bọn hắn nói chuyện với nhau lúc liền nâng lên bạch thư k h ổ n phương tự nhiên muốn hảo hảo quan sát một chút Bạch Thư đ ứ ngay thẳng vị trí đối diện tiếp đó thương trên một khung chiếu diện xuống đến vị đối đó đạo dọi u q n mang, ngầng lên mặt, nhường ánh mặt trời chiếu vào trên phần dạng. n mà mặt, mặt mặt, một mười a g tóc Thư chút trời thích có Bạch chiếu dối bù bộ bộ vào tại k h ổ n g phương quan sát bạch thư sau đó hồng ma lần nữa truyền âm nói liếc thư thân bên cạnh vị kia m ư ờ i phần cao lớn khỏe mạnh tu sĩ hắn cứ gọi cao lâm hắn cường đại nhất chính là của hắn thân thể cùng lực lượng năm trước rất nhiều hóa linh cảnh tu sĩ liền cao lâm thân thể phòng ngự đều không thể phá vỡ cuối cùng nhất bị hắn loạn truy đồi giết gặp được hắn tận lực đừng cho hắn có cơ hội xuất thủ đã thua liền bốn lần trên người bảo vật đã phát ra đi rất nhiều lần này tình huống tuy nhiên rất không ổn nhưng hồng ma lại không nghĩ lại thua dối tinh dối mù r ồ i bởi vậy tận lớn nhất có thể có thể trợ giúp tiếp đó khởi phương biết mình biết người mới có thể chăm trận chăm thắng đối với đối thủ hiểu rõ càng nhiều sinh tử chiến lúc mới có thể châm đối với đối phương đặc điểm làm ra thích hợp điều chỉnh người tốc độ không chậm mặt khác còn lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí những điều này đều là ưu thế của ngươi nhưng thần hồn công kích chỉ có thể hiện làm á t chủ bài sử dụng không muốn tùy tiện vận dụng Tới t người người hắn a m g sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân so sánh đặc thù có thể hồng ma nâng lên cái kia tên lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí người rất dễ nhận thấy đã không phải là lần đầu tiên tới tại đây rồi nếu không hồng ma sẽ không như vậy xác định đối phương đã lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí t lĩnh, lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí chính là bên kia cái tia thoạt nhìn có chút giàn mua tu sĩ hồng ma tiếp tục truyền âm cho khổng phương giới thiệu hắn gọi rắc trọng trước kia chỉ là một gã nửa với tu sĩ nhưng lại tại năm năm trước một hồi sinh tử chiến về sau hắn đột nhiên liền lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí cũng là theo khi đó bắt đầu những người khác bắt đầu cố gắng tăng lên thủ hạ thần hồn sức mạnh yếu lĩnh mộ thần hồn sức mạnh huyền bí cần cơ duyên cùng nội tính cái này không phải là người nào cũng có thể làm đến nhưng tăng lên thần hồn sức mạnh cần thì còn lại là t à i phú ở quang huy thành ở bên trong vẫn có thể tìm được một ít có thể tăng lên thần hồn sức mạnh b ả o bối hồng ma nhìn thoáng qua k h ổ n g phương k h ổ n g phương có chút đã hiểu hồng ma ý tứ cái này ý nghĩa những người khác dù là không có lĩnh mộ thần hồn sức mạnh huyền bí nhưng thần hồn của bọn hắn sức mạnh nhưng không thấy được liền yếu hồng ma truyền â h n ó i ma cường đại thần hồn sức mạnh n h ư n g bọn hắn đối kháng thần hồn công kích năm chắc cũng tăng lên không ít người lĩ nhưng ta nhìn ngươi lần trước công kích tên kia cùng cảnh giới tu sĩ lúc chỉ là làm cho đối phương đau đầu thoáng cái nghĩ đến ngươi đối với thần hồn sức mạnh l ĩ n h nộ còn chưa đủ sâu cái này ở toàn lực chém giết lúc mặc dù sẽ phát ra nổi không tưởng được tác dụng có thể làm cho ngươi nhanh chóng đặt thắng cục nhưng dùng qua một lần về sau lần thứ hai người khác sẽ có phòng bị còn muốn dựa vào thần hồn công kích thủ t h n g sẽ khó hơn rất nhiều cho nên ngươi chỉ có thể đem một chiêu này hiện làm át chủ bài dùng ở gian nan nhất một trận chiến trên khổng p ư ơ n g khẽ gật đầu tiền bối ta hiểu được ngoài miệng đáp ứng nhưng khổng p ư ơ n g nhưng trong lòng cũng không nghĩ như vậy lần trước ở tử hiên trong lầu đối với la thành thi triển thần hồn công kích nơi này chỉ là vì trừng phạt la thành cũng không muốn tiếp đó muốn la thành tánh mạng thần hồn công kích uy năng tự nhiên không được lúc này cùng hồng ma không cần phải nói những này hai người đều là ở lợi dụng đối phương cũng không phải là bằng hữu còn có mấy người ngươi cũng phải chú ý thoáng cái hồng ma lúc này lại vì khổng phương giới thiệu mấy vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mỗi một người tu sĩ thực lực đều không kém cũng đều có riêng phần mình đặc điểm khổng phương dụng tâm vừa hồng ma nói lời tất cả đều ghi xuống hồng ma chúng ta đi qua đi một bên hoa tâm phản đột nhiên nói ra lúc này áo xanh nữ tu sĩ cùng vị kia vẻ mặt lạnh lùng thẳng đều không có mở miệng quá hắc ý tu sĩ cũng đã đi tới t ố t hồng ma s ô n g hoa tâm phạm gật gật đầu sau đó đối với khẩn phương phân phó nói người trước ở chỗ này chờ chúng ta đi rút ra sinh tử chiến đối chiến trình tự vâng khẩn phương gật đầu lên tiếng đợi hồng ma bốn người rời khỏi chỗ này đất trống cũng chỉ còn lại có khẩn phương một người rồi kỳ thật lúc này trong sơn cốc không sai biệt lắm đều là loại tình huống này minh thần cảnh tu sĩ gom lại cùng một chỗ rút ra sinh tử chiến đối chiến trình tự sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ tức thì đều bị lưu ngay tại chỗ đúng lúc này mặc thiên lam sắc áo ngắn phong thiên sinh vậy mà trực tiếp hướng k h ổ n g phương bên này đã đi tới chứng kiến loại tình huống này k h ổ n g phương hai mắt không khỏi có chút híp i híp đối phương cái lúc này đột nhiên tới chẳng lẽ là muốn hiện tại liền đấu võ hay sao phong thiên sinh đột nhiên d ị động thoáng cái hấp dẫn sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ ánh mắt đi vào hóa điệp c ấ c hóa linh cảnh tu sĩ có chút là minh thần cảnh tu sĩ thủ hạn có chút là tạm thời kéo tới t r á n g đ i n h bất kể là loại nào thân phận ở chỗ này không ai dám làm cản đều ngoan ngoãn dừng lại ở thì ra địa phương duy chỉ có phong thiên sinh bất đồng hắn dường như căn bản không lo lắng mời chào hắn cái vị kia min vậy mà ở thời điểm này hướng khẩn phương đã đi tới mặt khắc hóa linh cảnh tu sĩ nhìn xem phong tiên h sinh sau đó lại đều nhìn về khẩn phương trong lòng suy đoán quan hệ của hai người phong tiên h sinh dị động cũng đưa tới những cái kia chuẩn bị rút ra đối chiến trình tự minh thần cảnh tu sĩ chú ý nguyên một đám hai con mắt hiếp lại đánh giá hắn một vị minh thần cảnh tu sĩ trong mắt hiện lên một ít khinh thường đột nhiên cười nói ám long ngươi mời chào người xem ra rất có cá tính vậy mà không nghe mệnh lệnh của ngươi một mình hành động vị này minh thần cảnh tu sĩ là muốn châm n g o i ly gián nhường ám long trừng trị phong tiên sinh ô n có thể giảm bớt một gã đối thủ tính toán một gã tâm tính một ít không có mời chào đến phù hợp người chọn lựa minh thần c á n h tu sĩ lúc này cũng e sợ cho thiên hạ bất loạn nguyên một đám mở miệng phụ h ỏ a tiếp đó ai ngờ ám long căn bản bất vi sở động chỉ là cười tủm tỉm nhìn lướt qua trả lời mọi người có thực lực có chút cá tính cũng là bình thường ám long chuyện đột nhiên một chuyến trong lời nói tràn đầy tính công kích đợi thủ hạ các ngươi người gặp được hát lúc ta hy vọng các ngươi trên mặt còn có hiện tại đủ cười khi đó các ngươi nếu là còn có thể cười ra tiếng ta liền thật sự bội phục các ngươi trong lòng mọi người cũng không khỏi một hồi giật mình ám long có thể nói như vậy hồng i nhiên là đối với tên kia thiên sắc áo ngắn sĩ thực lực phi thường tự tin, loại tin phải liệt, thời điểm liền Mọi người khỏi giá thiên sinh. ể n tên ngắn thường hơn nữa loại này tự tin không phải bình thường mánh liệt, nếu không ám long không năng này tình huống. Mọi người không khỏi lần nữa đánh giá đến phong thực khả thủ hạ là lam lực lộ sớm tu tự tự ra ám sắc sĩ có áo ở ma ám long thủ hạ cái k i a tên tu sĩ hình như là hướng phía ngươi mời chào người nơi đó đi tới rồi hoa tâm phàm nhữ mày nói ra hồng ma cũng phát hiện trong mắt không khỏi xuất hiện một ít nguy hiểm h à o quang ám long bây giờ đối với chiến trình tự còn không có quyết định người vị tia thủ hạ tốt nhất biệt phá làm hư quy củ nếu không ta sẽ không nhẹ tha cho hắn ám long mới vừa nói cực kỳ tự tin cái này nhường hồng ma trong lòng áp lực thật lớn hồng ma thầm nghĩ thắng những người khác mấy trận tốt thắng một ít bảo bối trở lại phụ cấp trước kia tổn thất cũng không muốn ở thời điểm này liền nhường khẩn g phương chống lại ám long cái vị kia thủ h ạ n ế u là khẩn g phương ra điểm vấn đề vậy hắn lần này vừa muốn vốn gốc vô q u ý rồi hồng ma ngươi cứ việc yên tâm hắn biết rõ q u ý củ ám long lạnh nhạt cười một bộ lã vọng không cần tự tin bộ dáng những người khác chứng kiến ám long cái này bộ dáng nguyên một đám trong lòng hận đến nghiến răng nữa thủ hạ bọn hắn người thực lực cũng không yếu ám long cũng quá tự phụ rồi thực cho rằng một người tu sĩ có thể đoán chừng bọn hắn tất cả mọi người cái lúc này minh thần cảnh tu sĩ ngược lại cũng không có gấp gáp tiếp đó rút ra đối chiến trình tự rồi nguyên một đám nhìn như là ở nói chuyện t h i ế m kỳ thực là ở quan sát phong thiên sinh cùng khẩn g phương xem ám long tự tin bộ dạng phong thiên sinh thực lực có lẽ rất mạnh mà đ ổ i thành ngoài một vị liền hoàn toàn trái lại rồi mà ngay cả hắn mời chào người hồng ma đều không có bao nhiêu tự tin nếu không vừa rồi cũng sẽ không cảnh cáo ám long rồi như vậy hai gã tu sĩ đột nhiên chống lại rồi các vị minh thần cảnh tu sĩ trong lòng còn rất là hiếu kỳ không biết ám long người có thể hay không đột nhiên liệu lĩnh ra tay phong thiên sinh đi vào khẩn phương trước mặt đứng lại nhìn xem khẩn phương phong tiên h sinh trong mắt chiến ý không chỉ có không có chút ó c nào yếu bớt ngược lại trở nên càng ngày càng hứng cực ta gọi phong tiên h sinh lần trước một trận chiến ngươi dùng phân thân cùng một cây thực vật sinh mệnh thắng một bậc nhưng lần này ta muốn phân thân của ngươi cùng thực vật sinh mệnh có lẽ không giúp được ngươi rồi đi phong tiên h sinh truyền âm nói ra đã hơn một năm trước kia phát sinh chuyện này phong tiên h sinh dễ nhận thấy không muốn khiến người khác biết rõ gặp phong tiên h sinh truyền âm k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút thở dài một hơi hắn càng không muốn nhường hồng ma đợi minh thần cảnh tu sĩ biết do hắn có phân thân sự tỉnh thực vật sinh mệnh tuy nhiên mười phần hiếm thấy mà lại chân quý nhưng muốn cho thực vật sinh m hơn nữa bồi dưỡng thực vật sinh mệnh cũng là một kiện lâu dài cùng gian nan sự tình cho nên đối với tiểu u khẩn phương phản cũng không phải quá lo lắng người khác ngấp nghẽ ta gọi khẩn phương khẩn phương cũng truyền âm nói cho đối phương biết tên của mình sau đó lạnh lùng nói một năm trước khi trận chiến ấy ta cũng rất không hài lòng hôm nay ta muốn ngươi cũng có thể không có cách nào sử dụng có thể phòng ngự thần hồn công kích bảo vật đi hai người cây kim so với cọp dâu không ai phụ c a i phong tiên sinh ánh mắt khẻ biến khẩn p h ư ơ n g có thể lĩnh nộ thần hồn sức mạnh liền bí cái này với hắn mà nói kích thích không nhỏ hắn tự nhận là lá thiết tài Có trước chiến thể một năm trước trận chiến ấy, nếu như không năm nếu ấy, phong ả i bộ tộc ban tộc c h bảo vật, h ắ có có rất lớn, có thể sẽ thua lớn n h sẽ ở k ổ Phương tiên h hạ. Thân hồn công kích không h công ấy ư, p ả chỉ có Phong h người biết. i t sinh nhìn vào k h ổ n g phương hai mắt đưa mắt nhìn vài giây đồng hồ sau đó vứt bỏ một câu nháy mắt liền đi chỉ là phong tiên h sinh thanh â m cũng tại k h ổ n g phương trong đầu tiếp tục tiếng vọng tiếp đó lần này ta nhất định sẽ thắng phong tiên h sinh nói chém đinh c h ặ t sát nơi này ta chờ đây xem biểu hiện của ngươi k h ổ n g phương thì là dùng trưởng bối giọng điệu truyền âm nói một câu chính rời khỏi phong tiên sinh dưới chân không khỏi rối loạn t h o n cái thiếu chút nữa một cái lảo đảo chương năm trăm ba mươi hai tàn khốc sinh từ chiến phong thiên sinh về tới nguyên đến vị trí hai tay vây quanh ở trước ngực hai mắt càng là trực tiếp đóng lại căn bản bất kể ngoại giới sự tình k h ổ n g phương nhìn hắn một cái cũng không hề chú ý lẳng lặng chờ sinh tử chiến đối chiến chính tự k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh đều rất nhanh từ đối phương tạo thành trong lúc kinh ngạc hồi phục xong nhưng chung quanh những ở ngoài đứng xem k i a ngược lại nguyên một đám quan sát đến hai người bọn họ ý nguyên ở vào trong lúc khiếp sợ có thể không đem minh thần cảnh tu sĩ mệnh lệnh hiện một sự về người cũng chỉ có phong thiên sinh rồi mà phong thiên sinh đối với khẩn phương hưng thú cũng làm cho khẩn phương tiến nhập tầm mắt mọi người nguyên một đám âm thầm suy đoán giữa hai người đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Tình suốt thể Thiên tốt. tốt, toàn nhìn huống vừa rồi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khổng Phương cùng Phong thiên sinh quan hệ cũng không、tốt. Không, không chỉ có chỉ là không tốt, hai người dạng như vậy hoàn toàn liền là đối địch quan hệ chỉ chỉ hai địch đều đối vừa ra, rồi, có có hệ. là là vậy một người trong đó có thể không đem minh thần cảnh tu sĩ mệnh lệnh hiện làm một sự việc h i ệ n nhiên là có chỗ dựa một vị khác lại bừa bãi vô danh cũng không có gì khiến người kinh dị biểu hiện thoạt nhìn hoàn toàn bình thường có thể hết lần này tới lần khác như vậy giữa hai người có người khác không biết sự tình thế cho nên còn không có giao thủ rất nhiều người cũng đã âm thầm cảnh giác k h ổ n phước rồi nguyên đến hai người bọn họ trước kia liền nhận thức hoa tâm phàm có chút kinh ngạc nói ngay sau đó quay đầu nhìn về phía hờ ồ ma âm thầm truyền âm nói hờ ồ ma ngươi nói thực ra ngươi mời chào cái k i a người thực lực như thế nào đây lúc này không chỉ có là hoa tâm phàm trong lòng hiếu kỳ lục y nữ tử cùng vẻ mặt lạnh lùng hắc y nam tử trong lòng cũng đều có chút tò mò đều nhìn xem hờ ồ ma ngoại trừ hoa tâm phàm ba người những người khác trong lòng cũng ít nhiều sinh ra một ít hứng thú vừa rồi ám long đối với hắn mời chào người có thể là phi thường tự tin thậm chí nói ra có thực lực có chút cá tính cũng là bình thường loại lợi này ám long nơi này khoe khoang bộ dạng chỉ cần không phải mù loà đều có thể nhưng lúc ò n này hồng ma trên mặt biểu lộ so những người khác còn kỳ quái hắn cũng không hiểu ra sao không biết đây là có chuyện gì ta cũng không biết hồng ma đối với hoa tâm phàng ba người truyền âm nói ra đồng thời khẽ lắc đầu hắn hiện tại cũng rất muốn hiểu do khổng phương cùng ám long mời chào cái k i a tên tu sĩ có quan hệ gì vậy ngươi mời chào cái k i a tên tu sĩ thực lực lần này truyền âm hỏi thăm chính là lục y nữ tử như vậy trắng ra hỏi thăm kỳ thật có chút không ổn dù sao bốn người bọn họ thủ hạ cũng có khả năng ở sinh tử chiến lúc gặp gỡ hiện tại bại lộ át chủ bài đợi sinh tử chiến lúc sẽ mười phần bị động rồi hồng ma truyền âm nói thực lực của hắn ở vào đã trên trung đằng đi không phải mạnh nhất một loại kia nhưng cũng không yếu hồng ma đối với khổng phương rất hiểu rõ cũng, cũng không nhiều bởi vậy nói so sánh không rõ ràng cũng không có nói cho ba người khổng phương đã lĩnh nộ thần hồn sức mạnh huyền b bất quá liền tính toán hồng ma thật sự rất rõ ràng k h ổ n phương chỗ có át chủ bài cũng sẽ không ở thời điểm này nói cho lục y nữ t ử ba người theo hồng ma tại đây không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức ba người nhìn thoáng qua xa xa k h ổ n phương đành phải đem trong lòng một ít nghi hoặc tạm thời ép xuống dưới chờ đợi sẽ sinh tử chiến bắt đầu k h ổ n phương có cái gì năng lực liền nhất thanh n h ị s ở rồi tốt rồi chúng ta bây giờ bắt đầu rút ra đối chiến trình tự đi một ga áo xám lao giả cất cao giọng nói theo hắn vung tay lên giữa không trung liền xuất hiện rất nhiều loé da màu vàng đất hào quan quan đoàn giữa không trung quan đoàn chừng hơn ba mươi cái t ừ n giữa c á q không trung màu vàng đất quan g đoàn nội tình huống.、Lúc、này, thân trắng, một tóc bước, đoàn, Lúc áo ở bạch thư điều khiển xuống đột nhiên rất nhanh xoay tròn sở hữu quan g đoàn đều ở lung tung bay múa tiếp đó mà lại tốc độ cực nhanh nhưng không có bất luận cái gì quan g đoàn tương đụng vào nhau thời gian dần trôi qua quan đoàn tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh mà ngay cả minh thần cảnh tu sĩ đều không thể thấy rõ quan g đoàn phi hành quỹ tích rồi trong không khí cũng không khỏi phát ra từng tiếng phi thường nặng nề tiếng vang bá đột nhiên rất nhanh phi hành quan g đoàn toàn độ ngừng tại trong giữa không t r ú n g mà lúc này vị tiêu phong bế giác quan thứ sáu lao giả cũng đột nhiên mở hai mắt ra loại chuyện này những minh thần này cảnh tu sĩ đã đã làm rất nhiều lần rồi đối diện trình đều rất quen thuộc lần này liền do ta trước rút đi phan công minh vừa cười vừa nói mỗi một lần ta đều ở phía sau rút vận khí cũng không tốt hy vọng lần này cái thứ nhất rút vận khí có thể tốt đi một chút nói xong phan công minh liền từ trong đám người đứng dậy chứng kiến phan công minh hồng ma sắc mặt có chút biến thành màu đen ẩm ẩm hử một tiếng vài ngày trước phan công minh đào hắn góp t ư ợ n g cuối cùng còn thừa cơ chạy trốn cái này nhường hồng ma trong lòng thẳng đều rất không thoải mái phan công minh vung tay lên liền đem không chung một viên màu vàng đất quang đoàn nhếp x u ố n g dưới n ắ m trong tay phanh màu vàng đất quang cầu đột nhiên vỡ vụn ra đến tạo thành một cái chữ số bảy chứng kiến cái số này phan công minh cười khổ khé lắc đầu sắp xếp rất gần phía trước xem ra ta lần này vận khí y nguyên không thế nào tốt một ít tu sĩ trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười phía trước danh n lạch đã bị chiếm đi một cái đây cũng là thiếu đi một cái sinh tử chiến là hai hai đối chiến chỉ có đối thủ không là phi thường mạnh cái chủng loại kia đ ố i chiến trình tự đối với xuất chiến người đến nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng có thể mỗi một vị minh thần cảnh tu sĩ ý nguyên hy vọng mình có thể rút t h ă m được đằng sau con số bởi vì ở phía sau xuất chiến vẫn có một điểm ưu thế đó chính là bọn họ thủ hạ có thể nhiều quan sát một ít đối chiến chẳng diện cái này đối với đằng sau đợt thứ hai thậm chí vòng thứ ba sinh tử chiến sẽ có không ít chỗ tốt theo phan công minh nổi lên một cái đầu về sau ngay sau đó liền lại có tu sĩ đứng dậy từ không trung n h ế p xuống một viên màu vàng đất quan đoàn phanh quan đoàn vỡ vụn con số mười tám xuất hiện ở giữa không trung coi như cũng được r ú t chúng mười tám cái vị kia tu sĩ coi như thỏa mãn nhạc gật đầu cười minh thần cảnh tu sĩ một tên tiếp theo một tên tất cả đều từ không trung n h ế p xuống một viên quan đoàn hồng ma r ú t chúng chính là hai mươi hai xem như so sánh dựa vào sau con số rồi dù sao những q u a ngày đoàn bên trong con số đều là hai hai tương ứng g ú t chúng giống nhau con số la sinh tự chiến đối thủ có người vui vẻ có trong lòng người phát sầu như cùng bạch thư rút t h ă m được một tổ tu sĩ tự nhiên không có khả năng cao hứng năm trước bạch thư thủ hạ chính là cái kia cao lâm dựa vào cường đại thân thể cùng khủng bố lực lượng loạn truy đập chết không ít tu sĩ vì bạch thư thắng đã đến rất nhiều bảo vật cùng vị kia vừa rồi cách dùng lực ngưng tụ ra màu vàng đất quan g đoàn lão giả rút t h ă m được một tổ người cũng không khỏi vẻ mặt cầu xin bởi vì vị lão giả này thủ hạ đúng là vị kia l ĩ n h nộ thần hồn sức mạnh giáp trọng giáp trọng mấy năm trước cũng đã lãnh nộ thần hồn sức mạnh huyền bí năm trước nghe nói ở vào tu luyện khẩn yếu quan đầu liền không có xuất chiến hôm nay p h á quan mà g a hắ thực lực khẳng định mạnh hơn những người khác mất hứng là vì biết rõ đối thủ c ư ờ n g đại mà hồng ma thân bên cạnh áo xanh nữ tu sĩ cũng vẻ mặt mất hứng nàng tuy nhiên không biết thật lực của đối thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu có thể vừa nhìn thấy ám long nơi này dáng vẻ đắc ý trong nội tâm nàng cũng rất không thoải mái đắc ý cái gì những năm qua còn không phải như vậy thua rất thảm áo xanh nữ tu sĩ bị môi rất là khinh thường nói ít nhất ta năm nay sẽ không thua vô cùng thảm rồi trái lại ta năm nay sẽ đem trước kia thua trận toàn bộ tháng trở lại ám long cũng không tức giận ý nguyên vẻ mặt đắc ý ừ áo xanh nữ tu sĩ hử lạnh một tiếng xoay người rời đi hồng ma hoa tâm p h ả m lạnh lùng hắc y tu sĩ ba người cũng đều theo áo xanh nữ tu sĩ hướng nơi này phiến đất trống đi đến nhìn xem mấy người bóng lưng á m long sắc mặt k h ẽ biến thành hơi c h ậ m các người tốt nhất ở trận đầu liền thua trận nếu không ta sẽ nhuộm cho các người thua rất thảm người lạnh một tiếng á m long hướng phong thiên sinh bên kia bước nhanh đi đến trở lại giữa đất trống hồng ma ánh mắt của bốn người lập tức tập trung tại khổng phương trên người hoa tâm phản ba người đều không có đi triệu tập thủ hạ của bọn hắn mà là dùng ánh mắt tò mò đánh giá khờ phương người trước kia cùng áo chính là cái tia thủ hạ nhận thức hồng ma mở miệng hỏi trong thần sắc hơi có chút ngưng tụ hoa tâm p h à m ba người cũng nhìn c h ầ m c h ầ m k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn nhìn bốn người bình tĩnh nhẹ gật đầu trước kia gặp được qua loại chuyện này không có gì hay dấu diếm cũng dấu diếm không ngừng k h ổ n g p h ư ơ n g cũng liền thừa nhận ngươi cùng hắn đã giao thủ ấy ư thực lực của hắn như thế nào đây lần này đoạt mở miệng trước chính là áo xanh nữ tu sĩ thủ hạ của nàng lập tức muốn cùng phong tiên h sinh quyết đấu rồi tự nhiên phi thường để ý phong tiên sinh thực lực khẩn vương nhìn về phía áo xanh nữ tu sĩ nói hắn gọi phong tiên sinh năng lực phi thường kỳ dị bất kể là tiến công hay vẫn là phòng thủ cũng như một bóng、ma. rất khó phòng ngự nếu như không có phi thường thực lực cường đại muốn t h ắ n g hắn ít khả năng k h ổ n g phương mặc dù không có thừa nhận cùng phong thiên sinh đã giao thủ nhưng thực sự gián tiếp biểu lộ điểm này dù sao có thể đối với phong thiên sinh năng lực rõ ràng như vậy không có đã giao thủ khả năng cũng không lớn n g h e xong k h ổ n g phương áo xanh nữ tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi rồi lần này xuất hiện hóa linh cảnh tu sĩ thực lực đều rất mạnh cái này nhường áo xanh nữ tu sĩ đã làm tốt thua chuẩn bị mà khi giờ khắp này thật sự tiến đến lúc nàng y nguyên có chút không cách nào tiếp nhận dù sao thua liền ý nghĩa muốn giao ra không ít bảo vật cái này tương đương với theo trên người cắt lấy một chỗ thì đến áo xanh nữ tu sĩ cũng là cực kỳ đau lòng cùng áo xanh nữ tu sĩ bất đồng chính là n g h e xong k h ổ n g phương hồng ma trong mắt lại xuất hiện một vệ tinh quang xem ám l o n g nơi này dáng vẻ đắc ý liền có thể biết phong tiên h sinh thực lực không kém mà k h ổ n g phương cùng phong tiên h sinh đã giao thủ hiện tại còn sống hào hào k h ổ n g phương thực lực liền tính toán không bằng phong tiên h sinh cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu có thể ở phong tiên h sinh thủ hạ bảo vệ tính mạng cái kia chính là thực lực ha ha hồng ma trong lòng vui vẻ phá lên cười trước khi nghe xong hoa tâm phạm biết rõ lần này xuất hiện hóa linh cảnh tu sĩ thực lực đều rất mạnh hồng ma trong lòng liền phi thường lo lắng sợ hại hắn sẽ thua liền năm lần vốn gốc vô quy lúc này hồng ma trong lòng đột nhiên n ắ m chắc rồi liền tính toán k h ổ n g phương thực lực không bằng phong thiên sinh nhưng so với những người khác mà nói khẳng định phải mạnh ra một ít hơn nữa k h ổ n g phương còn l ĩ n h nộ thần hồn sức mạnh huyền bí có thể thi triển thần hồn công kích thời k h ắ c mấu chốt k h ổ n g phương đột nhiên thi triển thần hồn công kích cũng không phải là không có lật bản hy vọng lần này ta nói không chừng có thể nhiều thắng được mấy trận hồng ma hiện tại càng xem khẩn phương càng là thỏa mãn trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi hồng ma trong lòng cao hứng giữa lông mày liền không khỏi lộ ra m ỉ m cười nhường bên cạnh chứng kiến áo xanh nữ tu sĩ trong lòng càng thêm không thoải mái phiền muộn xoay người sang chỗ khác triệu tập thủ hạ của nàng đi xem ra lần này ngươi chiến thắng hy vọng ngược lại khá lớn hoa tâm phạm đối với hồng ma cười khổ nói dưới tay ngươi cái vị kia cũng có khả năng thắng được một hai trận chỉ cần có thể thắng tổn thất của ngươi liền không lớn hồng ma bây giờ đối với khổng phương so sánh yên tâm cũng có tâm tư an ủi hoa tâm phạm rồi vẻ mặt lạnh lùng hắc y tu sĩ nhìn xem khổng p ư ơ n g thẳng đều không có mở miệm trả lời hắn lại đột nhiên mở miệm ngươi nếu như có thể nhường ám long mặt quét rác ta có thể đưa đến ngươi một kiện bảo vật hát y tu sĩ đột nhiên mở miệng không chỉ có khẩn phương phi thường kinh ngạc mà ngay cả hồng ma cùng hoa tâm phạm đều v ẻ mặt giật mình nhìn về phía hắn lạnh lùng đã thấm đến thực chất bên trong lãnh mục hàn vậy mà sẽ chủ động hướng một gã lạ lâm hóa linh cảnh tu sĩ trả lời hơn nữa mới mở miệng liền đồng ý xuống bảo vật đây chính là khai thiên hoang lần thứ nhất hồng ma cùng hoa tâm phạm trong lòng không thể không giật mình liền là cùng bọn họ lãnh mục hàn đều rất ít nói chuyện chớ nói chi là cùng người khác có khi hiện bọn hắn hỏi lúc lãnh mục hàn ngẫu nhiên mới có thể trả lời một đôi lời thêm nữa sau đó ý nguyên bảo chỉ ngươi không có vấn đề đi hồng ma cùng hoa tâm p h ả m cơ hồ đồng thời hỏi lãnh mục hàn đột nhiên mở miệng nhường hai người rất là không t h í chứng không có ngắn gọn hữu lực trả lời sau đó lãnh mục hàn lại lần nữa ngậm miệng lại không nói gì nữa đúng lúc này trong cốc đột nhiên xuất hiện một điểm bạo động k h ổ n g phương mấy người liền nháy mắt hướng trong sơn cốc nhìn lại chỉ thấy hai gã tu sĩ đã đứng ở trong sơn cốc tại cái này phía sau hai người minh thần cảnh tu sĩ dễ nhận thấy xui xẻo nhất trực tiếp rút chúng con số một chỉ có thể cái thứ nhất liền ra sân hai người vừa đứng lại căn bản không có trao đổi cũng không có bất kỳ người mệnh lệnh hai người đột nhiên liền đ ề u động rất nhanh hướng đối phương phóng đi rất nhanh hai người cũng đã gặp nhau vũ khí va chạm thanh â m lập tức vang vọng cả cái sơ g ố c hai người chém giết cực kỳ kịch liệt nhưng những minh thần kia cảnh tu sĩ xem lại âm thầm nhũng mày hai người thực lực bỏ ở bên ngoài coi như là tương đối mạnh rồi s o k h ổ n g p h ư ơ n g giết chết la thành muốn cường ra điểm chủ nhưng để ở những trọn k ỹ lửa khéo này đi ra tu sĩ chính giữa hai người thực lực liền không được tốt lắm rồi chỉ có thể coi là là so sánh yếu cái c h ủ loại kia hơn mười phút đồng hồ sau trong đó một người tu sĩ phòng thủ lúc xuất hiện một ít sơ hở bị đối thủ lập tức bắt lấy ở đối thủ điên cùng tiến công xuống đỡ trái hở phải tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm hơn mười c h i ê u về sau gian nan phòng thủ cái kia tên tu sĩ vũ khí lại bị đối thủ trực tiếp đánh chính là rời tay đã bay đi ra ngoài ta nhận thua sắc mặt đại biến tu sĩ lập tức lớn tiếng nhận thua nhưng đối với tay căn bản không quan tâm trưởng kiếm vào đầu đánh xuống theo h é t thảm một tiếng tên kia tu sĩ bị trực tiếp chém thành hai nửa đập té trên mặt đất sinh tử chiến căn bản không có nhận thua vừa nói chỉ có sau lưng minh thần cảnh tu sĩ trả giá thật nhiều mới có thể cứu xuất chiến hóa linh cảnh tu sĩ nếu không phải một phương chết mất sinh tử chiến mới tính toán chấm dứt trận đầu sinh tử chiến mà chống đỡ tay tử vong chấm dứt ngoại trừ những lần thứ nhất kia tham gia sinh tử chiến hóa linh cảnh tu sĩ trong mắt có chút mất tự như ngoài nhưng đã là kia lần thứ hai thậm chí là lần thứ ba tham gia tu sĩ tức thì vẻ mặt bình tĩnh đối với loại này thảm thiết tràn diện đã tập mãi thành thói quen trận đầu mà toàn sinh một phương chiến thắng kế tiếp là trận thứ hai giúp tham được con số hai mươi hai phe mời ra chiến một vị minh thần cảnh tu sĩ đứng tại ở gần chiến trường vị trí sáng sủa nói một tiếng sau đó liền lại lui trở về mặt khác minh thần cảnh tu sĩ thân bên cạnh giúp t h ă m được con số hai hai vị minh thần cảnh tu sĩ phân biệt hướng bọn họ thân bên cạnh một ga hóa linh cảnh tu sĩ nhẹ gật đầu khổng phương nhạy cảm phát hiện nơi này hai vị hóa linh cảnh tu sĩ thân thể cũng không khỏi run dày thoáng cái trong ánh mắt cũng đều có được một ít sợ hãi có thể ở ngoài sáng thần cảnh tu sĩ ánh mắt nhìn gần xuống hai người không thể không hướng trong hạp g ố c tại đất trống cũng là sinh tử chiến chiến trường đi đến hai người này dễ nhận thấy đều là lần đầu tiên tới tham gia sinh tử chiến nhân vật mới nhìn xem bị cưỡng bức tiếp đó xuất chiến hai gã tu sĩ khẩn g phương ánh mắt trở nên càng ngày càng lãnh đạm nhưng loại này lạnh lùng không phải nhằm vào sắp xuất chiến cái kia hai gã tu sĩ mà là nhằm vào ở đây sở hữu minh thần cảnh tu sĩ những minh thần này cảnh tu sĩ ủy vào so với bọn hắn cấp một cái cảnh giới có được có thể nghiền áp sự cường đại của bọn hắn thực lực liền bức bách bọn hắn làm loại sự tình này bọn hắn ở đây trên dốc sức l i ề u mạng chém giết mà minh thần cảnh tu sĩ lại đứng ở một bên t h ư ờ n g thức đồng thời còn ở lẫn nhau đối với đánh bạc cánh mạng của bọn hắn ở những minh thần này cảnh tu sĩ trong mắt căn bản cái gì đều không tính khả cái này như cổ la mã đấu thú tràng t ầ n g dưới chốt nhân vật liều chết d â y ruộng phải sát chết một người cái đối thủ mới có thể đạt được tiếp tục sống sót quyền lợi có thể loại chuyện này chỉ là những tự nhận là kêu cao cao tại thượng quan lại quyền quý bọn họ thưởng thức một cái tiết mục mà thôi sao mà tương tự chính là trang diện khổng phương trong lòng lanh ý càng ngày càng mấy liệt khổng phương không quan tâm giết chóc vì sống sót khe hở phương có thể giết chết sở hữu đ ị c h nhân nhưng bây giờ những hóa linh này cảnh tu sĩ cũng không phải của hắn định nhân chính thức định nhân là những quan sát này chém giết minh thần cánh tu sĩ là bọn hắn cưỡng bức tiếp đó nguyên một đám tu sĩ tới đây hóa điệp cốc tham gia sinh tự chiến thực lực yếu liên chỉ có thể mặc cho người thì cá liên phản kháng thoáng cái đều làm không được k h ổ n g phương âm thầm nắm chặt hai đấm trong lòng lại bất mãn lại phẫn nộ hắn lúc này cũng không có bất kỳ phản kháng lực lượng liên là hồng ma đều có thể tùy tiện giết chết hắn mà ở trong đó minh thần cảnh tu sĩ rất nhiều trong đó có ít người thực lực khả năng so hồng ma còn mạnh hơn ra một ít đứng ở một bên hồng ma cảm nhận được k h ổ n g phương khí tức trên thân kịch liệt chấn động thoáng cái không khỏi quay đầu kinh ngạc nhìn về phía khẩn phương gặp khẩn phương nhìn chằm chằm chiến trường trong đã điên cùng chém giết cùng một chỗ hai gã tu sĩ xem hồng ma còn tưởng rằng khẩn phương là nhận lấy thảm thiết chém giết ảnh hưởng. cũng sẽ không để ý quay đầu lại tiếp tục xem nhìn lại giữa đất trống nơi này hai gã tu sĩ chém giết so trận đầu còn muốn thảm thiết rất nhiều trận đầu sinh tử chiến ở bên trong một người tu sĩ tại chỗ tử vong tên bia chiến thắng tu sĩ tuy nhiên thắng được rất không dễ dàng nhưng bản thân cũng không có thụ quá nặng thương nhưng này trận thứ hai sinh tử chiến thắng bại còn không có phân ra đến hai gã tu sĩ lại cũng đã thương rất nặng rồi một người trong đó phần bụng có hai đạo sâu có thể chứng kiến nội tạng đáng sợ miệng vết thương mà một người khác cũng bị chém đứt một cái cánh tay chém giết trước nay chưa có thảm thiết sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ đều cẩn thận nhìn xem tình huống hiện tại có lẽ đợi tí nữa bọn hắn cũng gặp được nguyên một đám trong lòng rất nhanh tự hỏi nếu như bọn hắn gặp được loại tình huống này ứng làm như thế nào ứng phó ngoại trừ cực cá biệt mấy vị hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng tràn đầy tự tin những người khác trong lòng đều không có chắc chỉ nếu không có quét ngang sở hữu thật lực của đối thủ nơi này bất luận kẻ nào cũng có thể gặp được trước mắt loại tình huống này Phan. Phần bụng bị khai ra hai thương kh ra kia bụng dợn tên bị gây cái đạo vết vũ tu sĩ, nhưng đột nhiên tại giữa đất chống tình thế chuyển tiếp đột n ộ t phần bụng có thương tích khẩu cái kia tên tu sĩ trên bờ vai ngạnh đã trúng một đao lưới đao xâm nhập nửa cái b ả vai nếu không phải bị vũ khí trong tay hắn cản một cái hắn sẽ bị trực tiếp bổ ra đến mà đối thủ của hắn tên kia thiếu đi một đầu cánh tay tu sĩ trái tim trên vị trí tức thì cắm một thanh kiếm ngũ tạng lục phủ ở đối thủ pháp lực tán sát bừa bay xuống đã bị hoàn toàn phá hủy sinh cơ rất nhanh trôi qua ngươi vậy mà lựa chọn hai kiện vũ khí trong miệng ồ ra bên ngoài chảy máu tươi thiếu đi một cái cánh tay cái kia tên tu sĩ gian nan nói xong một câu ánh mắt liền nhanh mắt đi đi, có h n、so、thể, thể đúng i u là nhiều hơn cái này một kiện vũ khí nhường phân bụng có thương tích khẩu cái kia tên tu sĩ đã lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng thực lực không kém nhiều dưới tình huống n ư u kế cũng sẽ đưa đến một ít tác dụng phanh phanh ngay sau đó hai người một trước một sau liên tiếp k é lăn trên đất một chết một trọng thương phần bụng có thương tích khẩu cái k i a tên tu sĩ tuy nhiên gian nan chiến thắng rồi có thể hắn đã không có lại tiếp tục chiến đấu xuống đi năng lực thương thế của hắn thật sự quá nặng đi thủ hạ tu sĩ đã lấy được thắng lợi một vị mặc sâu trường bảo màu lam minh thần cảnh lách mình rất nhanh bay vào giữa đất trống đem thủ hạ dẫn theo đi ra hơn nữa cho hắn phục dụng chữa thương linh dược có thể thắng trận tiếp theo Vị n à trận thứ n c ả hai vũ công giác một phương chiến thắng kế tiếp là rút thăm được con số ba sau phương mời ra chiến trước khi cái vị kia minh thần cảnh tu sĩ lần nữa đứng dậy cao giọng tuyên bố kết quả nghe được con số ba hồng ma cùng hoa tâm phạm đều quay đầu nhìn về áo xanh nữ tu sĩ trước khi phương hướng ly khai nhìn lại mà ngay cả thẳng dư im lặng hắc ý tu sĩ cũng quay đầu nhìn về phía này bên cạnh khẩn g phương trong lòng khẽ động trận thứ ba xem ra là tên kia nữ tu sĩ mời chào người muốn xuất chiến rồi cũng không biết đối thủ của nàng là ai hồng ma mấy người cũng không có nói cho khẩn g phương rút ra đối chiến trình tự trong mắt bọn hắn khẩn g phương y nguyên chỉ là bọn hắn chiến thắng một cái công cụ cùng bọn họ không phải một cấp độ người đông nhiên khẩn g phương khe giật mình khẩn g phương đột nhiên kịp phản ứng trước khi áo xanh nữ tu sĩ liền rất để ý phong tiên h sinh hơn nữa chủ động hỏi thăm hắn phong tiên h sinh thực lực chẳng lẽ phong tiên h sinh cũng là trận thứ ba khẩn phương trong lòng hơi kinh hãi nếu như là như vậy ta đây nhất định phải xem thật kỹ xem khẩn phương trong hai mắt lóe ra một tia hào quang ta ra sau muốn nhìn phong thiên sinh thực lực hôm nay đến tuột cùng đạt đến trình độ nào trước khi vậy mà cuồn g vọng như vậy rất nhanh k h ổ n g phương suy đoán liền đã nhận được chứng minh là đúng trận thứ ba xuất chiến song phương đúng là phong thiên sinh cùng áo xanh nữ tu sĩ bên này áo xanh nữ tu sĩ mời chào thủ hạ tên là vô ứng thay hai mắt sắc bén như ưng là một gã rất có khí thế tu sĩ phong thiên sinh căn bản không đợi ám long gật đầu liền phối hợp đi ra ngoài trực tiếp đi tới hắn phía trước giữa đất trống chứng kiến loại tình huống này tu sĩ khác trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kỳ dị hóa linh cảnh tu sĩ thực lực liền là cường thịnh trở lại cũng không dám vi phạm minh thần cảnh tu sĩ mệnh lệnh cả hai ở giữa thực lực không nói có thiên u y ê n chi kém nhưng là tuyệt đối không nhỏ hóa linh cảnh tu sĩ gặp được một vị minh thần cảnh tu sĩ tựa như trẻ nhỏ gặp đại nhân hoàn toàn chỉ có ngược đãi giết phần phong thiên sinh biểu hiện căn bản không giống như là một gã hóa linh cảnh tu sĩ mà quái gì chính là ám long đối với cái này vậy mà cũng không có bất kỳ bất mãn ám long thực lực cũng không yếu nơi này phong thiên sinh thực lực liền tính toán cường thịnh trở lại cũng không có khả năng nhường ám long kiên kỵ sẽ xuất hiện biết ở loại tình huống này có một cái lớn nhất khả năng hoa tâm phạm h i p lại hai mắt lạnh lùng nói ra cái kia chính là cái này phong thiên sinh bối cảnh thật không đơn giản mà ám long vừa mới biết rõ bối cảnh của hắn bất kể hắn cái gì bối cảnh lên sinh tử chiến chiến trường hoặc là sinh hoặc là chết hồng ma nói sát khí bốn phía đúng hắc y tu sĩ lúc này vậy mà mở miệng lần nữa rồi bất quá hắn chỉ là ngắn gọn nói một chữ hắc y tu sĩ mở miệng luôn là m người có chút kinh ngạc hồng ma hoa tâm phạm khổng phương cùng với hai vị vừa chạy đến không lâu hóa linh cảnh tu sĩ cũng không khỏi nhìn về phía hắc y tu sĩ chỉ là trong ánh mắt thần sắc tất cả không giống nhau hắc y tu sĩ biểu lộ không có chút nào biến hóa chỉ là nhìn xem giữa đất trống phong tiên h sinh đối với k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt của bọn hắn làm như không thấy k h ổ n g p h ư ơ n g đợi người nào cái không thú vị chỉ có thể quay đầu lại giữa đất trống phong tiên h sinh nhìn lướt qua mà trên hai cỗ thi thể đ ố n g nhiên nhữ mày nhẹ nhàng vung tay lên một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua mà trên hai cỗ thi thể vậy mà lập tức hóa thành một phấn đồng bình nhiều rơi trên mặt đất vừa mới vừa đi một nửa lộ v u ứng thai chứng kiến loại tình huống này như ưng trong hai mắt hào quang trở nên càng thêm lợi hại nhanh lên ta không có thời gian chờ ngươi lệ mà lệ mề đi tới đợi giải quyết ngươi ta còn muốn vì đối phó tại đây mạnh nhất một người làm chuẩn bị phong thiên sinh lạnh lùng nhìn lướt qua chính từng bước một đi tới vũ ứng thai ngự a khí mười phần hung h ă n g tạt v ấ y đang tại nhiều như vậy minh thần cảnh tu sĩ mặt bị như vậy làm thấp đi vũ ứng thai trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một ít l ử a giận có thể vũ ứng thai cũng không có sốt u ruột phi thường bảo trì bình thản ý nguyên từng bước một đi về hướng đất trống chứng kiến vũ ứng thai cử động rất nhiều minh thần cảnh tu sĩ không khỏi khẽ gật đầu hừ ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi nói đùa sao phong thiên sinh hừ lạnh một tiếng đã ngươi không đến ta đây đành phải đi qua vừa mới nói xong phong thiên sinh cũng đã theo tại chỗ biến mất vũ ứ n thai cả kinh liền ngừng lại sau một khắc vụ ứng thai lại nhanh chóng hướng giữa không trung bay tán loạn đi qua đúng lúc này vũ ứng thai rơi trên mặt đất bóng dáng trong lại đột nhiên chui ra một bóng người đúng là theo tại chỗ biến mất phong tiên h sinh đang xem cuộc chiến m i n h thần cảnh tu sĩ con mắt thoáng cái đều chừng lớn một chút cái này phong tiên h sinh khó chơi khó chơi hoa tâm phạm liên tiếp nói hai cái khó chơi có thể thấy được trong lòng của hắn một chút cũng không bình tĩnh hồng ma thần sắc cũng có chút ngưng tụ nhìn xem giữa đất trống thực lực của hắn quả nhiên trở nên mạnh mẽ rồi trách không được trước khi sẽ nói ra cồn vọng như vậy khẩu phương trong lòng cũng có chút chấm xuống phong tiên sinh năng lực so trước kia trở nên càng thêm quỷ dị rồi. vũ ứng thai rất nhanh bay tán loạn trên nửa không mà theo vũ ứng thai bóng dáng trong chui đi ra phong thiên sinh tức thì ngẩng đầu nhìn thân ảnh rất nhanh cất cao vũ ứng thai cũng không có lập tức truy kích không gì hơn cái này liền không cho ngươi lãng phí thời gian của ta rồi phong thiên sinh khỏe miệng lộ ra một ít cười lạnh thân ảnh đột nhiên như một đạo khói xanh một dạng b ò méo khói xanh rất nhanh phiêu tán ra phong thiên sinh thân ảnh lần nữa hoàn toàn biến mất cùng thời khắc đó một gã tên tu sĩ thần hồn sức mạnh rất nhanh quét ngang hướng trong hạp cốc tại đất trống đều ở điều tra phong thiên sinh bóng dáng xem hắn đến tột cùng đi đâu kh Khổng p h ư ơ n g trong lòng tin tưởng phía sau hắn nhất định sẽ cùng phong tiên h sinh gặp nhau cái lúc này có thể đối với phong tiên h sinh năng lực nhiều một ít hiểu rõ đằng sau ứng phó sau đó cũng có thể càng có n ắ m chắc thân hôn sức mạnh đem giữa không t r ù n g mà trên thậm chí dưới mặt đất rất nhanh xem xét vài lần lại đều không có tìm được phong tiên h sinh thân ảnh cái này n h ư ờ n g k h ổ n g phương trong lòng k i n h hãi vậy mà tìm không thấy k h ổ n g phương thần hồn sức mạnh so người khác mạnh hơn rất nhiều hơn nữa k h ổ n g phương còn l ĩ n h nộ g thần hồn sức mạnh huyền bí ở thần hồn sức mạnh vận dụng trên so vô số hóa linh cảnh tu sĩ đều m u ố n cường ra rất nhiều lần liền là so về một ít minh thần cảnh tu sĩ k h ổ n g phương ngoại trừ thần hồn sức mạnh không có bọn hắn mạnh bên ngoài ở thần hồn sức mạnh vận dụng trên lại cũng không so với bọn hắn yếu nhưng bây giờ k h ổ n g phương vậy mà không thể phát hiện phong tiên sinh thân ảnh phải biết rằng trước đó lần thứ nhất lúc đối chiến k h ổ n phương còn có thể phát hiện phong tiên sinh khẩn phương liền nhìn thoáng qua bên cạnh hầm ma hoa tâm phản cùng hãi tu sĩ ba người phát hiện ba người trên mặt đều có được một tia trợ hồng ma bọn hắn đều phát hiện phong tiên h sinh minh thần cảnh tu sĩ cường đại quả nhiên không phải là không có đạo lý k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng thầm than một tiếng sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức quay đầu hướng đất chống giữa không trung nhìn lại phong tiên h sinh thân ảnh lần nữa biến mất mà thần hồn sức mạnh lại không có p h á p tìm được phong tiên h sinh cái này nhường vô ứng thai trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một vẻ bối rối không biết mới đúng đáng sợ nhất bởi vì ngươi không biết công kích sẽ từ nơi nào xuất hiện cách k h ổ n vương bọn hắn không xa áo xanh nữ tu sĩ trong lòng lo lắng nàng tuy nhiên phát hiện phong tiên sinh thân ảnh có thể nàng lại không thể nói cho vô ứng thai Lúc này, rất nhiều người t h ầ n hồn sức mạnh đều bao phủ phong tiên h sinh cùng vô ứ n g thay chỉ có nàng dám vụn trộm truyền âm lập tức liền sẽ bị người phát hiện đến lúc đó cũng không phải là thua trận một hồi sinh tử chiến đơn giản như vậy phong tiên h sinh chỉ thể hiện rồi một loại thủ đoạn thoáng cái liền đem ở đây tuyệt đại bộ phận hóa linh cảnh tu sĩ cho c h ấ n nhất rồi một ít mắt người trong thậm chí có tiếp đó vẻ khiếp sợ thật q u ỷ dị năng lực rất mạnh một ít hóa linh cảnh tu sĩ không khỏi nuốt nổi lên nước miếng trong lòng đột nhiên đều có chút may mắn bọn hắn trận đầu gặp được người không phải phong tiên sinh nếu không cái này sinh tử chiến cũng không biết như thế nào đánh vụ ứng thai tìm không thấy phong tiên h sinh chỉ có thể không ngừng trên không trung rất nhanh di động hy vọng dùng cái này thoát khỏi phong tiên h sinh ở vụ ứng thai nghĩ đến phong tiên h sinh loại năng lực này rất đáng sợ đây cũng là có lẽ có một ít cực hà tính càng là cường đại đạo pháp cảnh giới kém tu sĩ muốn nắm giữ lại càng khó liền tính toán trận có nắm giữ cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra đạo pháp chính thức quy lực chỉ có thể phát huy ra đến một bộ phận vụ ứng thai trong lòng chính là nghĩ như vậy bởi vậy hắn không ngừng di động tới vị trí nhưng đột nhiên vụ ứ n thai sau lưng trong hư không mãnh liệt vươn một ngón tay cái này cả ngón tay hoàn toàn là màu xanh màu xanh ngón tay mới vừa xuất hiện liền thoáng cái điểm vào vu ứng thai trên đầu ba một tiếng dị tiếng nổ ngay sau đó vu ứng thai trên trán liền có hơn một cái trước sau liền k ế t động nháy mắt hóa linh cảnh tu sĩ thoáng cái đều ngừng lại rồi hô hấp mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa không trung k h ổ n g phương hai mắt cũng đột nhiên híp híp công kích rất mạnh chưa xong còn tiếp chương năm trăm ba mươi b ố phá giải phương pháp cùng khiêu khích phong thiên sinh chỉ một lần ra tay liền c h ấ n nhiếp rồi ở đây sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ vu ứng thai cũng là một vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ hơn nữa thực lực ở hóa linh cảnh cực hạn trông coi như là tương đối mạnh nếu không hắn cũng không có khả năng bị áo xanh nữ tu sĩ coi trọng cũng cho mời c h à o rồi chỉ có như vậy một vị tu sĩ thậm chí ngay cả vu ứng thai một chiêu đều không thể ngăn trở chỉ m ộ t k ích đã bị phá vỡ trên người phòng ngự đạo pháp thân tử hồn d i ệ t cùng là hóa linh cảnh cực hạn có thể vu ứng thai cùng phong thiên sinh t r ê n l ệ n h giống như là trẻ nhỏ cùng t r ư ở n g thành một dạng quá lớn c ư ờ n g đại giờ khắc này người nào trong lòng đều có được đồng dạng cảm giác liên l ạ khẩm phương trong lòng không thừa nhận cũng không được vu ứng thai so một năm trước cường đại rồi rất nhiều、Phang. vũ ứng thai thi thể từ giữa không trung rơi xuống dưới đến ầm ầm nện ở cả vùng đất vẽ lên một vòng cho bụi phong thiên sinh chậm rãi hàng rơi trên mặt đất vẻ mặt mây trôi nước chảy tựa như vừa rồi g i ế t được không phải một g ã cùng cấp độ tu sĩ mà là một con gà vịt nhẹ nhàng rơi trên mặt đất phong thiên sinh căn bản không nhìn vũ ứng thai thi thể trực tiếp hướng ám long bên kia đi đến sinh tử chiến ở bên trong chiến thắng một phương có thể lấy được người thất bại toàn bộ hết gì đó đương nhiên bình thường đến tham gia sinh tử chiến tu sĩ trên người cũng sẽ không mang cái gì chân quý tri vật hóa linh cảnh tu sĩ chớ có lên tiếng minh thần cảnh tu sĩ trong lòng cũng đều có chút giật mình phong tiên h sinh thực lực không phải bình thường mạnh mà là mạnh đáng sợ ở hóa linh cảnh ở bên trong phong tiên h sinh tuyệt đối là nhất yêu nghiệt một loại kia chắc không được ám long trước khi đắc ý như vậy nguyên lai、like、là nhặt được bảo rồi không ít minh thần cảnh tu sĩ trong lòng cũng không khỏi một hồi ghen đét có như vậy một vị tu sĩ xuất chiến ám long lần này tuyệt đối có thể lợi nhuận đầy bồn u đầy bát nhìn xem phong tiên h sinh trở lại thân bên cạnh ám long trên mặt sắc mặt vui mừng không che giấu chút nào mở to miệng ám long chuẩn bị cho tốt, tốt khích lệ một phen có thể phong thiên sinh sau khi trở về cũng không có cùng ám long nói câu nào xoay người đối mặt không phương hướng phong thiên sinh liền trực tiếp nhắm hai mắt lại bất quá ở sắp hai mắt nhắm lại lúc ám long hướng khổng phương bên kia rất nhanh liếc một cái trong mắt chợt lóe sáng mà qua ám long ánh mắt cực kỳ khó hiểu những người khác cũng không có phát hiện chỉ có nhìn chằm chằm vào phong thiên sinh khổng phương bắt đã đến một ít công kích của ngươi thật là mạnh nhưng ta cũng không phải thẳng dậm chân tại chỗ một năm trước ngươi không cách nào hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của ta hôm nay ngươi như trước biệt muốn phá vỡ phòng ngự của ta mặt khác lần này ngươi đã không có thần hộ bệnh hồn b ạ o vật ta ra sau muốn nhìn ngươi như thế nào ngăn cản thần hồn của ta công kích khẩu phương ở phong thiên sinh dưới sự kích thích trong lòng chiến ý cũng không khỏi trở nên mãnh liệt ám long nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần phong thiên sinh trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ nhưng rất nhanh cái này ti a xấu hổ liền lại biến mất rồi nghĩ đến đây lần có thể chiến thắng nhiều lần ám long trong lòng liền có chút ít mong đợi lần này hắn em cũng tìm được không ít bảo vật trước khi cái tia danh nữ tu sĩ rất nhanh tuyên bố rồi kết quả ngay sau đó thứ tư trận sinh từ chiến liền bắt đầu rồi lần này xuất chiến hai gã tu sĩ thực lực ở hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ ở bên trong cũng coi như trung đẳng rồi thực lực này cũng không tinh yếu có thể hai người nhưng căn bản không có phát huy ra bọn h ắ n ứng có thực lực trước một trận chiến phong thiên sinh cho hai người đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng thế cho nên hai người trạng thái đều có chút trượt rồi hồng ma đợi người bên này áo xanh nữ tu sĩ h ắ t tiếp đó khuôn mặt đi trở về hồng ma nhìn nhìn nàng cuối cùng nhất chỉ là khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì hoa tâm phàm tức thì mở miệng khuyên bảo vài câu áo xanh nữ tu sĩ sắc mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp hơi có chút về phần hấp y tu sĩ ba người đưa hắn hoàn toàn hiện làm trong suốt rồi dù sao hắn cũng rất ít mở miệng hôm nay có thể mở miệng mấy lần đã tính toán là phi thường hiếm thấy chết tiệt tám long cũng không biết hắn lần này từ nơi nào tìm đến tu sĩ thực lực vậy mà kinh người như vậy liền là thông lão đầu thủ hạ cái kia lĩnh mộ thần hồn sức mạnh huyền bí giáp trọng cũng không có thể có thể chiến thắng hắn áo xanh nữ tu sĩ thấp giọng hắn hận nói ngay vậy hoa tâm phàm không khỏi nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác rất khó hắn sở tu luyện đạo pháp rất quỷ dị hóa linh cảnh ở bên trong khả năng căn bản không có người có thể phát hiện hành tung của hắn loại tình huống này muốn chủ động phòng ngự thật sự quá khó khăn mà công kích của hắn lực lại mạnh khủng bố chỉ dựa vào phòng ngự đạo pháp phòng ngự rất có thể liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi bất kể là áo xanh nữ tu sĩ hay vẫn là hoa tâm phàm đều chỉ nâng lên phòng ngự hai người đều không có nói công kích sự tình chỉ vì trong lòng hai người tin tưởng hóa linh cảnh tu sĩ liền phong thiên sinh thân ảnh đều phát hiện không được liền tính toán muốn công kích cũng không có trô ra tay ám long lần này đi rồi vận khí cất chó muốn kiếm lớn một phen rồi hoa tâm phàm trong lòng có chút ghen ghét thầm mắng một tiếng hồng ma nghe được hai người nói chuyện với nhau không lưu dấu vết nhìn thoáng qua khẩu phương ở đây tu sĩ chính giữa cũng chỉ có hắn tin tưởng k h ổ n g phương cũng lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí ta cũng không trông cậy vào k h ổ n g phương có thể chiến thắng phong tiên h sinh chỉ có hắn có thể giúp ta nhiều tháng mấy trận cuối cùng có thể cùng phong tiên h sinh đánh chính là không sai biệt lắm ta đây liền tính toán trả giá một ít một cái giá lớn bảo vệ tánh mạng của hắn cũng có thể hôm nay phong tiên h sinh nhất định sẽ trở thành vì lộng lẫy nhất một người tu sĩ nếu như k h ổ n g phương có thể cùng phong tiên h sinh đối chiến hơn nữa sẽ không bị trong thời gian ngắn giết chết nơi này hồng ma liền nguyện ý trả giá một ít một cái giá lớn bảo vệ khẩn phương đến lúc đó phong tiên sinh là lộng lẫy nhất một vị mà khẩn phương cũng sẽ không kém bao nhiêu hắn hồng ma cũng cùng có quang viên Cái ngay tại với áo xanh nữ tu sĩ cùng hoa tâm phạm nói chuyện với nhau sau đó thứ tư trận sinh tử chiến cũng kết thúc kết quả khiến cho mọi người đều có chút ngoài ý mớn đối chiến hai gã tu sĩ cuối cùng vậy mà đồng quy vô tận rồi song song tử vong loại tình huống này lệ người bất ngờ nhưng là ở hợp tình lý hai người thực lực không sai bật nhiều vì mạng sống nhất định sẽ đánh đến cuối cùng một khắc người bị chết căn bản không có người sẽ thêm chú ý cái này là sinh tử chiến tàn khốc mà lạnh lùng lại nói tiếp tu sĩ thế giới cảm giác không phải là như thế ngoại trừ trí thân cùng hảo hữu trí g i a o không có người sẽ đem một vị người chết nhớ kỹ thời gian rất lâu liên làm một ít đại nam giả theo thuế nguyện trôi qua danh tự cùng sự tích cũng sẽ bị t r ô n vùi ở thời gian trường hạ ở bên trong bị hoàn toàn quên đi rất nhanh thứ năm trận sinh tử chiến liền tiếp theo đã bắt đầu xem xét hai vị này thực lực không là phi thường hàng đầu cái chủng loại kia rất nhiều người cũng đã đã mất đi quan sát hứng thú nếu như phía trước không có phong tiên h sinh trận chiến ấy đối đầu so như vậy sinh tử chém giết vẫn còn có chút đáng xem có thể mọi thứ chỉ sợ so sánh so sánh với thứ năm trận sinh tử chiến rất nhiều người càng muốn đem chú ý tiêu điểm đặt ở phong tiên h sinh trên người cả đám đều l ạ n g y ê n nghị luận khổng phương thân bên cạnh áo xanh nữ tu sĩ cùng hoa tâm phạm cũng tiếp tục lấy trước khi chủ đề hai người nghiên cứu thảo luận tiếp đó hóa linh cảnh tu sĩ gặp được phong tiên sinh sau làm như thế nào ứng đối thấy vậy hồng ma cũng không khỏi gia nhập tiến đến hắn còn trông cậy vào k h ổ n phương có thể cùng phong tiên sinh đến một hồi sinh tử quyết đâu đây nếu là có cơ hội phá giải phong thiên sinh cái chủng loại kia q u ỷ dị năng lực h ắ n tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện ba người đúng là thảo luận ra hai chủng biện pháp nhưng này hai chủng biện pháp hóa linh cảnh tu sĩ căn bản không dùng được chỉ có thể bọn hắn những minh thần này cảnh tu sĩ sử dụng có thể thân hồn của bọn hắn sức mạnh có thể dòn phá ẩn nấp thân hình phong thiên sinh căn bản không dùng được phương pháp như vậy cảnh giới rất cao bọn hắn không dùng được những biện pháp này mà cảnh giới kém hóa linh cảnh tu sĩ lại không dùng được đông nhiên cơ hội bị trở thành người trong suất hắc ý tu sĩ lại mở miệng kỳ thật có một cái biện pháp hóa linh cảnh tu sĩ có thể sử dụng hắc y tu sĩ mới mở miệng luôn khả năng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực hồng ma hoa tâm phạm áo xanh nữ tu sĩ khổng phương cùng với khắc hóa linh cảnh tu sĩ cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía hắc y tu sĩ đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn vừa rồi hồng ma ba người đều không có thảo luận ra một cái kết quả hắc y tu sĩ vậy mà tuyên bố có biện pháp đối phó phong thiên sinh cái chủng loại kia quỷ dị năng lực biện pháp gì áo xanh nữ tu sĩ liền hỏi thủ hạ bị sát áo xanh nữ tu sĩ trong lòng thẳng đều không quá thoải mái như có biện pháp có thể làm cho phong thiên sinh thua trận sinh tự chiến thậm chí bị giết chết nàng tuyệt đối là người cao hứng nhất một trong dùng thân hồn sức mạnh ở chung quanh trong hư không hình thành một tầng bình chướng muốn giải thích cụ thể phương pháp hãy tu sĩ lần này nói lời rốt cục biến nhiều rồi t h ầ n hồn sức mạnh không cách nào dò xét đến phong thiên sinh bóng dáng đó là bởi vì phong thiên sinh nhận nấp năng lực rất mạnh đã chủ động tìm t ra không được vậy cũng dùng lựa chọn bị động nói đến đây hãy tu sĩ lại đột nhiên ngừng lại tập hồng ma cùng k h ổ n g phương bọn hắn một hồi khó chịu vừa nghe được trong lúc mấu chốt hãy tu sĩ bệnh cũ vậy mà lại tái phát lại không nói mà nghe xong hãy tu sĩ khẩn phương bọn hắn trong lòng càng ra khó hiểu rồi thân hồn sức mạnh chủ động đều tìm ra không được phong thiên sinh b bị động có thể dò xét đến cái này cũng qua không còn gì để nói rồi lãnh mục hàn ngươi có biện pháp nào liền nói nhanh một chút đi ra nói một nửa tính toán chuyện gì xảy ra hồng ma mặt vốn liền so sánh hồng lúc này bị nẹn đỏ hơn áo xanh nữ tu sĩ cùng hoa tâm phảm cũng đều có chút bất mãn nhìn xem hát y tu sĩ chờ đợi hắn kết quả ta nghĩ đến đám các n g ư ờ i đã nghĩ thông suốt hát y tu sĩ lãnh mục hàn mà không biểu tình nói ra loại lời này đối với mấy người lực sát thương thật sự quá lớn thiếu chút nữa đem khẩn phương bọn hắn n ẹ n ra nội thương đến lãnh mục hàn bất đắc dĩ đành phải tiếp tục giải thích dùng thần hồn sức mạnh chủ động dò xét thần hồn sức mạnh sẽ phân tán ra mà phong thiên sinh nhận nấp năng lực rất mạnh loại tình huống này dùng hóa linh cảnh tu sĩ cái kia yếu kém thần hồn sức mạnh tự nhiên không cách nào phát hiện phong thiên sinh nhưng nếu như có thể sử dụng thần hồn sức mạnh tại thân thể chung quanh hình thành một tầng bình chướng vô hình đợi phong thiên sinh xuyên qua tầng này bình chướng lúc hành tung lập tức sẽ bạo lộ phong thiên sinh hắn chỉ là ẩn nấp năng lực mạnh phi thường cái này không có nghĩa là hắn có thể hóa thành hư vô nếu quả thật có thể làm được loại sự tình này vậy hắn cũng không phải là hóa linh cảnh tu sĩ rồi chỉ có hắn không là hoàn toàn hư vô. tự không khả năng l ạ g yên không một tiếng động xuyên qua thần hồn sức mạnh hình thành bình t h ư ớ n g lãnh mục hàn nhìn nhìn hồng ma đợi người dường như lo lắng mọi người sẽ lần nữa buộc hắn giải thích một dạng cuối cùng lại bỏ thêm một câu ta đã nói xong rồi hồng ma bọn hắn thân thể đều không khỏi trao một cái thiếu chút nữa một cái lảo đảo nghe lãnh mục hàn phía trước nói lời rất cao thâm một bộ tiền bối đại năng tư thế có thể cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện một câu như vậy cũng quá phá hư ý cảnh rồi lãnh mục hàn giải thích nhiều như vậy liền là khẩn phương đều nghe rõ hồng ma bọn hắn tự nhiên cũng đã minh mạch đây thật là bị động đi dò xét trong đó nguyên ly kỳ thật cũng không phải rất khó lý giải. đ á ngươi h h c nói quả thật là một loại phương pháp nhưng loại phương pháp này không phải mỗi một ga hóa linh cảnh tu sĩ đều có thể dùng đi áo xanh nữ tu sĩ tức giận mà nói loại phương pháp này ta xem chỉ có thông lao đầu thủ hạ giáp trọng một nhân tài có thể sử dụng hoa tâm phảm cũng nhẹ gật đầu thở dài nói muốn điều khiển thần hồn sức mạnh ở chung quanh hình thành như vậy một tầng bình t h ư ớ n g đối với thần hồn sức mạnh huyền bí không biết là căn bản làm không được sở hữu tu sĩ、si、ở bên trong cũng chỉ có giáp trọng lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí có một ít hy vọng làm được loại chuyện này những người khác căn bản t u không khả năng lãnh mục hàn nhìn xem giữa đất chống sinh tử chiến mà hoa tâm phảm bọn hắn cũng đang lo lắng lãnh mục hàn nói đích phương pháp xử lý hồn nhiên không có phát hiện hồng ma con mắt ở ẩn ẩn tỏa sáng cuối cùng kết cục tất nhiên này đây một phương tử vong vì chấm dứt có khi thậm chí là dùng hai người tử vong chấm dứt thứ sáu trận thứ bảy trận thứ tám trận rất nhanh sinh tử chiến cũng đã đánh xong thứ mười trận nay trong đó vị kia vài ngày trước mời trào qua khẩn h ư ơ n g phan công minh bởi vì không có tìm được chọn người thích hợp miễn cưỡng góp đủ số người mới vừa lên trận còn không có tranh tài mấy cái hiệp đã bị đối thủ giết chết mặt khắc minh thần cảnh tu sĩ lường hướng phan công minh trong ánh mắt đều mang theo một ít nụ cười thản nhiên cái này nhường phan công minh sắc mặt có chút biến thành màu đen rất nhanh thứ mười một trận sinh tử chiến liền đã đến gần khi thấy xuất chiến một phương dĩ nhiên là thông lao đầu thủ hạ giáp trọng lúc rất nhiều người tinh thần lập tức chấn động liền cẩn thận xem nhìn lại khổng phương cũng cẩn thận nhìn xem giữa đất chống tình huống giáp trọng thoạt nhìn tuổi già sức yếu nhưng lúc này trong mắt của hắn lại lõe ra làm lòng người kinh hãi chiến ý giáp trọng đối thủ là một người trung niên tu sĩ gặp gỡ giáp trọng loại này lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí người bất kể là trung niên tu sĩ hay là hắn sau l ư n g minh thần cánh tu sĩ biểu lộ đều không thế nào xinh đẹp ta muốn tiến công rồi chính giữa năm tu sĩ đứng ở giữa đất chống lúc giáp trọng vậy mà chủ động nhắc nhở đối thủ vừa dứt lời giáp trọng chỗ vị trí đột nhiên hào quang tỏa sáng ánh sáng mãnh liệt mang n h ư ờ n g không ít hóa linh cảnh tu sĩ con mắt không khỏi có chút hít mắt hào quang hiện lên giáp trọng đột nhiên xuất hiện ở trung niên tu sĩ sau lưng không mang một ít khói lửa khí biểu lộ bình tĩnh nhìn phía trước mà trung niên tu sĩ trên mặt tức thì tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin Phan, đập ph thân thể đập thế trên mặt đất, trên người không có bất kỳ thương thế, nhưng sinh cơ cũng đã hoàn Khổng trung niên trên trên người cũng toàn biến tu mặt đất, bất mất. sĩ đã kỳ có cơ mọi người h i a tu sĩ xôn xao giáp trọng đã mạnh như vậy rồi phong thiên sinh vậy mà căn bản không tướng giáp trọng để ở trong mắt nói thẳng giáp trọng còn kém một chút người đối với hắn rất coi trọng có thể ta nhìn không ra hắn mạnh ở nơi nào cái lúc này giáp trọng vậy mà đem họng súng lại nhắm ngay khương phương chưa xong c ò n tiếp trước lần linh lần phần nhất ra tay. Giáp Trọng đột nhiên nói ra, nhường hóa điệp quốc bên trong phần đông hóa linh cảnh tu sĩ lần nữa cả kinh. thứ tay. đột tu Trước hóa hóa ra ra, Giáp điệp cốc cả sĩ khi phong thiên sinh không đem mặt khác người để vào mắt duy chỉ có đối với khổng phương thái độ cùng những người khác bất đồng trong mắt mọi người chứng kiến tình huống là phong thiên sinh trong mắt chỉ có khổng phương một người chỉ đem khổng phương hiện làm đối thủ về phần những người khác phong thiên sinh trực tiếp không để ý đến loại tình huống này mọi người tự nhiên đối với khổng phương nhiều thêm vài phần chú ý có thể bởi vì khổng phương xuất chiến trình tự phi thường dựa vào về sau mọi người không có cơ hội chứng kiến khổng phương thực lực cái này nhường bọn hắn không cách nào nghĩ thông suốt phong thiên sinh tại sao phải coi trọng như vậy khổng phương lúc này giáp trọng khiêu khích đột nhiên chuyển hướng khổng phương cái này nhường các vị hóa linh cảnh tu sĩ giật mình đồng thời cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn lên một bên là thực lực khủng bố chỉ dùng một chiêu liền nhẹ nhóm giết chết vụ ứng thai phong thiên sinh bên kia là thân phận thần bí một vị duy nhất bị phong thiên sinh hiện làm đối thủ người chính giữa lại kẹp lấy uy tín lâu năm cường già giáp trọng sẽ hay không trình diễn một hồi tinh màu long tranh hồ đấu rất nhiều người trong lòng đều mong đợi giáp trọng đem họng súng rời về phía k h ổ n g vương muốn bức bách thoáng cái k h ổ n g vương nếu như có thể nhường k h ổ n g vương ra tay vậy thì không còn gì tốt hơn rồi giáp trọng liền có thể mượn k h ổ n g vương đối với phong thiên sinh thực lực có chỗ đánh giá có thể nhường mọi người im lặng chính là k h ổ n g vương đứng tại nguyên chỗ vậy mà nhắm mắt lại một bộ đang tại tu luyện bộ dạng cái lúc này tu luyện ai cũng sẽ không tin tưởng nơi này là tiến hành sinh tử chiến hóa l i ế cốc làm sao có thể có tu sĩ có thể tính hạ tầm lai tu luyện nhất định là khiết đảm cố ý giả bộ như tu luyện như vậy có thể tránh đi giáp trọng khiêu khích cũng không mất thể diện cũng không có trực tiếp chống lại thực lực cường đại giáp trọng hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng đều toát ra đồng d ạ n g ý niệm trong đầu sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ ở bên trong khả năng chỉ có phong thiên sinh bản thân biết do khổng phương không phải ở mượn tu luyện trốn tránh chứng kiến nhắm mắt tu luyện khổng phương giáp trọng biểu lộ cũng không khỏi cứng ngắc lại thoang cái có gan toàn lực chém ra một quyền lại đánh trên không trung cảm giác ngược khẩu không khỏi một hồi bị đè nén mười phần khó chịu ừ giáp trọng ầm ầm hư một tiếng k i n h thường nhìn thoáng qua khổng phương âm thanh lạnh lùng nói còn tưởng rằng mạnh bao hóa linh cảnh tu sĩ tới nơi này tiến hành sinh từ chiến lẫn nhau tầm đó mở miệng khiêu khích cũng không coi vào đâu loại này thuộc về hóa linh cảnh tu sĩ thì minh thần cảnh tu sĩ cũng sẽ không chọc vào tay bởi vậy dù là lúc này hồng ma sắc mặt có chút khó coi lại cũng không nói gì hồng ma như chọc vào tay hóa linh cảnh tu sĩ thì sẽ rất phần đến lúc đó nhất định sẽ bị mặt khác minh thần cảnh tu sĩ âm thầm cười nhạo một phen lao thẳng đến giáp trọng hiện làm không khí không muốn con mắt xem giáp trọng phong thiên sinh ở giáp trọng mắng không phương về sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía giáp trọng hắn là ta duy nhất tán thành đối thủ không phải ngươi có thể nhục m ạ n đang khi nói chuyện phong thiên sinh vậy mà cất bước hướng giữa đất c h ố n g đi tới phong thiên sinh đã chiến qua một hồi hiện tại có lẽ chờ đợi đợt thứ hai sinh tử chiến hắn không có lẽ ra lại chiến rồi hóa linh cảnh tu sĩ đều kinh ngạc nhìn xem phong thiên sinh nhất là những ít nhất kia đã tham gia một lần sinh tử chiến tu sĩ trong lòng càng thêm giật mình sinh tử chiến quy tắc là minh thần cảnh tu sĩ định ra có thể phong thiên sinh vậy mà không lọt vào mắt những quy tắc này càng làm cho mọi người giật mình chính là ám long vẻ mặt lo lắng muốn ngăn cản phong thiên sinh có thể miệng há mở ám long lại một câu đều không có có thể nói ra đến trong lòng giống như cố kỵ cái gì đối thủ của ta không phải a m i u a cầu có thể lời nói nhẹ nhàng vũ nhục vũ nhục hắn liền là đang vũ nhục ta giờ khắc này phong tiên h sinh trở nên càng thêm cường thế rồi đang chuẩn bị rời khỏi giáp trọng đột nhiên ngừng lại nháy mắt nhìn về phía từng bước một đi tới phong tiên h sinh trong mắt là vừa vui vừa giận thích chính là hắn rốt cục đem phong tiên h sinh bước đi ra tức giận thì còn lại là phong tiên h sinh nói lời từ khi lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí về sau giáp trọng thân phận liền nhanh chóng tăng lên còn chưa từng có người nào nói như vậy qua hắn liền là lúc trước mời chào hắn minh thần cánh tu sĩ bị người gọi thông lão đầu c ờ g i ả đối với hắn cũng cùng nhan vui mừng sắc sẽ không nói một câu lời nói nặng giáp trọng trong mắt cái kia một ít thích sắc dần dần biến mất mà chuyển biến thành chính là mãnh liệt chiến ý cùng một ít lạnh như băng s á t ý phong thiên sinh đi tới đứng ở giữa đất trống hai người cách hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách đối mắt nhìn nhau không khí lập tức đều đều trở nên có chút ngưng trệ hóa linh cảnh tu sĩ đều chờ mong nhìn xem giáp trọng là bọn hắn biết đến tu sĩ xem như mạnh nhất người rồi mà phong thiên sinh tuy nhiên là một vị nhân vật mới nhưng thực lực lại mạnh làm lòng người kinh cái này giữa hai người đến tột cùng ai cho mạnh hóa linh cảnh các tu sĩ trong lòng đều phi thường tò mò đông nhiên, giáp trọng nháy mắt hướng cách đó không xa quan sát phần đông minh thần cảnh tu sĩ thật sâu bái cất cao giọng nói sinh tử chiến quy củ ta rất rõ ràng nhưng hôm nay bị người vũ nhục ta muốn mời các vị tiền bối cho ta một cái cơ hội để cho ta cùng người này trước tiến hành một hồi sinh tử chiến r ử a sạch nhục nhã giáp trọng túi đầu không d ậ y nổi chờ đợi các vị minh thần cảnh tu sĩ trả lời thuyết phục ta đồng ý đông nhiên một đạo thanh â m giàn mua dẫn đầu vang lên đúng là mời chào giáp trọng thông lao đầu. đầu đều đồng ý rồi đã không có gì tránh được kiên kỵ rồi những người khác không khỏi nhìn nhau đều chuẩn bị đáp ứng có thể chứng kiến hai vị mạnh nhất tu sĩ sinh tử chiến cái này đối với bọn họ mà nói là một kiện phi thường tốt sự tình có thể mượn cơ hội này n h ư n g một người trong đó v i n h viễn biến mất giảm bớt một vị đối thủ cường đại nói không chừng có thể đồng thời giảm bớt hai vị đối thủ cường đại đây trừ thứ đó ra còn có thể thưởng thức một hồi cao cấp chém giết đây cũng là một kiện không sai sự tình chỗ tốt xa xa lớn hơn chỗ hỏng tự nhiên không có người phản đối nhưng vào lúc này ta không đồng ý ám long đột nhiên lớn tiếng phản bác uy cụ không thể phế há có thể tùy ý một gạ hóa linh cảnh tu sĩ nói cái gì chính là cái gì mặt khác minh thần cảnh tu sĩ cũng không khỏi liếc xéo tiếp đó ám long nói nhiều chính khí nghiêm nghị dường như vừa rồi vị kia bị một vị hóa linh cảnh tu sĩ không để tại mắt bên trong người là người khác một dạng nơi này đại gia liền nguyên một đám tỏ thái độ đi uy c ủ cũ số ít phục tùng đa số thông lao đầu bông u xuống suy nghĩ ra bất ổn bất hỏa nói dễ ở chứng kiến thông lao đầu cái này bộ dáng ám long trong lòng không khỏi dùng mình đừng nhìn thông lao đầu một bộ tuổi già sức yếu bộ dạng nhưng thực lực lại rất mạnh ở đây minh thần cảnh tu sĩ ở bên trong có thể làm thông lao đầu đối thủ người một tay đều có thể đếm được tới ta đồng ý ta cũng đồng ý ta đồng ý Nguyên một đám minh thần cảnh đều nói ra quyết định của mình tuyệt đại đa số tu sĩ đều lựa chọn đồng ý chỉ có số rất ít mấy vị cùng ám long quan hệ so sánh tốt tu sĩ lựa chọn phản đối nhưng n à y sao mấy người phản đối căn bản là như mối u b ỏ biển tiếp không đến cái tác dụng gì số ít phục tùng đa số kết quả đã rất rõ ràng rồi dùng phong tiên sinh cùng giáp trọng thực lực đằng sau có thật lớn có thể sẽ gặp nhau mà lúc này trận này sinh tử chiến thời gian nói trước rất nhiều hai người đều theo trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra sinh tử chiến lúc dùng bình thường vũ khí lẫn nhau rằng có lấy đại chiến hết sức căng thẳng hóa linh cảnh các tu sĩ đều ngừng lại rồi hô hấp liền làm minh thần cảnh tu sĩ cũng đều yên tĩnh trở lại nguyên một đám biểu lộ trở nên nghiêm túc chuẩn bị chăm chú quan sát trận này sinh từ chiến phong tiên sinh cùng giáp trọng giao thủ liền làm minh thần cảnh tu sĩ hiện tại cũng không cách nào đoán ra ai sẽ trở thành vì cuối cùng người thắng phong tiên sinh năng lực quỳ dị mà lại công kích cường đại có thể lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí giáp trọng cũng một điểm không kém thần hồn công kích đối với hóa linh cảnh tu sĩ uy hiếp thật sự quá lớn hai người khí thế trên người bốc lên chiến ý trở nên càng ngày càng lớn mạnh giữa đất trống trên mặt đất bụi đất dần dần truyền đi hạ cắt cũng lăn bắt đầu chuyển động ma s á t trên mặt đất phát ra yếu ớt sản x ả tâm thanh ngay tại tất cả mọi người nín hơi mà đối đại thời khắc mấu chốt đột nhiên lại có một giọng nói chọc vào tiến đến chờ một chút đột nhiên xuất hiện thanh âm lập tức đã cắt đứt lập tức muốn bắt đầu sinh tử chiến không ít minh thần cảnh rất nhanh quay đầu tức giận chừng hướng người nói chuyện có thể khi thấy người nói chuyện là ai về sau minh thần cảnh các tu sĩ nguyên một đám cũng không khỏi sửng sốt một chút trên mặt biểu lộ lập tức có muốn vô cùng dị thì có vô cùng dị cái này đột nhiên trả lời ngăn cản sinh tử chiến người không phải người khác chính là vừa vặn có chỗ c à n n ộ theo trạng thái tu luy k h ổ n phương vừa mới kỳ thật ở vào một loại nửa đốn ngộ trạng thái tại đây dù sao không phải cái gì chỗ an toàn dù là gặp mười phần khó được đốn ngộ k h ổ n phương cũng không có khả năng hoàn toàn buông tha cho cảnh giác toàn tâm tìm hiểu dưới loại tình huống này ngoại giới phát sinh tất cả k h ổ n phương nhưng thật ra là rất rõ ràng chỉ là vừa mới lĩnh nộ g đến mấu chốt trước mắt k h ổ n phương không thể ngừng cũng không muốn ngừng vì một cái giác trọng lãng phí như vậy cơ hội khó được căn bản không đáng kỳ thật loại này nửa đốn ngộ trạng thái nhường khẩn phương tìm hiểu thời gian kéo dài rồi cũng may kết quả cuối cùng coi như nhường khẩn phương thỏa mãn hắn rốt cục hiệu được một ít trước kia lưu lại vấn đề. k h ổ n g phương đột nhiên thanh t ỉ n h nhường bên cạnh hồng ma mấy người một hồi kinh ngạc cả đám đều nhìn xem k h ổ n g phương k h ổ n g phương sông hồng ma k h ẽ gật đầu liền cất bước hướng giữa đất trống đi tới ngươi có thể ra tay ta lòng mang cảm kích k h ổ n g phương ánh mắt nhìn phong tiên h sinh k h ẽ gật đầu sau đó tiếp tục nói có thể hắn vũ nục người là ta một trận chiến này hay vẫn là do ta tự mình đến đi sự t ì n h một dao động nhường chung quanh đang xem cuộc chiến hóa linh cảnh tu sĩ tâm t r ậ n cao chợt thấp khó có thể bình tĩnh vốn tưởng rằng muốn nhìn thấy phong tiên sinh cùng giáp trọng lòng tranh hồ đấu ai ngờ liền ở bọn hắn muốn bắt đầu sinh tử chiến rồi khẩn phương vậy mà lại rét đi ra đã đến một bước này cao ngạo phong tiên h sinh đã không có khả năng lại lui về đi rất nhanh hóa linh cảnh các tu sĩ chú ý lực đã bị vấn đề mới hấp dẫn cái lúc này phong tiên h sinh nếu là nghe xong k h ổ n g phương trực tiếp lui về vậy cũng liền kém k h ổ n g phương một đầu rồi thực lực cường đại thiên tài đều là cao ngạo không có khả năng làm loại sự tình này liền là minh thần cảnh tu sĩ lúc này cũng đều đang nhìn phong tiên h sinh biểu lộ biến hóa muốn biết hắn sẽ làm như thế nào phong tiên h sinh dừng ở k h ổ n g phương sau một lúc lâu mới lên tiếng ta hy vọng là cùng đình phong nhất người tới trận sinh từ chiến nghe được phong tiên sinh lời này vây xem mọi người tâm lần nữa nhấc lên phong tiên h sinh nói như vậy là muốn đổi u đi giáp trọng dẫn đầu cùng k h ổ n g phương đến một hồi sinh tử chiến s a u đổi lại ai cũng sẽ không cho là k h ổ n g phương cùng giáp trọng đại chiến một hồi về sau còn có thể bảo trì đ ỉ n h phong chiến lực lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí giáp trọng cũng không phải là phong tiên h sinh đối phó vu ứng thay ai ngờ phong tiên h sinh cũng không có nói xong hắn chỉ là dừng lại một chút liền tiếp tục nói cũng đừng thương quá nặng nếu không ta sẽ thất vọng rồi、Soạn. mọi người xôn xao phong tiên h sinh nói như vậy h i ệ n nhiên là chuẩn bị đẩy ra trận này sinh tử chiến rồi quả nhiên phong thiên sinh sau khi nói xong liền trực tiếp nháy mắt hướng ám long bên kia đi đến hắn căn bản không thèm để ý phần đông tu sĩ nghị luận đối với cùng giáp trọng sinh tử chiến cũng không có chút nào lưu luyến càng là thực lực cường đại tu sĩ liền càng khó tìm được đối thủ thích hợp bởi vậy đối với một g ã thực lực lực lượng ngang nhau đối thủ đều mười phần coi trọng phong thiên sinh không chút nào lưu luyến đi rồi dễ nhận thấy trong lòng hắn giáp trọng y nguyên không có tư cách làm đối thủ của hắn giáp trọng sắc mặt một hồi phát xanh nhìn xem phong thiên sinh rời khỏi bóng lưng ánh mắt cực kỳ lạnh như băng、Hiu. một đạo vạch phá không khí chính là thanh â m đột nhiên văng lên nhường giáp trọng lập tức phục hồi tinh thần lại nguyên lai、like、là k h ổ n g phương lấy ra vũ khí huy vũ vài cái lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí sao k h ổ n g phương nhìn xem giáp trọng đột nhiên n ở nụ cười chỉ là nụ cười có chút lạnh lùng lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí liền tự giác tài trí hơn người có thể tùy ý khiêu khích vũ nhục người khác Ừ, ta hôm nay hôm làm ngươi người dạy sẽ tiếp c hai i đi. ê u t h đem dứt, đoàn kiếm rất nhanh hướng k h ổ n g phương đâm tới tốc độ quá nhanh thế cho nên không khí đều bị hoàn toàn đâm xuyên qua phát ra âm thanh trói thai đột nhiên đoàn kiếm không có chút nào đình trệ trực tiếp đâm vào khẩn g phương thân thể nội đang xem cuộc chiến hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng cũng không khỏi cả kinh bị phong thiên sinh coi trọng người nhẹ nhàng như vậy đã bị giáp trọng giết đi tuy nói l i n h mộ thần hồn sức mạnh huyền bí giáp trọng đem thần hồn công kích dung nhập công kích ở bên trong sẽ cho đối thủ tạo thành thật lớn ảnh hưởng nhờ đối thủ không cách nào kịp phản ứng sẽ chết có thể khẩn g phương là phong thiên sinh coi trọng người bất kể thế nào nói cũng không có lẽ nhẹ nhàng như vậy đã bị giết chết hai đem đ o ạ n kiếm đâm vào khẩn g phương thân thể nội giáp trọng trong lòng liền không khỏi cả kinh chỉ là tàn ảnh thủ đoạn r u lên liền đem khẩn phương tàn ảnh hoàn toàn quay thoái cùng lúc đó giáp trọng cũng rất nhanh lướt ngang đi ra ngoài, giáp trọng lướt ngang đi ra ngoài bảy tám trượng khoảng cách đột nhiên sắc mặt khó coi mừng lại căn bản không có người công kích hắn k h ổ n g p h ư ơ n g liền đứng tại nguyên chỗ vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn cái này s o k h ổ n g p h ư ơ n g đuổi theo hắn tiến công còn nhường giáp trọng phẫn nộ k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản cũng không có phản kích lý tứ mà hắn giống như cái thần kinh mẫn cảm đầu ngốc một dạng phối hợp trốn tránh tiếp đó l i ê n tình huống đều đánh giá không rõ cái này cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi ngươi có ý tứ gì giáp trọng thấp giọng nói biểu lộ có chút tấm úp không có ý gì chỉ là muốn cho ngươi một mình cho đại gia biểu diễn một đoạn trốn tránh kỹ nghệ khẩn vương vẻ mặt hào ý nói, trong đám người có người nhịn không được trực tiếp cười phun tới giáp trọng nhục mạ khổng phương là không có can đảm kinh sợ hàng mà khổng phương không có m a n g giáp trọng một cuốn nhưng khổng phương nói ra những lời này hắn l ự c sát thương nhưng lại một chút cũng không kém đang xem cuộc chiến phong thiên sinh sắc mặt cũng không khỏi một hồi q u á dị như vậy khổng phương cùng hắn trong trí nhớ cái tia điên cuồng công kích người của hắn có chút bất đồng bất quá trước mắt khổng phương càng thêm có huyết có thịt Trước trên toàn ác. hoàn nguyên đạo Pháp giáp trọng tức giận quát một tiếng chân trên mặt đất đột nhiên đ ạ p một cái thân hình lập tức theo mấy trượng ngoài kích k ế t tới giáp trọng giống như một chỗ thiên thạch sông mạnh mà đến sẽ cho người sinh ra thật lớn áp bách có thể đối thủ của hắn k h ổ n g phương y nguyên như ngay từ đầu như vậy đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc ních bình tĩnh nhìn hắn giáp trọng nổi giận nóng lòng công kích k h ổ n g phương tức thì thần thái nhẹ nhõm bình tĩnh đối mặt đơn từ bên ngoài nhìn vào k h ổ n g p h ư ơ n g đã còn hơn giáp trọng điểm chủ rồi giáp trọng rất nhanh sung phong liều chết tới con mắt cùng thần hồn sức mạnh đều gắt gao tập trung ở kh giáp trọng không tin giới loại tình huống này k h ổ n g phương còn có thể tránh thoát hắn xem xét l ạ n g y ê n không một tiếng động theo trước mắt hắn biến mất phát hiện bao phủ ở chung quanh thần hồn sức mạnh k h ổ n g phương trong lòng cười lạnh một tiếng lần này hắn cũng không ý định trốn tránh một thanh bình thường trường kiếm bị k h ổ n g phương n ắ m trong tay ngón tay nhanh chóng rất nhanh v ẹ o sáng chói kiếm quang đ ỗ n g nhiên sáng lên cùng lúc đó giáp trọng trên người cũng hào quang tỏa sáng giống như một vòng thái dương hào quang trói mắt nhường người có chút mắt mở không ra khẩn cũng không khỏi có chút lại con mắt nhưng hắn trường kiếm trong tay lại không có chút nào đình trệ giống như một đầu ở trong nước tự nhiên du động xả ngay lập tức đâm ra rất nhanh gần giáp trọng thấy vậy trong lòng hơi kinh hãi k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ công kích quá là nhanh có thể ngay sau đó giáp trọng lại đột nhiên cười lạnh một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ công kích là nhanh nhưng này sao bình thường công kích cũng muốn làm bị thương hắn quả thực là nằm mơ giáp trọng thân thể đột nhiên quang hóa như vậy đúng là sinh ra liên tiếp trói mắt quang ảnh những trói mắt này quang ảnh c h ồ n g chất cùng một chỗ cùng một chỗ xông lại nhường người khó phân biệt thật giả khẩn phương chỉ có một thanh kiếm liền tính ra kiếm tốc độ nhanh có thể ở giáp trọng công kích được lúc trước hắn hắn cũng chỉ có thể xuất kiếm mấy l c ô bởi vậy mới có thể cười lạnh từng cái c h ó i mắt quan g ảnh hai tay đều đột nhiên giơ lên giống như lúc bao tay hơn nữa bao tay mặt sau hai thanh dài một thức đoạn kiếm cũng giống như lúc sở hữu quan ảnh thoạt nhìn đều thật sự liền là dùng thần hồn sức mạnh xem xét những quan g ảnh này cũng đều là thật sự giáp trọng một chiêu này thoạt nhìn cùng k h n g phương ảnh độn có chút tương tự đều bị người nhìn không ra trong đó thật giả có thể cả hai nhưng thật ra là có rất lớn khác nhau đó k h n g phương ảnh độn chỉ dùng để hảo ảnh mê hoặc đối thủ có thể hảo ảnh liền là hảo ảnh lại thực đó cũng là giả mà giáp trọng một chiêu này lại bất đồng những quan g ảnh này kỳ thật đều là giáp trọng cái này có thể nói là giáp trọng một ít phân thân đương nhiên cùng chính thức phân thân khẳng định vẫn có khác nhau cái kia chính là những t r ó i mắt này quan g ảnh có được lực lượng không hề giống mặt ngoài thoạt nhìn mạnh như vậy kỳ thật quan g ảnh xuất hiện số lượng càng nhiều từng cái quan ảnh có được lực lượng lại càng yếu tựa như hiện tại tổng cộng là mười hai cái quan ảnh cái này tương đương với tướng giáp trọng thực lực đồng thời chia làm mười hai phần khổng phương rất nhanh đảo qua sở hữu quang ảnh không cách nào phân chia trong đó thật giả khổng phương cũng không hề phân chia kiếm quang đem cách mình gần đây mấy cái quang ảnh toàn bộ bao phủ ở bên trong phốc phốc phốc phốc phốc lập tức năm cái quang ảnh tựa như bọt khí một dạng ở khổng phương trường kiếm công kích đến rất nhanh biến mất mà lúc này còn lại bảy cái, cái. cái quang ảnh vậy mà hợp hai là một hóa thành tản ra trói mắt hào quang giáp trọng ngươi không có cơ hội xuất thủ nữa giáp trọng truyền âm cười lạnh một tiếng bao tay trên đ o n kiếm lúc lên lúc xuống đúng là phân biệt đâm về khổng phương đầu cùng trái tim vị trí tưởng tượng sát trước khi cái kia tên trung niên tu sĩ như vậy một kích tuyệt s á t k h ổ n g phương long quang hai đạo tiếng vang cơ hồ đồng thời vang lên giáp trọng hai tay bao tay trên đoàn kiếm phân biệt đã đâm trúng k h ổ n g phương đầu cùng trái tim vị trí có thể nhưng không cách nào sâu hơn nhập một ít rồi hai thanh đoàn kiếm đều bị k h ổ n g phương bên ngoài thân đại địa chiến giáp đáng số dưới mà vừa rồi nơi này hai đạo tiếng vang liền là đoàn kiếm đâm trúng đại địa chiến giáp phát ra giáp trọng s ử suất lực lượng mạnh nhất sắc mặt cũng không khỏi nẹn đỏ lên trên người hắn pháp lực càng giống là không cần tiền mỗi dạng điên cùng dung nhập hai thanh đoàn kiếm ở bên trong tăng lên đoàn kiếm vi năng có thể khẩn phương trên người đ ngoại trừ nổi lên một ít gợn sóng bên ngoài không có chút nào toái mất dấu hiệu hóa điệp cốc ở bên trong đang xem cuộc chiến hóa linh cảnh tu sĩ chứng kiến loại tình huống này nguyên một đám giật mình mở to hai mắt nhìn uy tín lâu năm cường giả giáp trọng khoảng cách gần như vậy công kích thậm chí ngay cả khổng phương phòng ngự đạo pháp đều không thể phá vỡ giáp trọng vừa mới thế nhưng mà một kích tuyệt s á t này vị thực lực không kém trung niên tu sĩ loại tình huống này đang xem cuộc chiến hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng đều có chút không thể tin được nhất là những chiếc tiêu i ê liền đã tham gia sinh tử chiến tu sĩ càng thêm không thể tin được giáp trọng là ai đây chính là bọn hắn chính giữa thực lực mạnh nhất người một trong. lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí giáp trọng tuyệt đối là khó đối phó nhất một loại k i a người nhưng lúc này giáp trọng nhưng lại ngay cả khổng phương trên người phòng ngự đạo pháp đều không có cách hơn nữa xem khổng phương trên người phòng ngự đạo pháp chấn động tình huống giáp trọng muốn phá vỡ khổng phương phòng ngự đạo pháp trong thời gian ngắn là căn bản không có khả năng cái này là khổng phương thực lực sao một ít tu sĩ trong lòng giật mình kinh ngộ phong thiên sinh coi trọng khổng phương quả nhiên không phải là không có đạo lý chỉ là cái này cường đại phòng ngự khổng phương gần đây hồ dựng ở thế bất bại rồi một đám minh thần cảnh tu sĩ nhìn xem khổng phương nguyên một đám thần sắt trong mắt cũng không khỏi có chút biến đổi loại này phòng ngự ở hóa linh cảnh trong tuy nhiên không thể nói vô địch nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến giáp trọng lực công kích hay vẫn là khiếm khuyết hơi có chút nếu như là cao lâm tình huống có lẽ sẽ tốt hơn không ít xem tình huống dễ nhận thấy cũng là bởi vì giáp trọng không có thi triển thần hồn công kích như giáp trọng thi triển thần hồn công kích k h ổ n g p h ư ơ n g thần hồn liền sẽ chịu ảnh hưởng khi đó k h ổ n g p h ư ơ n g phòng ngự tự không khả năng có mạnh như vậy rồi minh thần cảnh các tu sĩ âm thầm truyền âm rất nhanh trao đổi tiếp đó ở đây hóa linh cảnh tu sĩ ở bên trong luận đạo pháp công kích giáp trọng cũng không phải mạnh nhất mạnh nhất chính là bạch t ư thủ h ạ cao lâm giáp trọng mạnh nhất chính là thần hồn công kích cùng k h ổ n g phương so đạo pháp u y năng giáp trọng tự nhiên chiếm không đến tiện nghi hồng ma bên này chứng kiến k h ổ n g phương biểu hiện áo xanh nữ tu sĩ cùng hoa tâm phảm cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên hồng ma trong ánh mắt đều có được một ít kinh hãi hồng ma người ẩn g i ấ u quá kỹ mời chào đã đến k h ổ n g phương như vậy tu sĩ dĩ nhiên thẳng đến đều không cùng chúng ta nói thật hoa tâm phảm trong giọng nói cũng không khỏi xuất hiện một ít hâm mộ tuy nói trước khi bởi vì phong tiên sinh cử động n h ư n g khẩn phương hấp dẫn rất nhiều chú ý ánh mắt có thể không thấy được khẩn phương ra tay mọi người đối với k h ổ n g phương thực lực vẫn không có bất luận cái gì khái niệm thẳng đến lúc này hoa tâm phàm bọn hắn mới biết được k h ổ n g phương thật đúng là không phải bình thường mạnh hồng ma lần này sinh tử chiến sau khi chấm dứt nguyên nên s u ấ t huyết nhiều một hồi mời chúng ta đi xem đi thiên hương lâu áo xanh nữ tu sĩ cũng có chút vị trốn nói thủ hạ của nàng mới vừa lên trận đã bị phong thiên sinh dùng thích lịch thủ đoạn cho tuyệt s á t rồi hoàn toàn thành phong thiên sinh đã â y chân hoa tâm phàm thủ hạ tuy nhiên còn không có lên sân khấu nhưng bởi vì là trước kia lao nhân thực lực mạnh bao nhiêu tất cả mọi người rất rõ ràng lên sân khấu sau cũng không tốt đến đi đâu duy chỉ có hồng ma thủ hạ k h ổ n g phương mở ra lộ thực lực liền cho bọn hắn đã tạo thành sự đả kích không nhỏ hồng ma ngươi lần này nhặt được nữa hoa tâm phàm lắc đầu cười nói nghe được hoa tâm phàm cùng áo xanh nữ tu sĩ coi như là hồng ma trên mặt cũng không khỏi nhiều nợ nụ cười k h ổ n g phương cho những người khác đã tạo thành không lời nói thật đối với hắn trùng kích càng lớn bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng k h ổ n g phương còn hiểu được thần hồn công kích chỉ có k h ổ n g p h ư ơ n g có thể nhiều thắng mấy trận ta nhất định sẽ ở thiên hương lâu bị nhắm diệu tích hồng ma liền cười đáp ứng một tiếng sau đó liền lại có chút khẩn trương nhìn về phía giữa đất chống chính đang tiến hành sinh tử chiến k h ổ n g phương hiện tại biểu hiện là rất không tồi có thể giáp trọng thực lực chân chính còn không có lấy đi ra hồng ma trong lòng ý nguyên có chút không có chắc sớm biết như vậy ta trước khi nên ngăn cản k h ổ n g phương cái lúc này ra tay hồng ma trong lòng có chút đã hối hận trước khi ở k h ổ n g phương muốn ra tay lúc hắn có lẽ ngăn cản nếu như k h ổ n g phương dựa theo trình tự tiến hành sinh tử chiến đợi gặp được giáp trọng lúc đã là mấy trận sinh tử chiến chuyện sau đó rồi khi đó hắn đã lợi nhuận đủ bà bối l i ê n tính toán k h ổ n g phương thua trận sinh tử chiến cũng không có việc gì nhưng bây giờ khẩn phương đối thủ là cường đại giáp trọng một khi thua nơi này tất cả hy vọng liền toàn ngâm nước nóng rồi hồng ma trong lòng không thể không khẩn trương bên kia phong tiên sinh cũng thẳng cẩn thận quan sát k h ổ n g phương sinh tử chiến thực lực của ta tăng lên hắn cũng không có dậm chân tại chỗ trước mắt xem ra p h o n g ngự của hắn so một năm trước lại mạnh không ít cũng không biết thần hồn của hắn công kích phải chăng cũng cùng tiếp đó tăng lên phong tiên sinh trong lòng thầm suy nghĩ t i ế p đó một năm trước phong tiên sinh cùng k h ổ n g phương giao thủ bởi vì trên người hắn có thần hộ mệnh hồn bảo vật k h ổ n g phương thần hồn công kích với hắn mà nói hoàn toàn là thanh phong quất vào mặt không có một điểm ảnh hưởng Loại tình n h u ố giáp này thành kỳ thật đã tạo thành một đã ạ o l l ệ n h o n g trọng h sinh i ê n t gặp không cách nào phá vỡ k h ổ n g p h ư ơ n g phòng ngự đạo pháp sắc mặt đột nhiên biến đổi liền muốn rất nhanh lui về phía sau cùng khẩn vương kéo ra khoảng cách giáp trọng vốn định ở trên đạo pháp cùng khẩn vương ganh đua cao thấp có thể kiến thức khẩn vương cường đại lực phòng ngự giáp trọng lập tức cải biến sách lược giáp trọng lui về phía sau tốc độ rất nhanh nhưng khổng phương trường kiếm trong tay tốc độ nhanh hơn nếu như giáp trọng một kích về sau bất kể thiết lập công hay vẫn là không có thiết lập công liền lập tức lui về phía sau nơi này khổng phương muốn công kích được hắn cũng chỉ có bảy tám phần tỷ lệ có thể giáp trọng vũ khí rơi vào khổng phương trên người về sau còn dốc sức l i ề u mạng thúc giục pháp lực tăng lên vũ khí uy năng muốn phá vỡ khổng phương phòng ngự đạo pháp cái này cho khổng phương lưu lại thời gian thật sự quá đầy đủ kiếm quang hiện lên giáp trọng lần này tới không kịp đem thân thể quan hóa mạnh xanh xanh đã nhận lấy khổng phương một kích này đang xem cuộc chiến các vị tu sĩ đều kinh ngạc phát hiện giáp trọng trên người phòng ngự đạo pháp vậy mà dùng tốc độ cực nhanh kịch liệt sóng gió nổi lên k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ công kích một lần có thể giáp trọng phòng ngự đạo pháp lại như là bị công kích bốn mươi năm mươi lần một dạng ngắn ngủn trong tích t ắ c liền lập lòe rất nhiều lần giáp trọng sau lui ra ngoài có thể trên người hắn phòng ngự đạo pháp tại lúc này cũng ầm ầm rách nát rồi ra một màn này nhường giáp trọng sắc mặt triệt để thay đổi giáp trọng công kích không thể phá vỡ k h ổ n vương phòng ngự đạo pháp mà khẩn vương một kích lại trực tiếp phá vỡ giáp trọng phòng ngự đạo pháp hai người thực lực sai biệt đã phi thường rõ ràng rồi giáp trọng không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy lĩnh mộ thần hồn sức mạnh huyền bí hắn mới đúng tại đây mạnh nhất trước kia là bây giờ là về sau cũng sẽ là ta còn có thần hồn công kích giáp trọng trong lòng an ủi chính mình phòng ngự của hắn là rất cường đại có thể cường đại trở lại phòng ngự cũng không thể phòng ngự thần hồn công kích hắn khẳng định ngăn không được ta sẽ thắng ta mới đúng cường đại nhất khẩn g phương không có truy kích hắn muốn dùng đường đường chính chính tư thái đánh tan giáp trọng đúng không phải đánh bại là đánh tan giáp trọng trước khi khiêu khích phong thiên sinh khẩn phương sẽ không nói cái gì có thể giáp trọng đ ỗ n g nhiên đem họng súng nhắm ngay hắn nhường hắn vô cớ nằm thường cái này nhường k h ổ n g phương trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tà hỏa kỳ thật bị hồng ma tới tham gia sinh tử chiến k h ổ n g phương trong lòng vẫn đệ nặng một cỗ hỏa sinh tử chiến tham thiết cùng với hóa linh cảnh tu sĩ không cách nào nắm giữ vận mệnh biến thành minh thần cảnh tu sĩ đồ chơi cái này nhường k h ổ n g phương trong lòng tà hỏa trở nên càng ngày càng tràn đầy mà giáp trọng hảo chết không chết đã trở thành cuối cùng dây rất nổ triệt để đốt lên khẩn phương gặp khẩn phương lần nữa không có truy kích giáp trọng vốn h ẳ n nên cao hứng nhưng lúc này tại nhiều như vậy tu sĩ quan sát xuống cái này giống như là một loại vũ nhường giáp trọng sắc mặt càng ra y trầm rồi ta thừa nhận sự cường đại của ngươi nhưng cuối cùng nhất chiến thắng người nhất định sẽ là ta giáp trọng thần hồn công kích ở hóa linh cảnh trong mới đúng nhất lực lượng cường đại giáp trọng có chút cồn u g loạn hét lớn một tiếng trên người sáng lên hư hảo b ạ c h sắc quang mang tu sĩ bởi vì thiên phú bất đồng thần hồn công kích cũng là tất cả không giống nhau khổng phương thần hồn công kích là hư hảo màu v à n g đất mà giáp trọng thì là hơi có vẻ hư hảo màu trắng nghe được giáp trọng rất nhiều hóa linh cảnh tu sĩ cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp chiến đến bây giờ giáp trọng rốt cục muốn ra tuyệt chiêu bọn hắn sau đó lại liền nhìn h suy đoán k h ổ n g phương phải chăng có thể ngăn ở giáp trọng thần hồn công kích đang xem cuộc chiến sở h ư u hóa linh cảnh tu sĩ ở bên trong chỉ có phong tiên h sinh khỏe miệng lộ ra một ít khinh thường nụ cười không biết tự lượng sức mình phong tiên h sinh đối với giáp trọng lĩnh nộ g thần hồn sức mạnh sự t ì n h cũng theo ám long châu đó nghe nói qua một vị mới lĩnh nộ g thần hồn sức mạnh chỉ có ngắn ngủn vài năm thời gian người vậy mà cũng vọng tưởng chiến thắng k h ổ n g phương phong tiên h sinh không rõ ràng lắm k h ổ n g phương thần hồn công kích đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng trong lòng của hắn lại tin tưởng giáp trọng khẳng định không thể cùng khẩn phương so sánh với thông thẳng có chút túi con mắt lúc này rốt c ụ c hoàn toàn mở ra đến tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem giữa đất chống muốn thi triển thần hồn công kích giáp trọng đồng thời cũng quan sát đến khẩu phương hồng ma tức thì có chút khẩn trương nắm chặt hai đấm trong ánh mắt có một ít khát vọng nhất định phải ngăn trở mặt khắc minh thần cảnh tu sĩ cũng đều chú ý cái này khó được một trận chiến ai thắng ai bại kết quả rất nhanh liền sẽ ra ngoài rồi theo giáp trọng dương vung tay lên thư hảo bạch sắc quang mang vô cùng tốc độ đáng sợ theo đoạn kiếm trong ép ra kích ép hướng cách đó không xa khẩu ư ơ n g giữa hai người cách được cũng không xa dùng thần hồn công kích tốc độ khẩu ư ơ n g lúc này muốn né tránh gần như không có khả năng. khổng phương không muốn trốn cũng sẽ không trốn chặn đánh bại đối thủ muốn tại hắn mạnh nhất vị trí nghiền áp hắn vô thanh vô tức hư hảo bạch sắc quang mang thắng cái chui vào khổng phương thân thể nội cùng lúc đó giáp trọng lần nữa điên cuồng đánh tới bất kể thần hồn công kích có thể không thể giết chết khổng phương giáp trọng cũng sẽ không một lần nữa cho khổng phương cơ hội l i ê n tính toán thần hồn công kích không thể trực tiếp giết chết khổng phương chỉ cần có thể đối với khổng phương tạo thành một ít ảnh hưởng nhường khổng p ư ơ n g thất thần không cách nào phòng ngự vậy hắn giáp trọng liền là người thắng sau cùng giáp trọng dường như thấy được thắng lợi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng chưa xong còn tiếp. 13. một mươi ba chương năm trăm ba mươi bảy thần hồn công kích không phải chỉ có ngươi có thể làm được đệ giáp trọng rất nhanh đánh tới trên mặt không tự chủ được xuất hiện vẻ tươi cười dường như đã thấy được thắng lợi mang theo bao tay hai tay đột nhiên đâm thùng không khí bao tay mặt sau hai thanh đ o ạ n kiếm tản ra xâm lanh hàn mang lần nữa đâm về k h ổ n g phương đầu cùng trái tim vị trí đồng dạng công kích giáp trọng lần nữa thi triển đi ra không thể so với trước một lần lần này giáp trọng trong lòng có lòng tin tuyệt đối k h ổ n g phương phòng ngự không cách nào nữa ngăn cản hắn rồi hai thanh đẹp và tính mịch sắc đoàn kiếm đâm thùng không khí nhanh chóng bước đến khẩn phương trước mặt đi chất đi giáp trọng trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng long quang thanh âm quen thuộc lần nữa vang vọng hóa được cốc giáp trọng lập tức ngây ngẩn cả người đang xem cuộc chiến hóa linh cảnh tu sĩ cũng đều vẻ mặt kinh ngạc liền là minh thần cảnh tu sĩ trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc đây là có chuyện gì hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng đều nghi ngờ mà minh thần cảnh tu sĩ tức thì mắt hí nhìn c h ầ m c h ầ m giữa đất chống hai người k h ổ n g vương cùng giáp trọng chém g i ế t tạo thành mười phần kịch liệt pháp lực chấn động hóa linh cảnh tu sĩ thần hồn sức mạnh không cách nào tới gần hai người cũng liền không cách nào càng cẩn thận quan sát có thể càng cường đại hơn minh thần cảnh tu sĩ đã bị ảnh hưởng rất bé thân hồn của bọn hắn sức mạnh đều quan sát rất rõ ràng khẩn g phương trên người phòng ngự đạo pháp cùng lúc trước so với không có bất kỳ biến hóa nào chẳng lẽ hắn không có đã bị giáp trọng thần hồn công kích ảnh hưởng hay sao nguyên một đám minh thần cảnh tu sĩ trong lòng đều một hồi kinh ngạc không khỏi suy đoán ngay sau đó rất nhiều minh thần cảnh bay đầu nhìn về phía hồng ma hóa điệp cốc sinh tử chiến quý cụ là sở hữu minh thần cảnh tu sĩ cộng đồng định ra bất cứ người nào cũng không thể vi phạm nếu không muốn đã bị trừng phạt hồng ma là biết rõ quý cụ minh thần cảnh các tu sĩ không tin hồng ma vì chiến thắ sẽ bi quá hóa liệu nhường k h ổ n g vương mang theo bảo vật tham gia sinh tử chiến thắng lợi như vậy là không giữ l ợ i sau đó càng là chịu lấy đến rất nặng trừng phạt căn bản không đáng làm như vậy dù sao tại nhiều như vậy minh thần cảnh tu sĩ quan sát xuống muốn lừa dối vụ trộm dùng bảo vật thủ thắng cơ hội là không thể nào thành công phòng d ừ n g hồng ma căn bản không để ý tới chung quanh nhìn qua ánh mắt hắn chỉ là nhìn chằm chằm giữa đất chống k h ổ n phương trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng p h ấ n dùng tình huống hiện tại đến xem khẩn hồn sức mạnh huyền bí lĩnh lộ khẳng định không thể so với giáp trọng yếu bao nhiêu không phải vậy khẩn vương phòng ngự đạo pháp không có khả năng giống như bây giờ. không b ị một ít ả n h hưởng. Hồng ma trong lòng cũng ma kia h h ô n g k ỏ một Nắm động, tại toàn thật nhạt thật hồi kích、động. hiện tại hắn hoàn toàn xác định, hắn chắc h rồi. xác được lần này là thật sự nhạt được bảo là sự i đấm, hồng ma hồng t r o n g h a quang i tinh mắt l ư u u c h y ể n Bên n kia, t h ô g láo đầu trong mắt tinh quang bắn ra b ộ n phía cẩn thận quan sát đến giữa đất chống hai người nhất là đối với k h ổ n g phương chú ý muốn so với giáp trọng còn nhiều hơn trên người hắn không có khả năng có phòng ngự thần hồn công k í c h bảo vật nói như vậy hắn cũng lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí t h ô n g láo đầu rất dễ dàng liền đoán được đáp án có thể đáp án này lại làm cho lòng hắn đầu chấn động mặc dù kể một ít bảo vật có thể tăng lên thần hồn sức mạnh n h ư n g thần hồn sức mạnh trở nên cường đại hơn mà cường đại thần hồn sức mạnh ở phòng ngự thần hồn công kích trên cũng sẽ chiếm hữu một ít ưu thế không có lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí không thể hình thành mười phần phạm vi phòng ngự có thể cường đại thần hồn sức mạnh lại có thể ngạnh xanh xanh tiêu hao một ít thần hồn công kích lực lượng giữa đất trống giáp trọng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem k h ổ n g phương bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp hắn lần này công kích cùng phía trước lần kia không có năm khác nhau chút nào mà ngay cả phòng ngự đạo pháp nổi lên gọn sóng đều rất tiếp cận hắn không có đã bị giáp trọng sắc mặt đại biến trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần hồn của hắn công kích vậy mà không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì từ khi lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí về sau lần thứ nhất giáp trọng trong lòng có chút luôn cuống lúc này trong đầu đã một đoàn loạn giáp trọng nghĩ mãi mà không rõ đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hai thanh đẹp và t ĩ n h mịch sắc đoàn kiếm vi nguyên đ â m vào k h ổ n g phương bên ngoài thân phòng ngự trên đạo pháp không có kịp thời thu hồi đi trong lòng căn bản không cách nào tiếp nhận loại này đã kích giáp trọng lần này liền lui về phía sau trốn tránh đều đã quên cũng không phải chỉ có ngươi lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí k h ổ n phương không có vội vã công kích mà là cho giáp trọng lạng yên truyền âm nói thần hồn của ngươi công kích còn rất sơ cấp quá yếu k h ổ n phương từ lúc bảy năm trước cũng đã có thể đem nhường thần hồn sức mạnh hóa thành binh khí rồi hóa thành binh khí về sau thần hồn công kích quy năng sẽ tăng vọt rất nhiều giáp trọng hiện tại liền ở vào k h ổ n phương ngay từ đầu giai đoạn kia hắn tuy nhiên có thể sử dụng thần hồn sức mạnh phát ra công kích nhưng đối với thần hồn sức mạnh vận dụng còn rất đơn giản thô lậu k h ổ n phương truyền âm nhường giáp trọng phục hồi tinh thần lại giáp trọng rốt cục đã nhận được đáp án thần hồn của hắn công kích là cái gì không thể ảnh hưởng đến khẩn phước giáp trọng giật mình nhìn xem k h ổ n g phương k h ổ n g phương trong lòng lập tức một hồi im lặng dựa theo giáp trọng ý tứ toàn bộ chư thần thế giới ở hóa linh cảnh trong giường như chỉ có hắn một người mới có thể lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí một dạng loại sự tình này liền là k h ổ n g phương bản thân cũng chưa bao giờ cảm tưởng giáp trọng thoạt nhìn đã có chút giàn mua rồi ở cái tuổi này đột nhiên lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí nhường hắn lộ ra có t r ê n lệnh chút ít chấp vừa chuyến âm hỏi ra một câu giáp trọng sắc mặt lại liên tục rất nhanh thay đổi mấy lần cái lúc này giáp trọng đã biết rõ tình cảnh của mình có nhiều nguy hiểm vừa mới phòng ngự của hắn đạo pháp bị khổng phương phá vỡ. trong thời gian ngắn không cách nào nữa thi triển phòng ngự đạo pháp cái lúc này lại là này sao gần khoảng cách k h ổ n g p h ư ơ n g như phát ra công kích hắn căn bản ngăn không được đã ngươi dùng thần hồn công kích ta ta đây cũng làm cho ngươi cảm thụ thoáng cái người khác thần hồn công kích k h ổ n g p h ư ơ n g trên người xuất hiện hư hảo màu vàng đất hà o quang chứng kiến k h ổ n g p h ư ơ n g trên người t o á t ra hư hảo màu vàng đất hà o quang hóa điệp cốc trong lập tức trở nên mười phần yên tĩnh bất kể là hóa linh cảnh tu sĩ hay vẫn là minh thần cảnh tu sĩ đều nhìn chằm chằm vào khẩm vương trên người hư ả o màu vàng đất hà quang khẩn vương vậy mà cũng có thể điểm chữ hạn thần hồn công kích l i ê n tính toán vừa mới không có lập tức suy nghĩ cẩn thận tu sĩ chứng kiến k h ổ n g phương trên người biến hóa cũng đều lập tức đã minh bạch kỳ thật dùng k h ổ n g phương đối với thần hồn sức mạnh huyền bí l i n h n g ộ ở công kích lúc trên người hoàn toàn có thể không hiện ra loại biến hóa này có thể k h ổ n g phương y nguyên làm như vậy rồi hắn đây là tại làm hậu mặt sinh tử chiến làm một ít bố cục giáp trọng sắc mặt lập tức biến mạch l i n h n g ộ thần hồn sức mạnh huyền bí hắn so với những người khác tin tưởng thần hồn sức mạnh đối với hóa linh cảnh tu sĩ tác dụng khắc chế có nhiều khủng bố tuy nói hắn cũng có thể thi triển thần hồn công kích có thể xem k h ổ n g phương vừa rồi nhẹ nhõm ngăn lại hắn công kích tình huống đến xem rất dễ nhận thấy k h ổ n g phương thần hồn công kích khẳng định so với hắn m u ô n tưởng đến lúc đó dù là k h ổ n g phương không thể dùng thần hồn công kích trực tiếp lấy tính mệnh của hắn có thể đã bị thần hồn công kích hắn thế tất sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng mà điểm này ảnh hưởng đầy đủ cải biến tất cả rồi trốn lập tức trốn đây là giáp trọng lúc này trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu chỉ có trốn rất xa hắn mới có cơ hội sống sót giáp trọng tin tưởng thông lao đầu chắc chắn sẽ không nhường hắn không công chết ở chỗ này cần phải nhường thông lao đầu chủ động nhận thua dù sao cũng phải cho hắn một chút thời gian nếu như thông lao đầu còn chưa kịp mở miệng hắn đã bị khổng phương giết vậy thì đã quá m u ộ n lúc này khổng phương trên người hư hảo màu vàng đất hào quang đột nhiên thu liễm mà khổng phương trường kiếm trong tay trên tức thì phát sáng lên hạ thủ lưu tỉnh chúng ta nhận thua lúc này thông lao đầu thanh em lập tức vang lên kỳ thật chứng kiến khổng phương nhẹ nhõm ngăn lại giáp trọng thần hồn công kích đoán được khổng phương cũng lĩnh nộ thần hồn sức mạnh huyền bí thông lao đầu trong lòng cũng đã quyết định nhường nhận thua có thể có một vị có thể thi triển thần hồn công kích thủ hạ rất khó rất khó thông lao đầu cũng không mu có thể thông lao đầu không có lập tức nhận vừa mà là đợi một hồi thông lao đầu muốn cho giáp trọng cảm nhận được tử vong uy hiếp từ khi lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí sau giáp trọng qua quá mức an n h ằ n rồi loại tình huống này đối thiên phú cũng không phải phi thường xuất chúng giáp trọng mà nói cũng không phải chuyện tốt không tướng giáp trọng nghiền ép đến cực hạn hắn tựu i không khả năng bất quá tăng lên cơ hội nếu là bởi vì loại ý nghĩ này nhường k h ổ n g phương không kịp thu tay lại giết giáp trọng thông lao đầu trong lòng mặc dù sẽ có chút đáng tiếc có thể hắn sẽ không hối hận hóa linh cảnh tu sĩ đối với minh thần cảnh tu sĩ mà nói y nguyên chỉ là một cái nhỏ yếu con sâu cái kiến cũng chỉ có thể ở sinh tử chiến trong t r e o t r ọ c niềm vui thú không cách nào giúp được hắn bọn họ cái gì thông lão đầu muốn chính là một vị thực lực càng ngày càng lớn mạnh thủ hạ mà không phải đã hình thành thì không thay đổi không cách nào nữa tiến bộ thủ hạ nghe được thông lão đầu nhận vua giáp trọng mừng rỡ trong lòng có thể khi thấy k h ổ n g phương trường kiếm trong tay trên kích xạ đi ra hư hảo màu vàng đất hào quang thời gian giáp trọng sắc mặt lần nữa đại biến cái lúc này nhường k h ổ n g phương dừng tay dễ nhận thấy là không thể nào giáp trọng trong mắt tràn đầy kinh hoàng lúc này lại chỉ có thể mạnh chống phòng ngự m à khẩn g ấ phương muốn là hoàn toàn đánh tan giáp trọng bất kể là trên lực lượng hay vẫn là trên tâm lý nếu quả thật muốn giết chết giáp trọng khẩn phương thi triển thần hồn công kích liền không phải là vừa mới cái chủng loại kia rồi mà là nhường thần hồn sức mạnh hình thành vũ khí đây mới là k h ổ n g phương trước mắt cường đại nhất thần hồn công kích đương nhiên l i ê n tính toán thần hồn sức mạnh k h ổ n g phương cũng không có sử dụng toàn bộ nếu không giáp trọng ý nguyên chỉ có một con đường chết hồn roi thẳng ân cần săn sóc tăng lên k h ổ n g phương thần hồn sức mạnh đi qua bảy năm thời gian k h ổ n g phương hôm nay thần hồn sức mạnh đã phi thường cường đại rồi k h ổ n g phương thậm chí có chút ít hoài nghi hắn hôm nay thần hồn sức mạnh khả năng so minh thần cảnh tu sĩ cũng kém không được nhiều lắm gặp k h ổ n g phương ngừng tại nguyên chỗ không có tiếp tục công kích sở hữu tu sĩ ánh mắt liền đều nhanh nhanh trong chuyển hướng giáp trọng nguyên một đám trong lòng suy đoán khẩn phương cuối cùng là phụ thu đi một tý lực lượng dù sao thông lao đầu cũng đã nhận vừa nghe được thông láo đầu chủ động nhận t h u a hồng ma trong lòng cao hứng sẽ thấy cũng ép không được rồi trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười bốn lần rồi hắn đã thua liền bốn lần sinh tử chiến lúc này đây hắn rốt cuộc thắng được trận đầu hơn nữa chiến thắng người hay vẫn là thông láo đầu Phúc. giáp trọng đột nhiên p h u n ra một n g ụ m máu tươi thân thể không khỏi l ạ o đạo mà sắc mặt của hắn càng là như giấy vàng như vậy thoạt nhìn mười phần đáng sợ phanh giáp trọng thân thể mềm n ú n g đột nhiên một gối quỳ xuống giáp trọng vừa rồi né tránh lui về phía sau là mặt hướng k ẩ u phương lúc này quỳ xuống đối với phương hướng đúng lúc là k h ổ n g phương bên này thoạt nhìn tựa như giáp trọng chủ động hướng k h ổ n g phương quỳ xuống nhận t u a một dạng k h ổ n g phương v ẻ mặt bình tĩnh nhìn loại này bình tĩnh lúc này rơi tại cái k h ắ c hóa linh cảnh tu sĩ trong mắt cùng ngay từ đầu hoàn toàn bất đồng rồi có thực lực làm c h a n đ ệ n h k h ổ n g phương lúc này bình tĩnh nhường hóa linh cảnh các tu sĩ trong lòng cũng không khỏi một hồi hồi hộp giáp trọng trong mắt hiện lên một ít biệt khuất cùng không cam l ò n g có thể hắn căn bản khống chế không được thân thể khẩn phương công kích tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khẩn phương lại dường như biết rõ cực hạn của hắn như vậy phát ra công kích vừa vận tạp tại nơi này điểm trên cường thịnh trở lại một điểm hắn sẽ chết mà chỉ có lại yếu một điểm hắn cũng sẽ không như thế mất mặt làm bị thương liền thân thể đều khống chế không được giáp trọng trong lòng không cam lòng đồng thời thực sự phi thường rung động có thể đem l ự c công kích lượng vừa mới tạp tại nơi này điểm trên k h ổ n g p h ư ơ n g thần hồn công kích dễ nhận thấy vượt xa hắn cũng chỉ có như vậy công kích lúc mới có thể cử trọng được hình trọng thương hắn lại không cho hắn chết Phanh! Giáp trọng bộ mặt hướng xuống, đập hướng Chẳng chết? Không trọng xuống, trên lên đi bụi mặt mặt đất, tué lên đi một tí đất. Chẳng lẽ chết. Không ít tu bộ đ lẽ sĩ cũng chưa chết tướng giác trọng trọng thương đến loại trình độ này nhưng lại làm cho hắn như trước còn sống k h ổ n g phương thật sự đem lực lượng k h ô n g chế đến nơi này loại rượu đến hào đỉnh tình trạng hay là hắn cuối cùng căn bản là tịch thu lực minh thần cảnh tu sĩ tầm mắt rất cao lại có thần hồn sức mạnh xem xét tình huống nhưng lúc này bọn hắn cũng không cách nào xác định k h ổ n g phương phát ra công kích cuối cùng trong tích tắc chuyện gì xảy ra nhìn không ra rồi ám long thân bên cạnh phong tiên h sinh bỗng nhiên khẽ lắc đầu thần hồn của hắn sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu ta hiện tại hoàn toàn nhìn không ra phong tiên sinh khẽ nhũ mày có thể vài giây về sau trong mắt của hắn chiến ý nhưng dần dần trở nên hưng hực trái tim hữu lực l ú c ních toàn thân máu tươi không khỏi rất nhanh lưu động không biết kết quả mới là tốt nhất kết quả ta đi ra lịch l ã m rèn luyện truy cầu không phải là loại này cực hạn sinh tử chiến à hiện tại rốt cuộc gặp ta lại bởi vì không cách nào nhìn ra thần hồn của hắn công kích mạnh bao nhiêu mà sinh ra một ít t h ó i ý đây cũng không phải là ta phong thiên sinh phong thiên sinh trong mắt trọng mới xuất hiện tự tin h à o quang cả người tựa như đột nhiên lột xác rồi một lần như vậy từ trong mà ngoài tản ra không giống người thường khí thế ám long rời đi gần đây lập tức phát hiện phong thiên sinh trên người biến hóa khoe miệm không khỏi khẽ nhăn một cái thiên tài thế giới quả nhiên cùng bọn họ những bình thường này tu sĩ là không đồng dạng như vậy loại tình huống này đều có thể phát sinh một ít lô xác nơi này còn có cái gì là không thể làm đến mỗi một hồi sinh tử chiến chấm dứt vị kia tuyên bố kết quả minh thần cảnh tu sĩ đều sẽ lập tức tuyên bố chiến thắng một phương cũng nhắc nhở trận tiếp theo xuất chiến song phương nhưng lần này tuyên bố kết quả cái vị kia minh thần cảnh tu sĩ dễ nhận thấy cũng có chút n gây người không thể đệ nhất khắc tuyên bố kết quả thẳng đến thông lao đầu chém ra một đạo pháp lực tướng giáp trọng cuốn bay ra ngoài về sau tên kia tu sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại trận này chiến thắng chính là khẩm phương、Thỉnh. nói đến đây vị này minh thần cảnh tu sĩ đột nhiên ngừng lại trên mặt lộ ra một k i a xấu hổ k h ổ n g phương cùng giáp trọng trận này sinh tử chiến căn bản không phải d ự theo thứ tự tới cái này vốn nên là là đệ thập nhị trận sinh tử chiến có thể cũng bởi vì k h ổ n g phương cùng giáp trọng quan hệ đệ thập nhị trận sinh tử chiến hai phe chỉ có thể bị ép sau này lùi lại rồi suất chiến trình tự phát sinh biến hóa sẽ hình thành liên tiếp ảnh hưởng dù sao k h ổ n g phương sắp xếp ở phía sau có thể k h ổ n g phương hiện tại liền xuất thủ đằng sau còn không biết như thế nào sắp xếp đây thỉnh trận tiếp theo xuất chiến song phương xuất chiến minh thần cảnh tu sĩ cắn răng nói ra một câu trong lòng đừng đề cập có nhiều không được tự nhiên rồi chưa xong c ò n tiếp chương năm trăm ba mươi tám kim tử q u a n mang ở đằng kia vị minh thần cảnh tu sĩ tuyên bố rồi kết quả về sau khổng phương liền nháy mắt hướng hồng ma bên kia đi đến lúc này khổng phương là thắng lợi một phương chiến thắng người càng là uy tín lâu năm cường giả giáp trọng cái này nhường khổng phương thành làm người ta chú ý nhất nhân vật liền là phong tiên sinh đều không thể cùng khổng phương so phong tiên sinh tuy cường đại có thể đối thủ của hắn dù sao không phải giáp trọng loại này lĩnh nộ thần hồn sức mạnh huyền bí tu sĩ khổng phương mang cho mọi người rung động muốn càng lớn thật không nghĩ tới hắn vậy mà cũng l ĩ n h ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí có hóa linh cảnh tu sĩ giật mình nói nói nhưng không ngờ bên cạnh lập tức chuyển đến mặt khác hóa linh cảnh tu sĩ miệng ai ngươi còn chưa ngủ tỉnh đây đi khổng phương không chỉ có riêng chỉ là l ĩ n h ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí đơn giản như vậy khổng phương thế nhưng mà ở thần hồn công kích trên đánh bại giáp trọng đây cũng không phải là vừa l ĩ n h ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí người có thể làm được sinh tử chiến trước khi khổng phương là vì phong thiên sinh đã bị chú ý mà sinh tử chiến về sau khổng phương tức thì dùng thực lực bản thân chinh phục tất cả mọi người càng là lập tức nhiều hơn không ít người ủng hộ Có thể ở hóa linh cảnh liền lĩnh thần hồn sức mạnh huyền liền nơi nộ cũng sức sẽ đâu bí, để ở khổng ô n đơn giản. g k h phương từng bước một hướng hồng ma bên bước ma không i đi a đến, độ tốc k có h không nhanh.、Ở、khổng phương không ậ m lại cũng c Ở triệt để rời khỏi nơi này phiến tiến hành sinh tử chiến đất trong lúc trận tiếp theo sinh tử chiến cần xuất chiến cái kia hai vị hóa linh cảnh tu sĩ vậy mà đều phi thường ăn ý ở lại tại nguyên chỗ đều không có đi tới mà nơi này hai vị hóa linh cảnh tu sĩ sau lưng minh thần cảnh tu sĩ vậy mà cũng ngầm đồng ý bọn hắn làm như vậy không thể không nói lực lượng mới đúng dễ dàng nhất đạt được người khác tán thành triệt lộ thực lực về sau liền làm minh thần cảnh tu sĩ trong lòng đều đối với khổng phương nhiều một phần tôn trọng sẽ không lại đem khổng phương cùng m ặ t khắc hóa linh cảnh tu sĩ đặt ở cùng một cái cấp độ đi đối đ ạ i rồi phong tiên h sinh nhìn xem khổng phương bóng lưng trong lòng chiến ý xúc tích nếu như không phải cân nhắc đến khổng phương hiện tại trạng thái đã không phải là đ ỉ n h phong nhất rồi hắn đều muốn nhịn không được hiện tại cùng với khổng phương đại chiến một hồi rồi một bên ám long nghiêng đầu nhìn thoáng qua giáp trọng phát hiện trong mắt của hắn hừng hực chiến ý l ạ nhiên truyền âm nói ngươi có năm chắc chiến thắng hắn sao hỏi cái này lời nói lúc ám long trong mắt có một ít lo lắng nghe được á m long giáp trọng trên mặt không kh không có tuyệt đối nắm chắc tối đa cũng liền là phân chia năm năm đi giáp trọng lời này nói mười phần nhẹ nhõm như ý dường như không là nói sinh tử của hàn chiến mà là nói người khác một dạng ám long lông mày lập tức n h u lại trong ánh mắt vẻ lo lắng lập tức cũng trở nên càng nhiều chỉ có một nửa nắm chắc vậy ngươi cũng đừng có cùng hắn tiến hành sinh tử chiến đến rồi ta không thể để cho ngươi gặp chuyện không may nếu không ta không có cách nào hướng bộ tộc bàn giao ngươi phải biết rằng sinh tử chiến lúc tình huống như thế nào đều sẽ phát sinh ta liền tính toán muốn nhận thua nơi này cũng cần phải thời gian kêu đi ra mà các ngươi giao thủ tốc độ trong thời gian ngắn khả năng cũng đã hơn mười lần ngươi bây giờ đã đến ta tại đây ta liền tuyệt đối không thể để cho ngươi gặp chuyện không may ám long trong thanh âm một khối kiên quyết không có chút nào thương lượng chỗ trống cái này ám long bên ngoài là quan g huy thành phụ thành chủ người nhưng âm thầm vậy mà cùng phong tiên h sinh đến từ cùng một bộ tộc bộ tộc xưng hô thế này cùng gia tộc có thể không giống nhau chỉ có ở một ít phi thường cổ xưa trong thế lực mới sẽ xuất hiện bộ tộc xưng hô thế này ám long không đồng ý kế tiếp sinh tự chiến cũng không có nhường phong tiên h sinh biểu lộ có bất kỳ biến hóa phong tiên sinh bay đầu nhìn về phía ám long ngươi vậy mà sẽ nghĩ tới nhận thua ngươi cho rằng ta không cách nào chiến thắng hắn phong tiên h sinh truyền âm hỏi ám long biểu lộ có chút ngưng trệ thoáng cái ở trong bộ tộc phong tiên h sinh loại thiên tài này địa vị muốn so với hắn vị này minh thần cảnh tu sĩ cao hơn ra không ít cái này là phong tiên h sinh trước khi không nghe hắn mà nói tự tiện di chuyển hắn lại không thể nói cái gì nguyên nhân ở cổ xưa trong thế lực phi thường coi trọng loại này cao thấp quan hệ phía dưới phạm thượng tình huống nghiêm trọng thậm chí sẽ liên lụy đến thân nhân bằng hữu đều bị xử tử lúc này phong tiên h sinh nói thẳng hỏi tham nhường ám long nhất thời không biết trả lời như thế nào rồi trong lòng của hắn không hy vọng phong tiên sinh cùng khẩm phương tiến hành sinh tử chiến liền l á lo lắng thất bại có thể loại lời này hắn có thể nói ra tới sao là tự ngươi nói không có năm chắc chỉ có năm phần phần thắng vậy thì cái gì sự t ì n h cũng có thể phát sinh ta không làm không được tốt xấu nhất ý định đây là đối với ngươi phụ trách ám long miễn cưỡng giải thích một câu phong tiên h xin h cười trong ánh mắt loe ra một ít kỳ dị hào quang nhường chứng kiến ám long nao nao ta rời khỏi bộ tộc đi ra lịch lãm rèn luyện vì cái gì cũng không phải là cái gì an toàn nếu vì an toàn ta đây dừng lại ở bộ tộc là được ở trong bộ tộc chẳng lẽ thực lực của ta liền không cách nào tăng lên sao ám long bị nói á khẩu không trả lời được ở trong bộ tộc phong thiên sinh loại thiên tài này cũng tìm được tốt nhất bồi dưỡng thực lực không chỉ có sẽ không dừng lại tăng lên tốc độ khả năng so ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện nhanh hơn ra không ít ám long không cách nào trả lời chỉ có thể tiếp tục nghe có thể như vậy tu đạo c h i lộ không phải ta mớn bởi vậy ta rời khỏi bộ tộc có thể đã đến thế giới bên ngoài ta lại phát hiện cùng cảnh giới tu sĩ ở bên trong có rất ít người là đối thủ của ta liên l à ngẫu nhiên có thể gặp được đến một vị miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta người có thể thực lực của bọn hắn cùng ta so với hay vẫn là tương kém một chút phong tiên h sinh cười chỉ là nụ cười có chút phức tạp đó là nhìn rất nhiều chuyện về sau mới có bất đắc dĩ cười khổ cùng cảnh giới tu sĩ ở bên trong ta không gặp được đối thủ chân chính mà rất cao một cái cảnh giới tu sĩ ta cho dù không phải là đối thủ của hắn bất kể là hai cái này bên trong loại nào cũng không thể nhường ta được đến chính thức lịch lãm rèn luyện c h í bảo hòa luyện ta cần có thể đem ta nghiền ép đến cực hạn đối thủ nhường trên người của ta chưa đủ ở hừng hực liệt diễm trong t i ê u đốt niết g h bàn đây mới là ta mớn mà hắn chính là ta thẳng tìm kiếm đối thủ ám long kinh ngạc im lặng không nghĩ tới phong tiên sinh sẽ đối với khổng phương có cao như vậy đánh giá trước khi t a đi tìm hắn ta muốn n g ư ơ i đã đoán được một sự t ì n h đúng vậy đây không phải ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt chúng ta ở đến quang huy thành trước khi đại khái là đã hơn một năm trước kia hai người chúng ta liên gặp hơn nữa cũng đã giao thủ rồi ám long trong lòng lập tức cả kinh con mắt có chút chừng lớn một chút nhìn thoáng qua phong tiên h sinh rồi sau đó lại nhìn về phía chính hướng hồng ma bên kia đi đến t h ư n g phương bọn hắn đã hơn một năm trước kia vậy mà cũng đã, đã giao thủ rồi kết quả kia ám long có chút nhớ nhung không đến lúc ấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra hiện tại hai người đều còn sống chẳng lẽ nói hai người lúc ấy liều mạng cái lực lượng n a n g nhau sao ngươi có thể sẽ không tin tưởng đã hơn một năm trước kia cái kia một cuộc chiến đấu cuối cùng là ta chạy chối chết ám long trong lòng chấn động chi xuống không khỏi phát ra một ít rất nhỏ thanh âm ngươi không thể cùng hắn sinh tử chiến dù là bị bộ tộc trừng phạt ta cũng sẽ ngăn cả ngươi ám long trong ánh mắt trở nên một khối kiên định lần này là thật không có một ít thương lượng cơ hội phong tiên sinh cười lắc đầu ngươi trước đừng có gấp hãy nghe ta nói hết ám long chỉ có thể tiếp tục nghe có thể trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý liền tính toán phong tiên sinh có thể nói ra một đoá hoa đến hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại nhường phong tiên sinh cùng khẩng phương sinh tử chiến đã hơn một năm trước kia phong tiên h sinh đối mặt khổng phương liền muốn chạy trốn lấy mạng tình huống hiện tại chỉ biết càng nguy hiểm có lẽ phong tiên h sinh cái này một năm trong thời gian thực lực đã có không ít tăng lên nhưng này là sinh tử chiến là không thể dùng bất luận cái gì bảo vật đã không có phù hợp bảo vật phong tiên h sinh thực lực nhất định sẽ đã bị một ít ảnh hưởng cái này đối với phong tiên h sinh thì càng bất lợi ám long trong lòng quyết định hai người sinh tử chiến tuyệt đối không thể phát sinh dù là hắn bị trừng phạt đều không được biết đang ngăn trở phong tiên sinh có thể sẽ h o ạ c tội nhưng khẳng định phải so phong tiên sinh bị khổng phương giết chết hậu quả nhẹ rất nhiều phong tiên sinh không biết ám long ý nghĩ trong lòng chỉ là truyền âm nói xong đã hơn một năm trước kia phát sinh sự kiện kia ngay từ đầu công kích của hắn rất mạnh có thể phòng ngự của ta cũng không yếu hắn không cách nào công phá phòng ngự của ta đạo pháp liền thi triển thần hồn công kích chỉ là hắn không biết trên người của ta có bộ tộc ban cho bảo vật có thể t h ầ n hộ m ệ n h hồn thần hồn của hắn công kích còn không cách nào dùng chuyển nơi này kiện bảo vật với ta tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng ai biết trên người hắn lại vẫn cất giấu mặt khác bí mật mặt khác bí mật ám lòng tinh thần khẽ r u n lên trong lòng không khỏi có chút tò mò ở trong bộ tộc lớn lên phong thiên sinh tầm mắt là phi thường cao có thể bị hắn gọi bí mật nơi này khẳng định không đơn giản phong thiên sinh không có tiếp tục nói đi xuống mà là bỗng nhiên truyền âm hỏi thăm về ám long người bái kiến tu sĩ phân thân sao ám long nghe vậy mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu ta trước kia may mắn bái kiến một vị thông thần cảnh cường giả phân thân nhưng phân thân của hắn chỉ có bản tôn ba thành thực lực không có quá lớn tác dụng một vị thông thần cảnh cường giả ba thành thực lực hoàn toàn có thể như tàn sát gà làm thị cậu tàn sát minh thần cảnh tu sĩ nhưng đối với vị kia thông thần cảnh cường giả mà nói như vậy phân thân thực lực hay vẫn là có yếu hoàn toàn chính xác không thể giút h n gấp cái gì không có gì dùng chẳng lẽ phong thiên sinh là chỉ khổng phương ủng có phân thân sao phong thiên sinh đột nhiên nâng lên phân thân cái này nhường ám long không khỏi hướng cái phương hướng này suy tư hóa linh cảnh tu sĩ có thể có phân thân quả thật là phi thường hiếm thấy sự t ì n h có thể chỉ là một cái phân thân cũng không trở thành là cái gì đại bí mật đi ám long có chút kỳ quái nhìn xem phong thiên sinh trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng hắn còn trông cậy vào phong thiên sinh sẽ nói ra cái gì đại bí mật đâu rồi ai ngờ chỉ là một cái phân thân ta lúc ấy đang cùng hắn đấu được khó phân thắng b ạ i nhưng đột nhiên trong thân thể của hắn đột nhiên chui ra một người đến cùng hắn giống như l ú c thực lực phong thiên sinh một câu lời còn chưa nói hết ám long liền rồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn vẻ mặt giật mình n g ư ờ i nói cái gì theo trong thân thể chui đi ra phân thân ám long truyền âm đều trở nên có chút mất tự nhiên rồi cái gì phân thân lại vẫn có thể theo bản tôn trong thân thể chui đi ra loại sự tình này chính là hắn trà trộn tại vị này tại hai khối đại lục chính giữa tin tức mười phần linh thông quan g huy thành ở bên trong cũng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua phong tiên sinh nhàn nhạt nhìn lướt qua ám long một bộ ám long quá ít thấy vô cùng rồi mà khi lúc chứng kiến khổng phương trong thân thể đột nhiên chui đi ra cái khác khổng phương hắn so hiện tại ám long còn muốn giật mình nếu không phải hắn có bảo vật chặn khổng phương sau đó thần hồn công kích hắn lúc ấy sẽ bại xuống trận đến ngươi xác định là phân thân mà không phải mặt khác cái gì ám long trong lòng giật mình cũng bất chấp đánh gãy phong tiên sinh rồi ngay lập tức truyền â m hỏi ta cũng không thể rất xác định nhưng hẳn là phân thân hay vóc người giống như lúc thực lực cũng không sai được nhiều ám long hồi tưởng đến ngay lúc đó tình huống chậm dai nói đúng rồi ám long đột nhiên truyền â m nói theo khổng phương trong thân thể chui đi ra chính là cái người kia có được thiên phú cùng bản thân của hắn không giống nhau khổng phương cũng có rất nhiều thổ hành thiên phú mà người kia có được nhưng lại thủy hành thiên phú t ám long lần này không khỏi ra sao hít một hơi hơi lạnh trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cái này sẽ là phân thân sao ám long như là lầm bầm l ầ u b ầ u hoặc như là ở hỏi thăm ám phong tiên h sinh không chờ phong tiên h sinh trả lời ám long lại tiếp tục nói làm sao có thể sẽ có loại này phân thân có thể cùng bản tôn dung hợp cùng một chỗ liền tính toán thật là phân thân vậy cũng không có khả năng mấy ngày liền phú đều cải biến theo xâm nhập suy nghĩ ám long l ô n g mày không khỏi dần dần nhữ lại loại chuyện này thật sự quá kỳ quái loại sự tình này ngươi có lẽ sớm chút nói cho ta biết ám long có chút vô cùng đau đớn hiện tại người đã đến hồng ma trong tay hắn liền tính toán muốn điều tra cũng cơ hồ không có cơ hội rồi loại sự tình này rất hiếm thấy sao nghe được ám long phong tiên h sinh lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem ám long c h u y ề n âm hỏi hiếm thấy ám long cũng không biết nên nói cái gì rồi loại sự tình này há lại hiếm thấy có thể hình dung chắc hẳn ngươi cũng biết giống ta loại này bị bộ tộc phái đi ra đệ tử rời đi trước đều đạt được một phần vạn vật chí phong tiên sinh gật đầu loại sự tình này hắn trước kia hoàn toàn chính xác nghe nói qua ở vạn vật t r í trong thì có qua tương quan ghi lại có thể đem phân thân thu nhập thân thể nội h à n g thì cái ủng có phân thân người trong đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái loại tình huống này phi thường kỳ lạ rất nhiều người thậm chí nghĩ biết rõ ràng có thể nhưng không ai có thể làm được một cái có thể thu nhập vào cơ thể nội phân thân dù cho thực lực không có bản tôn mạnh như vậy nhưng chỉ cần có bản tôn một nửa thậm chí là bốn thành thực lực thời khắc mấu chốt đều có thể trở thành cải biến một hồi hẳn phải chết cuộc chiến chuyện xấu ngoại trừ những này như vậy phân thân còn có một chút mặt khác chỗ tốt chỉ là vạn vật chí bên trong ghi lại nói không tỉ mỉ nhưng người chỉ có thể mơ hồ đi suy đoán càng nói ám long trong mắt hảo quang liền càng h ứ n g h ự c loại này mười vạn năm khó gặp tình huống vậy mà nhường hắn cho gặp được hơn nữa k h ổ n g phương chỉ là một ga hóa linh cảnh tu sĩ hắn muốn theo k h ổ n g phương trong miệng n à y ra ra bí mật này độ khó cũng không phải rất lớn chỉ có vượt qua hồng ma là được rồi có thể thu nhập vào cơ thể nội phân thân đã hy l ư u gặp được cực hạn có thể phân thân của hắn thậm chí ngay cả thiên phú đều không giống nhau đây chính là văn sở vị văn sự tình k h ổ n g phương căn bản không biết hắn đã bị ám long theo dõi đương nhiên loại sự tình này khẩn phương đã không phải là lần thứ nhất gặp liền là tại đây quang huy thành ở bên trong nhìn chằm chằm vào khổng phương người chính giữa ám long cũng không là người thứ nhất cái thứ nhất thế nhưng mà thông cổ kim hoa húc ngươi có phải hay không muốn hắn làm cái gì phong tiên sinh đột nhiên truyền âm lạnh giọng hỏi ám long chưa từng có nhiều do dự đem ý nghĩ của mình từ đầu trí cuối nói ra tình báo là phong tiên sinh cung cấp hắn không cách nào giấu giếm được phong tiên sinh hơn nữa phong tiên sinh cùng khổng phương là đối thủ nghe được tính toán của hắn có lẽ sẽ cao hứng nhưng ai biết phong tiên sinh lại ầm ầm hư lạnh một tiếng nếu như ta chiến thắng hắn ta đây không ngăn cản ngươi đối với hắn làm cái gì một cái không thể làm đối thủ của ta người lưu không ở lại không có bất kỳ ý nghĩa có thể nếu ta không thể chiến thắng hắn ta không cho phép ngươi động đến hắn giờ khác này phong thiên sinh trong lời nói khí thế so ám long còn mạnh hơn ám long trong lòng quả thực muốn chửi mẹ rồi đây là một cái đối thủ sẽ nói đi ra sao chưa xong c ò n tiếp t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín ngươi chơi đủ chưa sinh tử chiến đang tiếp tục t ừ n g tràng sinh tử chiến xuống n h ư ờ n g hóa điệp cốc bên trong mùi máu tươi trở nên càng ngày càng đ ậ m trọng chém giết cái kia phiến giữa đất trống cũng khắp nơi đều là cứng lại lên vết máu cứng lại về sau vết máu đã trở nên có chút biến thành màu đen kể ra tiếp đó phát sinh ở tại đây tất cả Ở đại đa số dưới tình huống sinh tử chiến đều thì đối với tay tử vong với tư cách chấm dứt chỉ có số rất ít tình huống hóa linh cảnh tu sĩ là bị bọn hắn sau lưng minh thần cảnh tu sĩ trả giá thật nhiều giải cứu xuống dưới đương nhiên có thể có loại này đãi ngộ hóa linh cảnh tu sĩ bản thân thực lực cũng không yếu hiện đánh tới thứ mười tám trận sau đó bạch thư thủ h ạ cao lâm xuất chiến rồi thân hình cao lớn khỏe mạnh cao lâm đứng ở giữa đất trống liền cho đối thủ của hắn đã tạo thành rất lớn áp lực mà cao lâm trong tay cái kia một đôi màu xanh cự truy càng làm cho đối thủ của hắn sợ dĩ vãng cao lâm đều là dùng tính áp đảo lực lượng đem đối thủ trực tiếp đập thành thịt vụn cái này nhường những phòng ngự kia không phải rất mạnh tu sĩ chứng kiến cao lâm trong lòng đều phi thường nhút nhát kết quả cuối cùng không có bất kỳ ngoài ý m ớ n cao lâm chiến thắng một trận chiến này cao lâm chỉ dùng hai truy đệ nhất truy đập vọt đối thủ vũ khí thứ hai truy liền đem đối thủ đập thành một đống thịt nát sau đó lại có vài tên tu sĩ bề ngoài hiện ra thực lực không tầm thường nhưng so với phía trước giáp trọng cao lâm chi lưu sẽ không có như vậy kinh diễm rồi vòng thứ nhất sinh tử chiến cũng không có dùng đi bao nhiều thời gian ngay sau đó muốn tiến hành là đợt thứ hai sinh tử chiến đến lúc này minh thần cảnh tu sĩ có thể lựa chọn rời khỏi không tham gia đằng sau sinh tử chiến hơn hai mươi tên tu sĩ cuối cùng chỉ có bốn vị minh thần cảnh tu sĩ lựa chọn rời khỏi đằng sau sinh tử chiến rời khỏi cái này bốn vị minh thần cảnh tu sĩ cũng là không có thể cỡ nào coi trọng thủ hạ của bọn hắn chỉ là trải qua vòng thứ nhất sinh tử chiến thủ hạ của bọn hắn đều bị thụ rất nghiêm trọng thương liền tính toán có chữa thương linh dược cùng chữa thương linh thảo cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tốt đã không có lực lượng lại tham gia đằng sau sinh tử chiến rồi cùng hắn đi lên trực tiếp chịu chết đem vừa mới thắng đến bảo vật lại phát ra đi còn không bằng lựa chọn rời khỏi đã xông qua vòng thứ nhất cũng không sợ những người khác chê cười bốn vị minh thần cảnh tu sĩ rời khỏi khiến cho những người còn lại biến thành hai mươi mốt cái vậy mà có một người sẽ không có đối thủ vốn trải qua vòng thứ nhất sinh tử chiến về sau không tính đồng quy vô tận có lẽ sẽ còn lại hai mươi sáu người có thể bởi vì giáp trọng chiến thắng đối thủ về sau không có rời khỏi mà là tiếp tục khiêu khích k h ổ n g phương cũng cùng k h ổ n g phương đại chiến một hồi cuối cùng bị k h ổ n g phương đánh chính là đã hôn mê trực tiếp đã mất đi tiếp tục tham gia sinh tử chiến tư cách mà về sau vì để cho người nào đều có đối thủ khẩn phương lại cùng trước khi rút chúng cái vị tia đối thủ chiến một hồi nói cách khác vòng thứ nhất sinh tử chiến k h ổ n g phương một người liền chiến đấu hai lần k h ổ n g phương liên tiếp đào thải mất hai người cái này nhường tham gia sinh tử chiến nhân số biến thành số lẻ không ít hóa linh cảnh tu sĩ đều lặng lẽ quan sát nổi lên k h ổ n g phương biểu lộ m u ố n từ k h ổ n g phương trong lúc biểu lộ nhìn ra một ít gì đó có thể bọn hắn thất vọng rồi k h ổ n g phương vậy mà hai mắt nhắm lại tu luyện hoàn toàn không để ý tới ngoại giới tình huống loại tình huống này trước kia sinh tử chiến trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện minh thần cảnh tu sĩ ứng đối cũng là phi thường có kinh nghiệm loại thứ nhất biện pháp giải quyết cùng với vòng thứ nhất sinh tử chiến một dạng do những hóa linh này cảnh tu sĩ bên trong một người phân biệt cùng hai g ạ tu sĩ chém giết loại thứ hai biện pháp liền là luân không đối với luân không không ai thích đây là sinh tử chiến không phải tấn cấp chiến không có khả năng càng đi về phía sau có thể lấy được càng nhiều bảo vật không có loại sự tình này muốn lấy được bảo vật chỉ có một loại biện pháp cái k i a chính là chiến thắng đối thủ luân không người không có đối thủ tự nhiên cũng t i ể u không khả năng đạt được bất kỳ vật gì có thể bởi vì vòng tròn quay liên tục không trực tiếp đến vòng thứ ba sinh tử chiến khi đó gặp được đối thủ thực lực chỉ biết càng mạnh hơn nữa gặp gỡ phong thiên sinh cường giả loại này khả năng cũng sẽ càng lớn tính nguy hiểm sẽ đề cao rất nhiều lần loại thứ nhất biện pháp coi như tốt nhưng hôm nay minh thần cảnh tu sĩ đều đặc biệt cẩn thận vậy mà không có người lựa chọn loại thứ nhất phương pháp cuối cùng chỉ có thể sử dụng luân không đợi minh thần cảnh tu sĩ rút lấy đối chiến trình tự về sau kết quả cuối cùng khiến cho mọi người đều một hồi kinh ngạc luân không tu sĩ dĩ nhiên là phong thiên sinh nghe được kết quả này phong thiên sinh không khỏi nhữ m ạ n nhìn thoáng qua ám long cái này vòng tròn quay liên tục không phong thiên sinh dĩ nhiên là không có gặp được khẩu phương cơ hội ám long trong lòng một hồi c ư ờ i khổ rút ra đối chiến trình tự loại sự tình này căn bản làm không phải giả vờ hắn cũng không nghĩ tới hắn vận khí vậy mà sẽ như vậy tốt trực tiếp rút tham được luân không đối với những người khác mà nói luân không ý nghĩa đằng sau sinh tử chiến sẽ càng nguy hiểm nhưng đối với thực lực cường đại phong thiên sinh mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đợt thứ hai sinh tử chiến bắt đầu trận đầu xuất chiến vậy mà liền là cao lâm cùng vòng thứ nhất sinh tử chiến không có, có bao nhiêu biến hóa ở cao lâm khủng bố công kích đến đối thủ của hắn cũng không có có thể kiên trì bao lâu đã bị đập vọt vũ khí nổ nát phòng ngự đạo pháp bị trực tiếp đập thành thị nát dẫn theo song truy cao lâm theo nơi này phiến giữa đất chống đi tới toàn thân còn tản ra cường đại mà lại thô bạo hơi thở ngoại trừ cao lâm sinh tử chiến rất nhanh liền kết thúc bên ngoài đằng sau sinh tử chiến tiếp tục thời gian đều dài trải qua vòng thứ nhất sang trọn tham gia đợt thứ hai sinh tử chiến hóa linh cảnh tu sĩ đại đa số người thực lực kém cũng không phải rất lớn đ ố i chiến khó tránh khỏi sẽ lâm vào rằng có trạng thái trận thứ hai trận thứ ba thứ tư trận hơn một giờ về sau sinh tử chiến tiến hành đã đến thứ tám trận mà thứ tám trận xuất chiến người đúng là khẩm phương hiện minh thần cảnh tu sĩ tuyên bố thứ tám trận sinh tử chiến bắt đầu về sau k h ổ n g phương liền rất nhanh bay vào giữa đất trống đứng ở giữa đất trống chờ đợi đối thủ xuất hiện k h ổ n g phương đối thủ là một người trung niên tu sĩ xem người lúc con mắt sẽ tặc bóng bảy loạn chuyển mà cái cằm của hắn trên lại vẫn giữ lại một tốn tam giác c h ồ n g dâu cái này nhường bộ dáng của hắn có vài phần một người vị này trung niên tu sĩ thoạt nhìn không được tốt lắm khả năng chiến thắng vòng thứ nhất đối thủ hoàn hảo không thương đi vào đợt thứ hai sinh tử chiến kỳ thật thực lực cũng không thể khinh thường khẩn phương, phương, phương hiểu rõ tình huống là sinh tử chiến chỉ có bọn hắn sau lưng minh thần cảnh tu sĩ mới có thể nhận vua mà minh thần cảnh tu sĩ muốn nhận vua liền cần trả giá rất lớn một cái giá lớn cái này so thua trận một hồi sinh tử chiến một cái giá lớn cần phải lớn ra không biết khẩn phương còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hóa linh cảnh tu sĩ cũng có thể chủ động nhân số chẳng lẽ sinh tử chiến tiến hành đến đợt thứ hai quy lại sẽ xuất hiện một ít biến hóa k h ổ n g phương trong lòng có chút kinh ngạc suy đoán đạo h ư u nhất định là đang kỳ quay đi lúc này đối diện vị tia giữ lại tam giác tròm dâu trung niên tu sĩ vậy mà chủ động cho k h ổ n g phương giải thích sinh tử chín lúc hóa linh cảnh tu sĩ không có có quyền lợi nhận thua k h ổ n g phương nhìn về phía ánh mắt của hắn lập tức càng thêm kinh ngạc rồi hóa linh cảnh tu sĩ không thể nhận thua nhưng đối phương lại đột nhiên nhận thua đối phương đây là mớn nhưng có một loại tình huống ngoại lệ trung niên tu sĩ tiếp tục nói nếu như hóa linh cảnh tu sĩ có thể xuất g a đầy đủ bảo vệ tánh mạng bảo vật vậy hắn có thể nhận thua khổng phương không khỏi nhìn về phía đất chống bên ngoài đang xem cuộc chiến minh thần cảnh tu sĩ nhất là hồng ma khổng phương cần theo hắn nào biết đáp án sinh tử chiến một khi bắt đầu minh thần cảnh tu sĩ không thể cùng tham chiến tu sĩ truyền âm trao đổi rồi để tránh minh thần cảnh tu sĩ a n gian chỉ điểm đang tại sinh tử chiến hóa linh cánh tu sĩ chứng kiến khổng phương hỏi thăm ánh mắt hồng ma khẽ gật đầu xem như thừa nhận trung niên tu sĩ nguyên đến trả có như vậy quy tắc khổng phương trong lòng nổi lên mỉm cười kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút loại tình huống này rất dễ dàng có thể nghị thông suốt sinh tử chiến lúc cũng không phải không thể nhận vua chịu thua chưa liền cần trả giá đầy đầ về phần cái này một cái giá lớn là do minh thần cảnh tu sĩ nhận hay vẫn là do tham chiến hóa linh cảnh tu sĩ nhận liền sinh tử chiến quy tắc mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau dùng tiền mua mạng ai xuất tiền cũng có thể chỉ có điều dưới bình thường tình huống hóa linh cảnh tu sĩ căn bản gánh vác không nổi nhận thua sau một cái giá lớn chỉ có thể do minh thần cảnh tu sĩ nhận thế cho nên sinh tử chiến quy tắc thoạt nhìn phảng phất là chuyên vì minh thần cảnh tu sĩ chế định chỉ có thể do minh thần cảnh tu sĩ nhận thua theo hồng ma c h â đó đã nhận được đáp án khổng phương liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía đối diện trung niên tu sĩ gặp khổng phương nhìn qua trung niên tu sĩ liền cười bàn tay một phen trong tay liền nhiều hơn một miếng nhẫn chữ vật trung niên tu sĩ kéo lấy nhẫn chữ vật hướng k h ổ n g p h ư ơ n g bên này đi tới trong lúc này là ta những năm này tích góp từng tí một tài phú nếu không là nhìn đạo h ư u trước khi cùng d ắ p trọng trận chiến ấy ta nhất định sẽ cùng đạo h ư u đến một hồi sinh tử chiến có thể và những người khác cùng cấp độ tu sĩ c h é m g i ế t đối với thực lực của ta tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn nói đến đây trung niên tu sĩ đột nhiên n ở nụ cười khổ nếu là và những người khác đến trận sinh tử chiến cũng thì thôi có thể cùng đạo hữu chấm dứt ta rất có thể còn không có ra tay liền đã chết trung niên tu sĩ lắc、đầu. ta tuy nhiên cũng hy vọng mình ở cùng cảnh giới tu sĩ áp bách giới thực lực có thể đạt được đột phá có thể cùng đạo hưu so với chúng ta căn bản cũng không phải là một cấp độ ta cần gì phải tìm cái chết vô nghĩa đây ta những năm này tích góp từng tí một tài phú liền tất cả đều giao cho đạo hưu rồi đến lượt ta một đầu t á n h mạng lúc này trung niên tu sĩ chạy tới k h ổ n g phương trước người ngoài hai trượng phản phất là kiềm kỵ k h ổ n g phương như vậy trung niên tu sĩ do dự một chút cuối cùng ngừng lại không có gần chút nữa k h ổ n g phương đạo hưu đã nhận được cái này miếng nhận chữ vật trận này sinh tử chiến cũng liền kết thúc nói xong trung niên tu sĩ vung tay lên cầm trong tay kéo lấy nhẫn chữ vật hướng k h ổ n g phương bên này ném đi qua k h ổ n g phương ánh mắt không khỏi nhìn về phía từ không trung bay tới nhẫn chữ vật lúc này rất nhiều tu sĩ ánh mắt cũng đều bị nhẫn chữ vật hấp dẫn dừng cái lúc này nếu như trung niên tu sĩ đánh lén cơ hội tuyệt đối là rất tốt dù sao hắn và k h ổ n g phương ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có hai t r ư ợ n g đối với hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mà nói hai t r ư ợ n g khoảng cách c ũ n g không có cũng không có gì khác nhau đối phương rất q u á i dị tới gần lại là đem nhẫn chữ vật ném đi qua mà không phải cách dùng lực đưa đến tới khẩn phương trong lòng tự nhiên cũng cảnh giác con mắt nhìn xem không trung n h ẫ n chữ vật có thể k h ổ n g phương chú ý lực lại toàn đặt ở trung niên tu sĩ trên người n h ư n g k h ổ n g phương n g o ạ i ý muốn chính là trung niên tu sĩ xem đã dậy chưa một ít đánh lén ý niệm trong đầu thành thành thật thật đứng tại nguyên chỗ trên mặt treo một ít c ử i nhạt ba nhẫn chữ vật bay tới bị k h ổ n g p h ư ơ n g một cái nắm trong tay trung niên tu sĩ có phải hay không đùa nghịch tâm cơ chỉ có cha nhìn một chút bên trong nhẫn chữ vật có cũng không đủ tiền tài cùng bảo vật có thể nhất thanh n h ị sở dùng thân hồn sức mạnh xem xét bên trong nhẫn chữ vật đồ vật này tốc độ hay vẫn là rất nhanh khẩn phước nhìn thoáng qua trung niên tu sĩ đối phương gật đầu ý bảo thoan cái nhường k h ổ n g phương xem xét bên trong nhẫn chữ vật đồ vật này trung niên tu sĩ biểu lộ rất bình tĩnh nhìn không ra một ít dị thường k h ổ n g phương một sợi thần hồn sức mạnh nhanh chóng chui vào trong nhẫn chứa đồ bắt đầu xem xét bên trong nhẫn chứa vật tình huống. Chỉ là xem xét trong huống. nhẫn Chỉ chữa là xem đồ đồ vật này có bao nhiêu một sợi thần hồn sức mạnh như vậy đủ rồi đây không phải thập sao chuyện khó khăn không cần dùng toàn bộ tâm thần để làm khe hở phương có thể một bên xem xét bên trong nhẫn chữ vật tình huống một bên cảnh giác ngoại giới không cần lo lắng trung niên tu sĩ thừa cơ đánh lén có được đại lượng hậu tiên trí bảo thậm chí là tiên thiên bảo vật khẩn phương kiến thức tự nhiên không thấp có thể khi thấy bên trong nhẫn chữ vật trồng chất giống như một tòa núi nhỏ lục kim thanh kim cùng với thành trồng chất t ừ kim còn có đại lượng mặt khác bảo vật liền là dùng k h ổ n g p h ư ơ n g kiến thức trong lòng cũng không khỏi một hồi giật mình đúng lúc này đang lúc k h ổ n g p h ư ơ n g bởi vì chứng kiến cái này cự đại tài phú mà tâm thần có chút bị hấp dẫn sau đó trên mặt thẳng đều treo cờ nhạt cả người lẫn vật vô hại bộ dáng trung niên tu sĩ sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn trong mắt càng là lộ ra h ư n g quang trung niên tu sĩ thân thể lập tức phát lực ở ngắn ngủn một cái chớp mắt tốc độ liền tăng lên tới một cái mười phần đáng sợ tình trạng Trung niên tu sĩ thân thể tiếp tốc trung tu thân trượng, trung tu thiên rồi, chung quanh quanh quần tiếp đó màu quá niên xanh phong, cái này nhường tốc độ của hắn cực nhanh. Khổng phương cùng niên khoảng cận chính niên phong cái lại sĩ sĩ sĩ cách chỉ hệ thiên phú. của cực có có đó độ được mà là là ở tốc độ trên phong hệ thiên phú cùng quang minh thiên phú một dạng cũng là có rất lớn ưu thế trung niên tu sĩ cơ hồ vừa động liền đã đến k h ổ n g phương trước mặt một cái rất nhỏ chỉ có dài đến một xích giống như một cái d à i châm một dạng vũ khí nhanh chóng xuất hiện ở trung niên tu sĩ trong tay trong tay nắm g i i châm hình vũ khí trung niên tu sĩ sắc mặt dữ tợn bay thẳng đến khẩn phương trái tim vị trí đâm tới hai người vừa rồi bởi vì còn chưa có bắt đầu sinh tử chiến trung niên tu sĩ cũng đã chủ động nhận v u a cảnh này khiến khổng phương còn chưa kịp thi triển phòng ngự đ ạ o pháp không có phòng ngự đ ạ o pháp ở một vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đột nhiên đánh len xuống khổng phương tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm chẳng ai ngờ rằng sự tình vậy mà lại đột nhiên biến thành như vậy hồng ma đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước một chương mặt đỏ đã nhanh biến thành màu đỏ tím hai mắt phóng hỏa nhìn xem đánh lén khổng phương trung niên tu sĩ nếu không phải bị thân bên cạnh hoa tâm phảm cưỡng ép cho kéo lại phẫn nộ hồng ma đã vào tới sinh tử chiến lúc thậm chí có người làm ra hẹn hạ dùng bảo vật với tư cách ngồi nhử sau đó đột nhiên đánh lén bên kia đang xem cuộc chiến phong thiên sinh sắc mặt cũng không khỏi đột nhiên đại biến lập tức ánh mắt hung dữ nhìn xem giữa đất t r ố n g trung niên tu sĩ ta muốn hắn chết phong thiên sinh trong kẽ răng tóe ra mấy cái tràn ngập vô tận sát ý chữ đến ngay tại tất cả mọi người cho rằng k h ổ n g phương sẽ bị trung niên tu sĩ giết chết lúc làm cho người giật mình một màn xuất hiện ở giữa đất trống trung niên tu sĩ vũ khí hoàn toàn chính xác công kích được k h ổ n g phương trên người hơn nữa đâm vào khẩn phương thân thể nội có thể nơi này cái dài đến một xích dài châm vũ khí chỉ là đâm vào khẩn phương l à n ra liền không cách nào nữa xâm nhập rồi ân chuyện gì xảy ra trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến d ố c sức l i ề u mạng t h u ố c giục vũ khí có thể k h ổ n g p h ư ơ n g thân thể giống như là một tòa không gì phá nổi vách tưởng mà hắn làm như thế nào dài châm liền là không thể sâu hơn nhập mảy may k h ổ n g p h ư ơ n g vẻ mặt đạm mạc nhìn xem trung niên tu sĩ hờ hưng nói ngươi chơi đủ chưa chương năm trăm bốn mươi rung động nguy hiểm ngươi chơi đủ chưa một câu nhường hóa điệp cốc trong lập tức trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nhìn xem nơi này sừng ở trong sơ cốc hờ hưng nhìn xem đối thủ đạo thân t n h kia dốc sức liệu mạng thúc giục pháp lực trung niên tu sĩ lúc này thoạt nhìn giống như là một tên hệ nhưng mang cho mọi người lại không phải cười vui mà là căm hận ba khẩn phương tay phải ôm đồm ở trung niên tu sĩ dài châm vũ khí trên có chút hiện ra màu xanh lá cây bàn tay dùng sức dài châm vũ khí một chút theo khẩn phương thân thể nội bị rút ra trung niên tu sĩ sắc mặt dữ tợn trong lòng vạn phần không căm lòng cơ hội tốt như vậy h ắ n vậy mà đều không thể giết chết khẩn phương điều đó không có khả năng trung niên tu sĩ điên cuồng l ắ t đầu cái c ầ m trên tam giác tròm dâu cùng tiếp đó sáng ngời bắt đầu chuyển động chỉ thấy trung niên tu sĩ trên người d ũ n g động lên bành trướng pháp lực từng đạo màu xanh phong nhận rất nhanh ra hiện tại thân thể của hắn trung quanh sau đó tất cả đều hướng gần trong gang tức khẩn phương bổ chém tới đối mặt trung niên tu sĩ điên cuồng công kích khẩn phương nhưng lại mặt không đổi sắc tay phải y nguyên cầm lấy dài chân vũ khí ánh mắt tức thì lạnh lùng nhìn xem trung niên tu sĩ căn bản không để ý tới trước mặt bổ chém mà đến phong nhận hiện phong nhận sắp công kích được khẩn phương sau đó đột nhiên khẩn phương trên người rất nhanh hiện ra đại địa chiến giáp màu vàng đất đại địa chiến giáp dán chặt lấy khẩn bên ngoài thân thoáng cái liền đem khẩn phong bảo vệ bảo hộ lên phong nhận bổ ch lập tức phát ra dày đặc kèn kèn g âm thanh dầm dạp chẳng chỉ phong nhận điên cuồng loạt công nhưng chỉ là nhường k h ổ n g p h ư ơ n g bên ngoài thân đại địa chiến giáp nổi lên một điểm yếu ớt rung động như vậy phong nhận căn bản không có khả năng công phá k h ổ n g p h ư ơ n g phòng ngự đạo pháp trung niên tu sĩ con mắt lập tức có chút đ ă m đ ă m trong nội tâm rốt cục đã hiểu k h ổ n g p h ư ơ n g phòng ngự căn bản không phải hắn có thể phá vỡ trung niên tu sĩ thân thể chung quanh phong nhận lập tức ngừng lại lại tiếp tục công kích xuống đi ngoại trừ tiêu hao pháp lực cái tác dụng gì không dạy nổi ta nhận thua trung niên tu sĩ thoáng cái thả dài chân vũ khí cao giọng gọi tiếp đó nhận thua đồng thời trung niên tu sĩ rất nhanh lui về phía sau muốn rời xa k h ổ n g phương có thể trung niên tu sĩ vừa lui về phía sau một bước cánh tay của hắn rồi đột nhiên bị k h ổ n g phương bắt được lúc này k h ổ n g phương bên ngoài thân đại địa chiến giáp đã lần nữa biến mất có thể lệnh đang xem cuộc chiến mọi người kinh hãi chính là k h ổ n g phương bên ngoài thân xuất hiện pháp lực cũng không còn là màu vàng đất rồi mà là biến thành màu xanh lá cây pháp lực lại vẫn có thể biến thành như vậy đây là cái gì thiên phú hóa linh cảnh tu sĩ đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem khẩn phương bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua màu xanh lá cây pháp lực những minh thần kia cảnh tu sĩ trong mắt tức thì đều lóe ra suy tư hào quang bọn hắn tuy nhiên cũng chưa từng thấy qua màu xanh lá cây pháp lực nhưng cảnh giới rất cao bọn hắn đối với thiên địa tại chín loại lực lượng nhận thức muốn so với hóa linh cảnh tu sĩ cao siêu hơn một ít tuy nhiên không thể xác định k h ổ n g p h ư ơ n g trên người màu xanh lá cây pháp lực đến tột cùng là cái gì có thể bọn hắn vẫn có thể đoán được k h ổ n g p h ư ơ n g trên người màu xanh lá cây pháp lực có lẽ không là bởi vì sao đặc thù thiên phú mà có lẽ chỉ là đặc thù nào đó đạo pháp tạo thành hiện khẩn vương trên người xuất hiện màu xanh lá cây pháp lực lúc đang xem cuộc chiến cao lâm hai hàng lông mày đột nhiên nhảy lên t h o n cái ánh mắt ngưng tụ nhìn xem k h ổ n g phương cầm lấy trung niên tu sĩ cái tay kia phát hiện cái gì một bên bạch thư phát hiện cao lâm dị thường không khỏi nhìn hắn một cái mở miệng hỏi thân thể của hắn ta cảm giác đột nhiên trở nên phi thường cường đại cao lâm thanh â m hình như là theo trong l ò n g ngực chuyển tới mang theo một tia mơ hồ hồi âm phi thường kỳ lạ bạch thư cười quay đầu đem ánh mắt lao hướng k h ổ n g phương bên kia có thể mặt của hắn lại không có đối diện tiếp đó bên kia mà hơi hơi nghiêng nhường thường k u n g trên rơi hảo quang c ó thể càng nhiều nữa rơi vào trên mặt hắn cảm giác của ngươi rất chuẩn xác thân thể của hắn hoàn toàn chính xác đ loại biến hóa này rất có thể cũng là bởi vì nơi này loại có thể làm cho trên người hắn xuất hiện màu xanh lá cây pháp lực đạo pháp nếu như ngươi có thể được đến loại này đạo pháp l i ê n tính toán cảnh giới không cách nào đ ộ t phá thực lực của ngươi cũng có thể tăng lên không ít bạch thư đón thương không trên hào quang nhặt vừa cười vừa nói bạch thư nói lời này lúc nhường người cảm giác hắn liền là tùy ý nói một câu dù sao liền cái kia đón hào quang bộ dạng thấy thế nào đều không giống như là rất nghiêm túc có thể cao lâm nhưng trong lòng tin tưởng bạch thư lời này là rất chân thành đón hào quang bạch thư mới đúng hắn nhất rất nghiêm túc sau đó vì vậy sau đó đại biểu cho tâm tình của hắn rất không tồi đa t ạ đại nhân cao lâm liền cung kính thi lễ một cái trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi bạch thư đáp ứng làm có rất ít làm không được cao lâm trong lòng thế nhưng mà biết đến ở minh thần cảnh ở bên trong bạch thư thực lực tuyệt đối là xếp hạng phía trước nhất cũng chỉ có thông lao đầu có chút thâm bất khả c h ắ c không cách nào xác định hắn và bạch thư ai càng mạnh hơn nữa một ít về phần những người khác đều muốn so với bạch thư yếu hồng ma tuy nhiên cũng rất mạnh đại có thể hắn còn ngăn không được bạch thư giữa đất trống khẩm phương trên người lưu chuyển lên màu xanh lá cây pháp lực mà khủng bố lực lượng đã ở khẩm phương thân thể nội vận tảng sẽ xuất hiện loại tình huống này chính là vì k h ổ n g phương thi triển chân yêu chi thể chân yêu chi thể là đạo pháp có thể làm cho k h ổ n g phương thân thể trở nên càng cường đại hơn mà k h ổ n g phương còn có táng thân quyết chân yêu chi thể cùng táng thân quyết quả thực là tuyệt phối theo bảy năm trước bắt đầu tu luyện chân yêu chi thể k h ổ n g phương đối với cái này liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ rồi bảy năm thời gian nói dài cũng không dài lắm có thể nói ngắn cũng không ngắn k h ổ n g Phương đem chân yêu chi thể đã tu luyện đến tầng thứ hai cách đạt tới tầng thứ ba kỳ thật cũng đã không xa bảy năm thời gian có thể tu luyện tới một bước này cũng là bởi vì t á n thân quyết quan hệ táng thân quyết có thể làm cho k h ổ n g phương thân thể trở nên phi thường cường đại hiện k h ổ n g phương tu luyện táng thân quyết lại đi tu luyện chân yêu chi thể lúc chân yêu chi thể cũng rất dễ dàng tiến bộ đây là k h ổ n g phương lúc trước d ọ một năm thời gian được ra kết quả lúc ấy vừa phát hiện điểm này k h ổ n g phương thế nhưng mà hưng phấn mạnh này k h ổ n g phương bởi vì tu luyện mỗi một chủng đạo pháp đều rất cường đại cái này nhường k h ổ n g phương không có khả năng bung tha cho bất luận một loại nào đạo pháp có thể một mình hắn tinh lực rú sao cũng có hạn không có khả năng chú đáo cảnh này khiến khẩn phương ngay từ đầu còn có chút bận tâm hắn không cách nào đem chân yêu chi thể tu luyện tới tương đối cao cảnh giới c h ấ trong yêu này này nhiên nhiên sau chi thể có thể tạo được tác cũng có thể thể phi thường thương, phát hiện khổng phương há thể không liền loại loại lại tạo tự đột tắt, đó đáng đừng dụng mừng ỡ như điên. t r thân thể ngoài đều lưu chuyển lên màu xanh lá cây pháp lực mà ở k h ổ n g phương trong cảm giác màu xanh lá cây pháp lực lưu chuyển vị trí phòng ngự cùng lực lượng cũng đều trở nên mười phần khủng bố nhận thua bảo vật cùng tài phú ta cũng đã cho ngươi rồi ta hiện tại nhận thua ngươi thả ta ra bị k h ổ n g phương bắt lấy trung niên tu sĩ sắc mặt có hơi chẳng bệnh ánh mắt càng là không ngừng trốn tranh tiếp đó không dám nhìn khẩn phương con mắt mà thanh âm của hắn tức thì phi thường kinh hoàng khẩn phương cười lạnh một tiếng đối phương thật đúng là cho là hắn không có gì nóng n à y lạng người tốt khổng phương lạnh lùng nói ngươi nhận thua cơ hội đã dùng qua một lần lần này không tính toán gì hết rồi khổng phương tay phải đột nhiên vừa dùng lực chật nghe phanh một tiếng trung niên tu sĩ bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp vậy mà trực tiếp bị khổng phương bóp vỡ rồi một màn này lần nữa chấn kinh rồi đang xem cuộc chiến mọi người lực lượng này được rất cường đại mới có thể sử dụng tay n ế t nổ một g ã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ phòng ngự đạo pháp lực lượng này so cao lâm đều muốn khủng bố không ít hóa linh cảnh tu sĩ không khỏi nuốt nổi lên nước bọn trong lòng kinh hãi không được cao lâm cũng đã là hình người yêu thú rồi có thể hiện tại xem ra k h ổ n g phương dễ nhận thấy kinh khủng hơn có thể càng làm cho chúng người không thể tiếp nhận chính là cao lâm chỉ là thân thể phòng ngự mạnh lực lượng phi thường cường đại có thể k h ổ n g phương không chỉ có có được những này còn lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí hiểu được thần hồn công kích k h ổ n g phương một người quả thực liền là cao lâm cùng giáp trọng hai người hợp thân thể bất kể là giáp trọng hay vẫn là cao lâm cũng đã là bọn hắn chính giữa mạnh nhất một loại kia người rồi nhưng bây giờ đột nhiên t o á t ra một cái có thể so với hai người hợp thân thể người cái này sinh tử chiến còn có thể tiếp tục xuống đi không minh thần cảnh tu sĩ cũng không nghĩ tới k h ổ n g phương vậy mà dùng tay niết phát nổ trung niên tu sĩ phòng ngự đạo pháp nguyên một đám không khỏi hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt đều xuất hiện một ít khiếp sợ không ngươi không thể giết ta ngươi sát ta chính là phá làm hư quý cụ sẽ gặp đến minh thần cảnh tu sĩ tàn sát trung niên tu sĩ cái này thật sự luôn c uống trong miệng rất nhanh nói chuyện hy vọng có thể nhường k h ổ n g phương trong lòng có một ít kiến kỵ cuối cùng bông tha hắn k h ổ n g phương trong mắt tràn đầy mịa mai cười lạnh cũng không đội mà đạo thủ cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem trung niên tu sĩ giết chết trung niên tu sĩ rất dễ dàng hai người cách gần như vậy trung niên tu sĩ phòng ngự đạo pháp lại đã bị phá vỡ k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ cần một quyền có thể nhường trung niên tu sĩ chết có thể làm như vậy liền quá tiện nghi trung niên tu sĩ rồi đối phương thừa dịp nhận thua sau đó khởi động đánh l é n k h ổ n g p h ư ơ n g làm sao có thể nhường hắn dễ dàng chết như vậy mất trước khi chết sợ hai mới đúng nhất tra tấn người k h ổ n g p h ư ơ n g muốn cho trung niên tu sĩ từng điểm từng điểm cảm thụ tử vong đến muốn cho hắn đem chính hắn chế tạo quả đang chậm rãi n u ố t vào giang giác, giòn b a n g âm thanh lần nữa vang lên phòng ngự đạo pháp đã bị phá lần này tự nhiên không có khả năng lại là phòng ngự đạo pháp lần này vỡ vụn chính là trung niên tu sĩ cánh tay chỉ thấy trung niên tu sĩ bị k h ổ n g phương nắm vị trí đã hoàn toàn rụt xuống đi so địa phương khác nhỏ hơn rất lớn một vòng theo một tiếng này cốt cách đứt gãy tiếng vang đồng thời vang lên còn có trung niên tu sĩ mổ heo tiếng têu thảm thiết k h ổ n g phương m ặ t không biểu tình đem trung niên tu sĩ hai cái cánh tay toàn bộ nhất đoạn mà trung niên tu sĩ rú thảm âm thanh cũng thẳng không có đình chỉ qua mỗi khi k h ổ n g phương bóp nát một đoạn cốt cách lúc trung niên tu sĩ tiếng têu thảm thiết sẽ đi vào một cái thời hạn cao vút tỏ rõ nhìn xem m à không biểu tình làm lấy đây hết thẻ khẩu phương không ít hóa linh cảnh tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng đều lạnh bớt cảm giác cánh tay của bọn hắn cũng có chút không thoải mái dường như k h ổ n g phương nhất đoạn cánh tay là bọn hắn một dạng tuyệt đối không thể gặp gỡ k h ổ n g phương càng không thể đắc tội hắn lúc này không ít minh thần cảnh tu sĩ trong lòng đều t o á t ra đồng dạng ý niệm trong đầu gặp gỡ k h ổ n g phương khó thoát khỏi cái chết có thể như đắc tội k h ổ n g phương nơi này cũng không phải là chết đơn giản như vậy trung niên tu sĩ liền là tốt nhất ví dụ khẩn cách làm thoạt nhìn có chút tàn nhẫn có thể hóa linh cảnh tu sĩ trong lại không ai đồng tình trung niên tu sĩ sau đó thừa dịp bọn hắn vung lòng sau đó đột nhiên khởi động đánh lén vậy bọn họ tuyệt đối sẽ so k h ổ n g phương làm càng quá phận mình cũng thiếu chút nữa chết ở đối phương đánh lén rơi xuống trong lòng nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ há lại dễ dàng như vậy bình phục xuống đi hóa linh cảnh tu sĩ không chỉ có không biết là k h ổ n g phương tàn nhẫn ngược lại cảm thấy k h ổ n g phương quá nhân từ rồi chỉ là n ế t đã đoạn trung niên tu sĩ xương cốt không có dùng một ít làm cho người thống khổ kịch độc phải biết rằng loại này kịch độc ở quan g huy thành trong có thể mua được phong tiên sinh trong ánh mắt hiếm thấy đã có mỉm cười ân đoán rõ ràng không làm làm cũng không đi quản người khác cái nhìn chỉ làm chính mình cho rằng đối với sự tình như vậy khổng phương nhường phong tiên h sinh thấy được một ít hắn bóng dáng của mình nếu người khác cái lúc này có thể sẽ cố kỵ minh thần cảnh tu sĩ cách nhìn sẽ trực tiếp giết chết trung niên tu sĩ mà sẽ không giống khổng phương như vậy đang tại tất cả mọi người mặt đem v ẫ n nộ trong lòng hoàn toàn phát tiết đi ra điên cuồng trả thù người như vậy là phong tiên h sinh xem t h ư ờ nhất g n một cái liền ý nghĩ của mình cũng không dám kiên trì loại nhu nhược cũng rất khó ở con đường tu luyện trên so người khác đi xa hơn đem trung niên tu sĩ hai cái cánh tay toàn bộ niết cản phía sau khổng phương đột nhiên một trưởng vỗ vào trung niên tu sĩ ngực、Phang. nặng nề g thanh âm nhường trung niên tu sĩ tiếng kêu thảm thiết im b ặ t mà dừng ngay sau đó hắn thai mắt mũi miệng trong đều chảy ra máu tươi thân thể cũng mềm mại dựa vào má trên có thể trung niên tu sĩ lại không có lập tức chết đi hắn hơi thở gặp y nguyên có hơi thở đương nhiên trung niên tu sĩ cách cái chết cũng đã không xa k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là nhường hắn chậm rãi cảm thụ sinh cơ một chút biến mất không có khả năng nhường hắn có sống sót cơ hội làm xong đây hết thảy k h ổ n g p h ư ơ n g liền nháy mắt hướng hồng ma bên kia đi đến khẩn vương kết cục rồi rất nhanh thứ chín trận sinh từ chiến hai gã tu sĩ liền đi vào đất、trống. hai người này muốn lẫn nhau dốc sức l i ề u mạng nơi này nên bắt lấy đối thủ tất cả sơ hở đem đối thủ trực tiếp h á p chế tại hạ phong cho đến giết chết có thể hai người này vừa tiến vào giữa đất trống lại m ư ờ i phần khác thường không có lập tức liều cái ngươi chết ta sống mà là nhìn nhau một mắt sau đó vậy mà có thể hết sức ăn ý hướng mặt khác không mà đi tới hai người đều cách mềm đến trên mặt đất chờ đợi tử vong trung niên tu sĩ rất xa dạng như vậy giống như là ở tránh né ô thần chứng kiến loại tình huống này mặt khác hóa linh cảnh trong lòng cũng đều đã hiểu hai người suy nghĩ đây là không muốn gắt tội k h u p ư ơ n g khổng phương không có giết chết trung niên tu sĩ nhường trung niên tu sĩ chậm rãi cảm thụ tử vong một chút sơ i tái hắn sinh cơ nếu là bởi vì hai người bọn họ chiến đấu dư ba đem chỉ còn lại một hơi trung niên tu sĩ g i ế t đi nói không chừng sẽ đem khổng phương cho đất tội tham gia sinh tử chiến hai người cũng không muốn bị khổng phương ghi t ạ c trong lòng ở hóa điệp cốc trong tiến hành sinh tử chiến sau đó ở quang huy thành phía dưới như vực sâu không đ á y u t u y ể n hạ ở chỗ sâu trong nguyên một đám thân ảnh khổng l ồ ở trong nước rất nhanh du động tiếp đó những khổng lồ này thân ảnh trên g i ậ t tràn ra đến hơi thở rất yếu ớt nhưng chỉ có điểm này điểm yếu ớt hơi thở liền kinh hại chung quanh mặt khác y ê u thú lập tức tứ tán chạy trốn những chạy trốn này yêu thú ở bên trong đặt tới hóa linh cảnh y ê u thú liền có không ít càng làm người giật mình chính là ở những thân ảnh khổng lồ này bên trên lại vẫn đứng đấy nguyên một đám đầu rất nhỏ y ê u thú mấy cái này đầu rất nhỏ y ê u thú hắn nhìn qua nhà khí thế vậy mà so với bọn hắn dưới chân khổng lồ y ê u thú còn muốn khủng bố nguyên một đám cự đại thân ảnh ở trong nước du động liền nhau không r ư ớ đúng là tạo thành một đầu dài đạt hơn mười dặm đội ngũ ở hậu xuất hiện y ê u thú lại càng khủng bố đến cuối cùng vậy mà xuất hiện một ít người không không phải người mà lúc hóa thành hình người y ê u thú y ê u thú có thể hóa thành hình người thấp nhất yêu cầu liền là đạt tới thông thần cảnh có thể ở c h i đội ngũ này bên trong hóa thành hình người y ê u thú thậm chí có hơn hai mươi cái cái này cái do y ê u thú tạo thành đội ngũ quả thực cường đại đáng sợ chương năm trăm bốn mươi mốt nơi này một kích hóa điệp cốc ở bên trong sinh tử chiến ý nguyên đang tiếp tục có thể chiến đến đợt thứ hai tu sĩ liền là không địch lại đối thủ cũng sẽ bị sau lưng của hắn minh thần cảnh tu sĩ trả giá thật nhiều bảo vệ đến bởi vậy so về vòng thứ nhất sinh tử chiến đợt thứ hai chiến đấu tuy nhiên trở nên càng thêm kịch liệt nhưng tử vong tu sĩ lại không có vòng thứ nhất nhiều như vậy thảm thiết hơi thở trở thành nhạc không ít cuối cùng một hồi sinh tử chiến trong đó một vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ bị minh thần cảnh tu sĩ bảo vệ số dưới không có chết chiến thắng cái vị kia tu sĩ lại cũng không có bao nhiêu tâm tình hư vấn một trận chiến này trên người hắn thêm nữa mới t h ư ờ n g đã không có năng lực tiếp tục vòng thứ ba sinh tử chiến đến rồi những năm qua sinh tử chiến tối đa cũng liền tiếp tục ba l u n đợt thứ hai sinh tử chiến triệt để chấm dứt lệ người bất ngờ chính là tham gia vòng thứ ba sinh tử chiến tu sĩ vậy mà chỉ có ba người theo thứ tự là phong thiên sinh k h ổ n g vương cao lâm những người khác hoặc là bị thương quá nặng đã không có năng lực tiếp tục tham gia hoặc là liền là chủ động b u ô n g tha cho vòng thứ ba sinh tử chiến trước kia sinh tử chiến chỉ có cao lâm cùng giáp trọng hai người thực lực so sánh bất xuất có thể ép những người khác một đầu đương nhiên trong đó một ít hóa linh cảnh tu sĩ thực lực cũng không yếu vẫn có thể cùng cao lâm bọn hắn một trận chiến cuối cùng liền tính toán thất bại mất cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng nhưng lần này sinh tử chiến đã hoàn toàn bất đồng rồi hai đợt sinh tử chiến ở bên trong phong thiên sinh đều triển lộ thực lực siêu cường quét ngang sở hữu đối thủ hơn nữa đều là nhất kích tất sát gặp gỡ phong thiên sinh liền tương đương với gặp được tử thần cuối cùng chỉ có tử vong một loại kết quả một ít minh thần cảnh tu sĩ liền là muốn bảo vệ thủ h ạ cũng căn bản không có thời gian nhận thua chiến đấu cũng đã rất nhanh kết thúc muốn muốn an ổn bảo vệ thủ h ạ trừ phi sinh tử chiến còn chưa bắt đầu liền trực tiếp nhận thua nhưng này loại không chiến trước nhận thua sự tình đối với minh thần cảnh tu sĩ mà nói quá thật xấu hổ chết người ta rồi bọn hắn còn làm không xuất ra loại sự tình này ngoại trừ phong thiên sinh cái này sát thần những người khác đối với khổng phương cũng phi thường kiên kỳ không muốn cùng khổng phương giao thủ ở vòng thứ nhất sinh tử chiến ở bên trong khổng phương thế nhưng mà trực tiếp nghiền áp giáp trọng vị này uy tín lâu năm cường giả giáp trọng ở bọn hắn chính giữa đã phi thường cường đại rồi có thể đã đến khổng phương trước mặt giáp trọng cùng trưởng thành trước mặt hải tử cũng không nhiều l ắ m khác nhau bị khổng phương trực tiếp nghiền áp m à qua tuy nhiên gặp gỡ khổng phương còn có mạng sống cơ hội ai có thể cũng không muốn hào không có lực phản kháng bị trả đạt một chầu cùng hắn tham gia sinh tử chiến cho hồng ma không công đưa đến bảo vật còn không bằng chủ động vâng thà cho đây dù sao đã đến vòng thứ ba sinh tử chiến gặp gỡ khổng phương cùng phong thiên sinh vị này sắt thần tỷ lệ thật sự quá lớn sinh tử chiến không phải nơi này loại tân cấp trận đấu sẽ không quyết ra mạnh nhất người ở vòng thứ ba mỗi vị tu sĩ đều chỉ cần đối phó rút chúng cái vị kia đối thủ là được nói cách khác ở vòng thứ ba sinh tử chiến mỗi một vị hóa linh cành tu sĩ y nguyên chỉ có một đối thủ như biết tại loại này chỉ có ba người tham gia vòng thứ ba sinh tử chiến tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện nhân số quá ít liền tính toán muốn cho trong đó một vị tu sĩ liên tiếp cùng hai người chém giết cũng không có khả năng nhân số quá ít đại chiến một hồi về sau căn bản không có nghỉ ngơi khôi phục thời gian mà sinh tử chiến cũng chỉ có ba l u â n tự nhiên cũng sẽ không có l u â n không biết được tin tức này sau phong tiên h sinh chỉ nói một câu nói hắn chỉ cùng k h ổ n g phương chiến h i ệ n nhiên là cự tuyệt liên tiếp cùng k h ổ n g phương cao lâm hai người đều chiến đấu đương nhiên phong tiên h sinh nói như vậy cũng không có nghĩa là hắn không muốn cùng cao lâm tranh tài một hồi nếu như là tại cái k h á c nơi không có k h ổ n g phương dưới tình huống phong tiên h sinh có rất lớn có thể sẽ không cự tuyệt nhưng bây giờ phong tiên sinh trong mắt chỉ có khẩn phương cái này một cái đối thủ mặt khác phong tiên sinh trong lòng vô cùng rõ ràng về phần i tại cao h h lâm i ề hắn tuy nhiên muốn đáp ứng có thể hắn xem qua khẩn phương cùng phong thiên sinh ở phía trước ra tay trong lòng tin tưởng hắn một mình chống lại phong thiên sinh hoặc là khẩn phương đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào chớ như cao lâm loại tu sĩ này lần lượt chủ động tới tham gia sinh tử chiến vì cái gì không chỉ có riêng chỉ là nhường phía sau hắn minh thần cảnh tu sĩ kiếm lớn một số bọn hắn cũng muốn ở sinh tử cực hạn áp bách dưới có thể đạt được một điểm đột phá cơ hội ở trước kia ngoại trừ giáp trọng có thể cho cao lâm mang đến một ít áp lực ngoài những người khác muốn kém hơn không ít cũng không thể nhường cao lâm thỏa mãn mà khổng phương cùng phong tiên sinh không thể nghi ngờ là chế tạo áp lực nhất nhân tuyệt tốt như vậy chiến đấu mới thật sự là sinh tử chiến vì đột phá không t i ế c tất cả dù là thử vong cao lâm trong lòng yên lặng thì thầm hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ ở địa phương khác nơi này coi như là một vị cơn giả là một cái thế lực trung kiên lực lượng nhưng nơi này là quang huy thành là liên tiếp hai khối đại lục phồn hoa chi địa lui tới cường giả rất nhiều ở chỗ này hóa linh cảnh tu sĩ địa vị lăng không thấp xuống rất nhiều đã không tính là cái gì cường giả ở loại hoàn cảnh này lớn lên cao lâm bao giờ cũng không muốn tiếp đó đột phá đột phá đến minh thần cảnh thậm chí là thông thần cảnh về p h ầ n hóa được cảnh cao lâm tức thì có chút không dám lớn nơi này cách hắn quá xa xôi rồi cuối cùng cao lâm chủ động đưa ra hắn hy vọng vòng thứ ba sinh từ chiến có thể ba người hỗn chiến vì trình độ lớn nhất nghiền ép chính mình cao lâm cũng là không tiếp tất cả rồi Hôn phong i tiên sinh n h ấ trong t mắt chiến n h t Đối với cái này, ý hừng hực hóa điệp cốc trung tâm giữa đất trống ba người phân ba phương hướng đứng đấy cao lâm ánh mắt ở khẩn phương cùng phong tiên h sinh trên người quét mắt tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ k h ổ n g phương cũng chú ý phong tiên h sinh cùng cao lâm có thể chú ý lực phần lớn hay vẫn là đặt ở phong tiên h sinh bên này cao lâm chỉ là một cái tiểu c h u y ệ n xấu k h ổ n g phương cũng không thế nào để ở trong lòng sở dĩ chú ý cao lâm hay vẫn là qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen sẽ không xem nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ mà phong tiên h sinh căn bản không chú ý cao lâm hoàn toàn không để ý đến cao lâm ở phong tiên h sinh trong mắt khe hở mới vừa rồi là hắn đối thủ chân chính h ừ bị phong tiên h sinh hoàn toàn xem nhẹ cao lâm trong lòng cũng hơi có chút không thoải mái âm thầm hư lạnh một tiếng đột nhiên cao lâm trên người bắp thịt vậy mà bành trứng lên Vốn liền mạnh lộ ra rất khỏe chấn a Cao o lớn cao Lâm, trên người t bắp ị t một bành trướng, lập tức trở tay cái càng cao cầm Hai này bành nên hơn lớn hơn. lập l y truy, tay, hai hai ra Cao cái cự đột mở Lâm h i ê người đem đ hai cái cự truy ụ n vào nhau.、Cảnh. Chấn n g m à n g thai tiếng vang lập tức ở hóa điệp cốc trong quanh quần ra những đang xem cuộc chiến kêu hóa linh cảnh tu sĩ rời đi đều xa xôi có thể nghe thấy loại thanh â m cũng đều như mày cảm giác khí huyết có chút bước lên trong lòng ẩ n ẩ n có chút không thoải mái mà giữa đất chống khổng phương cùng phong tiên sinh rời đi gần đây hai cái cự truy va chạm thanh â m hoàn toàn tựa như ở hai người vang lên bên thai một dạng mà thai đều có loại bị xuyên thấu cảm giác hơn nữa thanh âm này trong giường như ẩn chứa nào đó đồ vật này n h ư n g h e được người có chút tâm phiền ý loạn khẩn phương thần hồn sức mạnh bao phủ tại thân thể chung quanh nhanh chóng đem loại này q u ấ y n h u ngăn cản tại ngoài phong tiên h sinh con mắt có chút nghiêng qua thoáng cái ánh mắt có chút hiện lạnh nhưng lúc này đối mặt chính là khẩn phương phong tiên h sinh cũng không có phức tạp trước đi đối phó cao lâm phong tiên h sinh không chủ động đối phó cao lâm có thể cao lâm lại không muốn bị người hoàn toàn xem nhẹ hắn cần chính là cường đại áp bách là có thể nghiền ép ra trong thân thể của hắn tiềm lực lực lượng cường đại hai cái cự truy lẫn nhau v à chạm một lần về sau cao lâm tại nguyên chỗ căn bản không co dừng lại rồi đột nhiên vọt chạy trốn ra ngoài mục tiêu phong tiên h sinh ra tay trước cao lâm trong lòng cũng cân nhắc một phen k h ổ n g phương lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí có thể thi triển thần hồn công kích phòng ngự của hắn ở k h ổ n g phương trước mặt căn bản không có tác dụng đối phó k h ổ n g phương hắn không chiếm bất kỳ ưu thế nào phong tiên h sinh tuy nhiên cường đại có thể sự cường đại của hắn phòng ngự tốt xấu có thể tạo được một chút tác dụng cân nhắc về sau cao lâm cảm thấy hay vẫn là đem phong tiên sinh hiện làm đối thủ thích hợp hơn một ít hừ hiện ta là quả hồng mềm không thành chứng kiến rất nhanh sông phong thiên sinh ánh mắt trở nên lạnh hơn cùng k h ổ n g phương trận này chiến đấu ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư trước hết đem cái này quay dối phế bỏ tốt rồi phong thiên sinh rất coi trọng cùng k h ổ n g phương lần này giao thủ có thể hết lần này tới lần khác cao lâm thấy không rõ hình thức không phải muốn ra nhập vào cái này nhường phong thiên sinh mười phần căm thức chỉ là có k h ổ n g p h ư ơ n g ở phong thiên sinh không muốn đem lực lượng lãng phí ở cao lâm trên người nếu không hắn liền tính toán bại bởi k h ổ n g phương cũng sẽ không cam lòng nhưng bây giờ nhưng lại cao lâm chủ động đối với hắn phát động công kích phong thiên sinh không muốn lãng phí lực lượng cũng không được rồi trước hết đưa đến người bị n ố cao miễn cho ngươi ở nơi này luồn lên nhảy xuống đáng ghét phong tiên h sinh lạnh lùng nói cao lâm sắc mặt lập tức có chút khó coi ta đây liền lĩnh giao thoáng cái thực lực của ngươi cao lâm thanh â m ở trong lồng ngực q u a n quẩn hình thành nhất trọng trở lại âm thân hình cao lớn cao lâm cây sát đất rất nhanh phi hành giống như là một tảng đá lớn như vậy mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế muốn đem phía trước chặn đường đồ vật này toàn bộ nghiền ác hai cái cự truy phản phất là nhường cao lâm cái này khối cự thạch nhiều hơn hai cái phong lợi gai nhọn toàn thân cao thấp đều lộ ra nguy hiểm rất nhanh xông lại đồng thời cao lâm thân ảnh cũng đang không ngừng lập l ò trước khi sinh tử chiến ở bên trong phong tiên h sinh tuy nhiên cũng triển lộ mười phần tốc độ đáng sợ nhưng không có nhanh như vậy cao lâm trong lòng không khỏi kinh hãi trong tay song truy đột nhiên chém ra đánh tới hướng trước người không khí hiện song truy chém ra đi lúc phong tiên h sinh vừa mới đã đến cao lâm trước người dùng phong tiên sinh đáng sợ tốc độ cái lúc này hoàn toàn có thể lựa chọn trốn tránh liền tính toán không thể toàn bộ né tránh cũng sẽ không bị cao lâm theo chính diện đánh chúng có thể phong tiên h sinh cũng không có làm như vậy hắn không né không tránh hoàn toàn liền là một bộ cùng cao lâm cứng đối cứng tư thái cao lâm song truy giống như hai khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch mang theo làm cho lòng người kinh hãi hơi thở vào đầu nện xuống phong tiên h sinh bỏ tại thân thể hai bên tay đột nhiên biến mất đợi xuất hiện lần nữa lúc vậy mà đã bắt được cao lâm song truy truy trôi hai cái cự truy rốt cuộc không cách nào rơi xuống mà phong tiên h sinh cùng cao lâm cũng mặt đối mặt lơ lửng ở cách mặt đất vài thức cao vị trí hai người trong mắt đều chiến ý hừng hực t i ế u đốt、Flank. một ước mặt đối mặt hai người đồng thời ra chân hai chân đột nhiên đụng vào cùng một chỗ hai người đều đột nhiên hướng về sau tung bay ra phong tiên h sinh thân thể xoay tròn vài vòng liền tan mất lực lượng lông tóc ít bị tổn thương dừng lại thân hình cao lâm tuy nhiên cũng ngừng lại có thể hắn lui về phía sau khoảng cách nhưng lại phong tiên h sinh gần gấp hai thằng đang xem cuộc chiến k h ổ n g phương nhạy cảm phát hiện cao lâm cùng phong tiên h sinh đối với đá một c ư ớ c cái kia cái chân ở run nhẹ nhẹ tiếp đó lực lượng không sai lời này vốn là tán thưởng có lẽ phong tiên h sinh trong miệng nói ra một điểm tán thưởng cảm giác đều không có phản giống như là ở châm trọc tuy nhiên vừa ăn hơi có chút thiếu cao lâm lại như cũ lần nữa chủ động tiến công mà lúc này phong thiên sinh đột nhiên theo tại chỗ biến mất triệt triệt để để biến mất cùng vòng thứ nhất sinh tử chiến trong tình huống giống như lúc căn bản tìm không thấy hắn ở nơi nào thằng đều ở đang xem cuộc chiến khổng phương lặng yên đem thần hồn sức mạnh phúc t ạ n ra bao phủ ở chung quanh hai trượng kích cỡ khu vực khổng phương dùng thần hồn sức mạnh tại đây phiến hai trượng kích cỡ trong khu vực tạo thành một tầng phòng ngự chỉ có phong thiên sinh xâm nhập phiến khu vực này khổng phương lập tức có thể phát hiện hai trượng phạm vi một khu vực tuy nhiên không lớn nhưng đối với khổng phương mà nói không sai biệt l dùng thần hồn sức mạnh hình thành như vậy phòng ngự cũng không dễ dàng k h ổ n g phương tối đa cũng chỉ có thể bao phủ năm trượng kích cỡ một chỗ khu vực có thể làm như vậy sẽ đạt tới k h ổ n g phương cực hạn đ ố i ứng chiến phong thiên sinh bất lợi phong thiên sinh cũng không có thừa cơ đánh lén k h ổ n g phương mà là âm thầm rất nhanh tiếp cận cao lâm ở phong thiên sinh sau khi biến mất cao lâm mà ngay cả ngược lại ánh mắt rất nhanh quét mắt t r u n g quanh thần hồn sức mạnh cũng p h ú c t à n g ra tìm kiếm lấy âm thầm phong thiên sinh có thể phong thiên sinh tựa như triệt để bốc hơi một dạng liền là thần hồn sức mạnh đều tìm không thấy đột nhiên phong thiên sinh xuất hiện ở cao lâm sau lưng ngón t r ỏ tay phải ngón giữa cũng thành kiếm chỉ màu trắng quang cùng màu xanh phong c u ố n quanh ở phong thiên sinh trên ngón tay hugh phong thiên sinh hai ngón đột nhiên đâm vào cao lâm phía sau lưng cho đến lúc này cao lâm mới phát hiện phong thiên sinh ra hiện tại hắn đằng sau căn bản đến không kịp trốn tránh cao lâm chỉ có thể tận lực tăng lên phòng ngự đạo pháp uy lực phong thiên sinh lực công kích lại nhiều mạnh lúc trước sinh tử chiến trong tất cả mọi người liền đã gặp rồi mà lần này phong thiên sinh trên ngón tay rõ ràng xuất hiện hai chủ lực lượng một loại là quang minh một loại là phong hệ càng làm cho sở hữu đang xem cuộc chiến hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng chấn động phong thiên sinh lúc này đây công kích cùng lúc trước bất đồng uy lực thoạt nhìn rất có thể cũng kinh khủng hơn phốc phốc cao lâm phòng ngự đạo pháp trực tiếp bị xuyên thủng mà ngay cả cao lâm cường đại thân thể ở phong thiên sinh công kích đến cũng bị trực tiếp xuyên thủng một cái hố cao lâm hai mắt đột nhiên trừng trừng không dám tin nhìn về phía phần bụng xuất hiện chính là cái kia động hắn cường đại nhất đúng là phong ngự có thể hắn vậy mà cũng không thể ngăn trở phong thiên sinh một kích hạ thủ lưu t ì n h lúc này bạch thư lo lắng nhận thua thanh n h mới chuyển tới vừa rồi một cái k i k h ổ n g phương trong đầu tức thì một lần lượt quay lại tiếp đó vừa rồi một cái kia màu trắng q u a n g cùng màu xanh phong quấn quanh cùng một chỗ hai c h ủ n g bất đồng lực lượng lại cho k h ổ n g phương một loại hài hòa thống nhất cảm giác chương năm trăm bốn mươi hai l o n g trời lở đất k h ổ n g phương trong đầu một lần lượt quay lại tiếp đó phong thiên sinh vừa rồi một cái kia trong lòng hiện ra một điểm linh quang mà khi k h ổ n g phương muốn cố gắng bắt lấy điểm ấy linh quang sau đó lại lại thế nào đều bắt không được cái này nhường k h ổ n g phương lông mày có chút giữ lại bên kia cao lâm h o a một tiếng trong miệng phun ra một cái đỏ thâm máu tươi bắp thì thở ra thân hình càng cao hơn đại cao lâm lúc này lại như là một chỉ như rượu đất dây ở giữa không trung lúc gần lúc hiện không cách nào ổn định thân thể cuối cùng càng là phịch một tiếng trực tiếp đập rơi trên mặt đất lúc này cao lâm hở ra bắp thịt bắt đầu về áp s ú c thân hình không khỏi khôi phục nguyên trạng n ằ m d ạ c trên mặt đất cao lâm y nguyên đang không ngừng ho ra máu tình huống rất h n g bét có thể chứng kiến loại tình huống này bạch thư lại bông u lỏng xuống còn có thể ho ra máu vậy thì tánh mạng không lo bạch thư rất nhanh bay vào giữa đất trống chém ra một đạo pháp lực đem cao lâm xoáy lên kéo đến thân bên cạnh trước khi đi bạch thư thật sâu nhìn thoáng qua phong tiên sinh cuối cùng khẽ gật đầu bạch thư trong lòng đã hiểu phong tiên sinh cũng không có muốn giết cao l vừa rồi hắn nhận thua thời cơ hơi trễ lúc kia phong tiên h sinh liền tính toán muốn nhận tay cũng không kịp rồi nếu như phong tiên h sinh muốn giết cao lâm lúc này cao lâm liền không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy đối mặt một vị minh thần cảnh tu sĩ phong tiên h sinh cũng không dám bỏ qua cũng khẽ gật đầu biểu thị ra thoáng cái bạch thư đem cao lâm dẫn đi chữa thương giữa đất chống lập tức chỉ còn lại có khẩn phương cùng phong tiên h sinh hai người rồi rất nhiều người còn không có hoàn toàn theo phong tiên h sinh vừa rồi kinh khủng kia một kích trong phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa ngừng lại rồi hô hấp kế tiếp một trận chiến mới đúng đỉnh phong nhất một trận chiến giáp trọng cùng cao lâm đã là phi thường cường đại hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ rồi cũng mặc kệ là giáp trọng hay vẫn là cao lâm vậy mà cũng đỡ không nổi khổng phương cùng phong tiên h sinh một ít khổng phương cùng phong tiên h sinh thực lực mạnh nhường hóa linh cảnh tu sĩ trong lòng khiếp sợ liền là minh thần cảnh tu sĩ trong lòng cũng đều phi thường kinh ngạc nếu như không phải có thể tinh tưởng cảm ứng được khổng phương cùng phong tiên h sinh tu vi quả thật là hóa linh cảnh rất nhiều người đều muốn cho rằng khổng phương bọn hắn đã đạt đến minh thần cảnh thật sự là hai người thực lực muốn vượt qua cùng cấp độ tu sĩ nhiều lắm cho người cảm giáp giống như là minh thần cảnh tu sĩ đối phó hóa linh cảnh tu sĩ hoàn toàn là thiên vệ một bên nghiên á hai người bọn họ rốt cuộc muốn khai chiến không biết cuối cùng ai sẽ chiến thắng có hóa linh cảnh tu sĩ thấp giọng nói xong bên cạnh lập tức có người trả lời phong tiên h sinh chiến thắng khả năng càng lớn hơn một chút theo vòng thứ nhất sinh tử chiến bắt đầu phong tiên h sinh đối thủ bất kể mạnh yếu đều bị hắn một kích tuyệt sát liền là phòng ngự rất mạnh cao lâm cũng đỡ không nổi phong tiên h sinh một kích cao lâm cuối cùng tuy nhiên không chết nhưng nơi này cũng là bởi vì phong tiên h sinh, sinh một kích liền có thể phá vỡ cao lâm phòng ngự lạ pháp hơn nữa xuyên thủng cao lâm thân thể khủng bố lực lượng muốn phá hủy cao lâm thân thể nhường cao lâm chết mất quá dễ dàng hơn nữa phong thiên sinh nơi này xuất q u nhập thần năng lực cũng làm cho người không có cách nào p h ò n g bị ta thừa nhận phong thiên sinh rất cường đại có thể k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không yếu k h ổ n g p h ư ơ n g ra tay tuy nhiên không phải mỗi lần đều sát nhân nhưng phải biết rằng liền là lĩnh mộ thần hồn sức mạnh huyền bí giáp trọng cũng không phải k h ổ n g p h ư ơ n g đối thủ cũng là bị k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ một lần ra tay liền cho đánh bại hơn nữa thần hồn công kích căn bản không có cách nào p h ò n g ngự phong thiên sinh cường đại trở lại chỉ có chịu lên một kích vậy hắn liền nguy hiểm ta cảm thấy được hay vẫn là khẩn vương chiến thắng hy vọng càng lớn đang lúc hai người muốn vì ai sẽ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng mà tiếp tranh chấp thời gian bên cạnh đột nhiên truyền đến một câu mau nhìn sinh tử chiến liền muốn bắt đầu nghe nói như thế hai người liền mầm ngược lại quay đầu hướng trong cốc đất trống nhìn lại giữa đất trống k h ổ n g vương không thể bắt lấy trong lòng nơi này một điểm linh quang liền đem tâm thần lôi trở lại trước mắt trận này sinh tử chiến đã hơn một năm trước kia nơi này một cuộc chiến đấu hai người bọn họ đều sử dụng mặt khác thủ đoạn nhưng chính là như vậy bọn hắn cuối cùng cũng không thể phân ra cái cao thấp lần này đúng là cho bọn hắn một lần một lần nữa tỉ thí cơ hội khẩn vương coi như bình tĩnh có thể phong tiên sinh liền hoàn toàn bất đồng rồi phong tiên sinh trên người chiến ý giống như trường giang đại hà ở mãnh liệt lao nh Ta vốn tưởng vốn rằng không g hội có cơ ặ phong lại lại người rồi, k ô n nghĩ rằng tại đây quang、huy、thành g huy r tại t đây vậy mà Xem gặp ông nhau lần nữa rồi. Xem ra, rồi. tiên r ờ thậm ta trước tiếp tục nữa, muốn nhường giữa chúng ta thắng t chí nghĩ cho chúng chưa chiến nhường chúng phân Phong h đem muốn cái lần xong nữa, giữa để đấu bại. i sinh thanh âm cao vút to rõ ẩn ẩn còn mang theo một ít hưng phấn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng có chút giật mình chẳng lẽ tối tăm bên trong thực sự thiên ý hai người bọn họ lúc trước phương hướng ly khai cũng không giống nhau mà cái thế giới này lại là khổng lồ làm cho người khó có thể tưởng tượng gặp nhau lần nữa khả năng nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ nhưng ai biết chỉ là cách xa nhau đã hơn một năm thời gian hai người bọn họ liền gặp nhau lần nữa rồi còn bon baby khổng phương trả lời vô cùng đơn giản ha ha ha tốt phong thiên sinh thét dài một tiếng trên người chiến y trở nên càng tăng kinh khủng chỉ thấy phong thiên sinh thân ảnh có chút hư hào thoáng cái sau một khắc phong thiên sinh liền trực tiếp theo tại chỗ biến mất trên trời dưới đất tìm khắp không thấy phong thiên sinh bóng dáng vừa ra tay phong thiên sinh liền đem nơi này loại quỷ dị năng lực dùng đi ra hai người trước kia liền đã giao thủ không cần dò xét rồi hơn nữa phong thiên sinh trong lòng cũng tin tưởng biết rõ bình thường thủ đoạn đối với khổng phương không có bất kỳ tác dụng bởi vậy vừa ra tay liền là mạnh nhất thủ đoạn Khổng k Phương h ông có bay vốn không trúng đi, là nhìn không thấy dùng thân hồn sức mạnh cũng không cách nào tìm được phong tiên h sinh đột nhiên xuất hiện mà khổng phương kiếm trong tay liền đâm vào phong tiên sinh trên thân thể cựu d i ễ nguy cựu t r ọ n q ế t trọng t r lực vậy mà có thể phá giải của ta đạo pháp phong thiên sinh kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương hà nội với đạo pháp lãnh nộ so một năm trước tăng lên rất nhiều vốn tưởng rằng lần này có thể áp chế khẩn phương rồi nhưng không ngờ k h ổ n g phương thậm chí có biện pháp hóa giải vừa dứt lời phong thiên sinh phòng ngự đạo pháp liền kịch liệt khởi động sóng dạy rồi nhưng lại không có phá vỡ phong tiên h sinh trong lòng có chút buông lỏng đã không có tiện tay vũ khí xem ra thực lực của ngươi không thể tránh khỏi giảm xuống một ít ngươi hạ thấp có lẽ lợi hại hơn đi k h ổ n g vương đâm ngược một câu h ừ đã ngươi không thể làm bị thương ta vậy thì nên đến lượn ta rồi phong tiên h sinh bên trái thân thể quanh quẩn tiếp đó trói mắt màu trắng quang minh pháp lực mà thân thể bên phải thì là màu xanh phong hệ pháp lực phong tiên h sinh hai tay đột nhiên giao kích cùng một chỗ ngón trỏ qua lại bày ra một cái kỳ quái thủ thế đối phó tu sĩ khác phong tiên sinh cũng chỉ là dùng một tay nhưng lúc này phong tiên sinh nhung lại thần sắc trịnh trọng dùng hai cánh tay đã phát động ra công kích chỉ thấy vừa rồi một kích liền thiếu chút nữa giết cao lâm màu xanh cùng bạch sắc quang mang xuất hiện lần nữa rồi hai chủng hào quang quấn quanh ở phong tiên h sinh trên hai tay rõ ràng là bất đồng hai chủng lực lượng lúc này lại m ư ờ i phần hài hòa đồng thời xuất hiện hơn nữa lẫn nhau không ảnh hưởng thật muốn lại nói tiếp phong tiên h sinh trên tay xuất hiện hai chủng lực lượng ngược lại có loại lẫn nhau bổ sung trở nên mạnh mẽ cảm giác k h ổ n g phương trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác nguy hiểm thân hình loại lên chỉ thấy k h ổ n g phương từ một cái biến thành hai cái rất nhanh lại biến thành bốn cái nếu như không phải thời gian không đủ khẩn phương còn có thể làm ra thêm nửa ảo ảnh đến phong tiên h sinh là hoàn toàn ẩn nấp hóa linh cảnh tu sĩ không cách nào tìm được tung ảnh của hắn không nghĩ tới khổng phương cũng có tương tự chính là năng lực tuy nhiên có thể chứng kiến khổng phương có thể hóa linh cảnh tu sĩ tuyệt đối không cách nào phân biệt ra cái đó một cái mới thật sự là khổng phương chứng kiến khổng phương ảnh độn minh thần cảnh tu sĩ trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi cùng phong tiên h sinh đạo pháp so sánh chỉ là hai chủng đạo pháp ai cũng có sở trường riêng không thể đơn thuần so sánh cái nào lợi hại hơn chiêu này ta đã sớm đã linh giáo rồi phong tiên sinh ánh mắt nhanh chóng đã tập trung vào bốn cái khổng、phương. trong tay màu xanh phong hệ pháp lực cùng màu trắng quang minh pháp lực cũng lập tức từ một hóa thành bốn kích xạ hướng bốn cái k h ổ n g phương l ư ỡ n g s á c quan g mang trên không trung chỉ hơi hơi lõe lên một cái liền trở nên mơ hồ tốc độ cực nhanh n h i ề u người rất khó bắt đến chúng nó phi hành q u y t í c h k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh khoảng cách lại rất gần lúc này căn bản không kịp né tránh phong thiên sinh công kích phốc phốc phốc trong đó ba cái k h ổ n g phương lập tức liền rách nát rồi ra mà cuối cùng một cái k h ổ n g phương tức thì n ạ n h đã ngăn được phong thiên sinh một cách này có thể tuyệt sát cao lâm cường đại công kích cách ở khẩn phương trên người cũng chỉ là nhường khẩn bên ngoài thân đại địa chiến giáp kịch liệt chấn động thang cái cách hoàn toàn nghiền nát cũng không có thiếu trên lệ n h đang xem cuộc chiến hóa linh cảnh tu sĩ cũng không khỏi nuốt nổi lên n ư ớ c bọn nguyên một đám trong lòng chấn động lúc trước còn nhìn không ra k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh phòng ngự đạo pháp có nhiều khủng bố dù sao không có người có thể đưa bọn chúng bước đến loại tình trạng này lúc này bọn hắn mới chính thức đã hiểu hai người cường đại không chỉ có chỉ là công kích liền là phòng ngự cũng là cực kỳ biến thái hai người liền là đứng ở nơi đó không phản kích bọn hắn rất có thể cũng không cách nào công phá hai người phòng ngự đạo pháp người quả nhiên lĩnh mộ thần hồn sức mạnh huyền bí khẩn phương lạnh lùng nói ra ngay được khẩn phương hóa linh cảnh tu sĩ đều thoáng cái ngây nhìn về phía phong thiên sinh ánh mắt lập tức càng kinh ngạc phong thiên sinh đã mạnh biến thái rồi hắn lại vẫn linh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí vừa rồi những người khác không có phát hiện có thể khổng phương bản thân cùng đang xem cuộc chiến minh thần cảnh tu sĩ đều phát hiện phong thiên sinh đem thần hồn công kích giấu ở nơi này lưỡng sắc quan mang trong chứng kiến khổng phương biểu lộ không có xuất hiện một ít biến hóa phong thiên sinh đồng tử vẫn không khỏi đ ỗ n g nhiên co rụt lại trong lòng càng là một hồi giật mình hắn đối với thần hồn sức mạnh huyền bí lĩnh ngộ chẳng lẽ đã vượt qua ta đến loại tình trạng này sao thần hồn của ta công kích vậy mà không thể cho hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. phong tiên sinh q u y ế trong lòng báo động đại sinh có loại bị tuyệt thế yêu thú nhìn chằm chằm vào cảm giác sợ hãi chỉ thấy khổng phương trước khi ở chung quanh dùng thần hồn sức mạnh hình thành p h o n g ngự đột nhiên biến thành gai nhím như vậy một cây gai nhọn đột nhiên xuất hiện gai nhọn phương hướng là trong chiều toàn bộ đối diện tiếp đó phong tiên h sinh hắn lại vẫn có loại này chuẩn bị ở sau phong t i ê n sinh dùng liền nhau thần hồn sức mạnh ở tử phủ biên giới hình thành một tầng p h o n g ngự hợp khẩu phương đột nhiên hét lớn một tiếng chỉ thấy dùng thần hồn sức mạnh hình thành gai nhím cầu đột nhiên co rút lại một cây gai nhọn đều là thần hồn hòa bình so bình thường thần hồn công kích muốn cường đại hơn nhiều đang xem cuộc chiến ám long trong lòng kinh hãi cái này công kích chính là hắn nhìn xem đều có loại phát lệnh cảm giác hóa linh cảnh tu sĩ vậy mà cũng có thể thi triển ra loại công kích này sao mà khắc minh thần cảnh tu sĩ cũng chấn kinh rồi hóa linh cảnh tu sĩ liền tính toán đối với thần hồn sức mạnh huyền bí lĩ lãnh n có thể chế ngự tại thần hồn sức mạnh mạnh yếu công kích không có khả năng quá kinh khủng có thể khẩn g phương lúc này triển lộ thần hồn công kích nhưng lại đã vượt ra khỏi hóa linh cảnh tu sĩ cực h ạ n rồi đột nhiên ám long trong tay rất nhanh bay ra một đạo hư ảo lục sắc qua n g mang cũng là thần hồn công kích làm như vậy sẽ phá hư quy củ hậu quả rất nghiêm trọng có thể ám long đã bất chấp nhiều như vậy phong thiên sinh tuyệt đối không thể chết được tại hắn tại đây khẩn g phương thần hồn công kích đột nhiên đem phong thiên sinh bao khỏa ở bên trong cũng rất nhanh chui vào phong thiên sinh, thân thể nội, thẳng đến phong thiên sinh tử phủ mà đi mà lúc này ám long thần hồn công kích phát sau mà đến trước đem còn chưa kịp chui vào phong tiên h sinh thân thể nội phần lớn thần hồn sức mạnh lập tức càn quét không còn minh thần cảnh tu sĩ cường đại tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện đi ra phong tiên h sinh trong miệng phát ra một tiếng thống khổ tiếng k ê u thân thể đột nhiên lắc lư một cái tuy nhiên cuối cùng miễn cưỡng đứng thẳng d ừ n g có thể sắc mặt lại bạch đáng sợ cả người tinh thần cũng trở nên có chút để v à i đã không có ngay từ đầu nơi này loại lao nhanh chiến ý rồi mặt khác minh thần cảnh tu sĩ đều đối với ám long trợn mắt nhìn sinh tử chiến quy củ là bọn hắn cộng đồng định ra cho tới bây giờ đều không có người phá hư qua nhưng không ngờ hôm nay bị ám long cho phá hủy cái này về sau còn thế nào tiến hành sinh tử chiến nhưng vào lúc này đại đ ị a đột nhiên kịch liệt run dày thoáng cái nhất thời thiên giao động địa chấn long trời lỡ đất chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba yêu họa chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì đại đ ị a đột nhiên chấn động nhường hóa điệp cốc bên trong minh thần cảnh các tu sĩ đều vẻ mặt giật mình nơi này là quang huy thành liền làm ộ t ít cường giả tùy tiện cũng không lại ở chỗ này đ ộ n g thủ để tránh đắc tội quang huy thành thành chủ vị t i ê có thể ở u t u y n hà trong kiến tạo một tòa đại thành chuyển kỳ thành chủ l ự uy hiếp có thể không phải bình thường mạnh nhưng này đất dung núi chuyển tình huống dễ nhận thấy cũng không đơn giản bởi vì vì bọn họ căn bản không có cảm ứng được cường giả giao chiến pháp lực chấn động loại tình huống này nguyên nhân có thể liền không đơn giản rồi có lẽ là cường giả giao chiến vị trí cách bọn họ q u á xa n h ư n g bọn hắn không cách nào cảm ứng được pháp lực chấn động có thể trừ thứ đó ra còn có một loại khả năng mà đó là rất đáng sợ một loại khả năng chỉ là muốn đến loại thứ hai khả năng sở hữu minh thần cảnh tu sĩ tâm thần liền cũng nhịn không được một hồi d u n g dùng loại khả năng này chỉ là ngấm lại đều bị người có chút không rét mà run thông lao đầu ngươi có thể cảm ứng được pháp lực chấn động sao một vị minh thần cảnh tu sĩ đột nhiên nhìn về phía thông lao đầu liền dò hỏi những người khác cái lúc này cũng đều lập tức nhìn về phía thông lao đầu thông lao đầu thực lực rất cường đại mà ở cảm ứng phương diện sống lâu nhất thông lao đầu cũng là bọn hắn chính giữa mạnh nhất quan huy thành tuy nhiên rất lớn nhưng có thể tạo thành khủng bố như vậy đ ộ n tĩnh liền tính toán thực sự cường giả ở giao chiến cách hóa điệp cốc khoảng cách khẳng định cũng sẽ không xa đến khoa trương tình trạng lúc này đã không có người quản ám long phá làm hư quy củ rồi tất cả mọi người nhìn xem thông lao đầu liền là ám long lúc này cũng chẳng quan tâm chuyện khác rồi cũng trịnh trọng nhìn xem thông lao đầu thông lao đầu không có quản vị kia câu hỏi tu sĩ từ đầu đến cuối hắn đều cẩn thận cảm ứng đến tứ phương biên hóa có thể càng cảm ứng thông lao đầu thần sắc lại càng là ngưng tụ chứng kiến thông lao đầu thần sắc có chút không đúng minh thần cảnh các tu sĩ tâm cũng không khỏi trầm xuống cảm ứng không đến bất cứ ba động gì vài giây về sau thông lao đầu đột nhiên n g ự a khí trầm trọng n ổ ra sáu cái chữ trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt n g ư n g trọng loại tình huống này xem ra là đến từ trận pháp bên ngoài hồng ma trầm thấp nói ra giờ phút này hồng ma hô hấp cũng không khỏi đình trệ thoàn cái quan huy thành chỗ hòn đảo này bên ngoài có một tòa cực kỳ khổng lồ trận pháp bảo hộ lấy cả tòa đạo không bị ưu hồng ma có thể nghĩ đến những người khác lúc này cũng đều đã nghĩ đến nguyên một đám biểu lộ đều trở nên càng thêm ngưng tụ nơi này là ưu tuyền hà hòn đảo phía dưới là yêu thú ngưng tụ vị trí một khi gặp chuyện không may nơi này tự không khả năng là chuyện nhỏ có thể bọn hắn trong lòng còn ôm một ít hy vọng hy vọng chỉ là hai vị cường giả giao chiến ảnh hưởng đến quang huy thành không phải là bọn hắn nghĩ đến đáng sợ nhất kết quả yêu thú quậy phá đúng lúc này một đạo có được khủng bố vi năng thần hồn sức mạnh rồi đột nhiên theo quang huy thành trong thành trụ p h ụ rất nhanh phúc tàng ra đạo này thần hồn sức mạnh quá mức cường đại chỉ là trong lúc lơ đãng giật tán một chút lực lượng liền nhường hóa linh cảnh tu sĩ có chút khó có thể thừa nhận quang huy thành ở bên trong vô số cảnh giới khá thấp hóa linh cảnh tu sĩ toàn bộ n ã n à o trên đất không cách nào nhúc ních nguyên một đám trong lòng kinh hãi gần chết không biết chuyện gì xảy ra rất nhanh đạo này khủng bố thần hồn sức mạnh liền phúc tán đã đến hóa điệp cốc trong ở chỗ này tu sĩ cảnh giới thấp nhất đều đạt đến hóa linh cảnh cực hạn mà khi đạo này thần hồn sức mạnh theo trên người chúng cái quét mà qua lúc nguyên một đám tựa như có một ngọn núi một dạng thân thể đột nhiên trở nên rất nặng động tác cũng không khỏi trở nên trì hoãn một ít bị thương còn chưa tốt tu sĩ có chút gánh không được thần hồn sức mạnh trong lần chứa lực lượng không khỏi ngã nào h trên đất giữa đất trống sắc mặt trắng s á n khẩm phương cùng phong tiên sinh cách mấy trượng khoảng cách thân thể hai người đều có chút lắc lư một cái sau đó liền ổn định lại hai người đều lĩnh ngộ thần h đạo này thần hồn sức mạnh giật tán cái này một ít lực lượng còn không cách nào đưa bọn chúng ép nằm dạp trên mặt đất bất quá hai người trạng thái cũng không thế nào tốt k h ổ n g p h ư ơ n g cuối cùng một chiêu kia đem vốn là tiếp cảnh báo tác dụng thần hồn sức mạnh dùng cho công kích hơn nữa hay vẫn là trong chớp mắt thần hồn hóa binh đến nơi này loại trình độ đối với k h ổ n g p h ư ơ n g tiêu hao cũng là phi thường đại bởi vậy cho tới giờ k h ắ c này k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt đều còn có chút tái nhuận không có chỉ hoãn quá mức đến phong tiên h sinh cũng không tốt đến đi đâu nếu không là hắn cuối cùng bị ám long cho cứu phong tiên sinh lúc này đây rất có thể sẽ chết ở khẩn vương trong tay phong thiên sinh tuy nhiên cũng l ĩ n h ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí nhưng so với khổng phương mà nói hắn muốn yếu rất nhiều rồi phong thiên sinh cường đại thêm nữa là thân thể hiện tại hắn kinh khủng kia công kích cùng với nơi này loại có thể biến mất vô t u n g quỷ dị trên đạo pháp có thể gặp được phòng ngự cùng thần hồn công kích đều rất mạnh khổng phương phong thiên sinh tựa như gặp khắc tinh như vậy không làm gì được khổng phương ngược lại chính hắn sẽ bị khổng phương làm cho lâm vào nguy hiểm theo phủ thành chủ phúc tản ra đến thần hồn sức mạnh nhanh chóng bao phủ sở hữu minh thần cảnh đã ngoài tu sĩ yêu thú công thành toàn bộ tu sĩ nhanh chóng đến phủ thành chủ trong thanh âm tràn đầy nghiêm không dung hóa điệp cốc bên trong một đám minh thần cảnh tu sĩ cũng đều có chút luôn cuống qua nhiều năm như vậy quan g huy thành sừng sững ở ưu tuyền hạ ở bên trong tuy nhiên trợt có yêu thú xâm phạm có thể thẳng không cách nào giao động quan g huy thành t ă n cơ nhưng lần này tình huống dễ nhận thấy bất đ ộ n g yêu thú công thành động tính thậm chí ngay cả vị kia quanh năm bế quan truyền kỳ thành chủ đều kinh động đến chuyện lần này có chút lớn đầu rồi thành chủ mệnh lệnh không dung cải lời hóa điệp cốc bên trong các vị minh thần cảnh không dám có chút do dự nguyên một đám nhanh chóng trôi nổi cách mặt đất một trượng liền hướng phủ thành chủ phương hướng rất nhanh tiến đến lúc này dù là những minh thần này cảnh tu sĩ trong có thế lực khác thám tử cũng không khỏi không dâng ra một phần lực lượng cùng quang huy thành trung độ c ử a ả i khó rồi đ ằ n mắt hóa đ i ệ p cốc bên trong minh thần cảnh tu sĩ cũng đã biến mất không còn chỉ để lại một đám há hốc mồn hóa linh cảnh tu sĩ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nguyên một đám còn không biết chuyện gì xảy ra đây k h ổ n g p h ư ơ n g nghi hoặc nhìn chung quanh tuy nhiên trong lòng của hắn ẩ n ẩ n đoán được minh thần cảnh tu sĩ đột nhiên rời đi cùng vừa rồi nơi này đất d u n g núi chuyển tình huống khẳng định có quan hệ có thể đến tột cùng là chuyện gì khẩn vương liền đoán không được rồi minh thần cảnh rời khỏi quá vội vàng cũng không kịp đem tình huống nói cho thủ hạ của bọn hắn. đột nhiên khổng phương phát hiện phong thiên sinh vậy mà đang ngẩn người không khỏi hỏi người không sao chớ hai người tuy nhiên là đối thủ nhưng chỉ là trên thực lực đọc sức trong lòng cũng không hận đối phương như vậy quan hệ cũng là hết sức kỳ lạ nghe được khổng phương câu hỏi phong thiên sinh rồi mới từ ngẩn người trong trạng thái tỉnh táo lại đột nhiên phong thiên sinh sắc mặt mánh liệt biến đổi liền thi pháp giống lớn nói đều nhanh rời khỏi tại đây đi truyền tống t r ợ chúng ta phải mau rời khỏi quan g huy thành ưu t u y ể n hà bên trong yêu thú muốn công thành rồi phong thiên sinh thanh â m ở pháp lực tăng phúc xuống ở hóa đ i ệ cốc trong không ngừng quanh quẩn mà trong lời nói nội dung đem tu sĩ khác trực tiếp chân cho váng minh thần cảnh rời khỏi quá vội vàng tối đa chỉ là đối với thủ hạ của bọn hắn nhắc nhở một tiếng nhường bọn hắn lập tức rời khỏi quan g huy thành cũng không có kỹ càng nói chuyện gì xảy ra có thể ám long bất đồng ở trong bộ tộc phong tiên h sinh địa vị so ám long cao hơn một điểm ám long không thể như mặt khác minh thần cảnh tu sĩ như vậy vừa đi chi không để ý phong tiên h sinh chết sống bởi vậy ở cuối cùng rời khỏi lúc ám long truyền âm đem lại khái tình huống cho phong tiên h sinh rất nhanh nói một lần chính là vì đột nhiên nghe thế sao nghe rợn cả người sự tỉnh phong tiên sinh mới xuất hiện ngắn ngủi thất thần yêu thú công thành lần này mặt khác hóa linh cảnh tu sĩ cũng đều luồn uống yêu thú cùng nhân loại tuy nhiên không tính thế bất lưỡng lập nhưng quan hệ cũng tuyệt đối rất đi nơi nào một khi quang huy thành bị công phá nơi này quang huy thành bên trong tất cả mọi người khả năng muốn đối diện yêu thú đồ sát nhanh nhanh rời khỏi tại đây lập tức bất kể là trên người mang thương hay vẫn là thương thế đã khôi phục đều r á n chạm mặt đất rất nhanh hướng hóa điệp cốc bên ngoài dốc sức l i ề u mạng bay đi theo hóa điệp cốc bay đến c h u y ể n tống trận chỗ vị trí khoảng cách thế nhưng mà rất dài ai cũng không biết lần này tới công thành yêu thú đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu số lượng lại có bao nhiêu bởi vì mà là một g â y đồng hồ cũng không dám chỉ hoãn phong tiên sinh n đặt mông ngồi dưới đất theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái màu xanh cái chai đổ ra một hạt đan dược hơi ngửa đầu liền nuốt xuống hơn mười giây sau phong tiên h sinh sắc mặt liền hỗn loạn hơi thở cũng trở nên vững vẳng rồi dễ nhận thấy hắn vừa rồi ăn hết đan dược cực kỳ bất phảm ta biết ngay ngươi sẽ không giống bọn hắn như vậy chỉ biết là không đầu không đôi loạn sông phong tiên sinh nhìn thoáng qua k h ẩ n phương chậm rãi nói ra phong tiên h sinh nghe như là khích lệ có thể hoặc như là c h à o phúng k h ổ n g vương không có nói tiếp chỉ là nhìn xem phong tiên h sinh ngươi nhắc nhở bọn hắn yêu thú ở công thành có thể ngươi lại không có trước tiên tiến đến truyền tống trận đây là vì cái gì k h ổ n p h ư ơ n g hỏi vừa rồi động tĩnh hiển nhiên là yêu thú làm ra đến cả ra lớn như vậy trận chiến yêu thú ha có thể nhường truyền tống trận tiếp tục có tác dụng lui một bước nói liền tính toán quang huy thành trong thật sự có truyền tống trận y nguyên có thể sử dụng có thể quang huy thành trong có bao nhiêu người cái lúc này chạy tới truyền tống trận chỉ biết lâm vào một khối trong hỗn loạn nói không chừng còn không thấy được yêu thú trước bị người một nhà giết chết phong tiên h sinh hừ lạnh một tiếng trong giọng nói không khỏi toát ra một ít nhàn nhạt, nhạt rêu cận vậy ngươi còn nhường bọn hắn đi truyền tống trận bên kia khổng phương có chút mắt hí ngựa khí có chút bất thiện ta không có làm sai truyền tống trận vẫn là chạy ra tìm đường sống duy một con đường chỉ là có thể hay không xông ra đi muốn xem vận khí của bọn hắn rồi cái lúc này hóa linh cảnh nơi này chút thực lực có thể tiếp không đến bao nhiêu tác dụng chỉ có thể xem mạng phong tiên h sinh lường khổng phương một mắt khổng phương trong lòng cũng không khỏi siết chặt nếu như hắn bản tôn là ở địa phương khác nơi này còn tốt một chút nhưng bây giờ hắn bản tôn đã ở quan huy thành ở bên trong mà tiểu ư cũng đi theo một khi yêu thú công cùng có chỗ cũng tôn Quang、huy、Thành ngoài trận pháp, hắn này là thổ hành phân thân cùng bản tôn rất có thể muốn bàn giao ở chỗ này giao phá pháp, Huy thổ thể tiểu ưu tuyệt rất là mà rồi, ở đột ố i đi.、Hóa、linh giờ tiếp. Liên không khác cách chạy Hóa cảnh thực thật chưa Thủ, thú nào này, đơn xong còn lực, bạc, Trước quá yếu yêu đ sự quá nhiên công thành nhường cái này ngồi sừng sững ở ưu t u y ể n hà trong rất nhiều năm cổ xưa thành trì lập tức lâm vào trước nay chưa có cự đại nguy cơ trong phàm là ở quang huy thành bên trong tu sĩ trong lòng đều đã hiểu một khi quang huy thành bị công phá vậy bọn họ ai đều khó có khả năng là an toàn rồi thực lực cường đại tu sĩ theo lý thuyết sống sót khả năng càng lớn có thể tại loại này diệt thành đại họa ở bên trong liền là thông thần cảnh cường giả cũng không dám nói bọn hắn liền nhất định có thể còn sống sót có thể công phá thành t r ì yêu thú chính giữa há lại sẽ không có thực lực cường đại tồn tại xuống đến hóa linh cảnh tu sĩ lên tới thông thần cảnh cường giả không ai dám nói bọn hắn nhất định có thể ở trường hạo kiếp này trong sống sót có lẽ chỉ có vị kia thâm bất khả chắc thành chủ mới có thể ở trường hạo kiếp này trong giữ được tánh mạng đi hóa điệp cốc ở bên trong lúc này chỉ có hai người k h ổ n g vương cùng phong thiên sinh ăn vào đan dược về sau phong thiên sinh tình huống rất nhanh liền biến tốt hơn nhiều liền từ mà trên đứng lên xuê ban tay ra phong tiên sinh trong tay nhanh chóng xuất hiện một miếng chưa đủ ngón cái dài thoạt nhìn thường thường không có gì là hình toi bảo vật đỉnh buộc lên một cái không biết dùng cái gì yêu thú gân làm thành dây nhỏ phong tiên sinh đang tại k h ổ n g p h ư ơ n g mặt đem hình toi bảo vật c h ỉ n h trọng đeo tại trên cổ k h ổ n g p h ư ơ n g ở một bên nhìn xem trong lòng lẩn ẩn đoán được một ít tình huống cái này rất có thể chính là kiện có thể bảo hộ phong tiên sinh thần hồn bảo vật đi sinh tử chiến không thể mượn ngoại vật cho dù là thân phận thần bí phong tiên sinh cũng không thể ngoại lệ lúc này phong tiên sinh rốt cục có thể đem cái này đầu bảo vệ tánh mạng bảo vật một lần nữa mang tại trên thân thể rồi đã có cái này bảo vật phong tiên h sinh tự tin hắn bảo vệ tánh mạng năng lực liền là so về khẩn g phương cũng tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu đã có cái này đầu vòng cổ bảo hộ chỉ có phát ra thần hồn công kích người không phải thông thần cảnh nơi này cấp độ cường giả phong tiên h sinh liền tự tin không có nguy hiểm lúc trước vì lấy được cái này vòng cổ phong tiên h sinh cha mẹ thế nhưng mà bỏ ra thật lớn một cái giá lớn đánh bại trong bộ tộc rất nhiều người lúc này mới tranh đoạt đến tay khẩn g phương đem bảo vật mang t ố t sau phong tiên h sinh lập tức mở miệng hai người chúng ta bên ngoài cũng chỉ là hóa linh cảnh tu sĩ cũng không để người chú ý khẩn phương lẳng nghe tuy nhiên h còn đoán không kịp minh thần cảnh tu sĩ nhưng ở hóa linh cảnh trong tung hoành tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì khẩn phương có chút đã hiểu phong thiên sinh muốn nói cái gì rồi trên mặt biểu lộ có chút xuất hiện một ít biến hóa nếu có thể không có người nguyện ý ngồi chờ chết tuy nói khổng phương còn có một kim hành phân thân ở khí tông cái này mệnh có thể bảo vệ đến có thể đã mất đi bản tôn cùng thực lực mạnh nhất thổ hành phân thân khổng phương sau này thành tựu đem sẽ phải chịu rất lớn hạn chế tuy nói khổng phương mỗi một cái thân thể có được đều là đến tinh khiết thiên phú chỉ có không có gì bất ngờ xảy ra tu luyện tới thông thần cảnh không thành vấn đề liền l à hóa điệp cảnh đều có rất lớn khả năng đạt tới có thể khổng phương muốn càng tiến một bước cơ hội liền không lớn rồi dù sao đã không có bản tôn khổng phương liền không cách nào dùng ngũ cực phân hóa kính trạng phân thân đột phá hóa đ i ệ cảnh bình cảnh cũng đã rất xa vời rồi hóa điệp cảnh trước khi ngoại trừ nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh cái kia đạo cầm cố nhường có được đến tinh khiết thiên phú khổng phương gần như dừng lại không tiến về sau liền cơ hồ không có gì bình lớn cái cổ rồi có thể hóa điệp cảnh đến rất cao một cấp độ bình cảnh đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều là khó khăn đến khó có thể tưởng tượng khổng phương thẳng mơ ước có thể trở lại địa cầu nhưng hóa điệp cảnh có thể không cách nào nhường khổng phương thực hiện giấc mộng này tuy nhiên hóa điệp cảnh đã phi thường cường đại lại như cũng không đủ thổ hành phân thân bản tôn k h ổ n phương đều không thể tùy tiện bỏ qua người có biện pháp nào sao k h ổ n phương liền hỏi phong tiên sinh không khỏi nợ nụ cười khổ q u a như u y có có là, là trước kia gặp được loại sự tình này khẩn vương đúng là có khả năng ở trận pháp bị phá vỡ một khắc này dùng đội địa phủ lập tức chạy thoát đội địa phủ ngay lập tức và giảm hoàn toàn đầy đủ trốn về huyền thổ đại lục dù sao quang huy thành cách huyền thổ đại lục biên giới chỉ có hơn một nghìn dặm nghe được khẩn vương phong tiên h sinh có chút ngơ ngác một chút lập tức khinh thường nói ở minh thần cảnh tu sĩ thậm chí là thông thần cảnh cường giả mí mắt dưới mặt đất nơi này loại bảo vật có thể có làm được cái gì quan huy thành cách h u y ề n thổ đại lục khoảng cách tuy nhiên chỉ có hơn một nghìn dặm có thể chỉ cần quan huy thành thì có tám nghìn dặm kích cỡ nơi này loại bảo vật cần bao nhiêu mới có thể đem chúng ta an toàn đưa ra ngoài mà trong lúc này không xảy ra vấn đề khả năng lại nhiều đến bao nhiêu khẩm phương im lặng vấn đề này hắn cũng nghĩ đến, đến rồi chỉ là không có cam lỏng lúc này mới hỏi thăm t h o á cái phong tiên sinh thân phận rất thần ý cái này nhường khẩm phương trong lòng không khỏi ôm một ít hy vọng cho là hắn có cái gì bảo vệ tánh mạng trì vật đây chúng ta liên thủ chỉ có không tìm đường chết đi điên cuồng đồ sát hóa linh cảnh y ê u thú bị minh thần cảnh đã ngoài y ê u thú nhìn chằm chằm vào khả năng liền không lớn mà hóa linh cảnh y ê u thú mặc dù là một đám vây công chúng ta cũng không thể làm gì được chúng ta chúng ta giữ được tánh mạng khả năng còn là rất lớn k h ổ n g vương khẽ gật đầu chỉ có hai người bọn họ cẩn thận một chút không trực tiếp đụng vào minh thần cảnh y ê u thú trên người đối phương cũng sẽ không đuổi theo giết bọn hắn cái này hai cái hóa linh cảnh tiểu tử đương nhiên nếu như hai người bọn họ muốn chết triệt lộ toàn bộ thực lực nơi này bị minh thần cảnh yếu thú nhìn chằm chằm vào chính là chuyện tất như tình thế nào hai người chúng ta liên thủ đi phong thiên sinh hơi có chút chờ mong nhìn xem k h n g phương phong thiên sinh thực lực cường đại có thể yêu thú đều là nơi này loại công kích cường đại phòng ngự cường đại hơn tồn tại nếu là gặp gỡ một đám yêu thú hắn trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể toàn bộ giải quyết hết có thể k h n g phương bất đồng k h n g phương thần hồn công kích thập phần cường đại đối phó yêu thú tốc độ tự nhiên muốn nhanh lên rất nhiều nhường bọn hắn sẽ không dễ dàng lâm vào bị đàn yêu thú công khổ chiến trong hai người bọn họ liên thủ ở hóa linh cảnh trong mặc dù không phải cường đại nhất cũng tuyệt đối là số một số hai hai người bọn họ liên thủ phát huy tác dụng muốn vượt xa một cá nhân đơn đà độ tại đây muốn t r ế t hợp lý khẩu khẩn phương không có suy nghĩ bao lâu vài giây sau liền lập tức gật đầu đồng ý bất quá khẩn phương lại bỏ thêm một cái điều kiện chúng ta có thể liên thủ nhưng phải hướng phong lan đại lục bên kia sông phong thiên sinh lập tức ngây ngẩn cả người ánh mắt hoài nghi nhìn xem khẩn phương nếu không phải trước kia liền gặp được qua khẩn phương phong thiên sinh đều muốn hoài nghi khẩn phương là yêu thú ngụy t r ă n g rồi cái lúc này lại vẫn hướng ú tuyển hà sâu c h ỗ sông không muốn sống nữa sao khẩn phương chủ động giải thích nói quang huy thành ở chỗ này đã sừng sững rất nhiều năm thẳng bình an vô sự lần này yêu thú đột nhiên đánh quang huy thành sự tình tự nhiên không có khả năng đơn gi trước ngươi cũng nói t r u y ề n tống trận rất có thể đã bị phá hư yêu thú đã chuẩn bị như thế đầy đủ há lại sẽ để cho chúng ta tùy tiện trốn về huyền thổ đại lục cái này hơn một nghìn dặm trong khoảng cách nhất định là nguy cơ trùng trùng liền là huyền thổ đại lục biên giới khu vực khẳng định cũng không có thiếu yêu thú tồn tại chúng ta một đầu vượt qua ngươi cảm thấy có bao nhiêu có thể có thể còn sống sót phong thiên sinh vừa rồi cũng là tư duy bị hạn chế lúc này nghe xong khẩu phương lập tức bị điểm tình ngươi nói rất đúng yêu thú đã dám đánh quan huy thành tự không khả năng bỏ mặc tu sĩ tùy ý thoát đi tới gần huyền thổ đại lục bên kia tất nhiên phi thường h u n hiểm mà bên kia đi thông chính là ưu tuyển hà sâu chỗ nơi đó là y ê u thú tung hoành thế giới tùy tiện lại làm sao có thể có người dám xâm nhập chỗ đó ở cái hướng kia liền tính toán bố trí một ít y ê u thú lực lượng cũng chắc có lẽ không quá mạnh mẽ liền tính toán thật sự có người chạy thoát cũng có ưu tuyển hà sâu chỗ y ê u thú đi đối phó đạo lý này rất đơn giản nhưng lúc này dám làm ra quyết định này người dù cho không phải tên đ i ê n cũng s ắ p xỉ rồi dù sao một bên chỉ có hơn một nghìn dặm khoảng cách bên kia cho dù đến làm lòng là người kinh nguy hiểm như vậy sau đó tùy tiện lại có người nào dám xâm nhập ưu tuyển hà đây cái này lường phong tiên h sinh nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt không khỏi hơi có chút cái gì việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh lên tiến đến quan g huy thành biên giới đi một khi phòng ngự trận pháp bị phá chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn nhanh lên đi vào ưu tuyền hà trong phong tiên h sinh thu liễm tâm thần lập tức nói hóa điệp cốc cách ưu tuyền hà còn có mấy ngàn dặm khoảng cách phải sớm chút đuổi đi qua mới được lại chờ một chút k h ổ n g phương tức thì nói ra phong tiên h sinh không khỏi nghi hoặc nhìn khẩn phương lúc này quang huy thành trong đã hoàn toàn loạn làm một đoàn minh thần cảnh đã ngoài tu sĩ còn tốt một chút đều bị vị tia thành chủ chiêu đi phủ thành chủ liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng cùng một chỗ đối kháng yêu thú có thể không điểm hóa linh cảnh tu sĩ tựa như không đầu con rồi như vậy xung quanh bay loạn xung loạn cái lúc này đã không có người cố kỵ quang huy thành trong không thể phi hành q u ý củ hóa linh cảnh tu sĩ ở địa phương khác coi như là một cỗ rất lực lượng cường đại có thể tại đây trận công thành cuộc chiến ở bên trong lại phát huy không ra bao nhiêu lực lượng tùy tiện gia nhập đi vào cũng là thêm phiền đương nhiên còn có một rất trọng yếu nguyên nhân cái k i a chính là quang huy thành bên trong hóa linh cảnh tu sĩ nhiều lắm căn bản không kịp đem những người này tổ chức thành đội ngũ phát huy lực lượng đang khắp nơi đều lộn xộn quan g huy thành ở bên trong mặc vũ trường bảo màu làm k h ổ n g phương trên không trung thân hình liên tục lập lòe rất nhanh chạy tới hóa đ i ệ p cốc tiểu ưu giấu ở k h ổ n g phương trong ngực lúc này hắn cũng biết gặp thật lớn nguy hiểm có chút dôi ra cái đầu quan sát đến bên ngoài loạt tượng cặp kia tử sắt trong đôi mắt có mãnh liệt vẻ lo lắng hóa đ i ệ p cốc bên ngoài phong thiên sinh không biết k h ổ n g phương phải ở chỗ này chờ cái gì ngay tại hắn đợi hơi có chút sốt ruột sau đó đột nhiên phát hiện một đạo nhân ảnh rất nhanh từ trên trời gián xuống ở thời điểm này thậm chí có người đến phong tiên h sinh trong lòng hơi có chút mất hứng hắn và k h ổ n g phương liên thủ đó là tăng cường thực lực nhưng nếu như hơn nữa người khác vậy thì chưa hẳn rồi nói không chừng là nhiều vương hữu ngược lại sẽ liên lụy bọn hắn mà khi thấy rõ đạo nhân ảnh k i a là ai về sau phong tiên h sinh trong lòng bất mãn lập tức biến mất chỉ là nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt có chút kinh ngạc phân thân của hắn vậy mà không tại bên người mà làm ộ t mình dừng lại ở quang huy thành trong k h ổ n g phương bản tôn rất nhanh bay xuống đến bay thẳng đến mà trên thổ hành phân thân đánh tới t i ế u u liền theo bản tôn trong ngực bay ra bản tôn lập tức dung nhập thổ hành phân trong thân、thể. tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này rồi có thể phong thiên sinh trong lòng y nguyên có chút khiếp sợ cùng không cách nào lý giải không rõ rõ ràng là hai người lại có thể quỷ dị dung hợp cùng một chỗ đi thôi lần này mở miệng thúc d ụ c ngược lại là khẩn g phước rồi a phong thiên sinh đột nhiên phục hồi tinh thần lại k h ổ n g phương mang theo tiểu ưu cùng phong thiên sinh rất nhanh bay tán loạn trên nửa không đúng lúc này đại địa lần nữa kịch liệt chấn động lên xa xôi phía chân trời càng là chuyển đến một tiếng nặng nghề tiếng vang cái này nhường k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh sắc mặt đều đột nhiên biến đổi ngay sau đó hai người tốc độ liền báo tô lên tới cực hạ dù n g tốc độ nhanh nhất hướng quang huy thành biên giới tiến đến phải ở phá thành trước khi đổi tới đó nếu không nguy hiểm sẽ tăng lên mấy lần chương năm trăm bốn mươi lăm thành phá chốt chết quang huy thành trên không khắp nơi đều là bay loạn tu sĩ mỗi một vị tu sĩ trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh theo xung quanh bay loạn tu sĩ chính giữa rất nhanh xuyên qua không dám có một điểm chỉ hoãn đại đ i ệ chấn động trở nên càng ngày càng nhiều lần lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn cái này nhường trong lòng hai người phi thường lo lắng một bên rất nhanh phi hành hai người còn một bên thương lượng quang huy thành bị công phá lúc phải như thế nào hứng đối vô thiên cái địa sông tới yếu thú ở phòng ngự trận pháp bị phá vỡ một khắc này cách trận pháp càng gần kỳ thật liền càng nguy hiểm dù sao lúc kia sẽ thoáng cái tràn vào đến vô số điên cuồng y ê u thú thậm chí cũng có thể gặp gỡ minh thần cảnh đã ngoài y ê u thú có thể hai người lại không chút do dự ý nguyên ở rất nhanh chạy đi một khắc này tuy nguy hiểm có thể chỉ có sống quá đi có thể dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi quang huy thành cái này chiến trường rồi lui một bước nói quang huy thành một khi bị công phá lại ở đâu còn sẽ có chỗ an toàn bất kỳ địa phương nào đều có xe phi thường nguy hiểm hơn nữa càng là tới gần quang huy thành trung tâm đến lúc đó thoát đi hy vọng sẽ càng xa vời yêu thú theo bốn phương tám hướng vây rết tiền đến đều hướng quang huy thành trung tâm sông đợi đến lúc đó khẳng định khắp nơi đều là yêu thú thân ảnh k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh rất nhanh chạy đi cái lúc này cũng không phải sở hữu tu sĩ cũng như không đầu con rồi xung quanh kinh hoàng tán loạn cũng không có thiếu tu sĩ còn có thể bảo trì chấn định đã ở hướng quang huy thành biên giới tiến đến bất quá những tu sĩ này trong tuyệt đại đa số người chạy tới phương hướng cùng k h ổ n g phương bọn họ là trái lại những người này chạy tới phương hướng là huyền thổ đại lục bên kia loại này thời khắc nguy hiểm không có mấy người có thể có khẩn phương cùng phong thiên sinh loại này quyết đoán dám phản một con đường riêng mà đi hướng ủ tuyển hà sâu chỗ trôi qua điều này cần không chỉ có riêng là thực lực còn muốn dũng khí hóa điệp cốc cách quang huy thành biên giới có mấy ngàn dặm khoảng cách cho dù là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ muốn bay qua khoảng cách xa như vậy cũng cần một hồi lâu có thể ở cự đại nguy cơ dưới sự kích thích bất kể là k h ổ n g phương hay vẫn là phong thiên sinh đều không chút nào giữ lại đem tốc độ nhanh nhất thi triển đi ra hai người hóa thành một màu vắng đất một màu xanh hai đạo quang ảnh từ trên không trung rất nhanh xung qua đại đại chấn động trở nên càng ngày càng nhiều lần có nhiều chỗ đang không ngừng chấn động xuống thậm chí đã hoàn toàn sụt xuống mà có nhiều chỗ mặt đất c ũ n g ty đã nước ra từng đạo khe hở có nước chạy từ dưới đất sâu ra quan g huy thành chỗ tòa đảo này tựa như muốn gần như hủy diệt như vậy cảnh hoang tàn khắp nơi khắp nơi đều là làm lòng người kinh hãi miệng vết thương tình huống càng ngày càng gặp không may cả tòa đảo đều đã bị thật lớn ảnh hưởng chỉ có hiện phòng ngự trận pháp không thể hoàn toàn tan mất yêu thú lực công kích lượng mới sẽ xuất hiện loại tình huống này xem ra phòng ngự trận pháp đã kiên trì không được thời gian dài bao lâu chúng ta phải nắm chặt thời gian tận mau đi tới phong tiên sinh vẻ mặt lo lắm nói k h ổ n g phương ở trên trận pháp tạo nghệ cũng không thấp chứng kiến loại tình huống này cũng đã hiểu quang huy thành phòng ngự trận pháp đã tràn đầy nguy cơ rồi lúc này thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu sau đó rất nhanh nói ra nếu như không có cường giả kéo dài một ít thời gian chúng ta rất có thể không cách nào kịp thời đổi tới quang huy thành biên giới rồi đến lúc đó chỉ có thể một đường s á t đi ra ngoài vậy thì s á t đi ra ngoài phong tiên sinh n m ầm nói ra trong thanh âm tràn đầy sát ý bị buộc đến tuyệt cảnh liền là chỉ con thọ đều há mồm c ắ n người đứng quên chúng ta trước khi đã nói rồi đấy sự tỉnh liền tính quan sát cũng tuyệt đối không thể khiến cho thực lực cường đại yêu thú chú ý cảm nhận được phong tiên sinh trên người mánh liệt s á c ý k h ổ n g p h ư ơ n g không thể không nhắc nhở một tiếng hóa linh cảnh yêu thú tuy không thể đem hai người bọn họ thế nào có thể bọn hắn như khiến cho minh thần cảnh yêu thú chú ý cái k i a chính là tự tìm đường chết rồi ngươi yên tâm trong lòng ta biết rõ phong tiên sinh cũng không phải hạ người lô mãng hiện hai người lại đi trước đ ã bay vài trăm dặm đột nhiên một đạo chấn nhân tâm phách nổ mạnh đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa giờ k h ắ c này thương khung dường như bị xé nước ra trời xanh mây trắng triệt để biến mất ngay sau đó là khủng bố tiếng gió theo trên bầu trời vọt lên tiến đến nương theo lấy của phòng còn có ngập trời cự lãng đang tại trốn chạy để khỏi chết sở hữu tu sĩ cũng không khỏi ngừng lại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời khi thấy theo trên bầu trời chạy ngược xuống cơn sóng gió đậu trời nguyên một đám sắc mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy Trận pháp bị phá rất nhiều tu sĩ đều bị cái này đột nhiên biến hóa cả kinh ngốc trệ ở giữa không trung trong đầu không biết đã không thể bình thường suy tư trong lòng chỉ biết là phòng ngự trận pháp phá tất cả đều đã xong giờ khác này bọn hắn ngay cả chạy trốn mạng đều đã quên k h ổ n vương cùng phong thiên sinh cũng ngẩng đầu nhìn theo trên bầu trời lao xuống đến rộng lượng hũ tuyền hà nước sông quan g huy thành thiết lập ở hòn đảo trên độ cao muốn so với ưu tuyển hà cao hơn không ít có thể ưu tuyển hà bên trong nước sông sóng giữ n g ậ p trời có nhiều chỗ sóng cao thậm chí đều đạt đến mấy ngàn trượng cái này độ cao đã hoàn toàn vượt qua quan g huy thành độ cao lúc này trận pháp bị phá đại lượng nước sông lập tức dọc theo trận pháp miệng vỡ mánh liệt vọt lên tiến đến trận pháp bị phá k h ổ n g p h ư ơ n g nói ra thanh âm coi như vững vàng cái lúc này sốt ruột kinh hoàng cũng không có dùng ngược lại lại càng dễ nhường chính mình lâm vào hiểm cảnh vậy thì sông đi phong tiên sinh thanh âm trở nên lạnh lùng xuống trong mắt hào quang lập đòe một cái tam xoa kích lúc này ra biết trong tay hắn trước khi sinh từ chiến không có thể động dụng chính mình bảo vật chỉ có thể dùng minh thần cảnh tu sĩ cung cấp bình thường vũ khí phong tiên h sinh t r ư ớ n g mắt những vũ khí kia bởi vậy thẳng đều dùng hai tay tại chiến đấu thẳng đến lúc này phong tiên h sinh mới đưa vũ khí của hắn đem ra k h ổ n g vương đối với phong tiên h sinh cái này món vũ khí cũng không xa lạ gì chỉ là nhìn thoáng qua liền không hề nhiều chú ý mà lúc này k h ổ n phương trong tay cũng nhiều hơn một thanh thân kiếm dày rộng trọng kiếm trong tay nắm vũ khí trên thân hai người ngay sau đó liền đều hiện ra hộ giáp mà ở hộ giáp mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầm phòng ngự lạm phát khẩn g phương cùng phong thiên sinh đem có thể bảo hộ bọn hắn bảo vật toàn bộ dùng tại trên người trận này hạ kiếp không phải do hai người không cẩn thận về phần trốn ở khẩn g phương trong ngực tiểu u tức thì không có bất kỳ bảo hộ bất quá thực vật sinh mệnh cường đại nhất đúng là sinh mệnh lực nhất là đạt tới hóa linh cảnh cực hạn về sau tiểu u sinh mệnh lực liền trở nên kinh khủng hơn rồi hơn nữa theo cảnh giới không ngừng nhắc đến thăng tiểu u tiềm lực cũng bắt đầu chậm rãi h i ể n lộ đi ra liên là khẩn phương muốn đ ả bại hôm nay tiểu u cũng cần vận dụng toàn lực được phí tốt một phen công phu mới có thể làm được trên bầu trời nổ vang liền nhau không dứt Khổng phương cùng trong thiên sinh tức địa u liền đ chỗ mục đích rất nhanh rất Trên trời tiến đến. bầu xuất hiện lần nữa một tiếng chấn nhân tấm phách nổ vang có thể cùng trận pháp vỡ tan thanh âm bất đ ộ n g lần này xuất hiện trong thanh âm mang theo quần quận phong l ô i c h i âm cùng lúc đó còn có cường đại pháp lực chấn động theo trận pháp bên ngoài ưu t u y ể n hà trong truyền lại tiến đến khổng phương cùng phong thiên sinh không khỏi nhìn nhau trong mắt đều có được một vệ kinh hãi cái này pháp lực chấn động cũng không biết truyền lại rất xa mới truyền lại đến bọn hắn trước mặt chỉ có như vậy pháp lực chấn động trong lần chứa một ít hơi thở y nguyên n h ư ờ n g bọn hắn trong lòng hồi hộp không thôi rất có thể là quan huy thành bên trong cường giả đang cùng yêu thú t r á n giết phong thiên sinh suy đoán nói trước khi có trận pháp c á c trở bên ngoài dù là quật n g thiên chỉ có trận pháp không phá k h ổ n phương bọn hắn cũng cái gì đều cảm ứng không đến nhưng lúc này trận pháp đã nhiều chỗ tổn hại lập tức có pháp lực chấn động truyền lại tiến đến k h ổ n phương cắn răng một cái chầm giọng nói chạy đi phong thiên sinh cũng không nói thêm gì nữa cùng k h ổ n phương tiếp tục liều mạng hướng quang huy thành biên giới tiến đến quang huy thành phòng ngự trận pháp đã bị phá vỡ có thể khổng lồ như vậy trận pháp không có khả năng phá vỡ m ấ y cái động liền hoàn toàn sụp đổ có nhiều chỗ y nguyên bị trận pháp bảo hộ lấy ngay tại khẩn phương cùng phong thiên sinh dốc sức liều mạng chạy đi lúc b ỗ n nhiên hai người phía trước vài trăm dặm ngoài bầu trời đột nhiên bóp méo tho tho một màn này cả kinh k h ổ n g phương hai người liền ngừng tại trong giữa không trung đều vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn xem nơi này chỗ bầu trời chuyện gì xảy ra phong tiên h sinh liền hỏi trong thanh âm cũng không khỏi xuất hiện một ít tâm thần bất định có thể làm cho trận pháp xuất hiện loại biến hóa này dễ nhận thấy ở trận pháp mặt khác có phi thường khủng bố lực lượng k h ổ n g phương thần sắc cũng trở nên cực kỳ ngưng tụ cẩn thận một chút như tình huống không đúng chúng ta liền lập tức đường vòng vài trăm dặm ngoài bầu trời có chút vặn vẹo lên mà cách này bên trong rất gần một ít tu sĩ căn bản không có phát hiện bọn hắn đỉnh đầu bầu trời xuất hiện loại biến hóa này nguyên một đám vẫn còn kinh hoàng trốn chạ Giang、giác. một tiếng vang thật lớn nơi này chỗ vạn vẹo trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo vạn vẹo vết rách nương theo lấy khe hở xuất hiện chính là khổng phương cùng phong thiên sinh đã nghe xong không ít lần quen thuộc thanh âm đó là trận pháp nghiền nát thanh âm nơi này chỗ bầu trời trận pháp bị đánh vỡ trận pháp nghiền nát chỉ thấy một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh đột nhiên theo nghiền nát trận pháp bên ngoài vọt lên tiến đến cái này đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh đều là hình người chỉ là bên trong một cái phi thường cao lớn chừng hơn một chữ cao khắc một người mặc mẫu xanh hộ giáp thân người cao tức thì cùng người bình thường không sai bị lắm nơi này thân hình cao rất lớn có thể là đa h phong thiên sinh kinh hô một tiếng trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ k h ổ n g vương đồng tử cũng không khỏi một hồi co rút lại hô hấp cũng không khỏi ngưng lại có thể hóa thành hình người yêu thú thấp nhất yêu cầu là đạt tới thông thần cảnh nói cách khác cái này đánh vỡ trận pháp theo trận pháp bên ngoài chui vào hai người thấp nhất đều có thể là thông thần cảnh cương giả thông thần cảnh cương giả đây chính là có thể khai tông lập phái tồn tại cương giả loại này giao chiến dư ba liền là minh thần cảnh tu sĩ đều không thể tiếp nhận được sẽ bị tại chỗ g i o sát chớ đừng nói chi là cảnh giới thấp hơn hóa linh cảnh tu sĩ rồi cháy mau khẩn vương g ố n g to một tiếng lúc này xuống phương tháo chạy phong thiên sinh phản ứng cũng không thể so với k h ổ n g phương chậm ở k h ổ n g phương thân hình vừa động sau đó phong thiên sinh cũng nhanh chóng xuống phương bỏ chạy lúc này phía dưới cả vùng đất đã tích xúc rất nhiều nước sông mỗi cái địa phương đều bị nước bao trùm lấy quang huy thành đã hoàn toàn biến thành một khối thủy vực chui qua vào trong nước sẽ sử dụng tốc độ phi hành biến chậm có thể nước khả năng giúp đỡ k h ổ n g phương bọn hắn ngăn cản một bộ phận công kích điều này có thể để cao bọn hắn bảo vệ tánh mạng năng lực ở hai vị thấp nhất đều là thông thần cảnh cường giả trong khi giao chiến khẩn phương cùng phong thiên sinh đã bất chấp nhiều như vậy cái lúc này có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất những người kia nguyên bản coi liền cách này hai vị cường giả rất gần hóa linh cảnh tu sĩ càng là cả kinh xung quanh tán loạn nhưng ngay lúc trên bầu trời cái kia hai vị cường giả đột nhiên đụng vào cùng một chỗ khủng bố sóng xung kích dùng hai người làm trung tâm rất nhanh phóng tới bốn phương tạm hướng những chạy thuộc mạng kia hóa linh cảnh tu sĩ bị xung kích giao động quét chúng tựa như mặt trời đã khuất băng tuyết liền một câu kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền trực tiếp tiêu tán tại trong giữa không trung thấy như vậy một màn khẩm phương cùng phong thiên sinh càng thêm dốc sức liệu mạng xuống phương thủy vực phong đi cũng may nơi này hai vị cường giả giao chiến vị trí cách khổng phương bọn hắn bên này có mấy trăm bên trong khoảng cách sóng xung kích truyền lại đến nơi đây cần một chút thời gian phúc tán xa như vậy sóng xung kích trong ẩ n chứa lực lượng cũng sẽ giảm yếu rất nhiều phù phù phù phù h a i đoa cự đại bọn nước t o i lên khổng phương cùng phong thiên sinh cơ hồ đồng thời đụng vào trong nước sau một khắc sóng xung kích liền từ mặt nước quét ngang tới chỉ thấy chừng một thước sâu nước trong chốc lát bốc hơi không còn đây là truyền lại mấy trăm dặm khoảng cách sau một điểm sóng xung kích vậy mà đều có được như thế vi lực đã lặn xuống đáy nước sâu chỗ dùng thân hồn sức mạnh quan sát k h ổ n g p h ư ơ n g cùng phong tiên h sinh trong lòng đều hung hăng run dậy thoáng cái nếu như hai người bọn họ mới vừa rồi không có kịp thời t r ú i qua vào trong nước mà là bị x u n g kích vừa đến dù là có thể giữ được tính mạng cũng tuyệt đối sẽ bị thương ở nguy hiểm như vậy sau đó một khi bị thương nơi này sống sót hy vọng thì càng nhỏ hơn trong nước yêu thú khả năng thêm nữa nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể theo trong nước đi k h ổ n g p h ư ơ n g trịnh trọng nói chỉ có thể như vậy phong tiên h sinh khẽ gật đầu hai người bọn họ tình nguyện cùng một đám hóa linh cảnh yêu thú chém giết cũng không muốn gần chút nữa nơi này hai vị cờ giả tại loại này cấp độ cường giả trước mặt hai người bọn họ vẫn lấy làm ngạo cường đại phòng ngự căn bản cũng không có một chút tác dụng hai người ở đáy nước rất nhanh ghé qua tiếp tục hướng quang huy thành ngoài tiền đến ở trong nước hai người tốc độ không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng chỉ là nhường phong tiên sinh có chút kinh nghi bất định chính là hắn phát hiện k h ổ n g phương ở trong nước tốc độ vậy mà so với hắn phải nhanh ra một ít điều này nói do k h ổ n g phương ở trong nước đã bị ảnh hưởng so với hắn lại m u ố n tiểu hắn đủng có rất nhiều thổ hành thiên phú ở trong nước cũng không chiếm ưu thế đã bị ảnh hưởng như thế nào sẽ so với ta nhỏ hơn phong tiên sinh trong lòng kinh nghi đ ố n nhiên phong thiên sinh nghĩ tới một cái khả năng chẳng lẽ hắn có thể mượn có được thủy hành thiên phú chính là cái kia phân thân lực lượng cái này cái gì phân thân vậy mà có thể có được thần kỳ như thế năng lực tại loại này thời khắc nguy hiểm phong thiên sinh trong đầu y nguyên không thể ngăn chặn toát ra một ít ý niệm trong đầu ha ha chúng ta vận khí không tệ lại gặp được nhân loại tu sĩ rồi đột nhiên hai người phía trước xuất hiện bảy chỉ y ê u thú từng con y ê u thú trong mắt đều tản ra lục quang thèm nhỏ dãi nhìn xem k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh nhân loại tu sĩ huyết đủ, đối với những yếu thú này mà nói là đại bộ tri vật cây bên này ngoại trừ nơi này hai vị thông thần cảnh đã ngoài cường giả ngoài không có mặt khác cường giả xuất hiện không cần lưu thủ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết bọn hắn khổng phương truyền âm hướng phong tiên h sinh rất nhanh nói ra Tốt. phong tiên h sinh nhanh chóng đáp ứng một tiếng ở t h ầ n hồn sức mạnh điều tra trên phong tiên h sinh đối với khổng phương hay vẫn là rất tin tưởng từ tiền vương rất nhanh bơi lại những yêu thú kia trong mắt đột nhiên đều hiện lên một ít kinh ngạc bọn hắn trước khi gặp được vài dao động nhân loại tu sĩ chứng kiến bọn hắn sau đều kinh hoàng lập tức tách ra trốn chạy để khỏi chết có thể khổng phương cùng phong tiên sinh không chỉ có không có trốn phản mà quỷ dị hướng bọ ngược lại bất việc cầm đầu một c h i yêu thú lời còn chưa nói hết chỉ thấy một đạo hư hảo màu vàng đất bóng kiếm từ tiền phương rất nhanh hướng hắn phong tới đây là thần hồn công kích ý nghĩ này vừa lên cầm đầu yêu thú thần hồn ngay tại thần hồn chi dưới thân kiếm hoàn toàn h ỏ n g mất k h ổ n g phương không có bất kỳ lưu thủ đạo pháp công kích thần hồn công kích thay nhau ra tay ngắn ngủn mấy giây cũng đã liền giết ba con yêu thú lúc này phong thiên sinh cũng đã rất nhanh giải quyết hai cái yêu thú còn lại hai cái yêu thú vẻ mặt gặp quỷ rồi nhìn xem khẩn phong tiên sinh bọn hắn bảy cái đối phó hai nhân loại tu sĩ vậy mà trong nháy mắt liền bị gi hai cái yêu thú nháy mắt bỏ chạy nhưng không ngờ k h ổ n g p h ư ơ n g cùng phong thiên sinh ở trong nước tốc độ vậy mà so với bọn hắn còn nhanh thoáng qua liền bị đuổi kịp rồi k h ổ n g p h ư ơ n g cùng phong thiên sinh tốc độ đều cơ hồ không có giảm bớt bao nhiêu liền giải quyết cuối cùng hai cái yêu thú sau đó rất nhanh nên ngang rời đi nguy hiểm kỳ thật giờ mới bắt đầu